nhà văn dành riêng khu vực vị trí chúng thưởng tác giả ngồi hàng thứ nhất tung tâm nhất năm cái chỗ trống theo thứ tự bày ra nhãn hiệu nổi tiếng chính là hồ cố thành tịch m ộ d u n g trịnh sầu ban t ạ n g biện c h i lâm nhãn hiệu nổi tiếng danh tiếng đại c h ấ n năm đầu hiện đại thơ năm tên nhà văn một người cũng chưa tới hiện trường không chỉ có nghĩa toàn trường cơ hồ hơn nửa người đều liên tục đưa mắt về phía đây năm cái chỗ trống trong lòng cũng là hiếu kỳ vô cùng chờ chút năm tên tân duệ tác giả xuất hiện lúc này trinh văn so tài hậu đài công tác nhân viên đã sớm bận rộn làm một đoàn còn không có xuất hiện sao g h giám khảo một lao giả hỏi đúng Công tác sắc nhân viên một ặ mặt t thể làm gì. Đánh dấu ghi chép cũng điều tra, 5 tên tác bắt tới, nóng này không đánh cũng không đánh dân không cũng còn người này không khỏi quá ngạo khí. Sẽ không phải là không chuẩn bị đến có gì, ghi giả ghi làm là đây lại điều vui, khỏi phải đi. khí. chép chép. học chưa Mã m đều đầu quá dấu dấu sắc sắp Sẽ bị tên lão giả khác nghi ngờ nói theo lý thuyết không biết a cái này trinh văn so tài tiền thưởng mặc dù không phải rất nhiều hạng nhất cũng mới ba mươi vạn nhưng có thể ở loại này trận đấu bên trên lấy thưởng ngoại trừ tiền mặt ra nổi tiếng tăng lên mới là trọng yếu nhất đừng nói văn nhân khí phách không thèm để ý những này thứ hư danh phải biết văn nhân cũng muốn ăn cơm a không có đạo lý có thưởng không lấy không nên a công tác nhân viên sắc mặt không hiểu rõ ràng chúng ta đều phát tin tức bên trong năm người đều hồi phục sẽ tới tân đức văn trong mắt lóe lên vẻ thất vọng c h ầ m m ặ t c h ố c l á t nói nếm thử nữa liên lạc một chút nếu mà không đến nói bởi lễ cứ theo lẽ thường bắt đầu không thể chờ công tác nhân viên đắp một tiếng liền vội vàng đi ăn bài bên này vương đại thiếu cùng diệp chi thu hàn h u y ê n nữa một hồi đột nhiên một đạo yếu ớt âm thanh truyền đến xin chào thật ngại ngủ hai người quay đầu nhìn lại là một cái văn văn t ĩ n h tiểu nữ sinh tiểu nữ sinh tại hai người nhìn soi mói sắc mặt bỏ bừng cuối cùng vẫn lây dung khi đối với diệp chi thu nói cái này chỗ ngồi thật giống như ta hã trước k ỳ thực cái này đ i ề m đạm nữ sinh đi đến hội trường liên tục xác nhận là diệp chi thu chiếm vị trí của mình thì nho nhỏ kinh ngạc một chút nhưng thấy diệp chi thu cùng vương đại thiếu cho chuyện khởi hưng lại thật ngại ngùng đánh gãy cảm thấy diệp chi thu hẳn đúng là có vị trí của mình hẳn chờ một chút liền sẽ đi thôi nhưng mà hướng theo buổi lễ trao giải bắt đầu thời gian càng ngày càng gần nàng nhìn diệp chi thu rất nhiều vào chỗ tại tại đây bất động ý tứ rốt cuộc lấy dũng khí tiến đến điệp đạm ngồi tử lời nói khiến cho diệp chi thu cùng vương đại thiếu đều là xứt sở hai người trố mắt nhìn nhau diệp chi thu nghi ngờ nói cái này cố định t r ố ngồi sao thật giống như vương đại thiếu cũng có chút không xác định ta chính là khách sạn giám đốc trực tiếp rời tới cho ta điểm đạm m g o i tử yếu đớt mà đem di động đưa tới trên màn hình có một cái hẹn trước tin tức cùng châu ngồi số thứ tự diệp chi thu định thần nhìn lại quả nhiên cùng mình ngồi tấm này tương ứng mà vương đại thiếu dưới mông cái ghế kia là không có dây số ôi chao thật đúng là chiếm người khác vị trí diệp chi thu nói liên tục thật n g ạ i ngủng đứng dậy nhường châu ngồi điểm đạm m g o i tử cũng liền vừa nói không quan hệ phiền thoái vương đại thiếu cũng không để ý thuận miệng nói người ngồi thì sao ta chuyển tới cùng người ngồi chứ sao diệp chi thu trần trờ nói ta thật giống như không có đánh dấu có phải hay không liền không có châu ngồi vị không thể nào vương đại thiếu chắc chắn nói tác giả truyền thông cùng khán giả châu ngồi đều là từng cái đối ứng nói tới chỗ này vương đại thiếu thật giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì đúng rồi ngươi còn chưa nói ngươi qua đây làm gì đâu d i ệ p chi thu thành thật ta đến lãnh thưởng lời nói vừa ra không chỉ vương đại thiếu bên cạnh vừa ngồi xuống điểm đạm mội tử cũng trợn tròn mắt ngoa tạo thật lâu hai người mới phản ứng được vương đại thiếu bật thốt lên ngươi đầu tác phẩm còn đoạt giải sao ngư bức vậy ngươi không nên ngồi ở đây a ngồi bên kia vương đại thiếu ngón tay tác giả tập trung ngồi khu vực diệp chi thu đoán cũng vậy cũng không cần đi đánh dấu cái gì ngoại trừ hàng thứ nhất trung tâm năm cái vị trí t r c n g không tác giả khu vực cái khác chỗ ngồi đều ngồi đầy vậy còn có thể là chỗ nào ngay sau đó ngay tại vạn chúng nhìn trừng trừng bên dưới diệp chi thu lưng thương đi đến thuộc về chúng thưởng tác giả hàng thứ nhất vị trí nhìn l ư ớ t qua mỗi cái chỗ ngồi nhãn hiệu nổi tiếng bên trên danh tự sau đó ở cạnh một bên tên là biện chi lâm chỗ ngồi ngồi xuống một màn này t h ằ n g đem không ít tác giả nhìn ngây người diệp chi thu tự nhiên không ít người nhận ra được nhưng đây là thuộc về biện chi lâm vị trí a hắn ngồi ở đây làm sao là không biết rõ ngồi sai hay là cố ý khiêu khích dù sao trước trên internet đối với hắn phê phán không nhỏ chẳng lẽ là giận cố ý đến trinh văn so tài nháo sự mọi người thoáng cái nghĩ đến nhẹ nhàng lên diệp chi thu cái này chỗ ngồi bên cạnh là một tên mang mắt kính g ọ n g đen còn hơi có mấy phần nho nhã thư quyển khí bàn tử bàn tử nhìn thấy diệp chi thu ngồi bên cạnh mình cũng là sừng sờ nhắc nhở huynh đệ ngươi có phải hay không ngồi sai cái này chỗ ngồi n ổ i danh chữ khả năng chờ một chút sẽ có người qua đây bàn tử cũng là tốt bụng dù sao buổi lễ trao giải bắt đầu sau đó nếu như bị người từ chỗ ngồi t r ụ xuất vẫn là thật lung túng diệp chi thu cười cười m ặ t không đổi sắc biện chi lâm vậy đúng rồi ngồi chính là chỗ này bàn tử n g ậ n ra lúng túng cười cười cũng không tiện nói gì lúc này một đạo nộ i ý mười phần âm thanh từ phía sau hai người chuyển đến tránh ra đây không phải là n g ư ơ i n ê n chỗ ngồi chuyện kéo theo cả gia tộc tu luyện từ nhỏ đạt được gia tộc bồi dưỡng có cạnh tranh nhưng không đến mức tự địch về sau giúp ngược lại hậu bối trong gia tộc nhân vật chính làm việc dứt khoát không lưu hậu họa đế thanh xuất phẩm chương bốn trăm hai mươi hai n g u y ê muốn châu giả gặm cỏ non diệp chi thu ngồi ở biện chi lâm vị trí dẫn tới rất nhiều người chú ý vừa vặn ngồi ở đây cái vị trí nghiêng phía sau quản g nghĩa không nhịn được trước quản g nghĩa một tiếng này là hạ thất vọng nhưng xung quanh nhà văn vẫn có thể nghe rõ biết rõ ràng có thể nghe ra để nén nộ khí diệp chi thu quay đầu nhìn lại quảng nghĩa biểu tình vô cùng phẫn nộ chính diện mang uy hiếp chi sắc nhìn đến mình làm sao diệp chi thu mặt không đổi sắc nói thẳng vị trí này chính là ta ngươi có ý kiến thấy rất rõ phía trên danh tự quản g nghĩa ngón tay bàn bên trên nhãn hiệu nổi tiếng lạnh lùng nói đây là ta bằng hữu biện chi lâm vị trí chúng thưởng nhà văn mới có thể ngồi ở đây ngươi chiếm người khác vị trí mau tránh ra quảng nghĩa tâm tình rõ ràng rất nóng này âm thanh cũng quyên cố ý lệ thấp xung quanh không ít nhà văn tầm mắt đều đầu qua đây quảng nghĩa những lời này vừa ra không ít người đều âm thầm nhữ mày hắn và diệp chi thu â n đoán đang làm nhà trong vòng huyên náo sôi sùng sục mọi người đều biết rõ tạm thời không nói diệp chi thu không theo quan phương an bài ngồi người khác vị trí có đúng hay không nhưng công tác nhân viên đều còn chưa đến nói quảng nghĩa ngã trước tiên nhảy ra chất vấn một phen đúng là có chút cái kia diệp chi thu bên cạnh bản t ử cao mày đang muốn mở miệng bên cạnh diệp chi thu ngã đi chất động diệp chi thu lưng hướng trên ghế khẽ nghiêng một chút không có chuyển vị trí tứ, dung thong thả nói ngươi nhận thức biện chi lâm phí、lời. nàng là ta thi xã thành viên ta đương nhiên nhận thức quản g nghĩa ngữ khí không thay đổi đúng lúc như vậy ta cũng nhận thức hắn diệp chi thu khẽ mỉm cười nhưng ta làm sao không nghe hắn nói qua nhận thức ngươi không thể nào quản g nghĩa bật thốt lên ngươi gạt người diệp chi thu lông mày n h u lên trực tiếp lấy điện thoại di động ra mở ra một tấm hình màn ảnh nhanh chóng đang quản g nghĩa trước mắt trợt lóe lên diệp chi thu động tác rất nhanh nhưng đủ để cho quản g nghĩa đại khái thấy rõ hình ảnh nội dung quản nghĩa sắc mặt nhất thời đại biến là tin tức bên trong bên trong biện chi lâm chia mình tấm kia đeo kính cô gái xeo phì diệp chi thu n é t miệm một tiếng quảng nghĩa im lặng không lên tiếng dị thường phản ứng để cho xung quanh một mực lưu ý hai người trong khi nói chuyện để cho mọi người đều tò mò không thôi diệp chi thu bên cạnh bàn tử ánh mắt rất tốt tại diệp chi thu rời khỏi tương s á c h trước nhìn thoáng qua thấy được đeo kính cô gái hình ảnh nhất thời trận to hai mắt không thể nào chẳng lẽ đây là biện chi lâm hình ảnh diệp chi thu bổ sung lại nói hai mươi ba tuổi quảng nghĩa lại là kinh sợ nhìn về phía diệp chi thu ánh mắt tràn đầy không dám tin đây là biện chi lâm tại tin tức bên trong cùng mình nói chuyện trời đất thố lộ tội tác theo lý thuyết ngoại giới h ẳ n không biết rõ còn có tấm kia xeo phỉ chẳng lẽ tiểu t ử này thật nhận biết nàng diệp chi thu cười hắc hắc tiếp tục trêu trọc ta nói ta ngồi vị trí này ngươi kích động như vậy làm sao sẽ không phải là thích lấy người ta đi quản nghĩa sắc mặt lại là biến đổi thì phản ứng liền vội vàng giải thích nói h ư u nói vợ ư n g ta cùng tiểu lâm là cao sơn lưu thủy một dạng c h i âm c h i tỉnh há lại ngươi có thể thể hội phi mặt ngươi d a cũng quá dày diệp chi thu khinh thường nói ai cùng ngươi cao sơn lưu thủy người ta chừng hai mươi tuổi ngươi đây trâu già gầm cỏ non cũng muốn quá đẹp quản nghĩa trong mắt lóe lên vẻ tức giận lạnh lùng nói lòng tiểu nhân xấu x a người trong mắt chỉ nhìn đạt được bẩn t i ệ u giả trang cái gì lao sói vây bơi đi diệp chi thu miết miệng lên bình tĩnh nói tán gấu ghi chép ta chính là đ ề u thấy c h ậ t c h ậ ợ c diệp chi thu lời này vừa nói ra quảng nghĩa sắc mặt k ỳ biến xung quanh mọi người con mắt đột nhiên sáng lên thật giống như trong này có rất nhiều dưa à tầm mắt của mọi người tới tới lui lui tại diệp chi thu cùng quảng nghĩa trên mặt lưu t r u y ề n bắt quái tâm thắng cái bị c ầ u dẫn m ô i cái đều im lặng không lên tiếng dựng l ô thai lên không không biết do ngươi nói cái gì tại diệp chi thu thận trọng dưới sự bất bách quảng nghĩa rốt cuộc phá phỏng mọi người rõ ràng nhìn ra được sắc mặt hoảng loạn thấy quảng nghĩa ngừng công kích diệp chi thu cũng không cần phải đến truy kích nhưng xung quanh nhà văn đều vô cùng thất vọng làm sao lại ngừng nói tiếp ba cái gì tán gâu ghi chép xem ra diệp chi thu thật nhận thức biện chi l ầ m hơn nữa quan hệ tựa hồ còn rất quen thuộc diệp chi thu bên cạnh bản tử chào hỏi huynh đệ xin chào nhận thức một chút ta gọi phó bắc văn là một tên tác giả diệp chi thu lên tiếng đáp lại ở tên này phó bắc văn bản tử cố ý tìm đề tài bên dưới hai người câu được câu không hàn huyên diệp chi thu cảm thụ được nghiêng phía sau quản nghĩa liên tục đưa tới oán hận tầm mắt bất quá lại một chút không thèm để ý trò chuyện không bao lâu phó bản tử rốt cuộc không nhịn được hiếu kỳ nói thật ngại ngùng ban n ã y không cẩn thận nhìn thoáng qua điện thoại di động của ngươi cái kia hình ảnh là biện chi lâm sao không phải diệp chi thu đương nhiên trả lời để cho trả bàn tử s ư ơ n g sở trong mắt càng là không hiểu ban n ã y trông coi nghĩa phản ứng rõ ràng thì không phải dạng này đó à k ê u biện chi lâm đến cùng như thế nào thằng đến buổi lễ trao giải lúc bắt đầu giữa cũng không có đến lúc năm tên tác giả đến tin tức tân đức văn trong mắt lóe lên vẻ thất vọng ánh mắt nhìn về phía tác giả khu vực phía trước nhất chống rông chỗ ngồi sau đó tân đức văn xương sở nhận ra ngồi ở biện chi lâm vị trí diệp chi thu thân ảnh không chỉ tân đức văn còn lại giám khảo lúc này cũng nhận ra diệp chi thu thân ảnh trong tâm đều có điểm kỳ quái không biết do hắn ngồi chỗ đó làm sao ngay tại lúc này hiện trường bối cảnh âm nhạc đình chỉ kèm theo người chủ trì lời mở đầu trinh văn so tài buổi lễ trao giải chính thức bắt đầu sự chú ý của mọi người nhất thời bị hấp dẫn buổi lễ bắt đầu sau đó trực tiếp tín hiệu cũng chính thức tiếp vào đầu thanh â m c h ở video bình đ ạ i sẽ hướng về người sử dụng đẩy đưa trinh văn cuộc tranh t à i hiện trường trực tiếp tin tức ống kính theo thứ tự quét qua ghế giám khảo sau đó đến tác giả khu vực diệp chi thu mặt tại trong màn ảnh trợt lóe lên bị không ít quan sát trực tiếp khán giả nhận ra được có phải hay không ta hoa mắt ban nãy thật giống như thấy được diệp chi thu chờ đã ống kính đi qua quay trở lại a có tác giả tịch hàng thứ nhất cái bóng lưng kia nhìn cái này ở một nhóm tác giả trung h ạ c lập bảy gà bóng lưng tuyệt đối là sau một khắc quay phim tiểu ca tựa hồ được chỉ thị gì ống kính nhắm ngay diệp chi thu khi diệp chi thu ngay mặt xuất hiện tại trong màn ảnh nguyên bản trực tiếp vừa mới bắt đầu mưa bình luận còn thưa thất phòng phát sóng trực tiếp thẳng cái náo nhiệt lên ngoa tàu thật sự là cậu tác giả hắn tại sao lại ở chỗ này đây không phải là hiện đại thơ trinh văn trinh văn so tại sao vì sao diệp chi thu sẽ xuất hiện Các n g ư ơ i nhìn diệp chi thu phía sau n g ồ i là quản g nghĩa a tại trên internet phun diệp chi thu cái kia cái nàng là ý gì hai người không có trước mặt đánh nhau đây ngồi là biện chi lâm vị trí đây là tình huống gì ta có chúc động chẳng những biện chi lâm cái khác bốn cái tác giả một cái cũng không có đến a xảy ra chuyện gì trực tiếp vừa mới bắt đầu bởi vì diệp chi thu xuất hiện mưa bình luận lập tức náo nhiệt lên chuyện kéo theo cả gia tộc tu luyện từ nhỏ đạt được gia tộc bồi dưỡng có cạnh tranh nhưng không đến mức tự địch về sau giúp ngược lại hậu bối trong gia tộc nhân vật chính làm việc dứt khoát không lưu hậu họa đế thanh xuất phẩm Chương Toàn Một bộ bối rối. Một lần này thu ý hiện đại thơ Trinh Văn hiện nay xã hội thích nhìn hiện đại thơ người có lẽ khó tìm nhưng thích nhìn hí vừa nắm một bò to sơ kỳ diệp chi thu cùng quản nghĩa ân oán mọi người đều biết đối với diệp chi thu vì sao ngồi ở biện chi lâm chỗ ngồi phần lớn đều cho rằng diệp chi thu là đến dâm đ ạ p trận đáng khán giả cái nhìn cũng là không giống nhau diệp chi thu trực tiếp ngồi lên hàng thứ nhất vị trí đây là ý khiêu khích hẳn đúng là đi phía sau cái kia quản nghĩa nhìn hắn ánh mắt thật giống như đều muốn giết người đây là đại biểu internet văn học nhà văn đơn đao đi gặp quá cương manh đi nói thật không biết do diệp chi thu mục đích thực sự là cái gì nhưng không tán thành hắn làm như vậy cá nhân cảm thấy phi thường khớp ổn đồng ý sự phát hiện này thay thơ trinh văn so t à i là rất nghiêm túc sự tình hắn và q u ả nghĩa một ít tác giả ẩn bản hắn giữa không nên mang đến ban thưởng hiện trường tuy rằng biện chi lâm không tới nhưng hắn trực tiếp ngồi ở người khác vị trí ít nhiều có chút không tôn trọng người đi ta là cậu tác giả phan nhưng mà cảm thấy lần này hắn làm hơi quá kỳ quái không cần thiết ta vì sao diệp chi thu hết lần này tới lần khác phải chạy đến chỗ đó ngồi đâu đây không phải là cho người lưu nhược điểm sao dựa theo tiết mục quy trình mở màn đọc diễn văn phân đoạn sau khi kết thúc liền chính thức tiến vào ban thưởng phân đoạn ban thưởng tự nhiên không thể liền đem cúc chứng chỉ dí hướng tác giả trong tay nhét vào liền xong chuyện kế hoạch là theo thứ tự từ người chủ trì tuyên bố giám khảo bình chọn ra lần này trinh văn trận đấu t ố t mươi tác phẩm giám khảo tiến hành t h ư ở n g tích phê bình sau đó mời tác giả lên đài lãnh thưởng đồng thời tuyên bố sáng tác lịch trình cùng trúng thưởng tầm nghĩ nhưng hôm nay hiện trường ít đi năm tên độ chú ý cao nhất thần bí tác giả trận này buổi lễ trao giải xem chút không thể nghi ngờ thiếu hơn phân nửa may mắn có diệp chi thu xuất hiện phong phát sóng trực tiếp số người tăng gọn đã vượt qua hai trăm vạn mưa bình luận thảo luận đề ngược lại tập trung đến diệm chi thu trên thân thu được đang tiến hành thu ý hiện đại thơ trinh văn so tài hạng nhất tác phẩm là người chủ trì đem tầm mắt từ trong tay thẻ nâng lên âm lượng đề cao mặt hướng đại hải xuân về hoa nở tác giả hồ chúc mừng hiện trường vang dội nhiệt liệt vô cùng tiếng vô tay mọi người theo bản năng nhìn về phía hàng thứ nhất trung tâm chống dông châu ngồi thương tiếc vô cùng tuy rằng tác giả chưa từng xuất hiện nhưng giám khảo phê bình phân đoạn tần đức văn vẫn là cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc đối với mặt hướng đại hải xuân về hoa nở bài thơ này làm thương tích nói rõ vì sao giám khảo đoàn đem này thơ liệt vào đệ nhất nguyên nhân lại là một hồi tiếng vỗ tay q u a đi, tân đức văn đứng tại bục trao giải trung tâm người chủ trì lớn tiếng nói phía dưới cho mời tác giả hồ lên n à i lúc này p h o n g phát sóng trực tiếp khán giả đã sớm bắt đầu nghị luận không hiểu a quả thực không nghĩ ra người tác giả này vì sao có thưởng đều không lấy ba mươi vạn tiền thưởng a nói không cần là không cần cùng danh tiếng so với ba mươi vạn không đáng kể chút nào có được hay không được hát nhất tái xuất quyển sách khẳng định bán chạy đây mới là kiếm lợi nhiều nhất đáng tiếc đây là ta thích nhất một bài thơ thật muốn biết tác giả bộ mặt thật nên quy trình vẫn là phải có chỉ là liền người chủ trì đều tạm thời cho là đi cái đi ngang qua sân khấu đang chuẩn bị tuyên bố hạng hai đột nhiên ánh mắt dư q u a n g quét sân khấu một bên một đạo thân ảnh chân dài một bước hai ba bước liền bước lên bục trao giải tiếp tục đi về phía bên này lúc n ã y sự chú ý của mọi người cùng ống kính vẫn đối với chuẩn hồ chống d i ấ u vị trí lúc này cũng mới lưu ý có mặt bên trên b i ế n hóa ngay trước mặt mọi người người nhìn thấy diệp chi thu đứng tại chính giữa vũ đài thì tất cả mọi người đều sửng sốt đài bên trên tần đức văn theo bản năng cùng diệp chi thu sau khi bắt tay cũng nghi ngờ không hiểu nói diệp tiểu hữu ngươi lây là người chủ trì nhận ra diệp chi thu trần Có c Chi là, đây, là đây là hiện đại thơ buổi lễ trao giải không phải ngươi dương oai tùy ý phát tiết tư vấn địa phương đây là đối với hiện trường tất cả tác giả tất cả khán giả không tôn trọng nghiêm trọng đề nghị lập tức đem người này đuổi ra ngoài không nên phá hư buổi lễ trao giải ta đồng ý quản nhà văn cái nhìn lúc này giám khảo đoàn mã học dân cũng lên tiếng diệp tiên sinh ta biết ngươi là minh tinh cũng có rất nhiều fan nhưng văn học là một kiện rất nghiêm túc sự tình tại đây không phải ngươi mua đ ạ i cũng không phải làm cá nhân sùng bái địa phương hy vọng với tư cách nhân vật công chúng ngươi kiểm điểm hành vi của mình không muốn cho toàn bộ hoa hạ văn đàn bôi đen quản nghĩa cùng mã học dân r ứ t tiếng hiện trường lọt vào ầm ĩ k h ắ p trốn không ít nhà văn nhìn về phía diệp chi thu ánh mắt đều có phần bất t i ệ n trên internet tranh luận mọi người đều biết nhưng t h thật thật kết cục phun tác giả cũng liền kê một nhóm nhỏ người mà diệp chi thu lần này làm đúng là qua dưới đài ban tổ chức vô cùng nóng nảy buổi lễ trao giải trực tiếp đây tương đương với hiện trường tai nạn ban tổ chức đang lo lắng có cần hay không thật gọi an ninh đi lên đem diệp chi thu giới kể đến nhưng lại cân nhắc đến diệp chi thu thân phận đặc thù hiện trường truyền thông cũng mặc kệ nhiều như vậy d e n v e r lắc không muốn sống theo như vốn cho là mấy tên tác giả không có xuất hiện hôm nay bản thảo khó tả không nghĩ đến còn có loại này vợ k ị c h hay hoàn toàn là niềm vui ngoài ý mớn phản ứng lại tân đức văn cũng n h í u chặt mày lên khuyên nủ diệp tiểu hữu đây không ổn à thật có chuyện gì chờ chút lại câu thông đi tần lão ta không có nói đùa ở toàn trường nhìn chằm chằm nhìn soi mói diệp chi thu sắc mặt bất đắc dĩ lại giải thích một lần ý của ta là mặt hướng đại hải xuân về hoa n ở là ta ném bàn thảo ta chính là hồ tĩnh diệp chi thu những lời này nói xong hiện trường lọt vào một phiến quỷ quyệt tĩnh lặng tất cả mọi người đều ngây ngốc nhìn đến đài bên trên thân ảnh mọi người đ ầ u hóc thoáng cái không có quay lại ánh mắt vẫn hoài nghi vô cùng tân đức văn kinh ngạc qua đi sắc mặt trở nên nương trọng trầm giọng nói diệp tiểu hữu ngươi nói chính là thật diệp chi thu nhún bay gật đầu một cái trong màn ảnh diệp chi thu biểu tình nghiêm túc không giống nói đùa diệp chi thu hồ. hồ trinh văn so tài quán quân cho nên diệp chi thu chính là trinh văn so tài quán quân ẩm cái kết luận này để cho tất cả mọi người đều bối rối không khí hiện trường cũng nổ chuyện kéo theo cả gia tộc tu luyện từ nhỏ đạt được gia tộc bồi dưỡng có cạnh tranh nhưng không đến mức từ địch về sau giúp ngược lại hậu bối trong gia tộc nhân vật chính làm việc dứt khoát không lưu hậu họa đế thanh xuất phẩm chương bốn trăm hai mươi b ố không nghĩ đến đi lại là ta dù là trinh văn so tài mời tới nữ chủ trì người tuổi gần bốn mươi chủ trì kinh nghiệm phong phú đối mặt loại tình huống này cũng có chút bối rối hiện trường không ít người đều kích động đứng lên ầm ý k h ắ p trốn bầu không khí đã tại mất khống chế danh giới nữ chủ trì người kịp phản ứng vội và nói g n chờ đã diệp chi thu tiên sinh vậy ngài chứng minh như thế nào chính là hồ bản nhân đâu đúng hồ nháo đây quả thực là hồ nháo phía dưới truyền đến một hồi g ầ m thét phóng mắt vừa nhìn chính là tâm tình kích động sắc mặt đỏ lên quả nghĩa diệp chi thu sắc mặt không thay đổi lấy điện thoại di động ra mở ra trinh văn web sẽ t i n tức bên trong trang trực tiếp ống kính vội vàng đ u i theo hình ảnh bên trong ban tổ chức thông báo mặt hướng đại hải xuân về hoa nợ tác phẩm trúng thưởng mời được hàng thành tham gia buổi lễ trao giải tin tức bên trong có thể thấy rõ ràng hồ trả về phục nhận được tham gia b ú chữ đợi chân chính xác nhận diệp chi thu thân phận người chủ trì kinh ngạc buồn miệng quản g nghĩa trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin bước chân lất lắc, lắc đặt mông ngồi ở trên đế rào không khí hiện trường triệt để sôi s ụ p p h o n g phát sóng trực tiếp mưa bình luận đã điên ngoa tàu ngoa tàu ngoa tàu, ngoa tàu. đây cái gì thần tiên thao tác kịch bản cũng không dám như vậy diện a diệp chi thu lại chính là hồ ta đầu ó c hiện tại cũng còn có chút trong mặt đây cái gì thần tiên nội dung thật dẫm đạp trận a ha ha ha ha ha quản nghĩa sắc mặt trực tiếp liếc diệp chi thu các ngươi không phải nói do ta viết internet văn học cái gì cũng t ệ sao vậy thì bồi các ngươi chơi một chút kết quả không có một cái có thể đánh lúc này thật con tôm tim h e o ban đầu những cái kia truyền thống văn học nhà văn phun có bao nhiêu tàn nhẫn bây giờ bị đánh mặt liền có bao nhiêu vang lên à. ngoại trừ ngữ bức lại nghĩ không đến cái khắc tử trực tiếp tại lĩnh vực của ngươi đánh bại ngươi quả nhiên là cậu tác giả phong cách người lợi độc gác không nhiều bục trao giải bên trên một hồi doanh động viên náo bên trong sắc mặt kích động tần đức văn gắt gao kéo diệp chi thu tay nói một hồi lâu mới thả mở chúng thường cảm nghĩ phân đoạn bên trong hội trường dần dần yên tĩnh lại toàn bộ người đều dùng ánh mắt khâm phục nhìn đến đài bên trên thân ảnh đầu tiên cảm ơn mọi người khẳng định phi thường vinh hạnh thu được cái này giải thưởng một tay cầm cút một tay cầm chứng chỉ diệp chi thu mặt mỉm cười nói nếu như nói bài thơ này là ta trải qua bao nhiêu sinh hoạt gian khổ bao nhiêu khổ nạn cùng bao nhiêu cái cùng bản thân nội tâm đối thoại ban đêm mới viết ra đó chính là lửa các ngươi dưới trận vang dội một phiến tiếng cười lúc này mọi người đã hoàn toàn đón nhận diệp chi thu chính là trinh văn so tài vô lịch sự thật dù sao diệp chi thu tài hoa tại giới âm nhạc là có tiếng tr hiệp khách hành trở thơ cổ ở phía trước có thể viết ra đây đầu hiện đại thơ cũng là chuyện đương nhiên đài bên trên diệp chi thu tiếp tục nói kỳ thực ta tham gia trận này trinh văn so tài thuần túy là muốn thử một chút mình cái này tại trên internet bị một ít người gọi là khó leo nơi thanh n h ã internet tác giả viết hiện đại thơ là cái gì trình độ không nghĩ đến kết quả còn rất khá đồng thời ta cũng muốn ra một cái kết luận bọn hắn cũng không bằng ta đây chính là ta cảm nghĩ cảm ơn dứt lời diệp chi thu sắc mặt hờ hững đi xuống này hiện trường t ĩ n h mịch chốc lát tiếp tục bạo phát tiếng vô tay như sấm phong phát sóng trực tiếp đây một câu bá khí vô cùng bọn hắn cũng không bằng ta trực tiếp để cho mưa bình luận nổi lật quá kiêu ngạo quả thực quá kiêu ngạo những lời này nói ta đều nổi ra gà cuồng a bất quá thu được hắn nhất chính là cuồng tư bản cái kêu quản nghĩa cái gì thật thành c h ế cười phun lâu như vậy mình là cái gì truyền thống văn học nhà văn kết quả cùng một cái trận đấu bị diệp chi thu cầm một đệ nhất phía dưới quản nghĩa cùng bộ phận tác giả sắc mặt tái nhuật trực tiếp bị một màn trước mắt này k i n h sợ cũng không biết làm phản ứng gì ghế giám khảo ma học dân sắc mặt khó coi vô cùng trong tâm càng là hối tím cả ruột sớ biết diệp chi thu chính là hồ ban đầu thảo luận một đời người cùng mặt hướng đại hải xuân về hoa n ở kêu bài thơ càng đáng giá đệ nhất thì hắn liền sẽ không bỏ cho người sau một phiếu diệp chi thu ngồi trở lại chỗ ngồi xung quanh tác giả thoáng cái vô cùng nhiệt tình xông tới phó văn bác thở dài nói diệp hinh lợi hại a không nghĩ đến ngươi chính là hồ phục cũng làm chúng ta lừa gạt thật t ố t k h ổ những tác giả khác cũng nhộn nhịp chào hỏi thoáng cái diệp chi thu thành tâm phúc cùng lúc nãy cảnh tượng thành s o sánh rõ ràng một màn trước mắt này ngồi ở phía sau quảng nghĩa sắc mặt đen như mực không còn dám lên tiếng trên sân phong ba thoáng l a n g xuống mọi người từ diệp chi thu chính là hồ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại buổi lễ trao giải tiếp tục thu được đang tiến hành trinh văn so tài hạng nhì tác phẩm là một đời người tác giả cố thành chúc mừng cho mời cố thành lên này đây nhiệt tình tuyên bố qua sau đó toàn trường khán giả cùng người chủ trì dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía sân khấu bên dưới sau đó tại mọi người ánh mắt đờ đẫn bên dưới diệp chi thu lần nữa thản nhiên đi lên trước này nhìn đến năm phút phía trước mới vừa đi đi xuống thân hành xuất hiện lần nữa người chủ trì trong tâm mơ hồ có một cái đáng sợ phỏng đoán diệp diệp tiên sinh ngài đây là diệp chi thu cười ha h a lời nói ra lại không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi ta là cố thành người chủ trì ban thưởng khách quý toàn trường khán giả đều trận tròn mắt nga đúng rồi tin tức bên trong có kinh nghiệm lần đầu tiên diệp chi thu chủ động mở ra điện thoại di động tán gâu ghi chép mọi người định thần nhìn lại quả nhiên là quan phương gửi đi tin tức r à o trang diện ước t r ừ n g yên lặng một giây sau đó lần nữa bạo phát phóng phát sóng trực tiếp mưa bình luận cũng như sơn hồng một dạng chút xuống mà tới ngoạ tàu, tàu tàu tàu tàu người ta choáng còn có thể có loại thao tắp này nhận hết phía trước hai tên a đánh mặt ít h a i đây là đem một ít tác giả mặt đạp xuống đất mà sa ta diệp chi thu không nghĩ đến đi lại là ta ở toàn trường trận mắt hốc mồm dưới tầm mắt diệp chi thu từ t ó c hoa dâm giám khảo trong tay nhận lấy cút chứng chỉ lại đến chúng thường cảm nghĩ phân đoạn nên nói ban nay đều nói cảm ơn mọi người nói xong trinh văn so tài trong lịch sử ngắn gọn nhất chúng thường cảm nghĩ tại mọi người mặc danh ánh mắt bên trong diệp chi thu đi xuống đài buổi lễ trao giải tiếp tục tiến hành thu được hạng thứ ba chính là biện chi lâm đậm trương hướng theo lời của người chủ trì âm thanh rơi xuống bên dưới tất cả mọi người lần nữa đưa mắt về phía ngồi ở biện chi lâm c h â ngồi diệp chi thu. biện chi lâm thật giống như nữ tác giả nên làm không phải hắn đi lúc này diệp chi thu vừa chưa ngồi được bao lâu tại mọi người dưới ánh mắt đem hạng nhí cút chứng chỉ để ở một bên chỗ trống lần nữa hướng đài bên trên đi tới xung quanh tác giả theo bản năng tưởng rằng diệp chi thu là muốn đi thay biện chi lâm lãnh thưởng dù sao lúc nãy cùng quản nghĩa nổi tranh chấp thì hắn nói qua mình nhận thức đối phương đã từng có thời đại mà linh khí r ồ i r à o tu sĩ bay đ ờ y trời khắp nơi toàn là tu t i ê n giả có điều thời đại ấy đã trôi qua được ngàn năm trong ngàn năm đó một sức mạnh mới được sinh ra gọi là thời đại mà pháp những kẻ sử dụng ma pháp gọi là ma pháp sư đang trong thời kỳ hưng thịnh thì đột nhiên các phế tích của thời đại cũ lộ diện liệu họ sẽ chứng kiến một thời đại mới với tâm thế như thế nào trong chương 425, bao t r ọ n vạn chúng nhìn trừng trừng bên dưới diệp chi thu nhịp bước bình ổn đi đến trước đài người chủ trì cũng có chút không xác định kinh ngạc nói diệp tiên sinh chẳng lẽ n g à i là diệp chi thu ngữ khí cùng hai lần trước một dạng ta là biện chi lâm người chủ trì trong mắt lóe lên một vẹn quả l ạ như thế thần sắc hiện trường lại vang lên lần nữa tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi không thể nào đột nhiên giới đài gầm lên một tiếng âm thanh truyền đến mọi người hướng nguồn thanh em nhìn đến chính là quản g nghĩa đột nhiên đứng lên chỉ đến diệp chi thu lớn tiếng nói hắn đặt người hắn căn bản cũng không phải là biện chi lâm hiểu rõ không ít tiền căn hậu quả khán giả kịp phản ứng đúng vậy quản g nghĩa thật giống như nhận thức biện chi lâm còn tại bảy b ồ bên trên phát qua hai người tán gâu ghi chép hơn nữa cùng diệp chi thu có t h ù khác nhau quản g nghĩa đối với biện chi lâm chính là sùng bái cực kỳ a nếu mà diệp chi thu cùng biện chi lâm thật sự là cùng một người vậy thì tốt chơi trên sân khó bề phân biệt tình huống quả thực so sánh phim bộ hoàn tinh màu thấy mọi người gọi thẳng đã quyển đồng thời lại có chút không tìm được manh mối nhưng có thể xác định một điểm là diệp chi thu cùng quản g nghĩa giữa nhất định có một người đang nói láo cái kia người chủ trì ấ y náy đối với diệp chi thu nói diệp tiên sinh làm phiền ngài cung cấp một hồi tin tức bên trong chứng minh diệp chi thu gật đầu một cái theo thường lệ lấy điện thoại di động ra ông k í n h đúng lúc nhắm ngay màn hình điện thoại di động tất cả khán giả đều nín thở ngưng thần nhìn về phía đài bên trên diệp chi thu động tác không nhanh không chậm bình tĩnh vô cùng động tác đã để mọi người trong lòng tin tưởng một nửa quản n h ĩ chính là trên chắn đều toát ra mồ hôi lâm tấm hai mắt đỏ thấm gắt gao nhìn chằm chằm diệp chi thu trong màn ảnh diệp chi thu lưu loát mở ra web s é t tin tức bên trong chức năng đưa lên cao nhất đúng là đến từ trinh văn so tài quan phương tin tức nhưng mà có lẽ là ngón tay gật gật quá nhanh diệp chi thu không cẩn thận ấn vào phía dưới màn hình một đầu tán gâu ghi chép nguyên bản điểm sai cũng không có cái gì nhưng mà trong màn ảnh đeo kính cô gái hình ảnh thực sự quá nổi bật thoáng cái hấp dẫn chú ý của mọi người mọi người định thần nhìn lại tán gâu đối tượng danh tự vậy mà liền gọi q u ó nghĩa lại cẩn thận văn tự nội dung sắc mặt của mọi người thoáng cái trở nên vô cùng q á i dị thật ngại ngùng không phải đ ầ này mọi người còn không có xem quá nghiện diệp chi thu liền vội vàng rời khỏi điểm trở về chính xác khung đối thoại nhìn thấy tán gấu ghi chép trong tích tắc quản g nghĩa cặp mắt trợt tròn tiếp tục ánh mắt hoảng loạn chân mềm nhũng trực tiếp ngồi ở trên đế mà rốt cuộc xác định diệp chi thu thân phận sau đó mọi người ý nghĩ cũng từng bước b ư ớ c thẳng diệp chi thu chính là biện chi lâm k i a quản g nghĩa nói cái gì nhận thức biện chi lâm dĩ nhiên là giả chính là thông qua tin tức bên trong phát qua mấy cái tin tức tuy rằng ban nãy diệp chi thu rất nhanh sẽ thối lui ra tán gấu giao diện nhưng mọi người vẫn là ít nhiều gì thấy được một chút quản dễ thái độ được gọi là một cái hừng h ự nhưng mà từ đầu đến cuối hắn đều không biết rõ đối diện thân phận chân thật trò chuyện xong sau đó còn phát ấy bổ đối với diệp chi thu đại gia tán thưởng thuận tiện giả trang mình nhận thức biện chi lâm còn một đợt nhiệt độ nhưng mà ban đầu diệp chi thu nhất định là biết rõ mình cùng ai đang nói chuyện đó a mọi người kịp phản ứng nhộn nhịp nhìn về phía q u ả n g nghĩa trong tâm không khỏi đối với hắn có chút đồng tình lúc này liên tiếp đảo ngược đã để phong phát sóng trực tiếp mưa bình luận nổ cắt quá nhanh ban nay tán gấu ghi chép không thấy rõ a ta đ ò bình hình ảnh g và g đây ta đầu góp không đủ dùng cho nên nói diệp chi thu từ đầu đến cuối đều là đang đùa quảng nghĩa chơi ha ha ha đây b ứ c chẳng những chơi quảng nghĩa còn giả trang nữ tác giả phát đeo kính cô gái hình ảnh cho người khác diệp chi thu ta không có thừa nhận ta là nữ tác giả đều là ngươi nói ta chỉ là tìm cái lưới đồ qua chó quả thực qua chó quảng nghĩa làm sao cũng không có nghĩ đến mình huấn y tưởng bên trong các mạng bên kia trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ tác giả lại là một nhặt chân đại hán đáng thương à p h à m là xem qua một chút hoạt hình đều sẽ không, không nhận ra đây trang điểm ra mặt là đeo kính cô gái cờ hô ngoa tạo nhìn tán gâu ghi chép đây quản nghĩa đủ chán ghét ta tìm người khác muốn hình ảnh lời trong lời n g o à i đều là vừa thỏa thuận đánh ý tưởng gì người nào không biết ta chắc chực đây quả thực là diệp chi thu đem quản nghĩa chỉ số thông minh đạm xuống đất ma s a ta chết cười ta ta có dự cảm đây quản nghĩa đ o á n s á c tử diệp chi thu không trách ta a chính hắn chạy tới nói cận kỳ thực ta cũng rất hoảng lúc này không khí của hiện trường hỗn loạn vô cùng ghế giám khảo bên trên một đám kiến thức rộng đàm giám khảo đối trước mắt một màn này cũng trận tròn mắt tại mọi người quái dị trong tầm mắt quản nghĩa sắc mặt một hồi xám lúc thì trắng thật là đặc、sắc. từ giám khảo trong tay nhận lấy cút chứng chỉ vẫn như cũ ngắn gọn vô cùng trúng thưởng tàng nghĩ diệp chi thu tại chỗ có người ánh mắt bên trong đi xuống đài sau đó trinh văn so tại hạng thứ tư t ị c h mộ dung lựa chọn hạng thứ năm trịnh sầu ban tặng sai lầm ở toàn trường ánh mắt đờ đ ẫ n bên dưới diệp chi thu một lần lại một lần lên đài lãnh thưởng cuối cùng bởi vì cút cùng giấy khen quá nhiều không thể làm gì khác hơn là tràn đầy trồng chất tại bên cạnh chỗ ngồi chống vị bên trên điên, điên. hiện trường phóng viên điên cùng ấn xuống đèn thờ l á còn kém trực tiếp đem ca mê ra đổi đến diệp chi thu trên mặt từ diệp chi thu cái thứ nhất đứng lên lãnh thưởng sau đài internet phòng phát sóng trực tiếp quan sát số người đã đột phá năm trăm vạn diệp chi thu chiêu thức ấy ném năm phần b ả n thảo trực tiếp nhận hết trinh văn so tài năm người đứng đầu thao tác trực tiếp đem tất cả mọi người chấn động đến mức thất điên bắt đảo nào có cái gì tân tác người tất cả đều là hắn lúc này đám khán giả cũng không biết làm sao thổi mưa bình luận chẳng c h ị tất cả đều là hai chữ ngư bức đợi diệp chi thu ngồi trở lại chỗ ngồi tất cả tác giả nhìn về phía hắn nhãn quan đều vô cùng phức tạp không hề nghi ngờ diệp chi thu lần này cơ hội là lấy nghiền ép phương thức đối với lúc trước náo kịch làm ra đáp ứng sau đó bởi lễ trao giải tiếp tục mà ở diệp chi,、so、chi thu một người nhận hết thu n ị c thiên thành tích phía dưới, bên a s ý hiện n g thưởng tác đại chú đã giảm m còn h thơ i n m trinh văn so tài tốt năm cái tin tức này lấy phong quyển tàn vân chi thế xông lên tìm kiếm hot lúc trước đứng tại truyền thống văn học nhà văn lập trường tại trên internet gửi bài phê phán diệp chi thu một đám người đặc biệt là quản nghĩa mã học dân các loại bị kéo ra ngoài điền cùng trêu chọc sau đó không lâu bạn trên mạng phát hiện quản nghĩa trước bảy bố lại bị thanh trừ sạch internet chưa chắc có ký ức nhưng ghi chép nhất định là có quản dễ phát ra qua bê bồ có không ít bạn trên mạng chặt đồ tính cả diệp chi thu không cẩn thận biểu diễn ra trinh văn internet tán gâu ghi chép toàn bộ sửa sang lại đến cùng một chỗ tán gâu trong ghi chép biện chi lâm hồi phục thái độ lãnh đạo mà quản nghĩa lại là cầu đồ lại là lấy lỏng kia ân cận kình người sáng suốt đều nhìn ra được có chủ ý gì đám bạn trên mạng nhộn nhịp trêu chọc h ẹ truyền thống văn học cùng internet văn học tranh đấu chủ đề tại diệp chi thu bao chọn hiện đại thơ trinh văn so tài năm người đứng đầu sau đó triệt để kết thúc dư luận hướng gió xoay chuyển không thể bảo là không nhanh lúc trước còn bao biếm không đồng nhất truyền t h ô n g thoáng cái toàn bộ chuyển biến hướng gió phô thiên cái đ ị a tán thưởng hướng về diệp chi thu mà tới nhưng mà tại buổi lễ trao giải hiện trường t i ê u căng vô cùng có thể nói xuất tận danh tiếng diệp chi thu lúc này lại đê điều từ chối khéo nối liền không dứt phỏng vấn mời tại hàng thành trinh văn so tại buổi lễ trao giải sau khi kết thúc diệp chi thu không có trở lại hoa hải không ngừng không nghỉ đi tới đàm châu thành phố tiến hành ca sĩ bán kết thải bài cùng thu âm d ọ đường diệp chi thu còn nhận được đến từ diệp mẫu lâm tuệ phân điện thoại hôm nay thời gian đã bước vào chín tháng các đại cao giáo lần lượt khai giảng nghỉ hè điên hai tháng diệp tử đồng cũng muốn chính thức bắt đầu con đường đại học nguyên bản diệp quốc cường cùng lâm tuệ phân tính toán lái xe đưa diệp tử đồng báo danh đến hoa hải thành phố trước thời hạn thích ứng một cái tháng to gan lớn mật diệp tử đồng trong lòng có dự tính trực tiếp một ngụm từ chối mình lôi kéo cái dương hành lý lên đường sắt cao tốc diệp mẫu vẫn là yên tâm b ấ t quá dặn dò diệp chi thu theo dõi mội, mội của mình diệp chi thu vừa vặn cũng không đi được đang muốn để cho ngư thải vi đón thêm một hồi bị diệp tử đồng quả quyết cự tuyệt bày tỏ phải điệu thấp để cho đồng học phát hiện mình lão ca là diệp chi thu chị dâu là ngũ thải vi cái này đại học liền không có cách nào an t ĩ n h bên trên cuối cùng vẫn là thập quang chi thu hoạt hình phòng làm việc nhân viên đi đón diệp từ đồng tiểu nhi t ử này đã sớm cùng phòng làm việc mọi người sống đến mức quen thuộc khai giảng sau đó cũng sẽ lại tiến vào phòng làm việc thực tập diệp chi thu cũng không có cái gì thật lo lắng cho một ngày tập luyện thời gian trôi qua thật nhanh rất nhanh tới bán kết ngày đó hôm đó buổi tối không ít f a n ca nhạc tại lấy bộ bên trên cho diệp chi thu nhắn lại nhộn nhịp hỏi một đợt này biểu diễn ca khúc loại hình gì ngoài dự liệu của mọi người là diệp chi thu vậy mà hồi phục hát vài nhảy p a n ca nhạc thoáng cái tinh thần tỉnh táo Vậy đối với phượng c hoàng truyền kỳ biểu diễn khúc mục đặt câu hỏi diệp chi thu trả lời càng làm cho bạn trên mạng phùng phúc không thôi có hiện trường huynh đệ sao nhớ cho nhiều ta bỏ phiếu ta sợ thứ tự được bọn hắn xò、so、không bằng lời này vừa nói ra đám bạn trên mạng rất hiếu kỳ tâm thoáng cái bị câu dẫn châu ngươi h ư vậy. Đây bức t r a n góc độ trong sáng, không g còn độ hơn nữa n lợi hại phải viết lại hãi. Ngươi hát. Ha ha ha ha làm láo bản ngược lại sợ hãi. đừng nói hiện tại phượng hoàng truyền kỳ thật rất mạnh à bên trên một đợt biểu diễn sơn hà đồ quả thực t u y ệ t cái này tổ hợp ký diệp chi thu phòng làm việc sau đó thật thoát thai hoa n g cốt có loại hiện tại không ngừng tùy ý một tên tuyển thủ cảm giác cứ quyết định như vậy cho phượng hoàng truyền kỳ bỏ phiếu vượt qua diệp chi thu tại muôn vàn f a n ca nhạc đang mong đợi ca sĩ bán kết đúng hẹn mà đến hậu đài tổng đạo diễn liêu đảo nhìn đến khôi phục hướng lần đầu tỷ lệ người xem lại lần nữa hô một hơi quả nhiên Tiết m ụ chực này k ô chực chinh nữa v quân cùng lục nhã tiến đến vây quanh diệp chi thu tới tới lui lui quan sát thật giống như nhìn đến cái gì chân quy trùng vật một bản biểu tình cảm thán không thôi còn lại tuyển thủ đại diện người đại diện nhìn về phía diệp chi thu ánh mắt cũng thán phục không thôi trong mắt đều có một vệt vẻ, vẻ khâm phục hai ngày trước diệp chi thu quét ngang thu ý hiện đại thơ trinh văn so tài năm người đứng đầu hành động vĩ đại chỉ cần là cái lên mạng người đều thấy được diệp chi thu bị lục nhã cùng trình n h ư ợ c u â n ánh mắt thấy toàn thân không được tự nhiên tức giận nói làm sao chưa từng thấy ca đẹp trai à. soái ca thấy cũng nhiều lục nhã lắc lắc đầu nổi dậy nhà soái ca vẫn là lần đầu tiên thấy thái vũ đình cũng xông tới mặt đầy ưu an nói ta kháng nghị ngươi bồi ta tiền tổn thất tinh thần ta r ấ lúc này cơ ê hội toàn bộ trong khu nghỉ ngơi người đều vây lại nhộn nhịp phụ họa diệp chi thu nghiễm nhiên thành trong phòng nghỉ ngơi minh tinh bên cạnh không thích sống t h u n g tiêu kiệt cùng trương nghệ phạm lúng túng không thôi cũng may lúc này tổng đạo diễn liêu đào đẩy cửa ra đi vào chúc mừng mọi người tiến vào ca sĩ đấu chung kết đồng thời cũng hoan nghênh lần nữa trở lại chúng ta sân khấu phượng hoàng truyền kỳ trên sân van g r ộ i nhiệt liệt tiếng vỗ tay lão hồ ly liêu đào d ừ n g một hồi tiếp tục cưới h ế p mắt nói tin tưởng mọi người cũng lưu ý đến tuần lễ này đến nay phát sinh rất nhiều chuyện đặc biệt là chi thu tại trinh văn so tài bên trên hành động vĩ đại chi thu hàn rộng lớn khán giả yêu cầu ngươi tuyên bố một hồi cảm nghĩ rất nhiều người cũng muốn biết rõ như thế nào mới có thể trở nên giống như ngươi ưu tú ánh mắt mọi người tụ tập đến diệp chi thu trên thân chờ chút hắn chia sẻ thành công kinh nghiệm、này. đột nhiên đặt câu hỏi diệp chi thu cũng không có cái gì chuẩn bị suy nghĩ một chút nói ta cảm thấy chủ yếu vẫn là tại ở tại ngươi muốn trở thành một cái dạng gì người đi không muốn trở thành tướng quân binh sĩ không phải hào binh sĩ lời này rơi xuống không ít người ánh mắt sáng lên rất dễ hiểu nhưng lại sâu sắc đạo lý a mọi người thoáng cái đoán được diệp chi thu ý tứ đại khái chính là không muốn cho mình thiết lập giới hạn chỉ có theo đuổi c h á c tuyệt mới có thể trở nên ưu tú hơn các loại nhưng mà diệp chi thu câu nói tiếp theo lại khiến cho tất cả mọi người trận tròn mắt cho nên đạo lý này dạy biết ta diệp chi thu tiếp tục nói không muốn trở thành thi nhân ca sĩ không phải thật nhỏ nói nhà đại khái chính là dạng này cảm ơn mọi người là hiểu như vậy ạ mọi người c h ố mắt nhìn nhau diệp chi thu đạo lý để cho c h à n g diện một lần c h ầ m mặc hai giây mà phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận chính là một phiến vui vẻ đây là cái gì vô ly đầu tao nói bản thân ngươi nghe một chút mình nói cái gì phía trước một câu cảm giác thật có c h i ế t lý sau đó một câu chính là mặt đầy mỡ bức ha ha ha ha ta nộ không muốn trở thành khoa học gia thức ăn ngoài nhân viên không phải một cái hào đầu b ế p lời ngầm là được bản thân ta thích làm sao liền làm nhà từ đâu tới nhiều như vậy đạo lý hiện trường mọi người sắc mặt q á i gì vẫn là vang dội một phiến thưa thất tiếng vô tay chuyện kéo theo cả gia tộc tu luyện Từ nhưng mà liêu đào giải thích nói dựa theo chế độ thi đấu bản trận cạnh diễn được phiếu cân nhắc cùng đấu chung kết vòng thứ nhất biểu diễn được phiếu cân nhắc gia tăng xếp hạng thứ năm năm tên ca sĩ có thể tiến vào đấu chung kết vòng thứ hai biểu diễn cho nên cuộc tranh tài này biểu diễn cực kỳ trọng yếu chúng ta cũng lưu ý đến không ít tuyển thủ chọn khúc đều có điểm v ư ơ n g tay đánh một trận ý tứ có thể đoán được nhất định là trận đặc sắc biểu diễn liêu đ à o cười ha hả nói tại rút thăm cùng công bố biểu diễn khúc mục trước tất cả mọi người cho khán giả giới thiệu một chút sắp sửa biểu diễn ca khúc đi đây liền tương tự với trước khi so tài bỏ phiếu phân đoạn rất nhiều ca sĩ chỉ chính là kể chuyện xưa trước thời hạn để cho người xem hiểu một chút ca khúc bối cảnh để đang thưởng thức biểu diễn thì có thể càng nhanh chóng đại nhập trong đó tình cảm một đám ca sĩ nói được đúng quy đúng cụ đến phiên diệm chi thu cho ra đáp án cũng rất dễ hiểu, dễ hiểu. đây là một bài rất chữa trị hát hy vọng mọi người sẽ thích cảm ơn theo lý mà nói chữa trị một dạng liền cùng ôn u an tinh trở phong cách kết hợp với nhau nhưng mà câu trả lời này lại khiến cho bộ phận khán giả nghi hoặc không thôi chữa trị tương tự tình ca hoặc là miệt mài ca khúc các loại sao không đúng hát tối hôm qua không phải nói hát và nhảy sao làm sao lại biến thành trước hỏi hát và nhảy hẳn đúng là hiện trường nổ tung phong cách đi làm sao đều tưởng tượng không ra cùng chữa trị làm sao ngồi một bên chẳng lẽ tạm thời đổi một ca khúc sao không thể nào đâu ngày hôm qua đều thải bài xong diệp chi thu sau đó đến viên t r ư ơ n g nghệ phàm bỏ phiếu t r ư ơ n g nghệ phàm trước sau như một cao lãnh khốc huyện hình tượng đây là một bài dung hợp âu mỹ trào lưu âm nhạc nguyên tố phong cách tiền vệ ca khúc p h o n g phát sóng trực tiếp lại là một phiến t r ư ơ n g nghệ phàm phan cố lên hô hào mưa bình luận mọi người trong lòng hiểu ra xem ra t r ư ơ n g nghệ phàm là chuẩn bị tại phong cách quốc tế con đường này bên trên một đường đi tới cùng mặc kệ chân thật hàm lượng vàng thế nào nhưng trước mắt mà nói hoa ngữ ca sĩ bê bảng người thứ nhất danh hiệu chương nghệ phàm vẫn là ngồi yên thận trọng không thể không nói chương nghệ phàm sau lưng đoàn đội đối xác định vị trí cùng phản ứng hết sức nhanh chóng chương nghệ phàm là đình l nhưng đối với lưu lượng nghệ nhân lại nói chỉ có không ngừng lấy được vinh dự mới có đồn thổi lên hài hước không hề đứt đoạn chống đỡ đỉnh lưu thân phận nhưng cuối cùng vinh dự cũng là vì lộ ra ánh sáng độ phục vụ nhưng mà hôm nay bài hát mới bảng bị diệp chi thu đồ bảng đã không thể cứu vãn đã như vậy vậy cũng không cần thiết cùng diệp chi thu loại quái vật này tại bài hát mới bảng bên trên cùng chết còn không bằng mở ra lối riêng di chuyển chiến trường chế tạo phong cách quốc tế hình tượng đối với trước mắt hoa ngữ ca sĩ lại nói vây bảng vẫn một mảnh lam hải tương đối mà nói ngược lại càng tốt hơn thao tác bỏ phiếu phân đoạn kết thúc thất tổ ca sĩ cắt rút một cái ký trở lại cá nhân phòng nghỉ ngơi căn phòng bên trong chu m i ệ u cẩn thận từng ly từng tí mở ra diệp chi thu rút ra quả cầu đợi thấy rõ bên trong con số thì cặp mắt đột nhiên không dám tin chợ to diệp ca chu m i ệ u âm thanh có chút run run đệ nhất đệ nhất a kháo diệp chi thu buồn bực không thôi lại là cái thứ nhất ra sân một lần cuối cùng rút vẫn là đen đ u ổ i như vậy không phải không phải chu m i ệ u ban nay quá hưng phấn lúc này cuối cùng đem nói nói rõ là đệ nhất đến ngược chúng ta cái cuối cùng ra sân diệp chi thu s ữ n g sở đợi thấy rõ trên mặt tờ giấy con số không nhịn được thở dài một hơi nhìn thấy diệp chi thu tự mình rút được tuyệt thế hào ký quan sát tiết mục bạn trên mạng cũng là kinh ngạc không thôi gọi thẳng ra thanh xuân trở về cùng lúc đó những phòng khác bên trong ca sĩ chính là mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu lục nhã rút được vị thứ nhất ra sân gọi thẳng quá xui xẻo trở lại sân khấu phượng hoàng truyền kỳ ký vị đúng quy đúng cụ vị thứ ba ra sân theo sát phía sau là thiên vương tiêu kiệt mà t r ư ơ n g nghệ phàm đồng dạng vận khí không tệ rút chúng thứ sáu lá thăm vừa v ậ n tại diệp chi thu trước biểu diễn hướng theo thứ tự xuất trận lần lượt công bố tiếp theo sự chú ý của mọi người chuyển tới mỗi cái ca sĩ biểu diễn khúc mục bên trên ai ai cũng biết diệp chi thu không hát người khác ca khúc chỉ hát mình bài hát mới phượng hoàng truyền kỳ hát cũng là diệp chi thu vì đó viết ca khúc vì vậy mà hai người biểu diễn khúc mục là độ chú ý cao nhất lúc này biểu diễn khúc mục bề ngoài diệp chi thu bản thảo cương mục phượng hoàng truyền kỳ sa hương phu nhân ca khúc danh sách công bố trong tích tắc mưa bình luận lập tức một phiến c u ộ n cuộn. ta nhớ không lầm nói bản thảo cương mục là cổ đại chứ danh trung thảo dược thư tịch danh tự đi như vậy hát chính là cái gì quả thực không tưởng tượng ra có hay không một loại khả năng cậu tác giả mới vừa nói là thật chữa trị ta rất ngạc nhiên bài hát này là như thế nào chữa trị pháp đem trung dược hát tiến vào đầu của ta bên trong s a hương phu nhân đâu đây cũng là cái quỷ gì đề nghị lầu trên không h i ể u liền một trăm độ c s a hương phu nhân trên lịch sử chứ danh cân quắc anh hùng bài hát này nội dung rất dễ đoán hẳn đúng là ca tụng s a hương phu nhân chính là bản thảo cương mục quả thực không nhìn ra phải thế nào hát lúc này hoa hải chuyện tranh học viện nơi nào đó bên trong phòng học hơn ba mươi tên sinh viên đại học năm nhất ngồi ở trong phòng học diệp tử đồng chính là một thành viên trong đó mọi người nồng nhiệt nhìn đến giảng đài bên trên chiếu màn ảnh chuyện chính là ca sĩ tiết mục vừa mới khai giảng trẻ tuổi giúp ban rất có ý nghĩ vì nhanh chóng rút ngắn các đồng học quan hệ đặc biệt tại ban hội sau khi kết thúc thống nhất phát ra ca sĩ tiết mục đúng như dự đoán nhanh chóng đưa tới một đám bạn học mới kịch liệt thảo luận người trẻ tuổi có yêu mến thần tượng rất bình thường thoáng cái tìm đến cùng chung đề tài diệp t ử đồng ngồi ở một đám mới nhận thức trong đám bạn học ngay bên thai chuyển đến liên quan đến nhà mình lão ca thảo luận hưng ơ phấn trong lòng vô cùng dần dần bên trong phòng học đồng học được chia làm hai phái nhất phái là ủng hộ trương nghệ p h ạ m một phái khác chính là thưởng thức diệp chi thu hai bên đều là hỷ nộ hết hiện ra màu người trẻ tuổi ai cũng không thuyết phục được đối phương tiết mục bắt đầu đầu tiên ra sân là lục nhã một đợt này lục nhã mặc chính là sáng lên p h i ế n l ớ p l ã n h thời thượng vô cùng hở r ộ n trang hướng theo khiêu vũ động tác tinh tế mềm dẻo thân hình như rắn nước như ẩn như hiện nhìn ra được lần này lục nhã là thật l i ề u mạng một bài nóng bỏng vô cùng vũ khúc để cho trong phòng học nam sinh thét trói thai tiếng huyết do không ngừng nữ sinh chính là không ngừng hâm mộ vị thứ hai ra sân thì còn lại là trình ngựa quân có lẽ là quá muốn hát tốt một đợt này trình ngựa quân phát huy cho người cảm giác chính là đúng quy đúng cụ không có bên trên đồng thời lực á p thiên vương tiêu kiệt đạt được hạng nhị kinh diễm trận đấu tiến hành được hiện tại kỳ thực các tên ca sĩ phong cách thực lực đều hết sức sáng、suốt. s á t phổi tiểu thiên hậu trình nhựa quân là thiên phú hình tuyển thủ lúc đó có kinh d i ễ m toàn trường biểu hiện nhưng có lúc phát huy chợt có phật phồng m à bách biến nữ vương lục nhã tuy rằng không có thiếu một chút siêu thần thời khắc nhưng phần lớn các trận xếp hạng đều tại thượng một nửa khu phát huy ổn định rất nhiều tiếng vô tay qua đi đến thiên phượng hoàng truyền kỳ ra sân chuyện kéo theo cả gia tộc tu luyện từ nhỏ đạt được gia tộc bồi dưỡng có cạnh tranh nhưng không đến mức từ địch về sau giúp ngược lại hậu bối trong gia tộc nhân vật chính làm việc dứt khoát không lưu hậu hoạ đế thanh xuất phẩm chương bốn trăm hai mươi tám xa hương phu nhân Sa h ư ơ bài hát, hát u n này đối với một số người lại nói có lẽ chỉ có điểm xa lạ kỳ thực ca khúc tại năm hai nghìn chín lần đầu phát hành tương đối phượng hoàng truyền kỳ cái khắc vang vọng đại giang nam bắc ca khúc lại nói có thể tính bất ổn bất hỏa nhưng mà sau một mươi hai năm tại một lần biểu diễn bên trong ca khúc lần nữa là hồng không ít bạn trên mạng mới phát hiện nguyên lai、like、lại là một bài thần tác không ít bạn trên mạng trêu chọc n g h e trước là mặt đầy mở bức chưa từng nghe qua thật xa lạ khi điệp khúc vừa vang lên khởi cơ hồ là bật thốt lên đi theo hát lên rõ ràng như thế phượng hoàng chuyển hậu kỳ ca khúc truyền bá độ rộng liên quan đến bài hát này còn có một cái chuyện thú vị một lần trong sân khấu linh hoa bởi vì chân có tổn thương không thể không ngồi biểu diễn đến phía sau hát hít r ự c tiếp đứng lên ngược lại đem chân không có tổn thương bồi nặng ngồi hát từng n h ị sợ hết hồn trong sân nghe vào đại bộ phận người trong hai đoạn này khúc nhạc dạo chỉ là có chút mới mẻ chuyên gia cố vấn đoàn bên trong một tên giám khảo chính là đột nhiên đứng lên sắc mặt kích động tên này giám khảo tên là một kiệt tại dân tộc âm nhạc lĩnh vực trình độ rất cao với tư cách một tên đến từ kiềm tỉnh di tộc người một kiệt tự nhiên biết rõ di tộc công chúa xa hương phu nhân vì vậy mà khi biết được phượng hoàng truyền kỳ sắp sửa biểu diễn khúc mục sau đó liền đã ra động tác hoàn toàn tinh thần đồng thời trong lòng cũng có chút lo lắng sang các bài hát này diệm chi thu sẽ làm sao tiến hành biểu đạn mà trước mặt tấu lên hiện trong tích tắc một kiệt lập tức liền nhận ra đoạn này khúc nhạc dạo chính là lấy di tộc cười nhỏ làm trụ cột có thể thấy sáng tác giả không phải là chỉ là đơn giản trích dẫn xa hương phu nhân danh hiệu mà là chân chính xuống công phu khúc nhạc dạo qua đi đầu tiên là trang nghị mở miệng biểu diễn bên sông lạc cước vách đá treo leo hai bờ thảo nguyên u y ninh biển hoa t i ể u mạch nở rộ ai đem ánh trăng treo trên trời chiếu lên lời muốn nói chạy thành biển chạy thành biển tại trang nghị từ tính biểu diễn sau đó tiếp theo linh hoa tiếng hát t i ế n nói băng qua dây núi trập trùng lướt qua vô tận biển cả nếu mà mong đợi vẫn còn tại luôn là mùa xuân ấm áp đến hoa nở mời ngươi nhẹ nhàng lưu lại để cho mộng quân đi lớp bùi này hương thơm phẳng thấy bên ngoài tủ sách thấu vang lên mỹ lệ tự nhiên hướng theo biểu diễn tiến hành chuyên gia cố vấn tịch một kiệt con mắt càng ngày càng sáng uy ninh là địa danh lấy vi phục an bình chi ý chỗ này liền cách hắn nhà không xa mà kiều hoa chính là có hòa bình phồn thịnh ý tứ ô n ô n g sơn là kiểm t ỉ n h một trong ký hiệu lướt qua núi cao biển cả nếu mà hắn lý giải không sai hẳn đúng là chỉ vào thủ đô triều cống hát tới đây tuy rằng ca khúc biểu diễn liền một nửa đều không đạt đến nhưng hắn đã tại bài hát này từ bên trong thấy được rất nhiều quê hương cái bóng cảm giác thay thế cực kỳ biểu diễn tiếp tục trang nghị tiếng hát lần nữa truyền đến không đợi canh ba trời h ứ n g sáng xa hương phu nhân đổi t r a n g trở về nàng đem ánh nắng vẽ trong lòng chiếu lên đêm đen nhánh sáng b ừ n g b ừ n g sáng b ừ n g b ừ n g hát tới đây p h o n g phát sóng trực tiếp mưa bình luận đã dày đặc vô cùng dân tộc gió dị vực phong tình rất mạnh một ca khúc loại phong cách này rất hiếm thấy a với tư cách k i ể m tình người quả thực quá yêu bài hát này từ trang nghị triệt để xoay người hai cái này trận từ rất nhiều a lại một đoạn nam nữ giao thoa xong ca sau đó linh hoa cùng trang n h ị hai mắt nhìn nhau một cái một tay phất lên ca khúc chính thức tiến vào điểm khúc bộ phận ô ngông sơn núi liền kề núi ánh trăng rơi xuống bãi biển bạc có hay không người có thể nói cho ta chính là bầu trời kia đang gọi người một ngọn núi nằm kề một dòng sông nghìn non vạn nước không bao giờ cô đơn người đã đến năm tháng đã trở thành c h u y ê n thuyết đố quyên trăm r ằ m không ô tàn thuộc lầu lầu nhịp điệu linh hoa cao vút hào phong tiếng hát tiến hành trang nghị cùng thanh âm để cho hiện trường khán giả chỉ có một cái cảm giác đại khí bằng bạc liên tục hai đoạn điệp khúc biểu diễn sân khấu bên dưới không ít khán giả đã không nhịn được kèm theo âm nhạc đầu khởi trần đến không ít quan sát trực tiếp khán giả càng là gọi thằng đá biển sảng khoái bài hát này nghe đủ sức không thích nghe tình ca cái gì liền thích nghe loại này ha ha ha nguyên bản trong nhà chỉ có ta tại nhìn kết quả phượng hoàng truyền kỳ tiếng hát vừa ra đại nhân toàn bộ vay lại mẹ ta chưa có xem qua tiết mục này nhưng ngay lập tức sẽ hỏi các nàng cả ngày đập quảng trường múa những cái kia hát có phải hay không phượng hoàng truyền kỳ hát không chỉ đập quảng trường múa đại mũa ta không không sau đó cũng yêu thích phượng hoàng truyền kỳ dân ca thật vĩnh viễn cũng nghe không chán nghe bài hát này phảng phất thoáng cái đem ta kéo đến đã từng đi du lịch lớn tây nam thật sự muốn lại đi một lần ca từ đại biểu chúng ta kiềm tình quê hương cảm t ạ bài hát này sáng tác giả lúc trước không có phát hiện linh hoa cao âm quả thực quá mạnh mẽ kỳ thực không thua bất cứ người nào à. nửa đoạn t r ư ớ c ưu mỹ huyền chuyển ta còn tưởng rằng là đầu chữ t ì n h hát nhưng phía sau giọng nữ hát mở sau đó p h o n g khoáng quả thực tuyệt ha ha ha không thể không biết hát chính là s a hương phu nhân ngươi nói hát chính là hán vũ đại đế ta đều tin lúc này hậu đài cá nhân phòng nghỉ ngơi các tên ca sĩ biểu tình khác nhau thưởng thức chấn động người không ít xếp hạng v ư ợ n g hoàng chuyển hậu kỳ sau đó ra sân tiêu kiệt sắc mặt lại hơi khó coi nhìn hiện trường này khán giả bầu không khí rõ ràng là nghe hít rồi a nhưng chờ một chút hắn hát vừa vận làm ì n h am hiểu nhất khổ tính hát dạng này những người nghe làm sao còn nhanh chóng tiến vào trạng thái nguyên bản hắn cho rằng đối thủ của mình là diệp chi thu căn bản không có đem cái này tổ hợp để ở trong mắt hiện tại hắn phát hiện tình huống tự hồ cùng chính mình tưởng tượng có chút không giống nhau cái này tổ hợp mạnh thái quá một ngọn núi nằm kề một dòng sông đi qua nghìn non vạn nước không bao giờ cô đơn người đã đến năm tháng đã trở thành truyền thuyết đố quyên trăm r ằ m không mua tàn nhà nhà hê a i nhà hắc trên sân khấu biểu diễn còn đang tiếp tục cuối cùng một đoạn điệp khúc qua đi linh hoa âm thanh đột nhiên lần nữa đề cao cực kỳ dân tộc đặc sắc giọng hát cao âm chính muốn lật tung nóc nhà cao vút to do âm thanh đột nhiên xuất hiện ra trận khán giả rung giật mình một cái sau đó giống như trời nóng bức một chậu nước đá đối diện r ộ i xuống một dạng cảm giác kia liền hai chữ thông suốt không ít người trong tâm thoáng qua một cái ý nghĩ bài hát này nên như vậy hát một khúc kết thúc linh hoa mồ hôi đều không ra phản phất còn có chút chưa thỏa mãn một bản cùng t r ă n g nghị với người đi xuống sân khấu bên trong sân vang r ộ i r u n g trời tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô chuyên gia cố v ấ n đ o ạ n một đám chuyên gia n g ư ờ i nhìn ta ta nhìn ngươi mỗi cái ánh mắt đều là thán phục vô cùng phê bình phân đoạn tâm tình kích động một kiệt đầu tiên tuyên bố ca khúc biểu đạt là hoài niệm tưởng nhớ xa hương phu nhân c ả một tạ nàng làm ra công hiến, ca từ thông tục tại trước mặt. Ta rất thích hát thân thể thích nhất nàng công hiến, đơn giản, nhưng hình ảnh bừng bừng này, chính mình bản thân cũng là người di nguyên nhân, có thể nói đây là đã bao lâu nay đến nay làm bài là là lâu m ra ca bao có bởi di đây đã vì yêu bài tác phẩm. Một phẩm. kiệt sau đó một gã khác chuyên gia cố vấn cũng đưa ra cực cao đánh giá dưới cái nhìn của nàng lấy trận này biểu hiện phượng hoàng chuyển hữu kỳ hoàn toàn có sẵn xung quanh thực lực lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao đã từng có thời đại mà linh khí r ồ i dào tu sĩ bay lời trời khắp nơi toàn là tu tiến giả có điều thời đại ấy đã trôi qua được ngàn năm trong ngàn năm đó một sức mạnh mới được sinh ra gọi là thời đại ma pháp những kẻ sử dụng ma pháp gọi là ma pháp sư đang trong thời kỳ hưng thịnh thì đột nhiên các phế tích của thời đại cũ lộ diện liệu họ sẽ chứng kiến một thời đại mới với tâm thế như thế nào trong chương bốn t r ư ơ chín đầu câu phong thần p h ư ơ n g hoàng truyền kỳ biểu diễn kết thúc đến phiên trên người mặc màu trắng âu phục khí chất nho nhã tiêu kiệt ra sân tuy rằng lúc này xa hương phu nhân hiện trường vô cùng rung động nhưng tiêu kiệt với tư cách lão bài ca sĩ sân khấu kinh nghiệm phong phú một bài sức cảm hóa cực mạnh khổ tính hát quả thực hát một chút khóc không ít người phong phát sóng trực tiếp không ít khán giả nhộn nhịp bày tỏ thiên vương dù sao cũng là thiên vương thực lực vượt qua thử thách nhưng mà có bộ phận khán giả nắm giữ bất đồng ý kiến tuy rằng tiêu kiệt là thiên vương nhưng ta cảm giác thế nào thật giống như phượng hoàng truyền kỳ hát được càng tốt đồng cảm khổ tình hát nghe hơn nhiều hiện tại ngược lại yêu thích phượng hoàng truyền kỳ loại này đại khí bàng bạc phong cách ai có thể nghĩ tới hơn một tháng trước phượng hoàng truyền kỳ vẫn là tam lưu ca sĩ tổ hợp hiện tại đã có thể ở trên vũ đài cùng thiên vương tiêu kiệt tương để tỷ luật ta có dự cảm p ư ợ n g hoàng truyền kỳ cái này tổ hợp muốn hỏa hoạn không cần dự cảm hiện tại đã hỏa không ch tại chúng ta ngươi đây buổi tối đi quảng trường đi một chuyến không nghe thấy y ho y ho y ho tính ta thua diệp chi thu phòng làm việc cư nhiên ký xuống cái này tổ hợp vận khí thật sự quá tốt rồi l ầ u trên logic không có làm rõ ràng đi là ban đầu khốc long c h u y ể n kỳ vận khí tốt gặp phải diệp chi thu lấy sức một mình đem một gia đạo thập năm tổ hợp miễn cưỡng để cao mấy cái cấp bậc càng thêm nổi bật ra diệp chi thu như bậc ca lần nữa xác minh một sự thật hoa ngự a giới âm nhạc thiếu không phải hảo ca sĩ mà là hảo tác phẩm hoa hải chuyện tranh học viện trong phòng học tiêu kiệt biểu diễn xong rất nhanh liền đến trương nghệ phảm khi nhuộn mái tóc màu và nóng mang kính m á t trương nghệ p h ạ m xuất hiện tại trong màn ảnh bên trong phòng học vang dội trở nên kích động tiếng thét chói thai a a a trương nghệ p h ạ m cố lên thật xoáy a trương nghệ p h ạ m chứng minh cho bọn hắn nhìn trương nghệ p h ạ m là quán quân theo tiếng t ê u nhìn lại dít gào lên chính là mấy tên nữ sinh xem bộ dáng là trương nghệ p h ạ m tử trung phấn nguyên bản phía trước mấy câu nói còn không có cái gì nhưng nghe đến một câu cuối cùng diệp tử đồng không nhịn được lớn tiếng mở miệng phản bác quan quân là diệp chi thu những lời này để cho ủng hộ trương nghệ phàm mấy tên các nữ sinh xứ sở sau đó lập tức phản kích muốn nhiều ngươi diệp chi thu căn bản so ra kém t r ư ơ n g nghệ phàm được không vô luận từ thực lực giá trị buôn bán lại nói t r ư ơ n g nghệ phàm mới là đỉnh lưu rõ ràng so sánh diệp chi thu mạnh một mảng lớn nhất thời bên trong phòng học cái khác đồng dạng thưởng thức diệp chi thu người không nhìn nổi nộn nhịp lên tiếng diệp chi thu tài hoa so sánh t r ư ơ n g nghệ phàm lợi hại hơn được rồi một mình hắn vừa c ầ m hiện đại thơ trinh văn cuộc tranh tài năm người đứng đầu hơn nữa không cảm thấy t r ư ơ n g nghệ phàm loại này cường điệu phong cách xoái diệp chi thu xoái hơn nhiều lúc này yêu thích chương nghệ phàm mấy tên nữ sinh không làm giống như bị mạo phàm một dạng lớn tiếng giải bày vậy thì có tác dụng gì cái này so với chính là ca hát cũng không phải là cái gì làm thơ trương nghệ phàm nhận đều là quốc tế tuần lễ thời trang bên trên nhãn hiệu nổi tiếng đại ngôn diệp chi thu căn bản không có diệp từ đồng dẫn đến không được cùng ủng hộ diệp chi thu nhất phái đồng học lần nữa trở về sặc so sánh ca hát trương nghệ phàm càng không bằng diệp chi thu bài hát mới bảng trên có hắn một bài tác phẩm không cũng liền quốc nội bài hát mới bảng mà thôi bây bảng mới là trên thế giới nhất quyền uy bảng danh sách tại quốc tế trên giới âm nhạc trương nghệ phàm địa vị cao hơn bên trên một đợt diệp chi thu quá quân trương nghệ phàm mới thứ năm tốt nhất trận trương nghệ phàm còn tháng diệ chi thu đâu hiện tại cũng mới một một ủng hộ trương nghệ p h ả m mấy tên nữ sinh ăn mặc tiền vệ nguyên bản chính là một cái đoàn thể nhỏ mỗi cái cao l ê n cực kỳ khai giảng mấy ngày cùng những bạn học khác giao lưu không nhiều đây mấy tên nữ sinh vừa nhìn chính là điều kiện gia đình không kém dùng đều là nhãn hiệu nổi tiếng những điều kiện khác một dạng đồng học tại tranh cãi vận may thế vốn là yếu đi một đoạn tiến hành đối phương nói chuyện cũng xông đến vô cùng mấy tên trương nghệ p h ả m phân rốt cuộc nhất thời đem đám đông khí thế ép xuống may mắn diệp t ử đồng chiến l ự c cường hãn không sợ chút nào cùng đối phương đối tuyến rất có diệp chi thu phái hệ đại tỷ tứ người trưởng thành thế giới bên trong vì tại giúp l ban trấn h c áp bên dưới hai bên tranh chấp cuối cùng đình chỉ vẫn là không ai phục hay nổi lên chờ mình ủng hộ ca sĩ thắng lại hung hăng c r ả phúng đối phương một đợt diệp từ đồng ánh mắt nhìn về phía trong màn ảnh hát được chính kích liệt trương nghệ phạm tâm lý lại lần nữa hử lạnh một tiếng lao ca cố lên a chơi hắn nha từ ra sân thảm bại sau đó trương nghệ p h ạ m đoàn đội đã có kinh nghiệm lại lần nữa đem trọng điểm đặt ở nó am hiểu nhất hát và n h ả y phong hòa hiệu quả sân khấu bên trên bất quá lần này biểu diễn ca khúc vẫn hôn hợp hồ tổ tùn cải biên dù sao phong cách quốc tế danh hiệu đã hô ra ngoài hình tượng vẫn là muốn đứng thẳng trương nghệ p h ạ m dù sao cũng là đỉnh lưu hát và n h ả y sân khấu độ hoàn thành rất cao một khúc kết thúc thu hoạch tiếng vỗ tay nhiệt liệt chuyên gia cố vấn cũng đưa ra khá cao đánh giá trương nghệ phàm đi xuống sân khấu sau đó không ít khán giả tâm thoáng cái nhấc lên cuối cùng một vị ra sân tuyển thủ là diệp chi thu phần sau sân khấu màu vàng cột sáng bên trong diệp chi thu thân ảnh đứng ra trong tích tắc mưa bình luận lần nữa dày đặc đến b ạ n thảo c ư n g mục ta ngược lại muốn nhìn một chút lại như thế nào c h ư a chị pháp a a diệp chi thu thật xoáy bác sĩ kk ta muốn đánh châm lầu trên từ đâu tới hai cái gà quay huynh đệ nội thương vị thứ hai là quân bạn ha ha ha ha thần mẹ nó chích kim cẩn thận cậu tác giả cáo ngươi phỉ báng thân người công kích ra đây là ngươi sẽ không sợ cậu tác giả n h ầ m vào ngươi các ngươi đang nói gì tại sao ta đều nhìn không hiểu ta lầu trên mỗi một người đều là nhân tài hiện trường diệp chi thu đi đến chính giữa vũ đài đợi thấy rõ sau đó tất cả mọi người lại là sửng sốt một chút diệp chi thu trên tay không có micro thay vào đó là đầu đội thức m i c r o p h ồ n cùng lúc đó sáu tên vũ công thân ảnh đi ra đồng loạt đứng tại diệp chi thu sau lưng không ít f a n ca nhạc thoáng cái kịp phản ứng nhớ lên phía trước một đêm diệp chi thu tại h ầ y bồ bên trên hồi phục hát và nhảy không ít người thoáng cái tinh thần dù sao trương nghệ phản vừa biểu diễn xong hát và nhảy đồng loại loại nhạc khúc một trước một sau hai người so sánh sẽ rất rõ ràng a ở toàn trường khán giả ánh mắt mong chờ bên dưới một đoạn trầm đồng cực kỳ trung quốc phong đặc sắc khúc nhạc dạo văng r ộ i vài giây sau lên mặt trống tiếp vào để cho nhạc đệm nhịp điệu thoang cái trở nên r u n g đ ộ n g lên cùng lúc đó trên sân khấu diệp chi thu cũng bắt đầu biểu diễn nếu mà hoa đà tái thế sùng dương đều được chữa trị ngoại bang đến học hán tự kích động ta dân tộc ý thức hạt mã tiền quyết gỗ thông thương cái t h a i còn có hạt sen v a n g thuốc tử khổ đậu xuyên luyện tử ta sĩ diện nghe do câu thứ nhất hát t r ư mắt không ít người đột nhiên trận to hai mắt chuyện kéo theo cả gia tộc tu luyện từ nhỏ đạt được gia tộc bồi dưỡng có cạnh tranh nhưng không đến mức từ địch về sau giúp ngược lại hậu bối trong gia tộc nhân vật chính làm việc dứt khoát không lưu hậu h o ạ đế thanh xuất phẩm chương bốn trăm ba mươi như thế chữa trị nhất thủ ca khúc biểu diễn ca từ tiến dần lên khán giả tâm tình tích lũy giống như là tuần tự như tiến mà diệp chi thu lần này biểu diễn ca khúc để cho ca sĩ tiết mục hiếm thấy xuất hiện đầu câu ca từ liền n ổ tiết mục phòng phát sóng trực tiếp trả diện ngoa tạo giả tử cậu tác giả thật g á m vi ta hiểu rốt cuộc hiểu hát và nhảy không sai chữa trị cũng không có sai đây là thật chữa trị chỉ có điều trị chính là sùng dương m ị ngoại bệnh ngư bức đây là đáp ứng t r ư ơ n g nghệ p h ạ m nơi rêu giao phong cách quốc tế ngôn luận đi ha ha ha tuyệt đối ta phát hiện cậu tác giả rất yêu thích dùng làm phẩm ám chỉ một ít tranh luận trung dược thức nói hát thêm hát và nhảy còn có cái từ này q u ả thực t u y ệ t trong sân khấu cùng phía trước một vị ca sĩ t r ư ơ n g nghệ p h ạ m nổ tung phong cách khác nhau diệp chi thu khiêu vũ bố trí đơn giản không có rất phức tạp cho người một loại dứt khoát cùng ca khúc cực kỳ phối hợp cảm giác dùng phương thức của ta sửa chữa một bộ lịch sử không có gì khác chuyện đi theo ta niệm mấy chứ khoai từ đương quy câu kỳ go khoai từ đương quy câu kỳ go nhìn ta nắm một cái trung dược ăn vào một thiếp kiêu ngạo khoe tử đương quy câu kỷ những n à y trong ngày thường vô cùng quen thuộc dược liệu lấy loại hình thức này hát đi ra để cho tất cả khán giả đều có một loại cảm giác không chân thận đồng thời lại có chút không khỏi tức cười cảm giác hậu đài ông k í n h quét qua công cộng khu nghỉ ngơi sáu tên đã biểu diễn song cạnh diễn ca sĩ l ụ c nhã t r í n h quân thái vũ đình ba tên nữ ca sĩ biểu tình một cách l ạ kỳ nhất trí khẽ n ế t miệng thành ó hình ánh mắt kinh ngạc nhìn màn ảnh phượng hoàng truyền kỳ chính là mặt đầy khâm phục bọn hắn tại hoa hải giải trí phòng thu âm bên trong lần đầu tiên nghe được bài hát tiêu kiệt chính là sắc mặt phức tạp tựa hồ có phần đồng tình nhìn t r ư ơ n g nghệ p h ạ m một cái ông k í n h rất biết gây sự tại quét bài hát này một k h ắ c nhân vật chính t r ư ơ n g nghệ p h ạ m thời điểm đặc biệt dừng lại một chút rất đáng tiếc t r ư ơ n g nghệ p h ạ m tựa hồ không có chú ý đài bên trên biểu diễn đang nghiêng đầu cùng đại diện người đại diện trò chuyện cái gì không thấy rõ biểu tình ai cũng không phải người ngu khán giả tâm lý c ũ n g rõ như tiếng mẹ nói đây không phải là trốn tránh sao sao trong sân khấu nhanh nhẹn nhịp điệu tiếp tục ca khúc rất mau tiến vào điệp khúc bộ phận ta biểu tình thành thơi đập đại khái động tác un dung tự tại ngươi không học được nghe hồng chiêu bài điều chỉnh song trạng thái tại tráng lệ thành phố chờ đợi tỉnh lại ta biểu tình thành thơ đập đại khái dùng thư pháp sách triều đại nội lực chuyên r a hào khí vung chính dai cho một quyền đối thoại kết quả nằm ngang xuống xem ai lợi hại hài hước khôi hài ca từ phối hợp khiêu vũ để cho mọi người có một loại kỳ quái cảm giác thật giống như diệp chi thu biểu diễn liền thật giống như ca từ một bản thành thơ cùng trưng ơ nghệ p h à m hắt và n h ả y tạo thành so sánh rõ ràng ca khúc đoạn thứ nhất điệp khúc kết thúc lần nữa tiếp vào nhạc đệm lúc này diệp chi thu khiêu vũ chính là bên trên điểm độ khó một đoạn thân thể phảng phất cứng ngắc vô cùng khiêu vũ tiến hành máy móc một dạng q u o á t tay không ít khán giả thoáng cái nhận ra đây là máy móc múa động tác diệp chi thu còn có cái này tài nghệ không ít f a n ca nhạc giống như phát hiện tân đại lục một bản mừng rỡ không thôi ca khúc tiết tấu rất nhanh một đoạn khiêu vũ solo sau đó tiến vào ca khúc cái thứ nhì a đoạn lúc này chẳng biết lúc nào một tên vũ công đưa đến một cái ghế diệp chi thu đại mã kim đao ngồi xuống lại đến một đoạn nói hát luyện thành cái gì đan xoa thành cái gì hoàn lộc nhung thái mỏng không thể quá mỏng lao sư phó thủ pháp không thể như thế loạn sao chép rùa linh cao vân nam bạch dược còn có đông trùng hạ thảo mình âm nhạc thuốc của mình p h â n lượng vội vặn hát tới đây diệp chi thu đột nhiên đứng lên một cái tiêu sái c h u y ể n thân tiếng hát không ngừng là một cái ngón tay phía trước động tác nghe ta nói chúng thuốc đắng chép lại hẳn càng khổ nhanh mở ra bản thảo cương mục nhìn lâu một ít bản tốt nhất sách t h i ế m tô điệu long đã vượt qua giang hồ những lao tổ này tông v ấ t và chúng ta nhất định không thể thua tuy rằng động tác này đưa lưng về phía hiện trường khán giả nhưng sân khấu ba trăm sáu mươi độ vờn quanh ống kính rất đúng lúc bắt được diệp chi thu biểu tình trong màn ảnh diệp chi thu hai mắt như rực rỡ khỏe miệng hơi câu lên lộ ra một vẻ trào phúng một dạng nụ cười hậu đài ống k í n h không có vỗ tới vị trí khi nghe ta nói chúng thuốc đắng chép lại hẳn cảng khổ câu này từ bị hát ra tiêu kiệt sắc mặt biến đổi lớn sau đó nhanh chóng khôi phục lại yên l ạ n g trong ánh mắt lõe lên v ẻ tức giận chính là cái này ánh sáng chính là cái này ánh sáng héi -E、để ta đến mức độ cái phương thuốc cổ truyền chuyên trị ngươi theo đôi nước ngoài nội thương đã c ắ m dễ ngàn năm hán phương có người khác không biết lực lượng trên sân khấu biểu diễn tiếp tục d i ệ p chi thu động tác nối liền vô cùng phần lớn khán giả tuy rằng trong tâm có chút đạm nhạt nghĩ hoặc nhưng mà tưởng rằng lúc này động tác là khiêu vũ bố trí cũng không có quá nhiều để ý nhưng mà vẫn có giải diệp chi thu phan ca nhạc nộ ra được chút gì có hay không người cảm thấy cậu tác giả bàn nay cái k i a n g ó n tay hậu đài động tác thật giống như có ý riêng a chép lại hẳn c ă n g khổ hẳn đúng là trao phúng tiêu thiên vương đi ngoa tạo nguyên bản còn không có lưu ý đến vừa nói như vậy thật sự là người khác còn không biết rõ lấy diệp chi thu phong cách nhất định là còn có mức độ cái phương thuốc cổ truyền chuyên trị n g ư ờ i theo đuôi nước ngoài nội thương nội hàm tràn đ ầ y a ngư hoa ngư hoa giá tử quả thực tuyệt trực tiếp lập đoàn trong sân khấu đoạn thứ hai điệp khúc bắt đầu diệp chi thu hai tay c h ố n g tại trên ghế dựa để cho sáu tên vũ công tại trước mặt tiếp tục đập ta biểu tình thành thơi đập đại khái dùng thư pháp sách triều đại nội lực chuyển ra hào khí vung chính d a i cho một quyền đối thoại kết quả nằm ngang xuống xem ai lợi hại tuy rằng diệp chi thu không có minh đập nhưng trên sân khấu một màn này ngược lại càng có một loại thành thạo có dư một bản đạm n h ạ t trang bức cảm giác trong sân khấu biểu diễn tiếp tục khi vô ly đầu ngồi tiểu cương thi ngồi đi ra thì khán giả đã bất giác kỳ quái thậm chí có điểm trắng trung quốc phong tiểu mỹ hip hop nói hát trung dược tên ca tử còn có máy móc múa chờ nguyên tố tổ hợp lại với nhau đã để tất chuyên gia cố mắt. vấn phê bình phân đoạn mấy người trố mắt nhìn nhau không biết do nói thế nào tốt bài hát này từ chữa trị sùng dương bị ngoại cái gì mặc dù nói rất đúng nhưng phê bình một cái không chú ý tại trên internet rất dễ dàng bị va đập đỏ a về phấn la văn chính là đôi môi mím chặt hoàn toàn không có ý lên tiếng cuối cùng là lý quốc kiện đầu tiên phê bình bài hát này điểm sáng rất nhiều nhưng làm ta ấn tượng khắc sâu nhất chính là chi thu đối với nói hát loại này âm nhạc hình thức một lần nữa sinh động giải thích hoa ngữ ca sĩ không cần phải dập theo nước ngoài nói hát bạo lực độc dược xe thể thao tiền mặt nguyên tố chúng ta nói hát đại khái có thể không có thấp kém không có thô tục thậm chí toàn bộ mình văn hóa đây là ta thưởng thức nhất một chút đã từng có thời đại mà linh khí dồi dào tu sĩ bay đời trời khắp nơi toàn là tu tiên giả có điều thời đại ấy đã trôi qua được ngàn năm trong ngàn năm đó một sức mạnh mới được sinh ra gọi là thời đại mà pháp những kẻ sử dụng ma pháp gọi là ma pháp sư đang trong thời kỳ hương thịnh thì đột nhiên các phế tích của thời đại cũ lộ diện liệu họ sẽ chứng kiến một thời đại mới với tâm thế như thế nào trong chương 431, quả nhiên l à xe lý quốc kiện phê bình xong sau đó nhanh mồm nhanh miệng đinh đại thăng theo sát phía sau cá nhân cho rằng diệp chi thu đây đầu bản thảo cương tên là tối nay có ý nghĩa nhất tác phẩm một trong vì sao nói một trong bởi vì một cái khác đầu tác phẩm xa hương phu nhân cũng là nhờ tay hắn kỳ thực diệp chi thu rất khiến ta ấn tượng sâu sắc không phải kêu bài hát ca tử mà là dân tộc đúng là thế giới những lời này Tác phẩm của hắn cũng tại thực hiện đến một của cũng phẩm hắn hiện điểm đến này. Trở lại bài hát này khó khăn h n ấ từ đáng quý đem được đối đến cách cáo hát cùng、Tây、Phương phong thường người tương dàng nhận nhạc dùng nhạc hình thức, đến cảnh cáo hậu nhân hoa hạ truyền thống không quên lãng. Bài hát này quý tuổi hậu âm hoa hạ hợp phi khúc, thức, hoa hạ thể loại Tây kết tốt, trẻ tiếp t lấy Bài dễ ta tối nay trở về nhất định sẽ hảo hảo nhìn lại rất nhiều lần đinh đại thăng phê bình lần nữa mang theo một phiến tiếng vô tay một đám học sinh sắc mặt kích động biểu tình hưng phấn không thôi người trẻ tuổi vốn là dễ dàng bị âm nhạc tâm tình lây quần thể tiến hành thảo hành bản chương ư ơ n g mục vừa à i h ớ c lại khắp n i tiết lộ ra khóc h p o cách, á h t o nghệ gái trong bắt bên được p ò n phần lớn người、tâm. Trương n g g học h tâm. phàm cùng diệp chi thu biểu diễn một t r ư ớ c một sau tuy rằng chuyên gia cố vấn phê bình đều là khen nhưng người sáng suốt đều nghe đi ra trong đó thái độ khác biệt một cái là khách sáo thức thương nghiệp thổi phồng một cái là xuất phát từ nội tâm phế phủ khen ngợi tại chuyên gia cố vấn trong mắt hai trận biểu diễn ai ưu kết quả liếc qua tới ngay nhìn đến đây ủng hộ chương nghệ phàm mấy tên nữ sinh vẫn chưa từ bỏ ý định mạnh ngược nói cuối cùng thứ tự còn chưa có đi ra đâu bài hát này chẳng ra gì khẳng định không có chương nghệ phàm thứ tự cao chỉ là m vì vậy mà cho dù trong tâm ăn cất một dạng khó chịu tiêu kiệt cũng không khỏi không trò hề diễn đủ về phần chương nghệ phàm tu vi tắc kém rất nhiều với tư cách một tên định lưu từng có thời gian bị khác ca sĩ ở trên vũ đài dạng này trào phung qua tự nhiên còn mặt lại đối với tiêu kiệt cùng chương nghệ phàm phản ứng diệp chi thu căn bản không thèm để ý ta ở giữa hàm các ngươi thế nào không phục lại cạn rất nhanh trung niên mặt già cười thành hoa cúc hình dáng liêu đảo cầm lấy ghi chép n ổ i danh lần thẻ đi vào căn phòng hiện trường thoáng cái yên t ĩ n h lại đầu tiên cảm tạ các vị ưu tú ca sĩ tại bán kết phụng hiến không ai sánh bằng đặc sắc biểu diễn tại tại đây để cho chúng ta lần nữa cho lẫn nhau cho mình một chút tiếng vô tay vẫn tính tiếng vô tay nhiệt liệt vang dội chỉ làm ọ i người thấy liêu đảo rõ ràng là muốn đao người ánh mắt cho một cái dám tiếng vô tay a cho một cái thống khoái được không quan sát trực tiếp khán giả cũng là chàng chịt nhổ nước bọn、Kháo. hàng ngày muốn đánh đây lại ngài lão hồ ly ngừng lại ta đây tính hấp tấp nghe thấy đây không nhanh không chậm n g a khí liền muốn đánh hắn nhanh chóng nhanh chóng nói trước diệp chi thu cùng trương nghệ phạm người nào thắng ha ha lấy lao hồ ly này tiểu t i n h khí không kéo ngươi cái tám phút m ộ ư ơ i phút ngươi là không có khả năng biết rõ kết quả đúng như dự đoán thời gian lanh chúa liêu đảo biểu diễn còn đang tiếp tục thành thật mà nói vừa lấy được lần này xếp hạng ta là rất khiếp sợ mọi người trong đầu nghĩ phí lời nhưng mà sau đó lại cảm thấy cái hạng này có thể nói là ngoài dự đoán trong tình lý mọi người càng thêm khinh thường vẫn là phí lời nhưng một lòng vẫn là bị liêu đảo treo lên đến muôn vàn khán giả lòng như lửa đốt may mắn liêu đảo không tiếp tục phát dồ cắm truyền bá quảng cáo tiến vào tuyên bố thứ tự phân đoạn lần này kết quả ta muốn trước tiên từ hạng thứ tư bắt đầu tuyên bố mọi người trong lòng d ù n g mình l ờ i ngầm chính là tốt bao nhiêu số phiếu không kém lắm cạnh tranh kịch liệt dù sao quan hệ đến đấu chung kết vòng thứ nhất thứ tự xuất trận còn có có thể hay không tiến vào vòng thứ nhì biểu diễn trận này xếp hạng có thể nói là cực kỳ trọng yếu không ít ca sĩ đại diện người đại diện đều sắc mặt nghiêm trọng âm thầm siết chặt nắm đấm. thu được bản trận cạnh diễn hạng thứ tư chính là liêu đào tầm mắt hướng bảy tên ca sĩ nhìn sang cuối cùng dừng ở tiêu thiên vương trên thân tiêu kiệt dứt tiếng trong màn ảnh bị niệm đến tên tiêu kiệt ánh mắt kinh ngạc vô cùng tiếp tục sắc mặt thoáng cái trầm xuống rõ ràng đối với cái hạng này bất mãn hết sức quan sát trực tiếp khán giả gọi thẳng không nghĩ đến tiêu thiên vương tài thứ tư không nghĩ đến a ta còn tưởng rằng dựa theo hôm nay phát huy tiêu kiệt ít nhất ba vị trí đầu thần tiên đánh nhau thần thật tiên đánh nhau cảm giác tiêu thiên vương dần dần lạc đội a thứ tư tuy rằng khó nghe kỳ thực cũng không tệ ít nhất cuộc kế tiếp thứ tự xuất trận sẽ không quá kém hiện trường liêu đạo tiếp tục tuyên bố kết quả. có chút ngoài dự liệu của mọi người thu được thứ ba ngược lại là đầu tiên ra sân lục nhã lục nhã mặt đầy kinh hỷ rõ ràng đối với cái hạng này hết sức hài lòng đến hai người đứng đầu quan sát tiết mục khán giả bộc phát khẩn trương tiêu thiên vương đã trước thời hạn nhận hộp cơm nhưng mà bản trận được chú ý nhất hai người khác diệp chi thu cùng trương nghệ p h ạ m thứ tự còn không có tuyên bố quả nhiên cuối cùng hai tên là hai người kia long tranh hổ đấu sao lúc này hoa hải chuyện tranh học viện phòng học diệp t ử đồng cùng một đám đồng học tụ tinh hội thần nhìn màn ảnh kia mấy tên p ấ n trương nghệ phảm nữ sinh cũng không lên tiếng sắp mặt đồng dạng khẩn trương không thôi thu được bản trận cạnh diễn hạng nhì là liêu đào kéo dài âm thanh cười h í p mắt nói một bài rất mới mẻ độc đáo tác phẩm lời nói này ra để cho mọi người một khỏa bị cao cao treo lên tâm cứ như vậy bỏ rơi trong đó vô cùng khó chịu mưa bình luận không ngoài dự liệu bộc phát ta đi phát ngại a một cái đại nam nhân có thể hay không đừng như vậy lại ngại kháo không chịu nổi người này bên trong phòng học một đám đồng học cũng là nhổ nước b ọ t không thôi sau đó nhộn nhịp thảo luận mới mẻ độc đáo tác phẩm chẳng lẽ là diệp chi thu nhưng chương nghệ phạm dung hợp ổ tổ tổn âm nhạc phong cách tại quốc nội cũng rất ít thấy à nói như vậy chính là hai người một trong nhưng đây không phải là vốn là đoán được sao mọi người một trận suy đoán cho ra kết luận càng để cho người vông ôn những lời này thật giống như nói chút gì lại hình như không nói gì quả nhiên là am hiểu sâu chức c h ẳ n g phí lời văn học lao hồ ly tại mọi người ngươi nói nhảm nữa thử xem uy hiếp dưới ánh mắt liêu đào cuối cùng đưa điện thoại cho nói đầy đủ thu được hạng nhì là diệp chi thu dứt tiếng toàn bộ phòng học một mảnh xôn xao diệp chi thu mới thứ hai tiết đệ nhất há chẳng phải là mấy tên nữ đồng học thoáng cái hưng phấn đã không nhịn được bắt đầu khoe khoang ngươi nhìn ta nói đi thứ hai tuy rằng rất tốt nhưng vẫn là so già k é m t r ư ơ n g nghệ phàm t r ư ơ n g nghệ phàm mới là tối cường lúc này tiết mục hiện trường t r ư ơ n g nghệ phàm trên mặt cũng thoáng qua một vệt khó có thể ư ớ c chế vui mừng t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi hai ý nghĩ hảo huyền khi liêu đào tuyên bố tên thứ hai là diệp chi thu thì quan sát tiết mục t r ư ơ n g nghệ phàm phan thoáng cái bộc phát toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp bị chẳng trị chương nghệ phàm đệ nhất mưa bình luận x u t bình hiện trường tuyên bố cảm nghĩ phân đoạn đối với thứ hai thứ tự diệ chi thu ngược lại bình tĩnh cực kỳ đ ống kính đi theo liêu đào tầm mắt tại phượng hoàng truyền kỳ thái vũ đình chỉnh ngược quân trên mặt quét qua sau đó trở về trương nghệ phàm trương nghệ phàm phần lưng thẳng tắp khoe miệng chứa đựng một vệ mỉm cười nhàn nhạt, nhạt ánh mắt tự tin vô cùng cùng liêu đào mắt đuổi mắt nhưng mà liêu đào ánh mắt tại trương nghệ phàm trên mặt rừng một chút cũng không có dừng lại ngược lại đột nhiên nhất chuyển g rét cái hồi mã thương là phượng hoàng truyền kỳ chúc mừng căn phòng bên trong mọi người ngây n g ẩ n cả người chương nghệ phàm nụ cười c ũ n g cứng ở trên mặt bát bát bát tiếng vỗ tay chuyển đến chính là diệp chi thu mặt mỉm cười trước tiên vỗ tay tiếp theo a một tiếng thét trói thai vang dội phượng hoàng truyền kỳ nữ đại diện người quản lý trực tiếp hưng phấn nhảy dựng lên phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận triệt để nổ thần đảo ngược a c ư nhiên là phượng hoàng truyền kỳ hoàn toàn không nghĩ đến a mới từ phá vòng vây thi đấu đánh trở lại liền lấy thứ nhất ngưu bức ha ha ha ha diệp chi thu thật l ậ xe diệp chi thu các ngươi lấy đệ nhất ta lấy thứ hai các ngươi cảm thấy thích không vì sao các ngươi đều rất kinh ngạc ta cảm thấy lấy phượng hoàng t r u y ề n kỳ trận này biểu diễn lấy đệ nhất rất bình thường a s a hương phu nhân cùng bản thảo cương mục mỗi người có đặc sắc kia đầu đệ nhất đều không kỳ quái cuối cùng bên thắng đều là diệp chi thu đây chẳng phải là nói trương nghệ phàm là hạng thứ năm sau này chết cười ta mới vừa rồi còn soát bình trương nghệ phàm đệ nhất quả nhiên tự mình đã tỉnh một cái khác một bên khi phượng hoàng t r u y ề n kỳ đệ nhất kết quả tuyên bố bên trong phòng học vang dội tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi mấy tên trương nghệ phàm phấn nữ sinh kinh hãi sắc mặt thoáng cái sụt xuống diệp từ đồng hướng mấy người nhìn thoáng qua mũi hư nhẹ một tiếng ngược lại cũng chẳng muốn đi b bản cô trận hạng thứ năm trương nghệ phàm bị niệm đến tên trương nghệ phàm mặt đen đến không được nguyên bản tự tin vô cùng tưởng rằng dựa vào bản thân nhân khí đi đến ca sĩ có thể rất lớn dết đặc sát không nghĩ đến là xuất đạo tức đình phong sau đó hai trận liên tục rơi vào hạ bắc khu thứ sáu cùng hạng thứ bảy tắt theo thứ tự là trình lược quân cùng thái vũ đình hai người đau khổ gương mặt cũng không cao hứng nổi thượng kinh t r ư ơ n g nghệ phàm sau lưng nhà tư sản trong phòng làm việc trong màn ảnh ca sĩ bán kết đã phát ra s o n g căn phòng nội khí cảnh tượng lọt vào một phiến t ĩ n h lặng dương sở cường sắc mặt bình tĩnh không nhìn ra đang suy nghĩ gì không có lên tiếng sau lưng đấm bóp tiểu minh tinh thủ pháp buộc phát thuần thục đông t hai trên cổ giá trị của dây chuyển cũng so với lần trước cao hai cái cấp bậc mà chương nghệ phàm người đại diện c ô n như hến không nói tiếng nào chương nghệ phàm liên tục hai trận thu được tên thứ năm thành tích thành thật mà nói với tư cách đỉnh lưu vẫn là thật mất、mặt. hiện tại t r ư ơ n g nghệ phạm đoàn đội có chút hối hận sách lược ban đầu nguyên bản xem trọng là ca sĩ lưu lượng cùng lộ ra ánh sáng độ không nghĩ đến ngoài ý muốn liên tục sự tình có chút hướng về mất khống chế phương hướng phát triển đầu tiên là tiết mục tổ đột nhiên thay đổi chế độ thi đấu đại chúng trong giám khảo nội tuyến bị thanh trừ sau đó tiết mục này cạnh tranh k ị c h liệt vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn họ t r ư ơ n g nghệ phạm nghiệp vụ trình độ cũng xem như quá quan nhưng thực lực ở tại bên trong thật đúng là có chút không đáng chú ý hiện tại phượng hoàng truyền kỳ lại hung hăng vô cùng rét trở lại sân khấu chỉ có một đợt trận đấu liền hoàn thành nhanh nhất bị đào thải ca sĩ đến tranh mạo ca sĩ chuyển biến. cứ như vậy cường lực đối thủ cạnh tranh lại nhiều thêm một vị muốn lấy được phía trước thứ tự khó hơn quả thực liền vượt quá bình thường quyết tái các ngươi chuẩn bị chơi thế nào dương sở cường thanh â m nhàn nhạt chuyển đến người đại diện xương sở liền vội vàng trả lời quyết tái phân nhị luân vòng thứ nhất cùng một đợt này số phiếu gia tăng năm người đứng đầu tiến vào vòng thứ nhì biểu diễn vòng thứ nhì là toàn quốc khán giả bỏ phiếu phân đoạn quyết ra cuối cùng ca vương chúng ta một đợt này hạng thứ năm lời còn chưa nói hết dương sở cường mở miệng lần nữa ý tứ là được vòng thứ nhất hát không được khả năng liền trực tiếp cuốn trăn đệm đi người đại diện giải thích nói sẽ không ban nay tiết mục nội bộ người trả lời hơi thở chúng ta cụ thể số phiếu so sánh sáu bảy tên vẫn có ưu thế sẽ không có dễ dàng như vậy bị đào thải hẳn dương sở cường âm thanh truyền lệnh toàn bộ phòng làm việc phản g phất bao phủ lên một t ầ n g áp suất thấp ngài yên tâm người đại diện sắc mặt cứng lại vội văn nói chắc chắn không biết ra vấn đề vòng thứ nhất là giúp đỡ hát phân đoạn chỉ cần chọn một tên nhân khí cao mình tinh giúp ca hát tay có thể tiến vào vòng thứ hai sau đó vòng thứ nhì là toàn quốc khán giả bỏ phiếu quyết g a q u â n các đại đám người ái mộ tuyên truyền động viên đã sớm đang làm chúng ta có rất lớn ưu thế dương sở cường gật đầu một cái phần lưng hướng rộng lớn y ta l y ra thật lão bản ghế khẽ nghiêng thoải mái hưởng thụ tiểu minh tinh xoa b ó p trong miệng p h u n ra bốn chữ nhị bất quá tam người đại diện trong nháy mắt minh bạch dương sở cường ý tứ là chỉ trương nghệ p h ạ m tại ca sĩ xếp hạng công ty vì trương nghệ p h ạ m chế tạo là x o á i khí nam hải hoàn mỹ thần tượng thiên tài hình tượng mục tiêu quần thể là ta rất tinh chuẩn mười mấy tuổi đến hai mươi mấy tuổi phái nữ phấn nhưng loại nói chính là không thể thừa hoặc có lẽ là thua cũng muốn thua tuy bại như linh dẫn tới nữ phấn đồng tình tâm đơn giản lại nói thì là không thể thua quá khó coi nhưng gần hai đợt ca sĩ thua mặt đầy bụi đất rõ ràng không quá phù hợp cái người này thiết lập một hai lần còn tốt nhiều lần đối với chương nghệ p h ả m hình tượng là cái đả kích rất lớn ngược lại đối với giá trị buôn bán cũng sẽ có ảnh hưởng người đại diện liền vội vàng hẳn là lúc này bên cạnh tiểu minh tinh đúng lúc t r ê n miệng chúng ta chuẩn bị mời vị nào giúp hát minh tinh a hiện tại có mấy cái mục tiêu nhân tuyển còn không có cuối cùng xác định người đại diện báo ra mấy cái tên đều là tại dương sở cường dưới cờ ký hợp đồng hoặc là có liên quan hợp tác nổi danh nữ ca sĩ hoặc nữ diễn viên loại này giúp hát phân đoạn không nhất định phải mời ca sĩ. nếu mà mời tới nhân khí diễn viên không chừng hiệu quả cũng không tệ đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương nghệ thuật ca kh hát không thể q u á kéo hông tiểu minh tinh gật đầu liên tục mấy người kêu nghe đều thật đáng tin cùng đỉnh lưu trương nghệ phạm tổ hợp biểu diễn nói hiệu quả cũng sẽ không kém đột nhiên tiểu minh tinh nhớ lên cái gì hiếu kỳ hỏi thiên hậu ngu thải vi đâu có thể hay không đem nàng mời tới giúp đỡ hát toàn tông vì một miếng ăn mà lâm vào điên cuồng chương bốn trăm ba m ư i tiên kiếm khởi động tiểu minh tinh dứt tiếng người đại diện chính là sửng sốt một chút cái này người đại diện sắc mặt lúng túng không thể không cân nhắc qua nhưng độ khó khăn quá lớn n g u thải vi cùng diệp chi thu đều là hoa hải giải trí người hơn nữa tục chuyển hai người quan hệ không đơn giản tình lữ tiểu minh tinh hiếu kỳ nói rất có thể người đại diện gật đầu một cái tuy rằng không có quan thông báo nhưng hai người thường xuyên cùng chung xuất hiện tại cùng một cái trong tiết mục trước hát một giọng mới tiết mục chính là hai người s o n g ca tiểu minh tinh ngược lại không để ý suy đoán nói chính là xào chính phú mà thôi đi diệp chi thu hiện tại nhiệt độ như vậy cao n g u thải vi lại là mới lên thiên hậu hoa hải giải trí không thể nào để bọn hắn lúc này yêu nhau tia được thoát bao nhiêu phấn ngô thải vi nhân khí cao hơn nữa bề ngoài nghệ thuật ca hát đều là đính cấp nếu như giúp chúng ta t r ợ hát thành tích khẳng định rất tốt trương nghệ phàm người đại diện trở mặc lúc trước bọn hắn cân nhắc giúp hát khách quý thời điểm trực tiếp liền nhảy vọt qua n g u t h ả i vi cái tên này bởi vì căn bản không dám nghĩ theo bản năng cho rằng diệp chi thu nhất định sẽ tìm n g u t h ả i vi hơn nữa lấy trương nghệ phàm cùng diệp chi thu hiện tại mơ hồ thành kẻ tử thù cạnh tranh quan hệ hoa hải giải trí cũng sẽ không đồng ý nhưng nếu quả như thật là n g u t h ả i vi giúp hát nói cơ hồ giống như là tiến cử quyết tái vòng thứ nhì rồi a giữa lúc trương sở cường lên tiếng đi tìm hoa hải giải trí nói chuyện một hồi người đại diện trong mắt lóe lên vẻ vui mừng bất quá vẫn giả vờ khổ sở nói dương tổng hoa hải giải trí bên kia khả năng không dễ dàng như vậy thuyết phục cái vòng này hết thể đều là có giá cách không thuyết phục được là bởi vì lợi ích còn không có cho đúng chỗ mà thôi dương sở cường hư lạnh một tiếng nói hoa hải giải trí không phải rất muốn làm điện ảnh sao hắn người giúp ta hát một bài hát chúng ta đang quay phim có thể cho bọn hắn một vai với tư cách trao đổi điều kiện còn có thể nói chuyện ca sĩ đấu chung kết rất trọng yếu có thể trả hơn ra chút đại giới dứt tiếng tiểu minh Tinh cùng người đại diện tất cả đều n g n ra người đại diện sắp mặt mừng rỡ tiểu minh tinh trong mắt chính là thoáng qua nồng đậm vẻ đố kỵ mình mang thượng mang h ạ cũng họng đều cơm mới thu được một cái nữa số ba kết quả ngu thả i vi chỉ cần nhẹ nhàng thoải mái hát một bài hát liền cùng kiếm về một vai trên lệch này cũng quá lớn mọi q u á a ca sĩ bán kết sau khi kết thúc nhưng trong đó đề tài mang theo nhiệt độ lại vừa mới bắt đầu ngày thứ hai vậy bồ tìm kiếm họt bảng đệ nhất không phải xếp số một xa hương phu nhân mà là bản thảo cương mục bốn chữ cùng lúc đó bản thảo cương mục chính thức bản ôn l ạ các đại âm nhạc trang chủ sau đó nhanh chóng thoan thăng đến bài hát mới hạng nhất vị không ít p a n ca nhạc trực tiếp thời cơ đến không bị kịp tr tỉ m ị thưởng thức một phen sau đó càng thêm càng thán càng xem càng châu bò giá từ thật tuyệt chật chật để ta đến mức độ cái phương thuốc cổ truyền chuyên trị ngươi theo đuôi nước ngoài nội t h ư ờ n g có đủ nội hàm ha ha ha ha đây chính là đối với ban đầu cái gì đó b bảng so sánh hoa ngữ bảng danh sách càng cao quý đáp ứng đi còn có một chi tiết nghe ta nói chúng thuốc đắng chép lại hẳn càng khổ có phải hay không chỉ tiêu thiên vương kia đầu vạn giảm giang sơn rất có thể không thì làm sao chỉ đến hậu đại phương hướng hát ngữu bức thật ngữu bức còn cung phượng hoàng chuyển kỳ bao lãm phía trước hai tên quên đà thiên vương chân đá đỉnh lưu a ta có dự cảm cậu tác giả muốn tại ca sĩ đấu chung kết bên trên siêu thần hiếm thấy chính là đối với diệp chi thu đây đầu bản thảo cương mục đại gia tán thưởng phan ca nhạc không ít âm nhạc trong vòng lên tiếng từ truyền thông người bình phẩm âm nhạc c h ở cũng không nhiều không thể thổi cũng không dám thổi hả bài hát này nhìn bề ngoài là khôi hài hài hước hát và nhảy phong cách nhưng ca t ừ quá phong mang tất lộ khán giả cũng nhìn ra được người sáng suốt tự nhiên nhìn ra được bài hát này đối chính là người nào cũng đang bởi vì như vậy vào lúc này lên tiếng ủng hộ ha chẳng phải là đắc tội người khác trọng yếu hơn chính là không chỉ thiếu chút bị chỉ mặt gọi tên trương nghệ p h ạ m cùng tiêu kiệt bài hát này lực sát thương không chỉ có thế nơi này đỉnh lưu trương nghệ p h ạ m con đường thành công kỳ thực không ít công ty kinh doanh tại mô phỏng cửa ra vào chuyện tiêu thụ tại chỗ chưa chắc đã là nói sùng dương mỹ ngoại nhưng hiện trạng như thế nước ngoài giới âm nhạc cạnh tranh tính cùng phát đ ạ t trình độ so sánh quốc nội cao là sự thật vì vậy mà có thể ở nước ngoài xuất đạo nghệ nhân dĩ nhiên là mang theo một tầng hảo quang vì vậy mà liền thôi sinh một loại loại hình cho nghệ nhân trước đưa ra ngoại quốc luyện tập xuất đạo lớp mạc kim lấy cái gì đó cái gì thưởng về lại quốc nội phát triển để tài độ dĩ nhiên là đến lần này diệp chi thu bản thảo cương mục chính là thật thật tại tại phạm vi lớn kỹ năng một chửi liền chửi ngã một nhóm người ẩn bên trong lợi ích liên lụy quá nhiều dám lên tiếng ủng hộ người liền ít đi dù sao còn muốn tại cái vòng này kiếm miếng cơm ăn ca sĩ bán kết sau khi kết thúc bị gác lại tiên kiếm tuyển vai diễn rốt cuộc chính thức khởi động đang lạc nhiên không tiếng động tiên kiếm kỳ hiệp chuyện quan vi chính thức thành lập tuyên bố một đầu diễn viên tuyển vai diễn thông báo sau đó không lâu không ít p a n phát hiện diệp chi thu h ủ bổ phát một đầu nội dung thành người thiên hạ có chi chi sĩ đủ đi thuộc sơn tiên kiếm ư ớ hẹn tiên kiếm phim truyền hình tuyển p h đây bàn phim đội hình cậu tác giả là tổng biên phim quá tuyệt chính tác giả khi biên kịch rít nhất có thể bảo đảm nội dung trả lại như cũ sẽ không được ma thay đổi cậu tác giả không có diễn cái gì nhân vật ta cảm giác có thể trực tiếp diễn lý tiêu dao ta cũng cảm thấy ít nhất tiện phương diện này phẩm chất riêng đều là tương đồng ha ha ha không phải là bởi vì đẹp trai không c ầ diễn diễn khán giả hài lòng gọi thần tiên tuyển vai diễn chọn sụp đổ vậy coi như bị hủy một bộ kinh điển tuyệt đối đừng làm nhà tư sản nội định một bộ kia hoa hải giải trí là nhà tư sản lấy diệp chi thu quan hệ cũng sẽ không đám bạn trên mạng bàn tán sôi nổi không ngừng tiên kiếm tuyển vai diễn đẩy bộ đồng dạng hấp dẫn người trong nghề cửa hải cử cực kỳ lưu trú hoa hải giải trí lần nữa hướng về điện ảnh bản khối phát động công kích điều ti nam sĩ loại này cho đùa con nít đã đầy đủ không hoa hải giải trí khẩu vị tiên kiếm phim truyền hình đầu tư một năm ức đủ để nhìn thấy hoa hải giải trí quyết tâm tiên kiếm tiểu thuyết hỏa bạo người mù cũng nhìn ra được có nhiều sách như vậy mê cơ số ở đây chỉ cần lấy được không phải quá bất hợp lý bộ này phim thành tích cuối cùng chú định sẽ không khó coi thoáng cái các đại công ty giải trí gọi t h ẳ n g sói đến đấy toàn tông vì một miếng ăn mà lâm vào điên cuồng chương bốn trăm ba mươi bốn tuyển vai diễn phía trước tiên kiếm quan vi bên trong công bố lần này cần thông qua tuyển vai diễn xác định nhân vật không ít người kinh ngạc phát hiện trong phim quan trọng nhất nam một nữ một nữ nhị đẳng nhân vật đ ố n g nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó trong lòng nhất thời tử hoạt lạc nếu có thể tại loại này lớn chế tạo trong phim xuất diễn một cái trọng yếu vai diễn đối với diễn viên bản thân lại nói tuyệt đối là một bút trọng yếu lý lịch nhất thời không ít có tâm người c á c hiện thần thông n ộ n nhịp thông qua mỗi cái con đường hỏi thăm tin tức rất nhanh liền thăm dò bộ này tiết mục kịch phía trước chuẩn bị đại khái tình huống đạo diễn mở ra thành năng lực đúng quy đúng cụ tính cách cũng không phải rất cường thế loại kia tổng biên phim diệp chi thu đây là cái nhân vật trọng yếu với tư cách chính tác giả đối với cụ thể tuyển vai diễn chắc có rất lớn quyền hạn mấu chốt hơn là tục truyền hoa hải giải trí lần này là thật tuyển vai diễn tất cả công bố ra nhân vật đều không có nội định lúc này không ít diễn viên kích động giới nghệ sĩ tuy rằng mặt ngoài nhìn qua gọn gàng kỳ thực diễn viên giữa cạnh tranh tài nguyên tiết mục so với ngoại nhân tưởng tượng đặc sắc rất nhiều lúc có thể có được một vai nhìn không phải diễn kỹ năng lực mà là sau lương tài nguyên nhân mạch v v giống như gần đây thiên hạ điện ảnh đối ngoại tuyên bố xích ba cái ước nhiều tiền chuẩn bị cổ trang tân kịch cầm tú công tử nào có cái gì tuyển vai diễn lớn đến nam một nữ một nhỏ như một cái có thể lộ mấy lần thị nữ đều là chỉ định diễn viên ngoài mặt diễn là phim truyền hình bên trong tất cả đều là trao đổi ích lợi sinh ý tiên kiếm bộ này phim truyền hình thoáng cái thành không ít chờ đi làm bên trong diễn viên trong lòng tất tranh cơ hội hoa h ả i giải trí tiên kiếm tuyển vai diễn tin tức phát ra sau đó thử sức sơ lược lý lịch giống như như là hoa tuyết nhẹ nhàng vào tới tiên kiếm tuyển vai diễn nhiệt độ khủng bố đến mức nào chỉ là nữ một triệu linh nhi nhân vật này liền vượt qua một ngàn bản sơ lược lý lịch may mắn vì giảm bất lượng công việc diệm chi thu cho mỗi tên nhân vật đều làm nhân vật bức họa để cho công tác nhân viên nghiêm khắc dựa theo phía trên tuổi tác đại khái tướng mạo đặc thù chờ yêu cầu đến b ư c đầu muốn tham dự thử sức có xuất thân chính quy diễn viên cũng có thành danh đã lâu hy s ư ơ n g đương nhiên cũng không thiếu cố gắng đụng chút vận khí người ví dụ như cái này tuy rằng lúc trước diễn qua không ít phim truyền hình bất quá ngươi nói ngươi đều tuổi gần bốn mươi đại tỷ ta có thể để ngươi diễn triệu linh nhị ạ còn có vị đại thúc này có hay không xem qua nguyên t á c tự kiếm tiên là phong lưu tiêu sái hình tượng không phải say rượu như mệnh rượu lừa gạt tử ngươi mẹ nó rượu r á n h mùi đ ề u đỏ diễn cái giam a vì đạt được thử sức cơ hội không có quan hệ thành thành thật, thật dựa theo công bố hộp thư liên lạc ném sơ lược lý lịch mong đợi được thỉnh mời đến hơi có chút phương pháp cũng muốn t với tư cách nhân vật then chốt diệp chi thu tự nhiên bị rất nhiều người tìm đi lên hoa hải giải trí phòng thu âm trung kỳ chi thu chung điện thoại vang dội diệp chi thu nhìn về phía màn ảnh dĩ nhiên là tần tư điện thoại gọi đến tại hướng tới sinh hoạt trong tiết mục hai người giữ lại phương thức liên lạc sau đó cơ bản liền sẽ trở thành nằm ở danh bạ hào hưu bất quá tần tư ngược lại thường xuyên tại diệp chi thu vẫy bồ bên dưới bình luận ủng hộ bài hát mới diệp chi thu hướng về phượng hoàng truyền kỳ gật đầu một cái tỏ ý bọn hắn xem trước tiếp thông điện thoại hà lô chi thu xin chào a tần tư âm thanh từ điện thoại một cái khác một bên truyền có cần gì phải chỉ thị quan thời gian trước diệp chi thu vì cỡ lớn tùy cơ ứng biến cổ trang phim đại hạ vương t r i ề u sáng tác ca khúc chủ đề hướng lên trời mượn nữa năm trăm năm trong phim tần tư vai trò chính là hoàng hậu một góc bên kia tần tư bật cười liền v ộ i v à n g nín cười nói cũng đừng đảm đương không nổi ngươi như vậy vừa gọi bán đi ta đều mời không nổi ngươi cái này thị vệ hai người lại chào hỏi mấy câu tần tư nói ra chi thu ta thấy được ngươi m à y bù t i ê n kiếm không đang chiêu diễn viên sao ngươi cho ta xuyên thấu qua cái này thôi thanh nhi nhân vật này còn chưa quyết định đến đây đi diệp chi thu hơi chút mẫn n ư ờ i trả lời không có a làm sao tần ư t tư i thành g t ú đ ư âm sâu kín chuyển đến nhưng mà hào kịch bản ít nha tiên kiếm loại này thì càng ít có chọn dĩ nhiên muốn chụp ngươi bộ này tiên kiếm a diệp chi thu bừng tỉnh tần tư lợi này ngược lại không sai ngang hàng hoặc tiền đóng phim khoảng cách không lớn dưới tình huống diễn viên tự nhiên muốn tham dự vào lớn chế tạo bên trong đi không nói lộ ra ánh sáng độ cao rất nhiều lớn chế tạo cũng càng dễ dàng tiến vào các đại giải thưởng m ì n h chọn danh sách có thể có cái gì tốt nhất nhân vật chính v a i phụ phần thường nói diễn viên giá trị con người cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên lời nói ra t h ầ n tư tiếp tục nói ta loại này lào a di cũng không hy vọng xa vời cùng trẻ tuổi dung mạo sinh đẹp tiểu nữ sinh tranh triệu linh nhi bất quá diễn thanh nhi nhân vật này vẫn là rất có lòng tin chi thu n g ư ơ i đến lúc cần phải chiếu có một hồi ta diệp chi thu rõ ràng n ư ờ i ha hạ đáp ứng tân tư cũng thấy tốt liên thu diệp chi thu mặc dù là chính tác giả k i ê m biên kịch nhưng nói thật hai người chỉ là mấy lần d u y ê n cũng không khả năng trực tiếp liền đem nhân vật này cho mình tại trong vòng phía trước một giây vừa nói vừa cười sau đó một giây trở mặt tình huống khắp nơi diệp chi thu có thể đáp ứng chiếu cố một hồi đã để nàng mừng rỡ không thôi cúc điện thoại diệp chi thu cũng không có đem chuyện này để trong lòng đại hạ vương triệu bộ này phim hắn xem qua một ít t ầ n tư diễn kỹ vẫn là vượt qua thử thách kỳ thực tại diệp chi thu trong tâm ngoại trừ nữ một nữ hai già thanh nhi nhân vật này đích thực là bộ này trong phim cực kỳ mắt sáng một tên vái phụ cùng triệu linh nhi đều là nữ hoa hậu nhân nhưng thanh nhi tình cảm trải qua lại càng lận đận trong phim thanh nhi cùng kiếm thánh thành thân kết quả rốt cuộc bởi vì kiếm thánh tại thành thân đêm nộ g đạo mà bị vứt bỏ rồi sau đó tuân theo mình sứ mệnh gả cho vũ vương còn có cùng tiểu kiếm tiên tình cảm bất hòa v â n v â nói n tóm lại muốn diễn hảo thanh nhi nhân vật này thật đúng là phải có chút công lực mới được không thể không nói tần tư nhãn quan g rất tốt ngay lập tức sẽ tìm đúng định vị của mình nghị ca hoa tỷ chúng ta tiếp tục d i ệ p chi thu đối với phượng hoàng truyền kỳ lời còn chưa nói hết điện thoại lại vang dội điện thoại gọi đến người lý văn văn trang nghị cùng linh hoa nhìn chăm chú một cái trong tâm cảm thán lão bản nhà mình thật đúng là bận rộn à diệp chi thu bất đắc dĩ kết nối cùng tần tư màu giống nhau như lúc c h o hỏi âm thanh chuyển đến h a l o đại tài tử không có quái dày đến ngươi đi ta nói có đi đối diện trầm mặc hai giây lý văn văn thanh âm vũ hoán chuyển đến vậy ta đi diệp chi thu vô nôn g n nói thẳng dù sao đều quái dày ngươi nói đi ca sĩ đấu chung kết không cầm được quán quân tìm ngươi bồi và ngươi làm cường đạo đó a lý văn văn âm thanh quyết đại vậy không được trách nhiệm này ta đảm đường không nổi được treo diệp chi thu trả lời cũng dứt khoát đối diện lý văn văn thoáng cái trận tròn mắt toàn tông vì một Trưng vào loại mà miếng ăn điên cuộng. vì tìm lâm đủ 435, quan hệ. Chi Diệp Đừng đừng đừng.、Lý、Văn Văn liền ngăn Lý lại vội và tâm h thẳng nam hành vi, rất sợ hắn thật cút điện thoại. u quá rất cút t Nam điện Ngươi cũng ngoan vi, sợ nói treo liền treo ta ngày hôm qua vừa cùng t h ậ p quan chi thu ký kia thỏ quý thứ hai hòa âm hợp đồng đâu cùng n g ư ơ i cái lao bản này hồi báo một chút công tác không được à. lại nói trên internet đều nói n g ư ơ i quán quân mười phần chất chín ta một cái tiểu nữ cũng không có năng lượng lớn như vậy ảnh hưởng đến người a diệp chi thu không hề bị lay động dứt khoát nói đừng vớt dám cầu vồng ta cũng không phải là đại đạo diễn không đáng có chuyện gì nói thẳng đi hai người hợp tác mấy lần cũng coi là bằng hưu nói chuyện thuộc lạc không ít ta mới không có lý văn văn giải bày một tiếng bất quá hiện tại muốn định đoạt ngươi người tuyệt đối không thể so với đại đạo diễn thiếu rất nhiều xinh đẹp nữ diễn viên muốn phương thức liên lạc với ngươi nhà thật sao diệp chi thu tùy ý nói đây chẳng phải là quy tắc ngầm và không nghĩ đến ngươi là người như vậy bên kia lý văn văn hô to sau đó giọng nói v ừ a c h u y ệ n ngươi muốn quy tắc ngầm cái dặn gì g có muốn ta giúp ngươi một tay hay không xem xét một hồi diệp chi thu vâng nôn được rồi có chuyện nói mau ta còn muốn sống lâu vài năm lý văn văn cũng không ra nói dỡn chỉ là ngựa khí tựa hồ còn có phần thất vọng các người cái kia tiên kiếm có phải hay không tại chiêu diễn viên a ngươi xem ta như thế nào bộ dáng ngươi cũng muốn diễn tần tư coi tôi h đi lý văn văn muốn diễn diệp chi thu ngược lại không nghĩ đến ngươi không phải đóng phim sao lý văn văn vai chính cáo biệt tiền nhiệm phòng bán vé không tệ tại giới điện ảnh đứng vững góp chân chạy nữa trở về diễn phim truyền hình vẫn là tương đối hiếm thấy điện ảnh không giống với phim truyền hình lớn nhất một chút là được nghệ thuật thành phần tương đối cao hơn đối với diễn viên diễn kỹ cũng đưa ra càng cao yêu cầu dù sao phim truyền hình thiên về hàng ngày hóa diễn viên diễn kỹ bên trên không cần rất sâu sắc chỉ cần có thể hoàn chỉnh chính xác đem nội dung biểu đạt ra ngoài là được rồi vì vậy mà đảm nhiệm qua điện ảnh vai chính lý văn văn diễn kỹ bên trên ngược lại không phải vấn đề ta là diễn viên cũng không phải là chỉ chụp điện ảnh lý văn văn vội và nói g n nói thật ta hiện tại vừa vặn không đương kỳ hơn nữa tiện nghi trách nhiệm có thể hay không tranh thủ một hồi sao kỳ thực nếu như một dạng gia đình cầu hết phim lý văn văn thật đúng là coi t h ư ờ n g bất quá tiên kiếm không giống nhau quốc nội đệ nhất bộ chính thống tiên hiệp phim hơn nữa nghe nói đầu tư một năm ức cũng là không nghi ngờ chút nào lớn lợi chế có thể xuất diễn nói không có chút nào xấu xí trọng yếu hơn chính là thiên kiếm là xuất từ diệp chi thu chi thủ đây mới là lý văn văn mao toại tự tiến nguyên nhân trọng yếu lần trước cho kia thỏ hòa âm chính là một cái ví dụ điển hình vốn chỉ là muốn rút ngắn một h ố i quan hệ hoàn toàn không nghĩ đến l à như vậy một cái ý nghĩa trọng đại tác phẩm dựa theo hoa cầu khẩn đài truyền hình sắp xếp phiến kế hoạch đợi hơn một tháng kia thỏ cũng nhanh sẽ công chiếu đi cái này đã tính hỏa tiên tốc độ không ra ngoài dự liệu kia thỏ hòa âm trải qua đem tại mình cuộc đời bên trên lưu lại đồng bút từ đó về sau lý văn văn liền càng thêm kiên định muốn ôm chặt diệp chi thu bắt đu ủi lý văn văn nghĩ như thế nào diệp chi thu không rõ bất quá câu trả lời của hắn ngược lại không chút nghĩ ngợi triệu linh nhi ngươi diễn không À lý văn văn một hồi thất vọng kêu g ê n tại sao vậy phải nói tiên kiếm bên trong m ị lực lớn nhất nhân vật nữ đương nhiên là nữ số một triệu linh nhi lý văn văn gọi số điện thoại này cũng là hướng về phía nhân vật này đến nàng một tên có chút danh tiếng diễn viên điện ảnh cũng không khả năng chuyên môn tìm quan hệ đi diễn một cái phim truyền hình nữ ba bốn hào đi diệp chi thu không có quá nhiều giải thích không phải diễn kỹ vấn đề không thích hợp nữ số hai có hứng thú có thể đến từ sức Tiên k Văn Văn lâm nguyệt t n như, như, Văn Văn như sau cũng là một cái rất xuất sắc nhân vật kỳ thực nàng bây giờ không phải là thật không đùa có thể chụp trong tay cũng có một gia diễn đô thị loại ái tình phim cơ hội chỉ có điều toàn thể đầu nhập tại hơn hai ước so sánh tiên kiếm lại nói cũng không có cao bao nhiêu Nếu như h có t lý văn văn rất nhanh làm quyết định ta báo danh à nữ số hai liền mươi đừng nội định gả cho người khác lúc này thượng kinh thành phố trương phong trong nhà tiếng mở cửa v n c dội toàn thân nhãn hiệu nổi tiếng trương lệ đi vào phòng khách nghe thấy tiếng mở cửa cầm trong tay bàn là trương phong liền vội vàng từ trong phòng đi ra mẹ đã trở về trương lệ tao mày gật đầu một cái không lên tiếng với tư cách nữ nhi người đại diện hôm nay nàng vừa đi cùng một cái đoàn phim hiệp đàm trở về chính là liên quan đến trương phong đang trong kỳ hạn đời mới đang h ọ t nữ diễn viên trương phong ngược lại cũng không phải không có hí có thể chụp chỉ là nhân vật một mực không quá có thể để cho trương lệ hài lòng không phải nữ số ba chính là nữ số bốn tại trương lệ trong mắt là hy vọng ít nhất có thể lấy được một cái nữ số hai thậm chí nữ số một nhân vật tuy rằng trương phong còn trẻ nhưng trương lệ trong tâm cấp bách vô cùng hiểu rõ có đôi khi diễn viên còn kém như vậy một chân bước vào cửa không thừa dịp hiện tại nhiệt độ cao thời điểm tranh thủ một hồi vừa x ả i bước qua nữ số một cái này khảm chờ nhiệt độ đi qua càng đi càng hướng xuống cũng không phải là không thể được trương phong đưa lên bàn là nữ khí mang vẻ hưng phân nói mẹ ngươi nhìn cái này ta muốn đi thử sức diễn nữ số một nghe thấy nữ số một ba chữ trương lệ ánh mắt sáng lên ánh mắt hướng trên màn ảnh nhìn đến tìm kiếm phim truyền hình nhìn thấy phía trước mấy chữ trương lệ lập tức liền mất đi hứng thú phim truyền hình ngươi có thể nhận được điện ảnh nhân vật đi diễn nó làm sao đây không phải là tự xuống giá mình sao diễn viên giữa cũng phân là tầng cấp diễn viên điện ảnh so sánh phim truyền hình diễn viên cao hơn một ngăn nói như vậy có thể diễn điện ảnh sẽ không dễ dàng đi diễn phim truyền hình chính là trương phong nhỏ giọng nói bộ này phim nguyên hình tiểu thuyết là diệp đại diệp chi thu viết hơn nữa rất nóng bỏng hơn nữa bộ này phim đầu nhập một nam ức cũng là lớn chế tạo a ta muốn đi thử sức triệu linh nhi trương phong lời nói khiến cho trương lệ k i n h sợ định thân nhìn lại quả thật viết tổng biên phim diệp chi thu các loại tự nhãn qua thời gian trước diệp chi thu năm thu vào điểm nóng để tài nàng cũng nhìn phía trên kia trên một c h u ỗ i c o n số k h ô n g con s ố để cho n à n ghen g trăm ị được c t lên, cho ba mươi với c á i u làm tâm tính tiên kiếm tuyển vai diễn tiến hành như dầu sôi lửa bỏng khoảng cách thử sức còn có hai ngày trong khoảng thời gian này diệp chi thu tắc chủ yếu vì ca sĩ đấu chung kết làm chuẩn bị vòng thứ nhất giúp ca hát tay không cần suy nghĩ đương nhiên là n g u thải vi nói thật diệp chi thu n g u thải vi cái này tổ hợp đúng là có chút phạm quy bất quá diệp chi thu cũng mặc kệ nhiều như vậy đều đi đến b ư ớ c này đương nhiên là hướng về phía quán quân đi về phân phượng hoàng truyền kỳ bởi vì vốn chính là tổ hợp hình thức nhiều hơn một người ngược lại không tốt phát huy cộng thêm diệp chi thu vì bọn hắn chuẩn bị ca khúc cũng không thích hợp ba người hát cân nhắc sau đó vòng thứ nhất quyết định không áp dụng giúp hát hình thức vì vậy mà tình huống hiện tại không phải ít ca sĩ đã tại l ấ bố bên trên công bố giúp hát khách quý danh tự trước thời hạn cùng p a n ca nhạc chuyển động cùng nhau k é o phiếu đến mà diệp chi thu cùng phượng hoàng truyền kỳ bên này còn không có động tĩnh phượng hoàng truyền kỳ là không có diệp chi thu là không cần nói hiểu đều hiểu nhưng mà đỉnh lưu trương nghệ phạm giúp hát khách quý đồng dạng còn không có công bố bởi vì còn không có xác định trương nghệ phạm người đại diện bên này chính đang vì tranh thủ n g u thả i vi làm nỗ lực hoa hải thành phố trung tâm thành phố một nơi tiêu phí đỉnh cấp trong tiệm cơm tống mỹ cùng hoa hải giải trí điện ảnh bộ người phụ trách đường bằng trong công việc nhân viên dưới sự dẫn dắt đi vào một nơi phòng riêng hôm nay có một cái bữa cơm lúc ban đầu nhận được cái này bữa cơm mời thời điểm tống mỹ còn nhỏ tiểu kinh một hồi hẳn là đến từ trương nghệ phàm người đại diện dương kha đối phương trong điện thoại ngữ khí khách khí vô cùng dĩ nhiên là tìm kiếm hợp tác cũng bày tỏ đặc biệt đến hoa hải bãi phỏng hy vọng có thể vừa thấy biết được mục đích của đối phương tống m y quả thực s n g suốt một chút hai bên công ty trước mắt quan hệ vi diệu cực kỳ tuy rằng không có khởi cái gì thực chất tính tranh chấp nhưng mà quyết không thể tính thân thiện diệp chi thu kia đầu bản thảo cương mục sức ảnh hưởng còn nóng hồi lâu trên internet liên quan đến diệp chi thu cùng trương nghệ phàm bình luận cân nhắc đều đóng bao nhiều tầng lầu thời gian này điểm đối phương đề xuất hợp tác không thể không nói có chút ý vị sâu xa bất quá đối phương thái độ thành khẩn không giống làm giả hơn nữa nghiêm chỉnh mà nói chương nghệ phàm sau lưng tư bản thực lực so sánh hoa hải giải trí mạnh hơn không ít hơn nữa nói tới điện ảnh nghiệp vụ hoa hải giải trí cũng không ngại nhìn đối phương một cái hổ lô bên trong đến cùng muốn làm cái gì hai người mới vừa vào cửa liên có nhiệt tình tiếng gọi chuyền đến tống tổng đến hoan nghênh hoan nghênh mang màu trà mắt kính dương kha tiến lên đón ánh mắt nhanh chóng liếc tống mỹ bên cạnh đường yên m n mắt trong mắt lóe lên vẻ khắc thường thân sắc tống mỹ giới thiệu sơ lược đường bằng ba người ngồi xuống cự tuyệt dương kha uống chút rượu đề nghị rơi xuống đũa một hồi, đường bằng liền mỉm cười nói, không biết rõ dương tổng theo như lời điện ảnh hợp tác là cái gì ta chính là mong đợi cực kỳ điện ảnh khối này làm không tốt ta đều sợ công ty đem ta cho xảo đường luôn nói cười hiện tại người nào không biết hoa hải muốn quay t i ì n kiếm đây chính là đại thủ c ủ ta kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói hẳn đúng là âm nhạc và điện ảnh hai phương diện hợp tác dương kha cũng không bán quá tử đem hy vọng mời ngu t h ả i vi đảm nhiệm t r ư ơ n g nghệ phàm giúp hát khách quý ý hướng nói ra điều kiện chính là thiên hạ truyền thông điện ảnh phim nhân vật với tư cách trao đổi cuối cùng dương kha ánh mắt quay lại tố mỹ cười nói kỳ thực cái này hợp tác chỉ là chúng ta suy tưởng của chủ yếu nhất còn muốn nhìn tống tổng nơi này ý kiến dương kha nói ra mục đích chân chính sau đó tống mỹ cùng đường bằng là thật ngây ngẩn cả người dù là nghĩ tới rất nhiều loại khả năng đường bằng cũng không nhịn được bội phục đối phương nao động rộng lớn người làm sao dám nghĩ a tống mỹ cảm giác trong lòng cũng là vô cùng quái dị bất quá cũng không tiện đem lời nói quá hết t u y ể n chuyển cự t u y ể n dương kha vẫn chưa từ bỏ ý định mơ hồ bày tỏ chỉ cần hoa hải giải trí đáp ứng còn lại điều kiện có thể đ ả m bình tính mà xem xét cái điều kiện này mở đích sắc rất có thành ý nhưng làm sao thật sự là tìm nhầm người cuối cùng dương kha vẫn không thể nào thuyết phục tống mỹ thất vọng sau khi trong tâm có chút đạm n h ạ t không vui n g u thải vi mặc dù là thiên hậu nhưng trương nghệ p h à m là đỉnh lưu còn mở ra cao như vậy điều kiện tống mỹ vẫn không đáp ứng hơn nữa tuyệt không nhả ra ít nhiều có chút không n ể mặt mũi về phần tống mỹ cùng đường bằng trong lòng cũng là khó chịu cực kỳ trận này bữa cơm liền không nên tới tinh khiết lãng phí thời gian hai bên đều có điểm miễn cưỡng cười vui ở của tiệm cơm ngoài miệng nói lần sau có cơ hội lại hợp tác xoay đầu lại thì trở nên sắp mặt nhưng mà hai bên cười mỉm nói từ biệt một màn bị ven đường phóng viên chụp len xuống trở lại hoa hải giải trí tống mỹ không có cùng diệp chi thu cùng ngô thải vi nói chuyện、này. cũng không có cần thiết này. không trong h Không chính i ế t t này. ngờ là, ê trên n Internet rất nhanh ra hình ảnh, lập tức hấp dẫn không ít bạn trên mạng rất tức ít t ra r hấp chú buộc lập ý.、Trong、tấm ảnh tống mỹ cùng dương kha bắt tay trên mặt thương nghiệp thức cười mỉm mười phần ý vị sâu xa t r ư ơ n g nghệ phàm người đại diện dương kha còn có ngu thải vi diệp chi thu cùng chung người đại diện tống mỹ không ít f a n tự nhiên biết được không ít bạn trên mạng nhộn nhịp phỏng đoán hai người này làm sao sẽ đụng vào nhau thoạt nhìn còn giống như hợp tác vui vẻ bộ dáng tại rất nhiều bạn trên mạng nghị luận âm ỉ thời điểm Có nguyên bản rất nhiều bạn trên mạng đối với cái suy đoán này đều khịt mũi coi thường nhưng hướng theo người càng ngày càng nhiều nhắc đến dần dần cũng có chút không xác định lên dù sao diệp chi thu cũng không có công bố giúp hát khách quý a chẳng lẽ còn thật có biến cân nhắc không thể không nói đám bạn trên mạng năng lực trinh thắng quả thực lợi hại sự tình phát triển ra ư dương kha cùng tống mỹ hai bên dự liệu t r ư ơ n g nghệ phàm đoàn đội bên này phản ứng rất nhanh bất quá không phải gửi bài làm sáng tỏ ngược lại sau lưng lại tìm người đem cái đề tài này thêm dầu vào lửa một hồi dù sao tìm ngưu t h ả i vi giúp hát kế hoạch bị lỡ vậy không bằng đâm lao phải theo lao mượn ngưu t h ả i vi tên xảo một hồi nhiệt độ cũng được hơn nữa đây là cầu tử trục lén bạn trên mạng tự phát thảo luận cũng không đóng chuyện của ta hoa hải giải trí cho d Hoa hải giải trên í t internet luôn g được, là có nhiều như vậy kỳ lạ đem không có chút nào căn cứ phỏng đoán trang phiếu được việc thật sự truyền bá dùng cái này nhận lấy người nhắc cầu nhưng loại này ngôn luận có thể hất lên cũng không loại bỏ sau lưng có lực lượng thúc đẩy nguyên nhân loại này làm nhân tâm hình thái chiến thuật không thành công cũng không có cái gì nhưng không chừng liền có thể phát huy điểm hiệu quả không tưởng được đâu ca sĩ đấu chung kết khói lửa không chỉ xuất hiện tại trên sân khấu toàn tông vì một miếng ăn mà lâm vào đến cùng chương bốn trăm ba m ư ơ thử sức hiện trường khi thân ở hoa hải giải trí phòng thu âm diệp chi thu cùng n g u thải vi biết được trên internet lời đ ồ n thì hai người c h ố mắt nhìn nhau cũng cảm giác có chút vông nôn diệp ca người nhìn trợ lý tiểu như đưa điện thoại di động tới trên internet còn có phóng viên liên quan đến chuyện này đối với trương nghệ phạm phỏng vấn diệp chi thu nhận lấy điện thoại di động ngũ thải vi đầu cũng bư lại trong video trương nghệ p h à m tựa hồ chính xuất tịch mô cái thời trang nhãn hiệu hoạt động thương nghiệp bị hỏi đến vốn có hay không kế hoạch cùng ngu thải vi song c a t h ì không có ngay lập tức phủ nhận ngược lại nói được làm như có thật trên thực tế song phương người đại diện đúng là nói qua chuyện này chỉ có điều tống mỹ hoàn toàn không có ý hợp tác mà thôi trương nghệ p h à m lập lờ nước đôi thái độ thoáng cái để cho đám phóng viên giống như cảm nhận được mùi tanh mèo mật bản đủ loại phỏng đoán cùng phát tin tầng tầng lớp lớp. không thể không nói loại này làm nhân tâm hình thái phương pháp cấp rất thấp bất quá thực sự có thể đem người chán ghét không được trợ lý tiểu như n h ữ khuôn mặt nhỏ n ắ n nói vi vi tỉ chúng ta có cần hay không phát một lẩy bổ hồi phục một hồi à? trên internet truyền cho ngươi cùng diệp ca nổi tranh chấp ở trong công ty tranh tài nguyên cái gì đều có quá ghê tởm mặt đ ấ y mất hứng t h ở phì phò ngu t h ả i vi gật đầu một cái cầm lên điện thoại di động của mình trực tiếp vai sánh vai đến gần diệp chi thu xẹo phì một cái phát đến mình lẩy bổ bên trên diệp chi thu suy nghĩ một chút cũng cầm lấy điện thoại di động của mình trực tiếp tại lẩy bổ video phía dưới hồi phục năm chữ người đang muốn ăn dắm ngu t h ả i vi nhìn đến diệp chi thu đem lẩy bổ phát ra trong đôi mắt thoáng qua một nụ cười trợ lý tiểu như ngây ngốc nhìn đến hai người mật thiết phối hợp thao tác có chút không phản ứng kịp. nàng không phải cái ý này à loại tình huống này không phải hẳn để cho đoàn đội suy nghĩ một phần cái gì tuyên bố đáp lại sao hơn nữa diệp ca ngươi đây có tính hay không gào thét ta ngu thải vi ngày thường phát lấy bổ rất ít nhưng mỗi cái lấy bổ luôn là có thể dẫn tới f a n nóng đánh giá lần này hiếm thấy phát một cái hàng ngày xe phì càng l à hấp dẫn không ít f a n chú ý thiên hậu hằng ngày chiếu yêu yêu cùng diệp chi thu xe phì đây là quan thông báo sao lần đầu tiên cảm thấy cậu tác giả như vậy trước mắt các n i n h đệ giết d i ệ p cậu theo ta đi trai tài gái sắc nhưng mà ta mỏi quá、à. rất nhanh diệp chi thu tại video bên d ư ớ i hồi phục cũng bị bạn trên mạng phát hiện điểm khen cân nhắc lập tức tăng vọt bị cao cao đưa lên cao nhất đây là phá phòng sao ha ha ha ha ha cậu tác giả nổi giận diệp chi thu ngu t h ả i vi là ta đây rõ ràng là tuyên bố chủ quyền a còn nói các ngươi không có gì kết hợp ngu t h ả i vi tấm hình kia bối cảnh bọn hắn hẳn đúng là chuẩn bị ca sĩ đấu chung kết giúp hát khúc mục đi thản đi đi vốn là không có gì hay thảo luận sự t ì n h thời gian lại lui về phía sau chuyển rời một ngày hoa hải đông phương khách sạn liên tục có khí chất tướng mạo xuất chúng tuấn nam mỹ nữ tiến vào bên trong hấp dẫn không ít người đi đường chú ý thời sau khi ngay móng nguyên lai、like、là tiên kiếm kỳ hiệp chuyện phim truyền hình tuyển vai diễn thử s ứ c định tại tại đây không ít tiên kiếm mê sách người qua đường thoáng cái hứng thú âm thầm quan sát đều có cái nào minh tinh đây vừa nhìn thật đúng là phát hiện không ít khuôn mặt quen thuộc bên trong t i ể u điếm một lớn một nhỏ hai gian l ầ n cận phòng hội nghị lớn làm chờ phòng diễn viên theo thứ tự tiến vào phòng họp nhỏ bên trong tiếp nhận thử sức chờ trong phòng thành công tên đã lâu diễn viên có làm hồng tiểu sinh cũng có vừa nhìn chính là mới ra đời ngây nô không dứt người mới trong này có ít người giá trị con người đâu chỉ t r ê n l ệ n h gấp trăm lần lại đồng thời xuất hiện ở nơi này trừ chỗ đó ra nghe nói còn có nhiều người hơn sơ lược lý lịch trực tiếp liền bị sàng rơi xuống thậm chí không thiếu có chút danh tiếng diễn viên liền thử sức cơ hội đều không có trong im lặng cũng để lộ ra một loại thái độ đoàn phim tìm kiếm là thích hợp nhất diễn viên dù là như thế khi t ậ n tư lý văn văn chờ diễn viên xuất hiện thời điểm vẫn là đưa tới một phiến thấp r ộ n g kinh hô không ít diễn viên đặc biệt là dự chủ khả năng cùng hai người cạnh tranh cùng một cái nhân vật thầm nghị trong lòng không ổn tại vi rượu trong bầu không khí công tác nhân viên xuất hiện nhấn mạnh một lần quy trình cùng hạng mục chú ý thử sức đúng lúc bắt đầu đầu tiên bị niệm đến tên lý văn văn hơi sừng sờ lập tức k h ẽ hô m ộ t hơi tại mọi người dưới ánh mắt k h ẽ hô m ộ t hơi bước đi vào bên trong phòng học nhỏ căn phòng ngồi đối diện năm người lý văn văn trước thời hạn làm xong môn học rất nhanh nhận ra mấy người thân phận chính giữa hai người là đạo diễn mở ra thành tổng biên phim diệp chi thu còn có phó đạo diễn hoa hải giải trí điện ảnh độ người phụ trách đường bằng hẳn đúng là với tư cách nhà tư sản đại biểu lý văn văn cùng diệp chi thu hai mắt nhìn nhau một cái tại một cái trước mắt này đột nhiên có loại cảm giác vô hình không đến một năm trước hai người lần đầu tiên gặp mặt diệp chi thu vẫn chỉ là một vị tham gia tuyển tú tiết không có danh tiếng gì tiểu ca sĩ lúc đó bản thân cũng chẳng qua là cảm thấy đối phương rất có tài hoa tương lai rất có thể sẽ hỏa nhưng mà nàng đoán chúng kết quả không có đoán chúng quá trình tâm lý suy nghĩ bay tán loạn lý văn văn sắc mặt không thay đổi cung kính chào hỏi cũng không có cùng diệp chi thu làm quen ý tứ lập quan hệ loại sự tình này cần trước thời hạn dầu gì s a u chuyện này làm cũng được trước mặt làm ngược lại sẽ để cho đối phương cảm thấy lung túng khởi phản hiệu quả có khả năng càng lớn hơn bất quá diệp chi thu ngã hiền lành rất nhiều văn văn xin chào a diệp chi thu cười chào hỏi biểu hiện tốt điểm không thì ta muốn cho ngươi đi cửa sau cũng không được a lý văn văn mật ra rất nhanh kịp phản ứng tự tin nói yên tâm sẽ không để cho ngươi mất thể diện cố lên diệp chi thu cười ha h a cũng không nói thêm cái gì lý văn văn âm thầm quan sát đạo diễn mở ra thành hòa đường yên ổn mắt phát hiện hai cái này tên căn phòng bên trong địa vị cao nhất người mặt đầy bình tĩnh đối với diệp chi thu lợi mới rồi không có lộ ra không chút bất mãn nào xem ra diệp chi thu tại bộ này trong phim quyền hạn so với chính mình tưởng tượng lớn a lý văn văn trong tâm hơi kinh ngạc bất quá cũng không kịp n g m nghĩ bắt đầu thử sức quy trình toàn bộ quy trình rất đơn giản chỉ chính là diễn viên ngắn gọn tự giới thiệu đoàn phim căn cứ vào sơ lược lý lịch liền trong đó một hai cái hạng mục đặt câu hỏi sau đó cung cấp một cái đoạn ngắn thử một chút hí. kỳ thực trong cả phòng d i ệ p chi thu đích thực là đối với diễn viên tuyển chọn cực kỳ có quyền phát biểu một cái một là bởi vì hắn là chính tác giả đối với nhân vật tính cách quen thuộc nhất cái thứ hai là hắn cũng là người đầu tư một trong tiến hành hoa hải giải trí đầy đủ t í n n h i ệ m chỉ cần hắn gật đầu tùy tiện nhét mấy cái diễn viên tiến vào xác thực không phải là vấn đề thử sức quá trình bên trong diệm chi thu không có lên tiếng Tiên lặng quan sát lý ặ n quan g sát l văn văn biểu diễn kết ỹ xảo, cũng c nó n sắp ù thúc mấy người nhìn chăm chú một cái đều khẽ gật đầu được rồi phần sau kết quả sẽ có công tác nhân viên liên hệ ngươi cảm ơn lý văn văn âm thầm quan sát mấy người sắc mặt cuối cùng ánh mắt định tại diệp chi thu hơi câu lên trên mép hoàn toàn yên tâm túi người cáo biệt bước chân nhảy cấm đi ra khỏi phòng toàn tông vì một miếng ăn mà lâm vào đi cùng Chương 438, chán trường đại thúc. Tiếng mở cửa vác sắc, văn văn. Văn văn cơ nhìn phía thoải thần hồ hơn phân lạnh trường Lưu Tiếng đồng mảng lớn Văn Văn. đến Văn Văn nửa nữ diễn viên tâm đều lạnh một đoạn. 438, mái loạt một tầm mắt mặt tâm một rội, ra đại đi đều mở về Lý Lý Lấy sắp ý Cái t đem lý văn văn tật tư hai người an bài ở phía trước đương nhiên là đoàn phim cố ý tạo nên trước hai người tìm đến diệp chi thu diệp chi thu là lên tiếng chào hỏi đoàn phim công tác nhân viên biết được hai người này cùng diệp chi thu có chút giao tình không cần giao đợi tự nhiên biết rõ nên làm như thế nào húng chi hai người này địa vị không thấp xếp hạng phía trước cũng không có bất luận người nào có thể nói cái gì vốn là rất thực tế một cái đạo lý có kinh nghiệm có thực lực người khác tự nhiên sẽ coi trọng ngươi tần tư phỏng vấn càng giống như là đi một cái quy trình diệp chi thu thậm chí cảm thấy được nói riêng về diễn kỳ nói tần tư tựa hồ so sánh lý văn văn còn tốt hơn bất quá tần tư diễn nhiều hoàng hậu n ư ơ n g n ư ơ n g loại nhân vật này khí chất bên trên vốn là cùng tên i kiếm vu hậu thanh nhi so sánh phối hợp lý văn văn tần tư thử sức qua đi căn phòng nội khí cảnh tượng vô cùng nhẹ nhàng nếu không có gì ngoài ý muốn nói lâm nguyệt như cùng thanh nhi diễn viên chính là hai người này ngay từ đầu liền đã xác định hai tên trọng yếu vai diễn, diễn viên độ tiến triển dị thường thuận lợi nhưng mà Tình huống kế tiếp ì n huống h kế t lại gấp c h u y đó tiếng n go dưới. Đi k cửa h á c rội một đạo thân ảnh đi vào các vị đạo diễn nhà sản xuất phim biên tích tốt ta gọi hoàng chính dân thử sức nhân vật là tự kiếm tiên mang theo khàn khàn trung niên nam nhân âm thanh hấp dẫn diệp chi thu chú ý đưa mắt từ trong tay sơ lược lý lịch nâng lên nhìn về thân ảnh trước mặt đây là một người ria mép kéo cặp bã mặc rất trình tề chỉ là ánh mắt kia khí c h ấ t không có một không tiết lộ đến xa suốt tinh thần hai chữ diệp chi thu một cái liền nhìn ra loại này xa suốt tinh thần không phải là vì diễn t i ể u kiếm tiên đặc biệt giả bộ đến ngược lại giống như một tên chịu đủ sinh hoạt đả kích sau đó thất ý người trung niên lại lần nữa đem tầm mắt ném xoay tay bên trong sơ lược lý lịch diệp biết kinh ngạc phát hiện vị này tên là hoàng chính dân người trung niên lý lịch quả thực có thể dùng sang trọng để hình dung xuất thân chính quy hai mươi mốt tuổi lần đầu tiên xuất hiện tại trên màn ảnh năm nay ba đã vô hơn mười bộ tác phẩm xuống chút nữa nhìn đến diệp chi thu con mắt từng bước chợ to đây hoàng chính dân rốt cuộc từng lượng lấy được phim truyền hình ảnh đế sau đó xuất diễn điện ảnh lấy được tốt nhất nam diễn viên phụ còn có nam diễn viên chính xuất sắc nhất để danh nhưng mà so sánh kỳ quái chính là mới nhất một bộ tác phẩm cũng là tại năm năm trước gần năm năm hoàn toàn không có có thứ gì tân tác diệp chi thu trong tâm n g h i hoặc bất quá bất luận thế nào lấy đây hoàng chính dân trải qua đến nhìn diễn một cái phim truyền hình vai phụ tuyệt đối là dư giả có thừa ra ngoài diệp chi thu dự liệu là mấy người còn lại tựa hồ cũng đối với đây hoàng chính dân có phần quen thuộc còn âm thầm thở dài một cái đơn giản mấy cái đặt câu hỏi hoàng chính dân thái độ cung kính vô cùng tư thế thậm chí thả so sánh một ít người mới còn muốn thấp kém kiểm thử phim thời điểm hoàng chính dân lần nữa xác nhận diệp chi thu phỏng đoán vô luận từ lời thoại biểu hiện lực mọi phương diện lại nói đều có thể xưng hoà mỹ được cảm ơn thử sức thông qua sẽ có công tác nhân viên liên hệ n g ư ờ i quan phương vô cùng âm thanh bên trong hoàng chính dân sắc mặt buồn bà hơi cuối người im lặng không lên tiếng đi ra cửa ra tựa hồ động tác này đã trải qua vô số lần đợi hoàng chính dân thân ảnh biến mất tại ngoài cửa diệp chi thu không nhịn được nói đây hoàng chính dân đích sắc là một thực lực phái nam đó thậm chí có thể nói là diễn trò thiên tài từ đệ nhất bộ tác phẩm bắt đầu sống động màn ảnh phía trước cũng liên tục lấy thưởng một đi ngang qua quan t h ả m tướng đều đã chạm được ảnh đế danh giới kết quả như mặt trời ban trương nghệ thuật cuộc đời bởi vì một cái nữ nhân im b ặ t mà rừng nguyên nhân cũng rất đơn giản năm năm trước hoàng chính dân bị buộc bạo lực gia đình thay vì lao bà ly hôn khi so với hắn nhỏ năm tuổi đều là diễn viên lao bà tại trên internet buộc trên suất thân thanh nhất khối tử nhất khối vết thương đồng thời phát một phần d à i văn đối với hoàng chính dân tiến đi tố cáo trong nháy mắt hoàng chính dân liền bị đẩy tới đầu gió đỉnh sóng bên trên chửi rủa phô thiên cái điệu mà đến thậm chí còn có phẫn nộ khán giả đến hiện trường đóng phim ném trứng gà. mấy ngày ngắn ngủi hoàng chính dân từ tiền đồ vô lượng đang họ diễn viên biến thành người, người kêu đánh người đàn ông bạo lực gia đình tác phẩm bị ngăn chặn cũng không có đoàn phim dám lại dùng năm năm trôi qua ban đầu cưỡng chế cùng hắn ly h phân đi một nửa tài sản nữ diễn viên đã trở thành ảnh hậu hoàng chính dân nhưng bởi vì lần đó sự kiện chưa gượng dậy nổi nghe trầm luân rất lâu gần đây mới một lần nữa bắt đầu tìm kiếm q u a y phim cơ hội dù sao người nổi tiếng nhiều thị phi có ý tứ chính là tên kia nữ diễn viên phong ảnh hậu sau đó lúc trước không ít chuyện bị lột đi ra thậm chí có bạn trên mạng phát hiện tựa hồ coi lần đầu tố cáo hoàng chính nhà dân bạo trong sự kiện có tất cả nghi điểm bất quá sự tình đã rất xưa tiến hành hôm nay tên kia ảnh hậu tại người trong nghề mạch năng lượng đều là không ít rất nhanh loại này, ngôn luận liền bị đẻ xuống hôm nay tuy rằng trên internet mơ hồ có chút hoàng chính dân chính danh dấu hiệu bất quá vẫn là không có gì đoàn phim dám dùng hắn dù sao nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện năm năm không có diễn trò không có người đầu tư dám để cho hắn diễn nhân vật chính vai phụ cũng không phải là không phải hắn diễn không thể chỉ làm thành như vậy cái cục diện từ ban nãy biểu hiện đến nhìn năm năm giữa đây hoàng chính dân diễn ký tựa hồ chẳng những không có lối bước ngược lại giống như nâng cao một bước nhưng mà mấy người ý kiến nhất trí tiên kiếm kỳ hiệp chuyện là hoa hải giải trí tại điện ảnh bản khối xoay mình một trận chiến đấu tầm quan trọng không cần nói cũng biết cũng không cần mạo hiểm diệm chi thu khẽ gật đầu không nói gì bất quá ngược lại đem hoàng chính dân cái tên này âm thầm ghi lại thử sức tiếp tục lại xác định mấy tên vai phụ có thể nhân vật chính lý tiêu giao cùng triệu linh nhi ứng cử viên lại một cái đều không gặp phải hài lòng có mấy tên mở ra thành cảm thấy có thể cân nhắc đều bị diệp chi thu bắt bỏ thấy diệp chi thu thái độ kiên định đường bằng cũng bày tỏ ủng hộ mở ra thành cũng không t i ệ n nói gì tiếp tục thử thôi dù sao còn có lượng lớn người diệp chi thu cũng biết mình có chút hạ khắc nhưng bị kiếp trước kinh điện ảnh hưởng quá sâu vẫn là nghĩ hết số lượng trả lại như c ũ loại cảm giác đó được rồi cảm ơn vị kế tiếp lúc này một tên khuôn mặt mang theo mấy phần n g â y ngô người trẻ tuổi đi tới toàn tông vì một miếng ăn mà lâm vào đến c u ồ n g chương 439, lý tiêu giao khi người tuổi trẻ này đi vào căn phòng thì diệp chi thu ánh mắt sáng lên thân hình cao lớn gầy n h o n tướng mạo tiểu xoáy bên trong mang loại bĩ bĩ cảm giác mấu chốt là cùng trong lòng mình cái kia hình tượng đối mặt bảy tám phần hướng trong tay sơ lược lý lịch nhìn đến người trẻ tuổi tên là lý tiêu hai mươi mốt tuổi vừa tốt nghiệp cũng là xuất thân chính quy người trẻ tuổi này biểu diễn trải qua một cột thật là ít ỏi chỉ diễn qua mấy bộ phim vai phụ có thể so với vai quần chúng loại kia nhìn thời giờ đoán chừng là đại học thì thực tập trải qua tiên kiếm kỳ hiệp chuyện tuyển vai diễn bên trong cùng lý tiêu nhất bộ dáng đến trước thử sức người mới không ít dù sao rất nhiều tình huống bên dưới loại này lớn chế tạo diễn viên đều là nội định hướng về t i ê n kiếm công khai tuyển vai diễn ít lại càng ít tuy rằng cơ hội m o n g m anh nhưng loại này lớn đoàn phim thử sức trải qua cũng là rất quý giá mà nếu như có may mắn được chọn vậy liền trực tiếp nhất phi t r ù n g tiên các vị đạo diễn nhà sản xuất phim cầu khu khu cụ biên kịch hảo ta gọi lý tiêu bất quá không phải lý tiêu giao lý tiêu là một tử lý v ắ n l ạ tiêu bởi vì ta ba họ lý mẹ ta họ tiêu liền cho ta lấy cái tên này ta hôm nay thử sức là lý tiêu giao một góc hy vọng chiếu cố nhiều hơn cảm ơn người trẻ tuổi mặc dù có chút hơi khẩn trương không nói chuyện hộp vừa mở ra chính là một chuỗi dài v ẹ thuận miệng một dạng tự giới thiệu tốc độ nói nhanh đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng còn mang một tia trầm đ ồ n g tiết tấu lời thoại căn cơ hẳn rất tốt diệp chi thu trong đầu nghĩ cũng sẽ không để ý đối phương cơ hồ bật thốt lên cậu tác giả ba chữ đạo diễn mở ra thành mấy người khẽ gật đầu tên này gọi lý tiêu người trẻ tuổi hình tượng k h n g tệ hơn nữa tính cách so sánh hướng bên ngoài ngược lại cùng lý tiêu giao nhân vật này độ phù hợp thật cao kiểm thử phim phân đoạn lý tiêu biểu hiện lần nữa để cho mọi người ánh mắt sáng lên diệp chi thu trong lòng cũng hết sức hài lòng một dạng mỗi vị diễn viên đều chỉ có một đoạn ngắn biểu diễn cơ hội diệp chi thu hiếm thấy lần đầu tiên mở miệng lại ra nhiều hơn một đoạn đề thi đối mặt ngoài dự đoán cuộc thi bổ sung lý tiêu đối đáp tự nhiên phát huy ngược lại càng lúc càng tốt mọi người gật đầu liên tục tuy rằng biểu diễn lý lịch không nhiều bất quá thấy lý tiêu xuất hiện ở chỉnh biểu diễn khóa có hào hào bên trên các hạng tổng hợp tố chất rất cao được rồi phần sau có kết quả sẽ thông báo cho ngươi cảm ơn lý tiêu túi người chào nói tạ lén lút quan sát mấy người t h ầ n sắc đạo diễn mở ra thành và người khác sắp mặt trước sau như một bình thường không nhìn ra ý nghĩ ngược lại cậu tác giả mặt mỉm cười hướng mình gật đầu một cái lý tiêu lui ra khỏi phòng tâm lý kích động sau khi cũng có chút nghĩ hoặc mình thật giống như thử hai đoạn những người khác hẳn đúng là một đoạn đi cậu làm diệp chi thu còn giống như thật hài lòng còn hướng mình cười vậy rốt cuộc có thể thành hay không a khi lý tiêu thân ảnh xuất hiện lập tức hấp dẫn đồng loạt một phiến ánh mắt đây là trước mắt mới chỉ ở trong phòng g â y n ô thời gian dài nhất một người huynh đệ ngươi làm sao đợi lâu như vậy a thời gian dài như vậy hàn thành đi ngươi thử sức chính là cái nào nhân vật chủ yếu khảo sát là đạo diễn vẫn là diệp chi thu đối mặt mọi người mồm năm miệng mười hỏi do, lý tiêu cũng không có nói nhiều cười ha hả lăn lộn đi qua đây cũng không phải là hắn n h ỏ mọn không nói trước chính mình cũng còn không có biết rõ kết quả không thấy bên cạnh còn có đoàn phim công tác nhân viên sao một cái lắm miệng nói không nên nói chọc g i ậ n đoàn phim vậy thì phiền thoái tại hoàn cảnh xa lạ bên trong thận trọng từ lời nói đến việc làm là chức tràng sinh tồn chi đạo đặc biệt là nghệ thuật cái vòng này bất quá cậu tác giả khác nhau hắn ngư bức có thể khó chịu liên đỗi dù sao có tài hoa đi tới chỗ nào cũng không sợ không có cơm ăn lý tiêu giữ bí mật tuyệt đối nhưng vây quanh hắn người nhiệt tình không giảm chút nào dù sao đợi hơn một tiếng trò chuyện cũng có thể hóa giải một chút khẩn trương lòng nóng nảy tình một màn này để cho bên cạnh một tên tuổi tắc tương đương tướng mạo anh tuấn người trẻ tuổi h ư nhẹ một tiếng trong ánh mắt lóe lên một tia không vui vị kế tiếp tân hạ luân có bị niệm đến danh tự người trẻ tuổi sắc mặt vui mừng liền vội vàng đứng lên lại cẩn thận kiểm tra một lần bản thân y phục có hay không nếp nhăn bước dài hướng về lối vào căn phòng bên trong chờ đợi rất lâu tân hạ luân bắt đầu tự giới thiệ chào mọi người ta gọi tân hạ luân hôm nay thử sức nhân vật là nam số một lý tiêu giao ta xuất diễn qua tác phẩm có phía dưới tân hạ luân báo ra một chuỗi dài tác phẩm tên gọi xuất diễn vậy mà đều là nam một nam nhị nhân vật cùng lúc này lý tiêu so với tuổi tác tương đương nhưng hắn diễn trò kinh nghiệm liền phong phú rất nhiều lúc này lý tiêu biểu diễn căn phòng bên trong mọi người hết sức hài lòng bất quá dù sao còn không có cuối cùng quyết định nhìn lâu mấy cái cũng không có sai kỳ thực với tư cách hôm nay điện ảnh phim đang họ tiểu sinh một trong tân hạ luân cảm giác mình không nên cùng những cái kia không có danh tiếng gì người mới ngồi chung một chỗ các loại một điểm này để cho hắn tâm lý có chút không vui công ty kinh doanh đã từng nếm thử liên hệ tiên kiếm đoàn phim nhìn có thể hay không nội định một vai làm sao bị đối phương cự tuyệt t ừ nổi tiếng lý lịch mọi phương diện so sánh tân hạo luân cảm giác mình tại một đám đối thủ cạnh tranh bên trong đều là số một số hai mình bề ngoài xuất sắc hơn nữa kèm theo lưu lượng đối với đoàn phim có lợi không có không chọn đạo lý của mình nhưng mà lúc này lý tiêu thử sức thời gian dị thường dài để cho tân hạo luân có một tia bất an cùng cảm giác gấp gáp đầu tiên là hướng về phía kịch bản m i ệ n một đoạn lời thoại tân hạo luân mở miệng liền để cho phòng bên trong mấy người khe to mày có phía trước lý tiêu so sánh liền diệp chi thu tên này không chuyên nghiệp người đều nghe đi ra giữa hai người khác biệt n g h i ệ m kịch bản mục đích rất đơn giản khảo nghiệm diễn viên lời thoại căn cơ một là diễn viên nói lời thoại phải t r ă n g câu nói rõ ràng có lực đây là chủ c ô n nhất một điểm này ngược lại không có vấn đề nhưng tâm tình dung hợp phương diện còn kém rất nhiều không biết đúng hay không không có nói phía trước lý giải lý tiêu giao nhân vật đặc tính hay là cái gì nguyên nhân tân hạo luôn rõ ràng có loại dùng sức quá mạnh cảm giác một đoạn lời thoại đọc xong kiểm thử phim đoạn ngắn là lý tiêu giao cùng t i ệ u kiếm tiên lần đầu gặp nhau càng khiến người ta mở rộng tầm mắt là vừa mới bắt đầu không nói hai câu tân hạo luân liền quên từ ngừng lại dựa theo trước đó định xong quy củ vì đề cao hiệu suất mỗi tên diễn viên chỉ có một lần cơ hội trừ phi đoàn phim chủ động yêu cầu cuộc thi bổ sung được tạ phó đạo diễn lời còn chưa nói hết tân hạo luân liền vội vàng ngắt lời nói thật ngại ngùng có thể lại một lần sau ban nay chưa chuẩn bị xong phó đạo diễn khẽ nhữ mày nói không cần ngươi đại khái tình huống chúng ta đã biết rõ nếu mà thông qua sẽ có công tác nhân viên liên hệ ngươi có lẽ là rốt cuộc phát hiện mọi người sắc mặt không đúng tân hạo luân c ũ lên chuyển hướng diệp chi thu nói ban nay đợi quá lâu cho nên trạng thái có chút không tốt d i ệ p biên kịch ta phi thường yêu thích tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện quyển tiểu thuyết này cùng khúc hát của người khúc xem ở ta là người f a n cơ hội bên trên lại cho ta một cơ hội đi ta khẳng định có thể diễn hảo nhân vật này căn phòng bên trong mọi người s ư ơ n g sở phó đạo diễn nhìn thoáng qua khẽ gật đầu mở ra thành cuối cùng vẫn quyết định cho tên này đang họ tiểu t sinh một cái mặt mũi toàn tông vì một miếng ăn mà lâm vào điên cuồng chương bốn trăm bốn mươi thiểu long nữ cơ hội lần thứ hai đ ổ i một đoạn kịch bản lần này tân hạo luân cần diễn là giết chết thủy ma thu sau đó triệu linh nhi ngã trong v ũ máu lý tiêu dao đau đến không muốn sống một màn nhìn không đến một phút tân hạo luân lần nữa bày tỏ chuẩn bị xong nhưng mà tiếp theo phát sinh càng để cho người trợn mắt hốc m ồ m một màn chỉ thấy tân hạo luân ngồi quỳ chân trên mặt đất hai tay hư ôm biểu tình đau khổ hình trong miệng kêu khóc linh nhi một nghìn hai ba bốn năm một h a i ba bốn năm sáu căn phòng bên trong mọi người một đoạn cường đ i ệ u khóc hí qua đi tân hạo luân từ trên mặt đất đứng lên tỉ mỉ phủi phủi quần áo bên trên cho b ụ i người anh em d i ệ p chi thu kinh ngạc nói ngươi lời thoại đâu là dạng này tân hạo luân giải thích nói vì biểu hiện tốt hơn nhân vật tâm tình bản thân ta làm chủ tướng lời thoại lấy ra hậu kỳ có thể lại đơn độc hòa âm đối đầu dạng này hiệu suất càng cao ta lúc trước vai chính mấy bộ trong phim chính là dạng này thao tác diệp chi thu kinh như thế nào cũng không nghĩ đến truyền thuyết bên trong con số diễn viên mình thật có thể đủ phải tiểu t ử này từ đâu tới mê chi tự tin đạo diễn mở ra thành hối hận ban nãy liền không nên cho người trẻ tuổi này nhiều một cơ hội quả thực là lãng phí thời gian thật ngại ngùng ngươi không thể đạt đến yêu cầu của chúng ta cảm ơn tân hạo luôn mặt liền biến sắc còn muốn nói điều gì bên cạnh phó đạo diễn trực tiếp đánh gãy vị kế tiếp bị chạy Tân Hảo sắc mặt lét thì đỏ một hồi. Mình phía trước Luân xanh mình Hảo hồi, phía lúc sắc đỏ với à là i phim diễn như vậy. cái khác đạo diễn cũng không nói cái bộ như khác không hắn không cảm thấy có thứ cảm đều đạo đề. cũng vấn vậy, v có gì, gì tư cách ảnh thị giới đang họ tiểu t sinh tân hạo luân chưa từng bị qua loại này vũng nhục mặt thoáng cái kéo xuống không nói tiếng nào đi ra cửa ra tân hạo luân đột nhiên kéo cửa ra tựa hồ còn dọa ngoài cửa chuẩn bị tiến vào diễn viên giật mình trải qua cái này tiểu nhạc định diệp chi thu cũng không lời cực kỳ ánh mắt tùy ý hướng mới tiến tới diễn viên nhìn lại tiếp tục thân thể chấn động ba chữ bật thốt lên tiểu long nữ mới tiến tới nữ sinh tinh xảo mặt trứng ngông tràn đầy keo vốn là lòng trang trứng còn có đây ngây ngô bên đây khí khí chỉ chỉ ta. Ta lia lia. tiếp r o n mang g đ ể m tiền k h h phiêu i u c đó diệp c biết Thu h lời nói i k cẩn thận quan sát tên nữ sinh này tự giới thiệu tên nữ sinh này tên là long nữ tỉnh một mươi tám tuổi năm nay vừa năm thứ hai đại học học tập ở tại thượng kinh điện ảnh học viện biết được tiên kiếm tuyển vai diễn cũng là ôm lấy thử một lần ý nghĩ báo danh dần dần d i ệ p chi thu cũng phát hiện đây long nữ tình cũng xác thực không phải trong lòng tiểu long nữ long nữ tình bề ngoài khí chất tiên khí mười phần bất quá tính cách cũng không phải thuộc về điểm đạm loại hình ngược lại có chút hoạt bắt thậm chí đ ầ u bị thuộc tính có lẽ là cảm giác mình tính cách so sánh phù hợp nguyên nhân long nữ tình thử sức nhân vật là nữ số hai lâm nguyệt như nhưng nữ số hai lâm nguyệt như đã cơ bản xác định từ lý văn, văn đế diễn chẳng qua trước tiên có thể nhìn một chút có thích hợp hay không cái khác nhân vật ví dụ như nữ số ba cái gì đạo diễn mở ra thành nghĩ như vậy mà lúc này diệp chi thu lại lên tiếng nữ số hai đã có thi sinh long ngữ tình m ở ra trong mắt l ó e lên vẻ hàm đạo nữ số một triệu linh nhi còn không có xác định nhân tuyển ngươi có muốn hay không thử một chút diệp chi thu lời này vừa nói ra không chỉ long ngữ tình căn phòng bên trong còn lại người cũng ngây n g ẩ n cả người long ngữ tình nhìn đến diệp chi thu không giống đùa rỡ đánh mắt thoáng cái không phản ứng kịp diệp chi thu cười nói ta cảm thấy khí chất của nàng thật thích hợp triệu linh nhi phải không còn lại người nhìn chăm chú một cái trong mắt đều thoáng qua vẻ nghĩ hoặc quan sát tỉ mỉ hướng về long n ữ tình thế nào đến diễn một đoạn thử xem a nga hảo long ngữ tình lúc này mới như ở trong ngộng mới tình liền vội vàng gật đầu trợ thủ lấy ra một đoạn triệu linh nhi kịch bản lời thoại không nhiều long ngữ tình nhìn một hồi liền đi xuống bày tỏ có thể bắt đầu khi ôn nhu vui vẻ tiêu dao ca ca bốn chữ vừa ra diệp chi thu trong thoáng chốc có loại triệu linh nhi thật xuất hiện tại trước mắt mình cảm giác chính là cái này phèo hướng theo long ngữ tình biểu diễn sắc mặt của mọi người cũng là càng lúc càng kinh ngạc tựa hồ thật rất thích hợp a khuôn mặt đẹp đẽ hai con mắt trong veo có thần nụ cười ngọc khi chất thanh tân đạm nhã lại không mất đáng yêu mà bác đây không phải là tiên kiếm bên trong miêu tả triệu linh nhi sao tuy rằng diễn kỹ còn có chút không lưu loát hẳn đúng là ông k í n h phía trước biểu diễn kinh nghiệm không phải rất phong phú nguyên nhân bất quá dù sao cũng là nổi danh biểu diễn viện giáo học sinh nhìn ra được căn cơ là có đối với diễn kỹ diệp chi thu cảm thấy ngược lại không phải vấn đề kiếp trước lưu thiên tiên diễn triệu linh nhi thì mới tuổi gần mười sáu tuổi diễn kỹ cũng tuyệt đối không tính đình phong nhưng nhân vật này vẫn trở thành lĩnh hằng kinh điển kiểm thử phim đoạn ngắn không dài long n ữ tình diễn xong sau đó nhìn về phía diệp chi thu lúc này diệp chi thu ánh mắt tiêu cự không tại trên người mình đã sớm suy nghĩ v i ê n vong diễn kém sao long nữ tình không nhịn được trong tâm nho nhỏ khẩn trương kỳ thực nàng trước cũng không có xem qua tiên kiếm k ỳ hiệp truyện bộ tiểu thuyết này vì lần này thử sức tạm thời bù lại liên quan đến lâm nguyệt như nội dung đối với nữ số một triệu linh nhi lý giải ngược lại không sâu ban nay tất cả đều là dựa vào bản thân lý giải đến, đến diễn nhưng nàng kỳ thực là diệp chi thu f a n ca nhạc bất qua dưới tình huống này không có không n ạ i ngủ nói căn phòng bên trong l u t vào trong thời gian ngắn trở mặc diệp chi thu nhận thấy được mọi người đều nhìn đến mình mới như ở trong mộng mới tình không cần chọn triệu linh nhi chính là nàng diệp chi thu âm thanh như đinh đóng cột đúng rồi người có hay không ký công ty kinh doanh còn chưa kịp cao hứng long nữ tình lại bị diệp chi thu vấn đề không giải thích được làm cho s ư ơ n g sở theo bản n ă n g trả lời không có không có diệp chi thu sắc mặt vui mừng không chút do dự nói ký hợp đồng phòng làm việc chúng ta đi đây chính là hoang dại tiểu long nữ a chụp xong tiên kiếm một còn có tiên kiếm ba thậm chí thần điều hiệp l ữ thiên long bắt bộ chờ một chút chụp xong phim truyền hình còn có đ i ệ ảnh diệp chi thu ngược lại không có những ý nghĩ khác chỉ là muốn đến nếu mà thần tiên tỷ nhân vật này trên tay mình đản sinh loại cảm giác đó nhất định rất đặc biệt À, đối mặt diệp chi thu không nói lời nào ném qua đến cành ô l i u long ngữ tỉnh trận tròn mắt căn phòng bên trong những người khác cũng có chút theo không kịp diệp chi thu nao đường về khu khu mở ra thành lung túng hò khan mấy tiếng diệp chi thu cũng kịp phản ứng cười nói thật ngại ngùng cái này trước tiên không gấp bất quá ta mới vừa nói là thật hy vọng ngươi có thể cân nhắc một chút kia trước tiên như vậy mở ra thành cũng cười híp mắt đối với long ngữ tỉnh nói phần sau kết quả sẽ có công tác nhân viên liên hệ ngươi cảm ơn long ngữ tỉnh mang theo đầy đầu dấu hỏi đi ra phòng hội nghị toàn tông vì một miếng ăn mà lâm vào đến cùng chương bốn trăm bốn mươi mốt diệp chi thu muốn quy tắc làm ta hoa hải đông phương khách sạn bên ngoài l o n g ngữ tỉnh mang theo nghi hoặc đi ra chờ phòng bồi bạn cùng đi khuê mật lập tức nên đón hưng phấn hỏi cảm giác thế nào nhìn thấy diệp chi thu đi có phải thật vậy hay không so sánh trên tv còn muốn x o á i có hay không hỏi hắn muốn ký tên khuê mật miệng bể cực kỳ vừa lên đến liên tiếp vấn đề hỏi đến l o n g ngữ tỉnh choáng vắng đầu theo bản n ă n g nói loại nơi này làm sao có thể tại chỗ hỏi hắn muốn ký tên sao thật giống như lòng n ữ tỉnh ngữ khí của mình cũng có chút trần trở thành công không sao liền coi như tích lũy kinh nghiệm khuê mật đương nhiên nói cũng bình thường á ta vừa mới nhìn thấy rất nhiều diễn qua hy tiền bối cạnh tranh thật kịch liệt nói vừa nói đột nhiên khuê mật âm thanh im bặt mà rừng tựa hồ cảm giác mình bỏ lỡ cái gì người mới vừa nói cái gì ta nói thật giống như thành công bất quá không phải nữ số hai lâm mật như long ngữ tình hồi tưởng một chút ngữ khí thêm mấy phần khẳng định bọn hắn để cho ta diễn nữ số một triệu linh nhi bên cạnh khuê mật trận tròn mắt sững sờ nhìn long n ữ tình mấy giây xác định nàng không phải nói vừa đột nhiên bùng nổ ra một tiếng thét trói t a i a hai người mới vừa đi ra cửa chính quán rượu tiếng thét chói hai thoáng cái hấp dẫn không ít người qua đường ánh mắt khi nhìn thấy long ngữ tình r u n g mạo không ít người trong mắt đều thoáng qua vẻ tươi đẹp lại không nhịn được nhìn thêm mấy lần ô k i ệ phương phương ngươi gọi lớn tiếng như vậy làm sao long ngữ tình sắc mặt q u ấ n bách liền vội vàng tiến lên c h e khuê mật miệng khuê mật dùng sức tránh thoát long ngữ tình k h ô n g chế sắc mặt như cũ vô cùng kích động ngươi nói thật ngươi không phải mặt nữ số hai sao xảy ra chuyện gì nhanh nói cho ta nghe một chút đi khuê mật nhìn trái phải một cái không nói hai lời liền đem long n ữ tình kéo vào ven đường một gian quán cà phê tại khuê mật truy hỏi bên dưới long ngữ tình đem lúc này trải qua nói một lần bản thân cũng cảm thấy có chút bất khả tư nghị a nghe thấy là diệp chi thu chỉ định từ long ngữ tình diễn nữ số một thời điểm khuê mật lần nữa phát ra thấp giọng kinh hô sau đó là diệp chi thu mời long ngữ tình ký hợp đồng phòng làm việc của hắn khuê mật càng nghe sắc mặt càng kỳ quái không nhịn được từ trên xuống dưới nhìn đến long ngữ tình long ngữ tình bị nhìn thấy toàn thân nổi da gà không hiểu nói ngươi nhìn ta như vậy làm sao n ữ tình chẳng lẽ khuê mật trầm tư chốc lát nói diệp chi thu hắn muốn bị tắc ngầm người đi phấp khu khu k h long ngữ tỉnh vừa bưng lên cà phê liền bị quy tắc ngầm ba chữ kia sợ hết hồn sặc liên tục h ò khăn cái gì nha long ngữ tỉnh tinh xảo mặt trứng nông g đỏ lên t h ấ p giọng e t h ẻ n ó i người nghĩ đi đâu vậy không thể nào đâu no no no ngươi quá ngây thơ rồi khuê mật liên tục khoát tay chỉ làm tặc một bản nhìn trái phải một cái sau đó t h ấ p giọng nói bản thân ngươi nhớ lại bên dưới trước khi đi tên kia đạo diễn nói cái gì long ngữ tỉnh s ứ n g sở không xác định nói thật giống như phần sau kết quả sẽ có công tác nhân viên liên hệ ta có vấn đề gì không có vấn đề gì vấn đề lớn nha khuê mật vô đ u ổ i nói diệp chi thu có phải hay không nói muốn ký ngươi ngươi không có tại chỗ đáp ứng đi long ngữ tình ngây ngốc gật đầu một cái khuê mật tiếp tục sát hữu giới sự phân tích vậy thì đúng rồi đầu tiên là nói bảo ngươi diễn triệu linh n h i nhưng không có tại chỗ đưa ra cuối cùng hứa hẹn sau đó đề xuất muốn ký ngươi tiềm ý tứ là được nếu mà ngươi đồng ý ký vào diệp chi thu danh nghĩa nhân vật này chính là ngươi nếu mà không đồng ý vậy liền không nói chính xác đánh dấu diệp chi thu danh nghĩa sẽ phát sinh cái gì ngươi hiểu đây chính là sáo lộ a long ngữ tình bị mình khuê mật phân tích làm cho sừng sốt một chút trần trờ nói đây hẳn không phải là đi ta cảm giác ban nay hắn nhìn ta ánh mắt rất bình thường không có loại kia ý tứ a ngươi quá ngây thơ a hảo mội mội của ta khuê mật càng nói càng hăng say mặt đây h ậ n sắc không thành được thép nói lớp chúng ta c ó n ữ sinh ra ngoài thử sức liền gặp phải loại chuyện này không nghĩ đến diệp chi thu thì ra là như vậy người ngươi phấn l à người ngươi nghĩ một hồi nhiều như vậy xinh đẹp có kinh nghiệm nữ minh tinh thử sức cái kia lý văn văn chính là diễn qua điện ảnh cáo biệt tiền nhiệm nữ chính nàng đều không đến lượt nói dựa vào cái gì nữ a số một thì cho ngươi rõ ràng chính là có mưu đồ sao long ngữ t ỉ n h suy nghĩ một chút vẫn là không quá tin tưởng nói nhưng là vừa không giống nha diệp chi thu không phải là cùng ngư t h ả i vi là một đôi sao mặc dù mình tại mỹ n ữ như mây điện ảnh học viện cũng được xưng làm giáo hoa nhưng cùng ngư t h ả i vi so sánh long ngữ t ỉ n h vẫn có chút không quá tự tin ngư t h ả i vi quá h o à n mỹ ừ đây không phải là còn không có quan thông báo nha nói không chừng không phải thì sao khuê mật hư lạnh một tiếng khinh thường nói hơn nữa hiện tại rất nhiều nam mình tinh đều là thời gian quản lý đại sư chân đạp nhiều chi thuyền không tính tin mới gì cái kêu trương nghệ p h à m trước cũng không bị buộc ra ngủ phân sao bất quá không có phần sau là được người xinh đẹp như vậy bị để mắt tới cũng rất bình thường à hắn chính là muốn dùng nhân vật này đến quy tắc ngầm ngươi không nói chuyện nói quay đầu nha khuê mật nói vừa nói ngược lại lại có chút dao động đầu tư một năm ức lớn chế tạo nha nữ số một nhân vật này liền dùng đến t ă n gái g đây cũng quá phong lưu đi a a a thật âm mộ à nếu mà diệp chi thu dùng nữ số một quy tắc ngầm ta ta khẳng định cũng đồng ý song tiêu nữ nhân long nữ tình không còn gì để nói bất quá bị khuê mật như vậy vừa phân tích nàng cũng có chút lo lắng hỏi vậy ta phải làm sao à nghe ta nói phân hai loại tình huống khuê mật bưng lên cà phê uống một cái nói nhiều như vậy cũng có chút khô miệng khô lưới đến lúc hẳn sẽ có người liên hệ ngươi nếu như đối phương là tiên kiếm đoàn phim công tác nhân viên trước tiên nói là nhân vật ký hợp đồng vấn đề vậy chúc mừng ngươi bọn hắn là thật cho rằng ngươi rất thích hợp triệu linh nhi nhân vật này nhưng mà khuê mật sắc mặt nghiêm túc nói nếu mà liên hệ người của ngươi hỏi trước là có đồng ý hay không ký hợp đồng diệp chi thu phòng làm việc đối với đoàn phim nhân vật không nói chữ nào hoặc là không chịu cho hứa hẹn vậy liền chứng thực suy đoán của chúng ta diệ chi thu là thứ cặn b á nam long ngữ t ỉ n h gật đầu một cái trên mặt cũng dâng lên vẻ khẩn trương nếu mà long ngữ t ỉ n h đột nhiên nghĩ tới cái gì diệp chi thu không có ý đó phòng làm việc là thật m u ố n ký t a đây long ngữ t ỉ n h bề ngoài xuất chúng mới năm thứ hai đại học liền có không ít công ty kinh doanh ném ra cảnh ô liu bất quá nàng vẫn không có đáp ứng cái này hả khuê mật suy nghĩ một chút lấy điện thoại di động ra t r a hỏi diệp chi thu phòng làm việc tin tức nhất diệp chi thu phòng làm việc mới thành lập a danh nghĩa chỉ có phượng hoàng truyền kỳ đây đối với nghệ nhân bất quá nâng người rất lợi hại mới vài bài hát sẽ để cho p ư ợ n g hoàng truyền kỳ bạo nổ chẳng qua trước mắt nghiệp vụ đều tại giới âm nhạc a ngươi cũng không phải là ca sĩ tạm thời không nhìn ra tại giới phim ảnh có động tác gì nga có một cái hoạt hình nghe khuê mật phân tích long ngữ tình ánh mắt phát tán nhìn về phía ngoài cửa sổ từ trong khách sạn đi ra hẳn đúng là vừa tự giác thử sức thất bại mặt đầy thất lạc nam nam nữ nữ chuyện ngày hôm nay thật giống như nằm mộng a toàn tông vì một miếng ăn m à lâm vào đến cuồng chương bốn trăm bốn mươi hai ảnh hậu mỹ băng tiên kiếm tuyển vai diễn sau khi kết thúc rất nhanh liền đến ca sĩ đấu chung kết tại ca sĩ đấu chung kết đêm trước trên internet đã sôi sùng sục thêm nhịt lên nhất thời là tiêu k i ế thấy bù phát ra cùng chợ ca ca sĩ một khác lão bài thiên hậu tiêu thục lâm luyện tập video dẫn tới f a n bản tán sôi nổi nhất thời lại là vị nào ca sĩ buộc ra sân khấu tạo hình f a n nhộn nhịp khen nhưng mà nhiệt độ cao nhất vẫn là trương nghệ p h ạ m từ diệp chi thu phát ra một đầu n g ư ờ i đang muốn ăn dám bình luận sau đó n g u thải vi chợ ca phong ba liền im bặt mà dừng rất nhiều bạn trên mạng nhộn nhịp phỏng đoán trương nghệ p h ạ m sẽ tìm vị nào ca sĩ chợ ca nhưng mà đến cuối cùng khách quý danh tự tuyên bố sau đó vẫn là đưa tới toàn bộ internet d o a n động ảnh hậu mỹ băng tại trước bất quá bạn trên mạng phổ biến cho rằng vô luận t r ư ơ n g nghệ phàm tìm kia tên nữ ca sĩ không đủ ngu thải vi cường lực cơ hội là tất nhiên phóng mắt toàn bộ hoa nữ g giới âm nhạc tổng hợp tuổi tác tướng mạo nghệ thuật ca hát các loại so sánh ngu thải vi mạnh nữ ca sĩ không thể nói có thể đ ế n được trên đầu ngón tay mà là căn bản không có hơn nữa ngu thải vi vừa mở hoàn toàn q u ố c lưu động buổi biểu diễn buổi diễn đầy ấp nhân khí chính trực cường thịnh nhưng mà t r ư ơ n g nghệ phàm lựa chọn trợ ca khách quý lại khiến cho không ít bạn trên mạng gọi thẳng đại thú bút ảnh hậu mỹ băng năm nay ba mươi ba tuổi phía trước một năm liên h o à n phim bên trên vừa thu được nữ diễn viên chính xuất sắc nhất vinh dự phong sau đó hơn nữa năm nay với tư cách nữ nhân vật chính chiếu phim điện ảnh đồng dạng bán nhiều có thể nói ngụy băng nhân khí chẳng những không thua n g u thải vi thậm chí càng hơn một bậc t r ư ơ n g nghệ phàm đoàn đội nước cờ này đi không thể bảo là không ổn nếu vô luận chọn vị nào nữ ca sĩ cũng không sánh nổi n g u thải vi vậy dứt khoát liền không tại giới ca sĩ chọn ngụy băng là diễn trò hát không được tình hình có thể chấp nhận hát thật tốt chính là niềm vui ngoài ý mới trọng yếu hơn chính là đây một bước giới liên động trong vô hình cho chương nghệ phàm mang đến không ít người qua đ ờ n ấ n đấu chung kết vòng thứ nhất qua đi. Cần thủ, ca ầ n đào thải sĩ đấu chung kết tinh quang rực rỡ a vẫn phải nói một câu ban tổ chức ngư bức đến h ỹ một hồi đấu chung kết một ngày vương nhất đình lưu hai ngày sau còn có một cái đem thiên vương cùng đình lưu ấn lấy đánh diệp chi thu đội hình này suy nghĩ một chút đều sàng khoái ảnh hậu mỹ băng xuất thủ tương trợ t r ư ơ n g nghệ p h ạ m tiến vào quyết tái vòng thứ nhì cơ hồ ván đã đóng t h u y ề n không nhất định đi vòng thứ nhất vẫn là muốn nhìn hiện trường đại chúng giám khảo bỏ phiếu ca sĩ vẫn là thật công chính lầu trên ngây thơ công chính cũng là tương đối nếu mà hát không được thật đúng là có thể để cho ảnh hậu đào thải không thành ngụy băng mặc dù là diễn viên bất quá nghe qua nàng ca hát vẫn có chút tài nghệ ha ha ha tiết mục tổ chức không muốn t r ư ơ n g nghệ p h ạ m đào thải đi vòng thứ nhì không có hắn há chẳng phải là giảm rất nhiều thú vui đám bạn trên mạng bàn tán sôi nổi không ngừng thỉnh thoảng có quan hệ với ca sĩ đấu trúng kết chủ đề s ô n g lên tìm kiếm hot dự thi ca sĩ cũng tại mỗi người lấy bồ không ngừng cùng f a n chuyển động cùng nhau với tư cách độ chú ý cao nhất tuyển thủ diệp chi thu lấy bồ lại t ĩ n h mịch vô cùng nhưng một đám f a n vẫn sống nhảy được không được nhộn nhịp tại lấy bồ bên dưới bình luận rốt cuộc diệp chi thu tại trước khi tranh tài một đêm phát cái lấy bồ hơn nữa trực tiếp đến ngu t h ả i vi như mậu lệnh đêm qua trời mưa và gió ngủ say không cần thiết rượu dư thử hỏi d è m có người lại nói hải đường như cũ biết hay không biết hay không hẳn là lục mập đỏ ốm ngu thảy vi cũng rất mau trở lại phục phát cái tiểu nữ hài hai tinh tinh sùng bái biểu tình. cái bái tiểu mắt biểu nữ sùng mạo đây một đầu thấy bù hấp dẫn lượng lớn phan ca nhạc chú ý tuy rằng thấy như lọt vào trong sương ngủ, bình luận cân nhắc vẫn là soạt soạt đi lên bỗng nhiên mà tăng mạch rồi có ý gì đây là thơ ca biết hay không biết hay không hẳn là lục mập đỏ ốm thật là đẹp ý cảnh cái này tha thứ ta nghĩ sai đêm qua trời mưa và gió là chỉ cái gì còn ngu t h ả i vi lâu trên thật mẹ nó là một nhân tài đẹp như vậy ý cảnh cũng có thể nghĩ đến phương diện kia đi không hiểu liên hỏi phát đây là ý gì cái này có gì khó đoán như mậu lệnh cùng đông phong phá phá thủy điều ca đầu giống nhau là tên làn điệu của từ tên hiểu chưa lâu trên chính xác hẳn đúng là ngày mai cùng ngụ thải vi song ca ca khúc hoa kháo đông phong phá cùng thủy điều ca đầu đều là thần tắc ca như vậy bài hát há chẳng phải là ha ha cậu tác giả đoán chừng là bên trên một đợt bị phượng hoàng truyền kỳ làm sợ dù sao bại bởi người mình rất mất mặt sao ban đêm đàm châu thành phố nơi nào đó cấp năm sao khách sạn hành chính trong phòng một tên xuyên nhãn hiệu nổi tiếng tơ tằm quần áo ngủ vóc dáng mỹ lệ nữ nhân mỹ diễm nhắm mắt ngồi ở hóa trang trước bản thợ hóa trang chính đang trên mặt bôi bôi lên xoa sạch dưỡng da v ù n ư ớ c tinh ho một bàn c h a i chai lọ lọ mỗi một bình giá cả ít nhất đều tại năm chữ số trở lên lại một đạo thứ tự làm việc sau khi kết thúc nữ nhân mỹ diễm mở mắt ra dùng thưởng thức tiêu ngạo ánh mắt nhìn đến mình trong gương trong lúc lơ đảng nhìn thấy khỏe mắt một tia nhỏ không thể thấy khỏe mắt văn nữ nhân ánh mắt dừng lại liền vội vàng sáp lại gần kính quan sát tỉ mỉ xác nhận hẳn là nếp nhăn sau đó nữ nhân mặt thoáng cái lạnh xuống dù sao ba mươi ba cho dù được bảo dưỡng khá hơn nữa bên trên một bộ phim ngoại giới còn khen mình nhan chị nghiền ép hơn hai mươi tuổi nữ số hai nhưng sự thực là ra của nàng trạng thái cùng hơn hai mươi tuổi tiểu nữ sinh căn bản không cách nào so sánh tên này nữ nhân chính là trương nghệ phàm trợ ca khách quý ảnh hậu ngụy băng ca sĩ đấu chung kết tỷ lệ người xem chưa từng có trong lịch sử phá 5%, t ạ o ra tống nghệ tiết mục ghi chép điều này cũng là đả động ngụy băng đến tham gia nguyên nhân loại này lộ ra ánh sáng độ cao như thế sân khấu nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua đương nhiên nàng cũng không cách nào cự tuyệt dù sao cùng trương nghệ phàm ở dạng đều là sau lưng mình tư bản mới dương sở cường lên tiếng ngụy băng hướng về thợ hóa trang giao phó ngày mai ra sân nhất định phải đem đây một tia khỏe mắt văn che kín giữa lúc nàng tâm tình không tốt thì bên cạnh cầm lấy cứng nhắc trợ thủ đi tới trước băng thị Cái kia Chi kia Diệp trong h u mắt h phát hội i Vi bố, hẳn đ lõe lên, lên một vệ mạc danh thân sắc ngụy băng mở ra bình luận ngoại trừ trêu chọc c ũ nếu g k như bài hát n này từ tự mình tới hát người kia khí chẳng lẽ có thể càng cao một tầng đố kỵ ngụy băng nghĩ như vậy chương bốn trăm bốn mươi ba quyết tái trước giữa lúc ngụy băng suy nghĩ phát tán thời điểm bên cạnh trợ thủ mở miệng lần nữa ấy băng tỷ trợ thủ thấp giọng nói mới nhất đạt được tin tức hoàng chính dân hắn ngày hôm trước lại tham gia một bộ phim thử sức ân đ ỗ n g nhiên nghe thấy hoàng chính dân ba chữ ngụy băng ánh mắt lạnh l é o nói cái gì hí phim truyền hình tiên kiếm k ỳ hiệp t r u y ệ n hắn thử sức xem như nam số ba i ể u kiếm tiên nam số ba ngụy băng cười lạnh một tiếng hoàng chính dân ngươi năm đó kiêu ngạo như vậy hiện tại liền nam số ba đều đi thử à vẫn là phim truyền hình ngụy băng hỏi bộ phim này a i c h ủ chúng ta có quan hệ hay không không có là hoa hải giải trí lúc này trợ thủ đột nhiên nghĩ tới cái gì vội vàng nói đúng rồi bộ phim này cùng diệp chi thu cũng có quan hệ hắn là chính tác giả kiêm tổng biến phim hơn nữa nghe nói bộ này phim đầu nhập một nam ức là đại thủ bút ngụy băng xứng sở lúc này mới nhớ tới qua n thời gian trước trên internet liên quan đến diệp chi thu có một cái tranh luận n g u y ê n náo sôi sùng sục chính là cùng tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện cái tên này có liên quan người kia đâu ngụy băng liền vội vàng hỏi thử sức có hay không thông qua còn không có ra kết quả cuối cùng trợ thủ trả lời bất quá hiện trường có người nhìn thấy hắn thử sức kết thúc đi ra tâm tình không tạo lắm hẳn đúng là không có qua băng tỉ ngươi yên tâm đi hiện tại đoàn phim đều là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện thúng chi bộ này phim hóa hại giải trí lớn như vậy đầu nhập sẽ không vì một cái nam số ba nhân vật mạo hiểm ngụy băng thở dài m ộ t hơi đỏ tươi khỏe miệng lần nữa phủ lên nụ cười l ạ n h nhạt không sai nàng chính là hoàng chính dân tên kia vợ trước hai người sau khi ly hôn ban đầu sự nghiệp thuận buồn xuôi gió cách ảnh đế khoảng cách một bước hoàng chính dân vì vậy trầm luân mà vốn chỉ là một tên trẻ tuổi b ạ o mỹ mười tám tuyến tiểu diễn viên được xem là phụ thuộc vào hoàng chính dân ngụy băng thu được hơn nửa tài sản sau đó tại trong vòng chính là bộ phát như cá gấp nước tiếp hy không ngừng cuối cùng thành công phong sau đó tuy rằng ly hoàng ô n nhiều năm, nhưng nàng chú h một mực ý chính dân được ộ n thái. t Kỳ tuyển năm g chọn tỷ lệ không lớn nhưng ngụy băng suy đi nghĩ lại vẫn có chút không yên tâm nhắc nhở lần nữa trợ thủ liên hệ những cái kia kích thước về cùng kinh doanh hảo lại tung một hồi hoàng chính dân lịch sử đen tối tác phẩm giúp hắn đem đồ ăn n mội xào ra nóng không thì tất cả mọi người quên mất còn nữa m ậ t thiết chú ý hắn động thái có tình huống gì ngay lập tức báo cáo nói tóm lại đừng để cho hắn xoay mình không thì dư luận bất lợi chính là ta hắn chỉ cần không diễn trò đi trên đường chính nhặt rác đều chuyện không liên quan đến ta ngụy băng ngữ khí băng lãnh trong mắt không thấy bao nhiêu đối với hoàng chính dân hận ý nói ra so với bất luận cái gì một tên cựu nhân đều ác được trợ thủ cũng không nói gì nhiều tiếp nhiệm vụ liền bận rộn đi tới căn phòng bên trong đều là đi theo ngụy băng nhiều năm người những n à y thao tác tại mấy năm này đã sớm không biết rõ tiến hành bao nhiêu lần ngày thứ hai ca sĩ đấu chung kết hiện trường tiểu kim màu đại sành chương trình tv trung tâm trước cửa đã cửa hàng khởi thật dài thảm đỏ cùng đợt thứ nhất một dạng ca sĩ cùng chợ ca khách quý đến thì cần đi lên thảm đỏ cũng coi là từ đầu đến cuối hô ứng có đầu có cuối làng giải trí đều như vậy pham là trọng đại trường hợp vốn thiếu không cái này phân đoạn dù sao nhiều như vậy lớn giả người dù sao cũng phải cho người khác một cái lộ diện cho p a n tiếp ứng cho phóng viên hào hào chụp hình cơ hội sao từng chiếc một tài trợ thương xe cứu thương tại thảm đỏ phần cuối dừng lại cạnh diễn ca sĩ cùng chợ ca khách quý lần lượt xuất hiện khi đệ nhất đ ố i ca tay thái vũ đình cùng nàng nam trợ ca khách quý xuất hiện hiện trường vang dội nhiệt liệt tiếng hoan hô sau đó chính là phượng hoàng truyền kỳ khi trang nghị cùng linh hoa thân ảnh xuất hiện hiện trường tiếng hoan hô náo nhiệt không chỉ một cấp bậc mà thôi nghị ca hôm nay cũng muốn cái x ứ n g s ở đứng dậy à. hoa tỷ để cho nghị ca nhiều hát hai câu đi phượng hoàng truyền kỳ mẹ ta nâng ta nói một câu nàng rất yêu thích ngươi ba ta rất yêu thích ngươi cả nhà của ta đều rất yêu thích ngươi đi tại thảm đỏ bên trên trang nghị cùng linh hoa nhìn đến bên cạnh hoan hô không dứt p a n ca nhạc có chút thụ sùng lực kinh liên tục vẫy tay không ngờ chính là cho hai người tiếp ứng còn rất nhiều dơ trình người quân tiêu kiệt lục nhã trở tên phan ca nhạc bên cạnh không ngừng ấn xuống đèn thờ lát phóng viên trong lòng cũng là cảm thán không thôi đây chính là người qua đường d u y ê n a hôm nay phượng hoàng truyền kỳ có hướng quốc dân ca sĩ tổ hợp phát triển khuynh ê ư ớ n g người không thích bọn hắn hát người về nhà hỏi một vòng luôn có yêu thích phía sau còn lại ca sĩ lần lượt có mặt phan ca nhạc cố lên âm thanh không ngừng khi tiêu kiệt cùng t r ợ ca khách quý tiêu thục lâm đây đối với thiên vương thiên hậu tổ hợp xuất hiện không khí hiện trường đạt đến cái thứ nhất cao triều tiêu thục lâm một bộ con dài màu lam dung mạo được bảo dưỡng thích hợp nhưng cũng loáng thoáng có thể nhìn ra được một tia dấu vết tháng năm nghiêm chỉnh mà nói tiêu thục lâm vị này lão bài thiên hậu đỉnh phong kỳ tại hơn m ộ ư ơ i năm trước hôm nay nhân khí tuy rằng đã không bằng trước nhưng căn cơ cùng nổi tiếng vẫn còn đã nhận được lượng lớn tiếng hoan hô tại tiêu kiệt cùng tiêu thục lâm sau đó lại một chiếc xe cứu thương tại thảm đỏ phần cuối dừng lại hiện trường khán giả phóng viên đều đưa cổ dài đang mong đợi sắp xuất hiện thân ảnh hôm nay còn không có ra sân chỉ còn trương nghệ phảm ngụy băng và diệp chi thu ngụ thải vi hai cái này đối với tổ hợp cái này thứ tự xuất trận cũng là có ý tứ nói như vậy khán giả càng mong đợi địa vị càng cao nghệ nhân thứ tự càng đến gần sau đó nghiêm trình mà nói thật đúng là không tốt phán định hai cái này đối với tổ hợp nhân khí cao thấp nhân khí bên trên t r ư ơ n g nghệ phẩm tựa hồ so sánh diệp chi thu hơn một chút dù sao hệ bù phan số lượng đặt ở vậy mặt khác tuy rằng diệp chi thu với tư cách ca sĩ tạm thời không có lấy được cái giải thưởng gì nhưng có thể đoán được là tại giới âm nhạc ít nhất là hoa ngự trên giới âm nhạc diệp chi thu địa vị đem t r ư ơ n g nghệ phẩm đánh thắng không phải vấn đề gì về phần thiên hậu ngũ thải vi cùng ảnh hậu mỹ băng tắc không quá tốt so sánh dù sao giới âm nhạc cùng giới điện ảnh phân thuộc khác nhau lĩnh vực thiên hậu cho là ban tặng thu được giới âm nhạc giải thưởng tán thành chuyên tập một trăm vạn lượng tiêu thụ nữ ca sĩ nghiệp giới vinh dự mà ảnh hậu chính là giới điện ảnh vinh dự cao nhất nghiêm chỉnh mà nói điện ảnh thuộc về nghệ thuật phạm chủ trên tổng thể phản ảnh thời đại đặc thù quần chúng sinh hoạt mọi người lý tưởng theo đuổi chờ một chút tương đối mà nói thịnh hành âm nhạc ở phương diện này yếu đi chút vì vậy mà phổ biến cho rằng giới điện ảnh vinh dự phân lượng muốn trọng một chút bất quá những thứ này đều là dưới tình huống bình thường phỏng đoán mà thôi đi lên thảm đỏ ai trước tiên ai sau đó vẫn là nhìn ca sĩ tiết mục phe làm chủ ă n bài cựa xe mở ra hai đạo thân ảnh xuất hiện trong tích tắc hiện trường bùng nổ ra tiếng hoan hô to lớn đ á m phóng viên bạo theo như trong tay ca mê ra đèn flash. t chương 444, m a n h nam n ê n đầu kiếm cuối cùng hai đôi khách quý dẫn đầu xuất hiện là trương nghệ p h ả m cùng ngụy băng khi đây đối với đỉnh lưu ảnh hậu tổ hợp xuất hiện đám khán giả đã c ố bất cập đi suy nghĩ tiết mục tổ sau lương thâm ý bùng nổ ra rung trời hoan hô trương nghệ phàm ta yêu ngươi ngụy băng ngươi thật là đẹp nghệ phàm bất phàm cố lên lúc này tiết mục phòng phát sóng trực tiếp cũng cùng một mẫu là nghệ phàm bất phàm cùng ảnh hậu ngươi thật là đẹp soát bình mơ bình luận t r ư ơ n g nghệ phàm thân sĩ kéo ngụy băng tay hai người trên mặt mang mỉm cười n h ạ t nhạt một cái tay khác mỗi người hướng về hai bên khán giả chào hỏi đám phóng viên trong tay ca mê ra đèn thờ lát âm thanh không ngừng khi đi đến thảm đỏ một vị trí nào đó thì hai người còn có thể đặc biệt dừng lại mang lên mấy cái bọ sơ hơi hiểu chút liền có thể nhìn ra hai người đây là dừng lại để cho phóng viên bên trong người mình chụp đi những ngày đình lưu ảnh hậu sau lưng đoàn đội là rất khổng lồ vì duy trì nghệ nhân hình tượng đủ loại phục vụ làm được mọi phương diện liền hình ảnh một hạng liền chú trọng rất nhiều dù sao người khác chụp đều là sinh đồ chỉ có người mình chụp t mới có tiếp h ể dùng n theo hiện trường vang lên dung trời tiếng hoan hô là diệp chi thu cùng ngư thải vi khi hai đạo thân ảnh xuất hiện giao một tiếng nguyên bản tập hợp lại trương nghệ phàm ngụy băng thảm đỏ nơi này f a n chạy tới hơn nữa không ít phóng viên ánh mắt sáng lên răng rắc răng rắc vỗ mạnh mấy tờ xác nhận trương nghệ phàm cùng ngụy băng hình ảnh tài liệu thực tế có sau đó cũng không nhịn được chạy tới thoáng cái trương nghệ phàm cùng ngụy băng bên này tuy rằng f a n vẫn không ít nhưng nhân khi đã ít đi hơn nữa xa xa nhìn sang thảm đỏ bên trên hai cái vị trí giống như hai cổ thế lực địa vị ngang nhau một bản đến k ỹ một hồi tựa hồ diệp chi thu cùng ngang nhau một bản đ n kia còn nhiều hơn điểm ngoại trừ hai bên p a n dù sao đây là hát mừng trận đấu người qua đường đối với diệ chi thu cùng ngụ thải vi tán thành độ cao hơn một、ít. dù là cách một đoạn khoảng cách ngụ thải vi tinh xảo uổng phí phát quang chân hình đường cong hữu mỹ được giống như tác phẩm nghệ thuật một dạng cẳng chân cũng để cho ngụy băng đấu kỵ được không được chính làng cẳng chân bởi vì thường xuyên mang giày cao gót có một chút xíu thô diệp chi thu ăn mặc cũng thiên về đơn giản thuần trắng áo sơ mi màu đen nhàn nhã ô u phục áo khoác bất quá hắn thân hình tàu lớn phong yêu vai rộng nhưng cũng hút c ò n người vô cùng diệp chi thu n g u thải vi hai người đi chung với nhau tuấn nam mỹ nữ tổ hợp không biết hấp dẫn bao nhiêu cái người liệu mã ấn xuống đèn the l a s h đây đối với không lấy tiền bất quá thật giống như làm sao chụp cũng đẹp dù sao ba trăm sáu mươi độ không góp chết hai bên nâng diệp chi thu n g u thải vi phan không ít đã sớm lớn tiếng hô lên chung một chỗ chung một chỗ lúc nào quan thông báo cậu tác giả ngươi đ ư n g giả bộ diệp chi thu lén lút hướng bên người kéo tay mình n g u t h ả i vi nhìn thoáng qua cô nàng này ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước khoe miệng lại làm giấy lên nhỏ không thể thấy một nụ cười tựa hồ là nhận thấy được diệp chi thu ánh mắt ngô t h ả i vi quay đầu nhìn sang ánh mắt tỏ ý làm sao diệp chi thu cười hắc hắc không nói lời nào bất quá hai người chung sống lâu biết bao ăn ý ngô t h ả i vi hơi suy nghĩ một chút liền minh bạch hắn ý nghĩ trong lòng bay cái kiểu tiếu xem thường qua đây kéo diệp chi thu tay lại chặt hơn đương nhiên hiện trường cũng không hoàn toàn là xem náo nhật chính p h phấn cũng có hai người phan ca nhạc ngô thảy vi nữ thần nữ thần th cậu tác giả cười một cái đừng trang bức mở sách mới a cậu tác giả diệp chi thu ngươi thật soái diệp chi thu mình bỏ quên gọi mình cậu tác giả âm thanh đối với gọi mình x o á i nhân vọng đi đi là một cái m ộ i tử diệp chi thu nhữ mày ta cảm thấy ngươi nói đúng hiện trường vang r ộ i một phiến c ư ờ i vang được đáp lại m ộ i tử hưng phấn hơn lớn hơn nữa gọi diệp chi thu cưới ta、mày. vừa mới dứt lời m ộ i tử liền cảm giác tựa hồ có một đạo nhũ băng một dạng tầm mắt đâm về phía mình toàn thân lạnh lẽo hướng tầm mắt phương hướng nhìn đến tình chống nhau chính là ngu thải vi giống như ẩn chứa h à n băng ngàn năm một dạng hai con mắt xảy ra bất ngờ tỏ tình để cho khán giả cười vang càng lớn hơn không ít f a n huyết sáo ồn ào lên diệp chi thu nghe được câu này cũng là không còn gì để nói vừa muốn t r e o chọc hồi phục mấy câu đột nhiên cảm nhận được bên người trợt giảm xuống khí áp diệp chi thu trong tâm dùng mình nghĩa chính nghiêm từ hồi phục từ bỏ ý định đi không thể nào mọi người cười ha ha m g ồ i t ử cảm giác hàn băng s ó n g ánh sáng biến mất h à n đúng là á o giác của mình lại lớn mật lên vì sao ta nuôi ngươi a ta có mười bộ phòng thu tiền lớn ngoa tạo mọi người kinh ngạc nhìn về phía cô em gái này nguyên lai、like、là thổ hảo a diệp chi thu cười lạnh một tiếng n h ư c ũ không hề bị lay động bởi vì ta yêu t h í c h nam m ộ i từ trận tròn mắt khí vừa mới dứt lời diệp chi thu lập tức hít một hơi lanh khí hướng bên cạnh nhìn lại đối đầu ngu thả i vi tức giận hai con mắt nói cái gì vậy diệp chi thu kịp phản ứng mình t h í c h nam đây chẳng phải là liền cô nàng này cũng mang theo liên hội vàng ánh mắt tỏ ý ta đùa d â n a mọi người không có phát hiện giữa hai người ẩn nút động tác cũng không có người đem diệp chi thu nói quả thật chỉ cảm thấy diệp chi thu vô cùng tiếp địa khí trên i n t e r n e cảnh đều biết rõ vui vẻ sau khi lập tức có nam phan ca n h ạ t ụ lên vậy ta thì sao diệp chi thu hướng nguồn thanh â m nhìn lại là một cái mọc đầy dâu quai nón thô kệch b ả n tử ngoa tào diệp chi thu thân thể chấn động kịch liệt kéo ngu t h ả i vi sắp bước đi về phía trước quay dày cáo tử ngu t h ả i vi h ừ nhẹ một tiếng trong đôi mắt thoáng qua một nụ cười lúc này p h o n g phát sóng trực tiếp bạn trên mạng cũng n ộ n nhịp nổ nước bọn chật chật cậu tác giả phẩm vị rất đặc thù a yêu thích nam vậy đúng rồi nữ nhân chỉ biết ảnh hưởng người rút đao tốc độ nhanh chóng mở sách mới manh nam lên nấu kiếm tại sao ta cảm giác hắn và ngu thảy vi ánh mắt trao đổi rất nhiều nội dung a ý gì liếc mắt đưa tỉnh hai người này không kỳ quái. bên này tiếng cười không ngừng hấp dẫn phía trước t r ư ơ n g nghệ phảm ngụy băng chờ chút ít khán giả ký giả ánh mắt mọi người trong lòng n g h i hoặc không phải đi lên thảm đỏ sao tán dốc đâu đây là t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi lăm đại lao tể tụ hiện trường khán đài trên chỗ ngồi phòng riêng bên trong phòng riêng quan sát bên trong tuyến rất tốt trong sân khấu cảnh tượng có thể nhìn một cái không s ó t gì bảy tám tên trung niên nam nhân trong đó nếu như có người trong nghề ở đây một cái liền có thể nhận ra mấy người thân phận thiên hạ truyền thông dương sở cường hoa hải giải trí lý văn t h ụ hoàn mỹ giải trí đường văn quân chờ một chút không có chỗ nào mà không phải là trong vòng có tên tuổi đại nhân vật xuất hiện ở nơi này rất nhiều đại lao đều có một cái đặc thù có công ty giới cờ nghệ nhân sẽ xuất hiện tại tối nay ca sĩ đấu chung kết cái này mùa hè một cái đột phá năm phần trăm hiện tượng cấp t âm nhạc tống nghệ đột nhiên xuất hiện mỗi một kỳ đều cao chiều thay nhau nổi lên sinh ra rất nhiều kinh đ i ể n ca khúc để lại không ít đặc sắc sân khấu có thể đoán được là ca sĩ tiết mục thu thị thần thoại tại đấu chung kết đêm sẽ lại lập lên độ cao mới hơn nữa đoán một đoạn thời gian rất dài đều khó đánh vỡ ý nào đó mà nói tối nay phàm là có thể xuất hiện tại cái này sân khấu ca sĩ đều là bên thắng dù sao tại khủng bố thu thị chống đỡ lộ ra ánh sáng dẫn bên d ư ớ i ca sĩ giá trị buôn bán sẽ có nhất định tăng lên vừa tham gia xong tiết mục ra ngoài phát biểu thương mại giá cả đều có thể lớn mật gọi cao hơn một chút loại này t h ị n h sự đáng giá một đám các đại lao đi một chuyến tể tụ tại đây cũng không kỳ quái trận đấu còn không có bắt đầu cùng phía dưới hưng phấn huyên nào náo nhiệt khác nhau phòng riêng bên trong chính là một phiến chuyện trò vui vẻ dù là trong ngày thường mỗi người công ty g i ớ i cờ nghệ nhân đủ loại bờ cờ tranh bể đầu chảy máu lúc này bầu không khí ngược lại hài hòa cực kỳ ngoài miệ cười hì, hì tâm lý mẹ bán phê người làm ăn đặc điểm chỉ cần không có duy trì mặt ngoài hòa khí vẫn là có thể làm được dù là như thế ở trên ghế riêng cũng thấp thoáng có thể thấy mấy cái phái hệ thiên hạ truyền thông dương sở cường cùng mặt khác ba tên người trung niên trò chuyện tối đa hơn nữa ba người mơ hồ đều lấy hắn dẫn đầu nhìn ra được dẫn đầu dương sở cường là ở trên ghế riêng thực lực tổng hợp tối cường một người từ tài sản công ty thực lực các phương diện lại nói sự thật cũng là như vậy tương đối yếu một chút lý văn thụy đường văn quân và người khác chính là các ngồi một phương đến đến, đến chỉ nhìn nào đủ ý tứ chúng ta đánh cược nhỏ một hồi n g ồ i ở dương sở cường bên người một người trung niên lớn tiếng nói đến đoán một hồi tối nay ai có thể lấy ca vương quán quân sao một người khác cười nói tần tổng như vậy có hứng thú theo dõi vị nào ca sĩ a người trung niên cười ha ha một tiếng dù sao làm sao cho dù tới lượt không đến ta nhà mình hắn giúp hát một hồi thế nào nô tổng hai ta đoán một cái các ngươi gần đây không phải đang làm tuyển tú tống nghệ sao thua cho nhà ta luyện tập sinh một cái danh n lạch chứ sao ta thua ta công ty mới mở phim ra một cái vai phụ có lời thoại loại kia có thể a được gọi là nô tổng nam nhân ha ha cười nói ta liền đoán diệp chi thu chứ sao còn lại mấy tên lão tổng cũng đến hứng thú nhộn nhịp tiếp nối đều không ngoại lệ dự đoán q u á n quân danh tự vậy mà tất cả đều là diệp chi thu không thể không nói gần đây mấy trận trận đấu diệp chi thu biểu hiện quả thực thế mạnh vô cùng làm sao đây tần tổng một người cười h í p mắt nói đều là áp diệp chi thu nếu thật là chúng ta thắng chỉ sợ n g ư ờ i kia bộ phim vai phụ đều không đủ phân đo a ai nói đều đ ể ép hắn lúc này bên cạnh dương sở cường cười ha hả nói ta áp chương nghệ phạm a chúng ta tin tưởng dương tổng nhã quang dương sở cường bên người mấy người nhộn nhịp tỏ thái độ ta cũng áp chương nghệ phạm tuy rằng dương sở cường thực lực rất mạnh nhưng căn phòng bên trong ai mà không có, có chút ó c tài năng cũng không có người sợ hắn ồ lúc này có người trêu trọc phía trước mấy trận trương nghệ p h ả m thứ tự cũng không tính quá tốt dương tổng lần này trong lòng có dự tính xem ra lưu lại hậu thủ à. dương sở cường cười ha ha một tiếng nói nào có cái gì hậu thủ nhà mình người như thế nào đi nữa cũng muốn n â n không phải cùng lắm thì thất bại liền cho mấy cái nhân vật sao ta dương mỗi tuy rằng sống đến mức chẳng có gì đặc sắc cái giá này hay là cho nổi theo ta nhìn nhất trong lòng đã có dự tính hẳn đúng là hoa hải lý tổng mới đúng diệp chi thu phía trước mấy đợt xếp hạng chính là rất cường thế ánh mắt mọi người nhìn về phía lý văn thụy lý văn thụy trên mặt mang đạm n h ạ t cười mịn bình tĩnh nói thừa dương tổng đất nói ta có lòng tin không tính khán giả lại không nghe ta cũng chỉ có thể làm gấp á cuối cùng thứ tự thế nào vẫn là muốn nhìn chân chính khán giả bỏ phiếu dương sở cường trong mắt lóe lên một ánh hào quang ngược lại nói nói đến cái này diệp chi thu có thể hát vừa có thể viết thật đúng là nhân tài nghe nói hoa hải gần đây mua hắn tiểu t u y ế t bản quyền chuẩn bị đầu tư một nam ức làm cái lớn chế tạo tiên kiếm kỷ hiệp chuyện đề tài nói tới đây căn phòng bên trong mọi người thoáng cái hứng thú đúng vậy lý tổng lần này r ứ t khoát hẳn hoi làm bộ này phim động tĩnh cũng không nhỏ công ty chúng ta muốn đánh tới đến đây bản quyền không có tranh q u a hoa hải a quốc nội đầu bộ tiên hiệp phim đi hoa hải lần này muốn làm người thứ nhất phòng riêng bên trong tiêu điểm của mọi người thoáng cái đi đến hoa hải giải trí bên này nghị luận n ộ i nhịp lý văn thụy sắc mặt không thay đổi nói đùa tại dương tổng trước mặt làm sao dám nói lớn chế tạo cùng thiên hạ ném ba ước cẩm tú công tử so với chúng ta nhiều lắm là tính trò đùa con ít đây một nam ức đoán mời diễn viên đều không đủ tiên kiếm nam một nữ một tìm đều là thuần diễn viên mới tiết kiệm tiền một chút toàn bộ cầm đi làm đặc h dương sở cường ánh mắt hơi lạnh chỗ nào nghe không ra lý văn thụy châm biếm c ẩ m tú công tử tiền toàn bộ hoa diễn viên bên trên ý tứ mà lý văn thụy lời này thố lộ tin tức chính là để cho mọi người kinh sợ nam một nữ một toàn bộ dùng người mới phách lực này rất lớn à người mới tiền đóng phim cùng thành danh diễn viên không s o được đương nhiên tiết kiệm xuống không ít kinh phí nhưng diễn viên bản thân phòng bán vé lực hiệu triệu cũng thì không bao giờ nói tới nói một cách đơn giản tiên kiếm bộ này phim muốn hỏa thì nhất định phải chất lượng vượt qua thử thách mới được nghe lý văn t h ụ ý tứ tiên kiếm kinh phí đầu to sẽ tiêu tại đặc hiệu bên trên thô thô một tính cũng là hơn mấy ngàn vạn đầu nhập đây cũng rất để cho người bội phục cầm t ú công tử đầu nhập ba ước không sai nhưng trong đó trương nghệ p h ạ m và một đám lưu lượng minh tinh tiền đóng phim liền cơ hồ chiếm đi tổng đầu tư một nửa cuối cùng chân chính dùng ở chế tạo bên trên chi phí chưa chắc so sánh tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện cao bao nhiêu từ hai bộ hí độ tiến triển đến nhìn chiếu phim thời gian hẳn t r ê n lệch không bao nhiêu người mới vs lưu lượng minh tính sao trên mặt mọi người dâng lên có ý tứ thân sắc tiết mục hậu đài tuyển thủ căn cứ vào bán kết xếp hạng lần lượn quyết định mình thứ bên trên một đợt xếp số một phượng hoàng truyền kỳ chọn vị thứ sáu ra sân chủ động đem cái cuối cùng ra sân ký vị để lại cho diệp chi thu cùng n g u thải vi phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận gọi thẳng hát chính là đối nhân xử thế cạnh diễn ca sĩ cùng chợ ca khách quý có mặt trước tiên sau đó đi tách ra cạnh diễn ca sĩ ở tại cá nhân phòng nghỉ ngơi hậu trường bảy tên chợ ca khách quý tắt tất cả rời bước đến an bài khác h chở phòng diệp chi thu chỗ ở cá nhân bên trong phòng nghỉ ngơi tiếng g õ cửa vang r ộ i là trước khi so tài phỏng vấn phân đoạn chu miểu nhanh chóng chạy lên phía trước mở cửa diệp lao sư hảo kèm theo nhiệt tình chào hỏi âm thanh người chủ trì cùng công tác nhân viên nối đôi mà vào. p、so、tại, tại mọi người ánh mắt mong chờ bên dưới diệp chi thu sảng khoái gật đầu người chủ trì ánh mắt sáng lên lập tức truy hỏi đây là phong cách nào ca khúc cùng lần trước ngài cùng ngu thảy vi biểu diễn duyên phận một đạo cầu loại hình sao không phải diệp chi thu cười phủ nhận người thứ nhất không dám chơi như vậy à, muốn l chủ trì hì t hì ứ hai hát. bài cười c một tiếng cái vấn đề này chính là tiết mục tổ đặc biệt giao phó diệp chi thu nói đùa nói ai cũng biết đắc tội với người vậy liền chọn phượng hoàng truyền kỳ đi nói mình người cũng có thể đi phỏng vấn quá trình bên trong mưa bình luận bên trong một phiến quần u ợ n ha ha lại tinh tướng lấy ta đối với cậu tác giả lý giải tuyệt đối là tại vợ xeo l ẹ t có bao nhiêu lời thật lòng là tại lấy đùa dỡn hình thức nói ra được ngươi đừng nói bên trên một đợt liền lật xe không ai dám xem thường phượng hoàng truyền kỳ cái này tổ hợp ban nãy phượng hoàng truyền kỳ phỏng vấn biểu diễn khúc mục công b ố a tên gọi lấy yêu vì tù cũng là hát viết lưu chút sức lực có ý gì liền hát hai bài hát không đến mức đi thứ hai bài hát độ khó rất lớn đi đoán cuối cùng một đợt muốn thả đại chiêu nhưng g ắ n gọn p vấn kết t ba ba lúc này khán giả lại kinh ngạc phát hiện nguyên bản ảnh lấy dung mạo diễm lệ phong hoa tuyệt đại xưng danh ảnh hậu mỹ bằng tựa hộ bị bên cạnh ngư thảy vi so không bằng khí chất lạnh lùng ngư t h ả i vi chỉ là đơn giản ngồi ở châu đó cũng đủ để hấp dẫn chú ý của mọi người phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng bàn tán sôi nổi không ngừng n g u thải vi thật đẹp thật giống như n g u thải vi so sánh ảnh hậu ngụy băng còn muốn thượng tính a ngụy băng trang điểm ra mặt cùng trang phục cường thế rất nhiều nhưng không biết rõ vì sao ánh mắt của ta chính là không nhịn được nhìn n g u thải vi ra trạng thái càng tốt hơn dung mạo càng tinh xảo còn có khí chất khoảng cách không dám nói đánh thắng đúng là kém thật nhiều internet đổ bên trong mỗi cái đều là nữ thần ngồi chung khoảng cách liền đi ra a có thể dạng này so sánh sao hai người kém mười tuổi đi ngụ thải vi hoàng hoa đại k h u y n ữ ngụy băng đều cách một lần kết hôn rồi. hoàng hoa đại khuyên ữ đêm qua trời mưa và gió diệp chi thú nói kháo lầu trên van xin ngươi đừng nói các h i n h đệ đao tại tay giết diệt c ầ u hiện trường ngụy băng tựa hồ cũng phát hiện mình khí chàng bị n g u t h ả i vi áp chế làm bộ vô ý hướng bên kia nhìn sang trong mắt lóe lên một vệ vẻ đ ố kỵ khách quý phỏng vấn đến phiên n g u t h ả i vi người chủ trì cười nói n g u lao sư kỳ thực tiết mục lúc mới bắt đầu rất nhiều f a n ca nhạc đều hy vọng ngươi có thể tới tham gia đi nếu như là mình tham gia cuộc thi đấu này ngài có lòng tin đoạt giải quán quân sao ngụ thảy nháy mắt một cái thanh âm trong trẻo nói không có người chủ trì hiếu kỳ nói vậy ngài cho là người nào có hy vọng nhất đánh bại ngươi n g u thải vi nghiêm đầu suy nghĩ chốc lát biểu tình nghiêm túc nói d i ệ p chi thu hắn thực lực rất mạnh mọi người p h ó n g phát sóng trực tiếp mưa bình luận lại là một hồi cuộn cuộn ha ha ha ha đây cũng quá đàng hoàng đi tại sao ta cảm giác có chút vờ xeo lét có chút c ầ u tác giả loại kia một bản đúng đắn trang bức cảm giác vừa nói như vậy thật đúng là có điểm giống đau lòng nữ thần cùng d i ệ p chi thu học xấu trong sân khấu trận đấu chính thức bắt đầu tại khán giả hoan hô cùng trong tiếng vô tay đầu tiên đang chẳng là thái vũ đình vì thái vũ đình trợ ca chính là một vị tên là mạnh hạo trẻ tuổi ca sĩ cùng với các trợ ca khách quý so với tên này trẻ tuổi ca sĩ nổi tiếng vị ca p h ê liền thấp rất nhiều thái vũ đình sau lưng công ty cũng có dự cảm dù sao tiến vào vòng thứ nhì quyết tái cũng khó khăn còn không bằng thừa dịp ca sĩ đấu chung kết cái này khó được sân khấu lớn nâng một hồi người mới trẻ tuổi ca sĩ bề ngoài nghệ thuật ca hát tất cả đều không tệ một khúc sau khi kết thúc thu hoạch nhận tình khán giả mạng lớn tiếng vô tay phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận cũng là một phiên khen có chút niềm vui ngoài ý muốn ý tứ đa số khán giả đối với trẻ tuổi ca sĩ vẫn là nắm giữ khuyến khích, thái độ ủng hộ. bất quá diệp chi thu là một ngoại lệ nghiêm khắc tính ra diệp chi thu cùng đây mạnh hạo xuất đạo t r ê n lệch thời gian không nhiều nhưng đã sớm không có ai coi hắn là làm người mới ngươi đều một người cứng rắn thiên vương cùng đỉnh lưu kêu lạ vật còn tạm được thái vũ đình biểu diễn sau khi kết thúc đến phiên t r ì n h n g ợ c quân ra sân t r ì n h n g ợ c quân bên trên một trận thứ tự đồng dạng không tốt lần này cũng là l i ề u mạng toàn lực một bài chấn động cao âm để cho hiện trường khán giả gọi thẳng đá biển nhưng lại phát sinh một cái tiểu n h ạ đệm có lẽ là quá muốn hát tốt chỉnh ngựa quân mở miệng liền có đốt lên cao nàng hợp tác không thể không kiên trì đến cùng tiếp theo đáng thương t r ợ ca khách quý hát được sùng ái hồng cổ lớn tại ca khúc cuối cùng vẫn là xuất hiện nho nhỏ tì vết nào một khúc hát sòng mặt đầy áy n ấ y không ít khán giả trong tâm gọi thẳng đáng tiếc bất quá vẫn là làm cho này đối với tổ hợp dâng lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay t r ì n h nhựa quân cũng không để ý cười h ì h ì cùng t r ợ ca khách quý túi người thối lui có thể đứng tại đấu chung kết trên sân khấu đã không có bên thua t r ì n h nhựa quân tổ hợp sau đó khi hai đạo thân ảnh xuất hiện tại trên sân khấu hiện trường bùng nổ ra mở cuộc tranh tài đến nay hành động nhất tiếng hoan hô đỉnh lưu trương nghệ phàm cùng ảnh hậu mỹ băng không thể không cảm thắn cái này tổ hợp nhân khí chi nhiệt、liệt. khi hai người xuất hiện trong tích tắc p h ò n g phát sóng trực tiếp mưa bình luận một mảnh t r a n g xóa c h à n g trị tất cả đều là tên của hai người lúc này lỗ thành nơi nào đó tiểu khu chống rông trong phòng khách dâu ria x n g xoàm khi c h ấ t c h á n trường hoàng chính dân đang im lặng không lên tiếng nhìn đến trước mặt truyền hình trong tivi truyền chính là ca sĩ đấu chung kết gian phòng này trùng tu có phần kỳ quái nhìn bố cục rõ ràng là sang trọng nhà ở đ ồ n g bộ nhưng chỉ lắp đặt trụ cột nhất đồ gia dụng vừa nhìn cũng không phải cái gì cao đơn hóa có vẻ to lớn gian phòng có chút trống trải khi tại trong tivi nhìn thấy quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh hoàng chính dân m ậ ra cái nữ nhân này Cùng hắn đã từng t h ề non h ẹ n biển cùng d ư ờ n g tổng cộng đ ộ n g bước vào hôn nhân điện đường cũng là cái nữ nhân này để cho hắn sự nghiệp tại như mặt trời ban chưa thời điểm im bặt mà d ừ n g còn hung hăng đạp mình một c ước để cho mình rơi vào hạ đám hoàng chính dân thị tuyến tăng tại trong màn ảnh tươi cười rặng rỡ a n mặc diễm lệ ngụy băng trên thân mì môi không nói một lời ánh mắt phức tạp toàn tông vì một miếng ăn mà lâm vào điên cuồng chương bốn trăm bốn mươi bảy lấy yêu vì tù chung hoàng chính dân nguyên bản không quan tâm âm nhạc t ố n nghệ hắn nhìn ca sĩ đấu chung kết mục đích cũng không phải bởi vì vợ trước ngụy băng hắn cũng không biết ngụy băng sẽ với tư cách trợ ca khách quý tham gia tối nay lần đầu tiên mở tv hoàn toàn là bởi vì biết được tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện tác giả tổng biên phim diệp chi thu nhảy xuống nước tự tử tịch năm năm tái nhậm trước sau đó hoàng chính dân không có thông qua bất kỳ một cái nào đoàn phim thử sức năm năm này bây giờ hắn vẫn không có từ bỏ đối với mình diễn kỹ mày nhưng lần lượt đụng vách tường thực tế hung hăng tới hắn một chậu nước lạnh lúc trước toàn bộ kịch bản trồng chất tại trước mặt nam số một tùy ý chọn thiên tài hôm nay rất nhiều đoàn phim thậm chí ngay cả một cái vai phụ thử sức cơ hội cũng không cho không thể không nói là cái bị a y nhưng mà ngày đó thử sức tựu tiến tiên thời điểm trong màn ảnh ảnh hậu mỹ băng cùng chương nghệ phạm biểu diễn đã bắt đầu hai người biểu diễn là một bài nam nữ song ca khúc mục mặt đối mặt thâm tình nhìn thẳng ánh mắt đối phương biểu diễn một màn dẫn tới hiện trường khán giả một phiến thét trói thai nữ nhân này càng ngày càng hiểu được làm sao lợi dụng dung mạo của mình lúc này tiếng mở cửa vác dội hoàng u a nhau ăn chính dân mang chí im lặng không lên tiếng đinh thiệu nguyên tầm mắt tùy ý quét về phía truyền hình nhìn thấy ngụy băng thân ảnh kinh hãi liền vội vàng hướng hoàng chính dân trước mặt cái bàn nhìn đến xác nhận không có rượu bình sau đó đinh thiệu nguyên thở dài một hơi đem bỏ túi thức ăn đặt lên bàn đinh thiệu nguyên ngồi ở trên ghế salon bồi hoàng chính dân nhìn một hồi lúc này biểu diễn vừa vặn kết thúc máy quay phim kéo đến c ậ n cảnh ngụy băng diễm lệ mặt chiếm cứ toàn bộ màn ảnh da bóng loáng không có một tia tì vết nào khỏe mắt nếp nhăn đã được che giấu hết đinh thiệu nguyên khinh thường h ừ lạnh một tiếng chầm mặt chốc lát đột nhiên nói à dân ta hỏi qua trước nhiều như vậy thử sức bất quá đích thực là cái nữ nhân này chào hỏi giao phó không để cho những cái tia đoàn phim dùng ngươi hoàng chính dân ngẩn ra tiếp theo nắm đấm gắt gao nắm chặt trong mắt lóe lên một vệ phẫn nộ cùng hận ý người đại diện đinh t h i ệ u nguyên im lặng không lên tiếng yên tĩnh nhìn trước mắt chán trường nam nhân đã lâu qua đi hoàng chính dân nắm đấm bông ra lại lần nữa thở dài một hơi ánh mắt khôi phục lại yên lặng kỳ thực ta đã sớm đ o á n được nàng chính là loại người này tuyệt đối lợi mình chủ nghĩa sẽ không để cho tất cả khả năng gây bất lợi cho chính mình nhân tố xuất hiện đinh t h i ệ u nguyên trong mắt lóe lên một vệ vui mừng á dân xem ra ngươi thật bông u xuống không bỏ được thì có thể làm gì đi hoàng chính dân cười khổ mấy năm này không phải là cùng mình gây khó dễ bây giờ nhìn mở ta chỉ muốn hào hào diễn trò đinh t i ệ n nguyên gật đầu một cái nói hiện tại không dễ làm quan hệ của nàng rất lớn hơn một nửa cái giới phim ảnh đều bán nàng ảnh hậu một cái mặt mũi bất quá ta nghe ngóng mấy ngày trước khảo hạch tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện vẫn có chút hy vọng tay nàng không đưa tới xa như vậy bất quá đinh thiệu nguyên k h ẽ thở dài một cái kêu bộ phim bị hoa hải giải trí coi là xoay mình tác phẩm khả năng bọn hắn sẽ có chút băn khoăn hoàng chính dân trầm mặc hắn biết rõ đinh thiệu nguyên nói chính là sự thật mặc kệ đinh thiệu nguyên khích l ạ nói một lần bất quá chúng ta tiếp tục nữ nhân kia cũng là bán người khác mặt mũi mà thôi ta cũng không tin nàng năng lượng có lớn như vậy trong sân khấu chương nghệ phàm cùng hệ i n t r ư ờ n g tiếng hoan hô đinh t h a i như góc nói riêng về nghệ thuật ca hát hai người đều chỉ sao nói là đúng quy đúng c ủ chọn hát độ khó cũng không cao thắng ở không có bị lỗi nhưng sân khấu biểu hiện lực đúng là so sánh phía trước hai tổ cao hơn một bậc dù sao ảnh hậu ngụy băng sân khấu hiến hát hài hước vốn là để cho tổ hợp này kèm theo lọc kính khán giả cảm thấy mới mẻ phản hồi tự nhiên liền nhiệt liệt phong phát sóng trực tiếp không ít hai người f a n mưa bình luận cũng là tán thưởng một phiến tiêu u y ệ kiệt tắc hai người m kiên trì mình am hiểu nhất tình ca cùng tiêu thụ lâm lây đối với thiên vương thiên hậu tổ hợp phát huy ổn định tại không thấp nhân khí bên dưới vững vàng tập trung vòng thứ nhì biểu diễn cơ hội theo n như n h đ c kinh ệ tại, nghiệm h trước kia diệp chi thu cùng ngư Hậu t h ả i vi còn không có ra sân giá lên tối cao còn chưa tới đâu tiêu kiệt sau đó một nam một nữ hai đạo thân ảnh xuất hiện tại trên sân khấu toàn trường khán giả đưa lên tiếng hoan hô to lớn vị thứ sáu ra sân phượng hoàng truyền kỳ nay đã khắc xưa hôm nay phượng hoàng truyền kỳ nhân khí cũng không thấp đã ổn thỏa trở thành đệ nhất thê đội ca sĩ lúc này khổng lồ màn ảnh và ánh đèn hình chiếu hiệu quả đem sân khấu bố trí thành một nơi lá rụng bay tán loạn rừng cây khô lập vắng lặng mùa thu rừng rậm cảnh tượng trang nghị linh hoa đặt mình trong trong đó chỉ là đây độc đáo hiệu quả sân khấu liền thâm sâu hấp dẫn tất cả khán giả ở trên ghế riêng phía dưới sân kh cái này tổ hợp trước gọi khốc long truyền kỳ đi ta nhớ được là hoàn mỹ giải trí bọn hắn bây giờ chính là rất giận a dương sở cường bên người một người trung niên cười nói như vậy hảo tổ hợp bị cướp đi ta đều thay đường tổng cảm thấy đáng tiếc đường văn quân ngược lại nhìn rất thoáng nhàn nhạt nói không có gì có thể tiếc bọn hắn tại hoàn mỹ giải trí ngây người m ư ờ i năm cũng cứ như vậy bây giờ có thể hỏa mấu chốt đang viết hát người ta tin tưởng không có phượng hoàng truyền kỳ tiêu diệp chi thu cũng có thể nâng lên thanh long truyền kỳ bạch hồ truyền kỳ mọi người chờ mặc hiểu rõ đường văn quân nói đến điểm chủ yếu nhộn nhịp nhìn về phía lý văn thụy thảo càng hâm mộ tiểu tử này chương bốn trăm bốn mươi tám lấy yêu vì tù hạ lấy yêu vì tù bài hát này ở kiếp trước nguyên là một bài nga văn ca khúc sau đó nổi danh nói hát ca sĩ đầy thư khắc vì đó tăng lên tiếng trung ca tử lại trải qua phượng hoàng truyền kỳ cỏ vật lại lại giao cho một cảm giác hoàn toàn mới nếu như nói đầy thư khắc biểu diễn là cam tâm tình nguyện lựa chọn tình yêu bất đắc dĩ cùng bỏ ra thương cảm phong cách phượng hoàng truyền kỳ phiên bản tắt cho người một loại yêu liền yêu tản đi liền tản đi phong khoáng tự nhiên cảm giác trong sân khấu một đoạn t i a nô -no、hỗn hợp thanh em khúc nhạc dạo qua đi chính là linh hoa cùng trang nghị sông ca mang ta đi tầm đem nó ẩn nó bọc hành lý dẫn nó tứ h ả i bồng bềnh hướng đi hướng phương xa ta nghĩ ta không cần tiếp tục lang thang cũng không cần lại tẩy mạnh ta cũng như c ũ n ó n g hổi thả xuống giá rẻ bị thương câu thứ nhất ca từ xuất hiện lập tức liền bắt được trước màn ảnh tất cả khán giả lỗ t a i m ở miệng chính là cảm giác không giống nhau đến tiếng hát lần nữa thành công hấp dẫn mẹ ta lực chú ý linh hoa âm thanh nhận ra độ quá cao cùng trang nghị âm thanh đan vào một chỗ thật hết đúng rồi đúng rồi chính là cái mùi này mở đầu xong ca sau khi kết thúc tiến vào trang nghị đơn ca bộ phận mượn cớ đừng có lại dùng con trẻ tâm tâm tình nguyện bấy dập vẽ cho ngươi vì tù dùng t i n h cảm đầu dây thần kinh một hồi mị lực mười phần từ tính giọng nam qua đi linh hoa cực kỳ nhận ra độ tiếng hát lần nữa tiếp b ả o tâm lại mơ mơ hồ hồ đau con tùy vận mệnh t r e o cợt bất tận một cơn đắc ngộ đang hát đến mơ mơ hồ hồ đau thời điểm linh hoa khéo léo kéo dài âm điệu chuyển thanh n h em xử lý để cho tất cả mọi người ánh mắt sáng lên còn chưa kịp cẩn thận tỉ mỉ trăng nghị biểu diễn đã theo sát phía sau làm sao dám yêu cầu xa vời ngươi có thể hiểu chầm mặc qua đi sóng lớn mãnh liệt càng yêu cầu xa vời càng mất tất cả giống nhau kiểu hát từ linh hoa cùng trang nghị một cái to rõ một cái thanh âm trầm thấp hát đi ra cảm giác hoàn toàn khác biệt nhưng lại hài hòa vô cùng không ít khán giả đã dần dần chìm đắm nhưng mà hai người biểu diễn đặc sắc xa không chỉ nơi này rất nhanh ca khúc tiến vào một đoạn hai người luân chuyển biểu diễn bộ phận làm sao có thể mở miệng nói ta không có yêu ngươi linh hoa ta còn không có học được từ bỏ l i ê n tính tràng diện này bừa bãi nhớ ngươi giống như hô hấp dưỡng khí làm sao dám yêu cầu xa v ớ i ngươi có thể hiểu trầm mặc qua đi sóng lớn mánh liệt càng yêu cầu xa vời càng mất tất cả đoạn này khiến người hoa cả mắt biểu diễn trang nghị cùng linh hoa mỗi người bước chậm tại rừng cây bên trong quanh năm phối hợp ăn ý để cho hai người ánh mắt toàn bộ hành trình không cần cùng đối phương giao lưu mà khi thì luân chuyển biểu diễn khi thì song ca tiếng hát lại phản phất hợp làm một thể hài hòa vô cùng tại tâm tình tích lũy đến một cái điểm cao nhất thời điểm ca t ừ lần thứ hai tiến vào địa i khúc bộ phận mang ta đi tầm a đem nó ẩn nó bọc hành lý khi linh hoa đại khí không câu chấp tiếng hát chuyển đến không ít khán giả cánh tay cũng không nhịn được nổi lên nổi da gà trắng phóng phát sóng trực tiếp mưa bình luận chằm c h ị mãnh liệt vô cùng rốt cuộc minh bạch vì sao bọn hắn không cần chợ ca đây mới là phối hợp a chương nghệ phàm cùng ngụy băng mắt đối mắt cũng là cứng nhắc n g ư ờ i một câu ta một câu cảm giác đây b ố cảnh biểu diễn cảm nhận tuyệt nghe phía sau bắt đầu cấp trên lúc này lỗ thành trong tiểu khu hoàng chính dân nguyên bản đối với những khác ca sĩ không coi ông chỉ t r ờ mong nghe thấy phượng hoàng c h u y ể n kỳ đây đầu lấy yêu v ì tù lại bị thâm sâu đà đ ộ n g không cần lại ậ ệ mạnh thả xuống giá rẻ bị thương con tùy vận mệnh trêu cận bất tận một cơn á c nộng người tâm tình chính là kỳ quái như thế tâm cảnh cùng một ca khúc đối mặt mỗi một câu ca tử cảm giác phảng phất hát đều là mình đối với hoàng chính dân lại nói cũng là như vậy h ắ nhưng và vợ t mà vốn giản. Năm đó hắn đỏ, Nguyễn Bang chính là mang i tiểu xuất trong đạo đ không diễn viên, trong vòng lâu mà Nguyễn Bang nghiệp theo n n g chịu mục đích tính cùng hoàng chính dân chung một chỗ ngụy băng làm sao nghe lọt hai người mâu thuẫn càng ngày càng lớn thường thường phát sinh tranh cãi ở trước mặt người ngoài vẫn như c ũ là ân ái phu thê hình tượng sau đó ngụy băng rốt cuộc mượn một lần cãi nhau cơ hội thêm mắm thêm mối tố cáo hoàng chính nhà dân bạo thoáng cái đem hoàng chính dân đánh vào thâm u y ê n mà đã sớm thông qua hoàng chính dân tích lũy không ít người trong nghề mạch đạt được mục đích ngụy băng tại trong vòng tắc bộc u phát như cá g ặ p nước đối với hoàng chính dân lại nói hắn cùng với ngụy băng ái t ì n h tựa như cùng pháo hoa một dạng rực rỡ mang cho hắn vẻ đẹp nhưng lại mười phần ngắn ngủi hư huyễn đã từng mình cho rằng vì đối phương hào ái tỉnh chẳng qua là một yêu lao tù không c h được chỉ có chính hắn biểu diễn xong p h ư ơ n g hoàng truyền kỳ tại trong tiếng vỗ tay tối h lui sân khấu quay về ở tại ám tất cả khán giả đều nín thở vòng thứ nhất biểu diễn cuối cùng một chữ số ra sân là diệp chi thu cùng ngưu t h ả i vi khi hai đạo thân ảnh sánh vai xuất hiện hiện trường vang dội k h ủ n g lồ tiếng hoan hô diệp chi thu cùng ngưu t h ả i vi cùng chung bước hướng đi chính giữa vũ đài ánh đèn nhu hòa bỏ ra mọi người mới kinh ngạc phát hiện chẳng biết lúc nào sân khấu bố cảnh đã rực rỡ hẳn lên trong sân khấu hô tạp hấp dẫn để tú lệ bình phong mấy trậu hoa đỏ lá xanh hoa hải đường tại quang ảnh hiệu quả chiếu bên dưới cầu nhỏ nước chạy đỉnh đài lô cát mưa bụi diệp chi thu cùng n g u t h ả i vi phân c h ạ m hai bên nhìn nhau khẽ mỉm cười một màn này bị ống kính chính sắp bắt chỉ là đây duy mỹ hình ảnh đã làm cho không ít khán giả ánh mắt một phiến hoảng hốt cực kỳ cổ phong đặc sắc khúc nhạc dạo qua đi tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong n g u t h ả i vi trước tiên giơ lên mịt rô một buổi sáng hoa nở gần liễu tìm h thơm lỡ kiếm đình hầu mặc dù u ống ánh ban mai nửa ngày huy mưa gió không nhìn đấu n g u t h ả i vi âm thanh kỳ ảo bên trong mang một tia lười biếng lưu luyến một dạ ôn đu mở lợi trước mắt tiết mục phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận đã chẳng trị một ph diệp chi thu hơi hơi giọng trầm thấp t i ế p t đối một đời cung dài kiêu gậy đ à i cao băng lệ khó lưu cầm thư đưa xong đột nhiên quay đầu c h ọ n vẹn tuổi có thể trộm sau một khắc ngu t h ả i vi kỳ h ảo âm thanh lần nữa chuyển đến đêm qua trời mưa và gió ngủ say không cần thiết rượu dư thử hỏi rèm c ủ a người lại nói hải đường như cũ biết hay không biết hay không hẳn là lục mập đỏ ốm n à y câu vừa ra không ít f a n ca nhạc lập tức kịp phản ứng đây là diệp chi thu phát như mập lệ diệp chi thu âm thanh chứng t r á m chắc giọng trầm có loại dáng vẻ thư sinh cảm giác mà ngu thảy vi âm thanh chính là lạnh lùng menu hai người diễn dịch làm cho hiện trường khán giả nghe si mê như say rượu d i ệ p chi thu cùng ngu thải vi cùng đài chưa từng khiến người ta thất vọng lúc này không ít khán giả trong tâm vẫn thoáng qua một cái ý nghĩ thần tiên xong ca hậu đài không ít ca sĩ chợ ca khách quý nhìn màn ảnh bên trong cảnh tượng tất cả đều thán phục không thôi toàn tông vì một miếng ăn mà lâm vào điên cuồng chương bốn trăm bốn mươi chín thượng tinh thành phố điện ảnh học viện trong túc xá bốn cái nữ sinh ngồi quanh ở trước b à n sách bàn bên trên máy tính chuyển chính là ca sĩ đấu chung kết mấy tên nữ sinh bên trong mặt trứng n g n g dung mạo xinh đẹp long nữ tỉnh con mắt đang không nháy một cái nhìn chằm chằm trong màn ảnh lúc này ngu t h ả i vi đơn ca sau đó điệp khúc tiến vào hai người s u ố n g ca diệp chi thu đêm qua trời mưa và gió ngủ say không cần thiết rượu dư Hập. thử hỏi d è m c ủ a người lại nói hải đường như cũ ngu t h ả i vi biết hay không diệp chi thu biết hay không hẳn p h là lục mập đỏ ốm hát đến biết hay không biết hay không thời điểm diệp chi thu cùng ngu thảy vi tự nhiên mắt đôi mắt tất cả đều ăn ý khẽ mỉ cười a trong túc xá mấy tên nữ sinh đ ẻ nén tiếng thét chói thai vang dội bị đụng đầu bị đụng đầu diệp chi thu thật x o a y a hâm mộ ngu thải vi cũng quá hoàn mỹ đi thật sự là thần tiên song ca nha một hồi nào nhiệt nghị luận sau đó đột nhiên một tên bạn cùng phòng nói đúng rồi nữ t ì n h ngươi hai ngày trước không phải đi thử kính diệp chi thu tiên kiếm sao kết quả ra không có không có đi long nữ t ì n h lắc lắc đầu ngày đó trải qua quá huyền ảo nàng chỉ nói cho khuê mật phương phương không có cùng cái khác bạn cùng phòng nói đoàn phim hẳn muốn thảo luận mấy ngày mới có thể quyết định cuối cùng đi bạn cùng phòng lẩm bẩm nói tuy rằng khả năng không lớn bất quá chỉ cần không có ra kết quả là có một tia hy vọng long n ữ tình gật đầu một cái ánh mắt lần nữa nhìn về phía trong màn ảnh thân ảnh tâm lý không khỏi có chút khẩn trương ca sĩ đấu chung kết qua đi đoàn phim có phải hay không sẽ có tin tức chẳng lẽ thật muốn quy tắc ngầm mình đi trong sân khấu ca khúc biểu diễn đã chuẩn bị kết thúc cuối cùng một đoạn đức i khúc diệp chi thu cùng n g u thải vi bước hướng về đối phương đi tới nhìn nhau mà hát lúc này bạn trên mạng tinh chuẩn bắt được ngũ thải vi hơi n h t mép thủy d o a n trong đôi mắt rõ ràng thoáng qua một nụ cười ánh mắt kia hảo một cái mối tình thầm kín diệp chi thu tự nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt tỏ ý tỉ, tỉ. người cười chẳng a ngu t h ả i vi đ á n g yêu trở về trường ừ hai người truyền thân sánh vai đối mặt khán đài biểu diễn tại hẳn là lục mập đỏ ố m dư âm bên trong kết thúc hiện trường yên lặng một nửa giây sau đó vang dội tiếng v ỗ tay như sấm tiếng vỗ tay tựa hồ thức t ỉ n h không ít suy nghĩ còn đang duy mỹ trong ý cảnh khán giả tiếp theo tiếng v ỗ tay càng lúc càng nóng liệt còn kèm theo không ít thét trói thai tiếng h í t gió tiết mục phong phát sóng trực tiếp mưa bình luận trực tiếp sôi chào lại cười trận cũng đ ú n g như vậy đây rõ ràng không phải tình ca vì sao ta có một loại bị dãi cầu lương cảm giác hai người kia trực tiếp ở trên vũ đài thành thân ta đều không ngoại ý đây cũng quá dễ nghe hiện trường siêu thận trọng hành tẩu si đi nha có hay không người phát hiện diệp chi thu nghệ thuật ca hát bất chi bất giác hắn đã mạnh như vậy tiếng vô tay nhiệt liệt thoáng lắng xuống diệp chi thu cùng n g u t h ả i vi đang muốn tối lui mặt đầy thán phục người chủ trì liền vội vàng ra sân mời t h ả i vi hơi chút tin tức chi thu xin dừng bước diệp chi thu dừng lại sáu mặt khác tên ca sĩ cũng được mời đến đài bên trên xếp thành một hàng năm trăm tên đại chúng dám khảo bỏ phiếu kết quả đã đi ra tổng hợp bán kết cùng lượt này biểu diễn số phiếu năm người đứng đầu cạnh diễn ca sĩ tiến vào cuối cùng ca vương tranh đoạn chiến tiếp theo trực tiếp công bố các vị ca sĩ xếp hạng mời xem màn ảnh lớn ánh mắt mọi người hướng người chủ trì chỉ, chỉ dẫn phương hướng nhìn lại sân khấu trên màn ảnh một hồi lấp lóe đến cuối cùng bảy tên ca sĩ danh tự cùng được phiếu cân nhắc hiện ra toàn trường phát ra một tràng thốt lên hạng nhất diệp chi thu lại lui về phía sau theo thứ tự là phượng hoàng truyền kỳ trương nghệ phàm tiêu kiện lục nhã hai trận được phiếu cờ trách sau đó theo thứ tự là trình nhược quân cùng thái vũ đình vô duyên vòng thứ n h ì ca vương tranh bá biểu diễn trong tâm đã dự liệu đến cái kết quả này trình nhược quân cùng thái vũ đình trên mặt ngược lại không có bao nhiêu tức giận vẻ mất mát đi trước tối lui rời khỏi sân khấu thời điểm hai người cùng năm tên ca sĩ từng cái ôm cùng diệp chi thu ôm xong trình nhược quân còn làm một cái nguyên khí mười phần cố lên thủ thế so sánh tâm cơ t r ồ n g cái quan quân diệp chi thu ha ha không ngừng cười trở về lấy đơn giản hai chữ đương nhiên lúc này phong phát xong trực tiếp mưa bình luận b ộ c phát dày đặc đáng tiếc trình nhược quân hôm nay vận khí kém một chút một đường đi đến đấu chung kết đã rất tốt diệp chi thu quả nhiên vượt lại a hắn và ngu thả i vi biểu diễn quá cường thế rồi t r ư ơ n g nghệ p h à m xếp hạng cũng tới thăng a ảnh hậu mỹ băng mị lực quả nhiên lớn ta hiện tại liền hiếu kỳ hắn vòng thứ nhì biểu diễn ca khúc danh tự vòng thứ nhì là trực tuyến bỏ phiếu đi ta đã chuẩn bị xong ném phượng hoàng truyền kỳ phượng hoàng truyền kỳ cố lên ta ủng hộ ngươi lấy quán quân diệp chi thu ta làm sao đều không nghĩ đến ký đến người dĩ nhiên là đối phó mình cuối cùng một ca khúc mong đợi lúc này trong màn ảnh ngoại trừ trình nhược quân cùng thái vũ đình còn lại năm vị ca sĩ danh tự phía sau phân biệt hiện ra mấy người biểu diễn khúc mục tên g diệp chi thu mình phượng hoàng truyền kỳ đáy biển tiêu kiệt người nào như ta yêu n g ư ờ i trương nghệ p h ạ m me lục nhã tại trong lòng người khiêu vũ không ít khán giả l ự c chú ý lập tức bị diệp chi thu cùng phượng hoàng truyền kỳ biểu diễn ca khúc danh tự hấp dẫn mình cái gì hát bài hát mới đi cái này tên bài hát thoạt nhìn có điểm giống chữ tình loại hình a hẳn không phải là cậu tác giả vừa nói muốn lưu c h ú t sức lực hát bài hát này đoán độ khó rất cao bây giờ nghĩ lại diệp chi thu từ đệ nhất đầu đông phong phá bắt đầu mãi cho đến đâu chung kết toàn bộ đều là bản gốc kỳ thực hắn được bao nhiêu danh đô không trọng yếu còn có phượng hoàng truyền kỳ mình n h ư u bức không tính trực tiếp nâng lên một cái tổ hợp l ờ i là nói như vậy nhưng theo như cậu tác giả tính cách tuyệt đối sẽ toàn lực tranh cái này đệ nhất nếu như lấy quán quân liền thật quyền đả thiên vương chân đá đỉnh lưu trực tiếp nhất chiến phong thần a đấu chung kết chế độ thi đấu cũng đơn giản thô bạo ca sĩ dựa theo được phiếu mấy hàng tên từ sau đó đi phía trước ra sân năm tên ca sĩ theo thứ tự biểu diễn còn không có đến phiên cũng không cần trở về hậu đài trực tiếp tại t r à n g biên an bài chỗ ngồi ngồi trên khán đài ca sĩ hát loại này đánh lôi đài một dạng kích thích thiết kế để cho khán giả gọi thẳng đá q u ể n gọi thẳng có ca vương tranh bá loại kia chân thật cảm. lúc này ở trên ghế riêng một đám đại lao cũng dần dần thu liễm lại cả mặt bên trên nụ cười thần sắc nghiêm túc không í t dương sở cường vung trong tay xuống điện thoại di động ánh mắt thẳng t ó c nhìn chằm chằm phía dưới diệp chi thu ánh mắt lấp lõe người tuổi trẻ này l í c h sắc rất mạnh cơ hồ lấy bao phủ tất cả thế không thể đỡ b ú c đồng đột nhiên xuất hiện nếu như hôm nay diệp chi thu thu được thu được quán quân có thể đoán được là với tư cách bị đánh bại một phương t r ư ơ n g nghệ phạm giá trị buôn bán trong vô hình tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng một núi không thể chứa hai hồ đồng lý đỉnh lưu cũng chỉ có thể có một cái, cái người này phải là trương nghệ phạm Đấy lúc này thượng. trong sân khấu biểu diễn đã bắt đầu lúc nhã tiêu kiệt trương nghệ phàm lần lượt ra sân dưới trận tiếng vỗ tay một đợt so với một đợt nhiệt liệt đấu chung kết một vòng cuối cùng hiện trường khán giả không đảm nhiệm nữa đại chúng giám khảo nhân vật có thể tận tình thưởng thức trên sân biểu diễn tại ca sĩ biểu diễn đồng thời sân khấu bên cạnh có một nơi màn ảnh biểu hiện ca sĩ thời gian thực số phiếu kỳ thực trận đấu tiến hành được hiện tại cơ hồ tất cả ca sĩ đã sớm dùng hết tất cả vừa liếng cuối cùng internet được phiếu cân nhắc ngoại trừ có khán giả đối ca tay múa này nghệ thuật ca hát khẳng định còn có rất lớn một phần chính là đơn thuần bởi vì yêu thích vị này ca sĩ mà ném vì trình độ lớn nhất bảo đảm công bằng đối với internet h ờ i gian thực bỏ phiếu khán giả tiết mục tổ đồng dạng lựa chọn mỗi người tối đa có thể ném ba ph Kỳ hơi hơi mười vạn năm mươi vạn tám mươi vạn đại biểu hai người số phiếu con số không ngừng kêu động so sánh lung túng chính là chính đang biểu diễn tiêu thiên vương được phiếu cân nhắc vậy mà cùng chương nghệ phạm sánh vai cùng lúc này phần lớn người đều đang thưởng thức ca sĩ biểu diễn nhưng vẫn có phần nhỏ khán giả lưu ý đến cái tình huống này nhộn nhịp nổ nước bọn cái quỷ gì chương nghệ phàm còn không có hát thì nhiều như vậy phiếu hiếm thấy trách lầm đ o á n trong đám nhiệm vụ bên dưới sớm quả nhiên lưu bờ ca ha ha ha không có hát cũng có thể bỏ phiếu a ta cũng ném cậu tác giả một phiếu đi diệp chi thu các người đám này f a n ca nhạc không được A, nhìn một chút người ta không cần hát liền ngoan ngoan giao ra phiếu trong tay tiêu kiệt biểu diễn xong đi xuống sân khấu trở lại chỗ ngồi của mình không tự chủ được ngầm đầu nhìn về phía mình được phiếu cân nhắc ba trăm hai mươi vạn tạm bày ra đệ nhất tiêu kiệt hơi thở dài một hơi sau đó lưu ý đến bên cạnh lại có cá nhân được phiếu cân nhắc không khác mình làm ấy vừa nhìn dĩ nhiên là trương nghệ phàm tiêu kiện sắc mặt nhất thời liền lục mẹ n ó đây cũng được quả thực liền rời cái lớn phổ lúc này hướng theo trương nghệ phàm lên đài biểu diễn hắn được phiếu cân nhắc vẫn còn tại không ngừng lên cao ba trăm hai mươi vạn ba trăm năm mươi vạn rất mau đem tiêu k i ệ t siêu việt nhảy v ọ t đệ nhất nguyên bản tiêu k i ệ t một mực không làm sao đem trương nghệ phàm để ở trong mắt nhưng mà mở internet thời gian thực bỏ phiếu sau đó lần đầu tiên cảm nhận được đỉnh lưu nhân khí uy lực kinh khủng cuối cùng một ca khúc trương nghệ phàm cũng không dám làm một ít rối loạn mực ngang vẫn như c ũ am hiểu nhất hát và n h ả y phong cách một khúc kết thúc hiện trường khán giả không chút nào keo kiệt dâng lên nhiệt liệt tiếng vô tay lúc này t r ư ơ n g nghệ phàm được phiếu cân nhắc đã tăng lên đến khủng bố hơn bốn trăm tám mươi vạn cùng lúc trước biểu diễn tiêu kiệt lục nhã kéo ra t r ê n lệch rõ ràng hơn nữa số phiếu vẫn ở chỗ cũ gia tăng mưa bình luận bên trong trang trị tất cả đều là t r ư ơ n g nghệ phàm quán quân năm chữ ở trên ghế riêng một đám đại lao cũng là thán phục vô cùng tấm này nghệ phàm nhân khí thật không phải là dùng để chương cho đẹp dương sở cường bên người một người trung niên cảm thán xem ra vẫn là dương tổng nhãn q u a n độc đạo a tối nay qua quân xem ra không phải trương nghệ phạm không ai có thể hơn không có dám nói dương sở cường cười ha hả nói còn có phía trước hai tên không có ra sân đâu bài hát này vương rơi vào nhà nào còn không biết rõ l ờ i cũng không thể nói quá chết d u n g người tuổi trẻ bây giờ lại nói cẩn thận bị đánh mặt ha ha ha dương tổng khiêm đường đầu tiên lên tiếng người trung niên cười nói ai đánh được mặt của ngươi muốn đánh cũng là dương tổng tát người khác và o mặt ta dương sở cường n i t miệng lên một vệ hơi đ ộ con g k h o á t tay lia l i a trong mắt vẻ đắc ý làm thế nào cũng không che giấu được căn phòng bên trong áp diệp chi thu mấy người sắc mặt phức tạp vừa ra không bao lâu chương nghệ phàm số phiếu đã đột phá năm trăm vạn mấy con số này đã phi thường khủng bố đoạt giải quán quân thật đúng là không thể không khả năng không ít người nhìn về phía lý văn thụy lúc này lý văn thụy ngược lại trước sau như một bình tĩnh sắc mặt bình tĩnh dương sở cường k h ẽ m ỉ m cười đồng dạng đưa mắt rời về phía phía dưới sân khấu lúc này ông kính nhắm ngay ca sĩ tịch trang nghị linh hoa hai người hai mắt nhìn nhau một cái đứng dậy bước lên đài bên trên mà vừa ngồi xuống chương nghệ phàm khỏe miệng hơi nhất miệng thần xác tỏa sáng tự tin vô cùng lúc này sân khấu ánh đèn toàn bộ hóa thành yếu ớt lam đậm liên tưởng đến ca khúc danh tự đ á m khán giả lập tức minh bạch cái này bố cảnh hàm nghĩa đây là đáy biển màu sắc trang nghị cùng linh hoa đứng tại chính giữa vũ đài phản phất đưa thân vào đáy biển cuối cùng hai bài ca hiện trường trước màn ảnh khán giả mang theo yêu thương êm dịu khúc nhạc dạo qua đi linh hoa đầu tiên mở giọng nói rơi d à i rác ánh trăng xuyên qua vân ẩn nút đám người phô thành biển khơi vẩy linh hoa đầu câu nhấc khai khang lập tức bắt được tất cả mọi người lốt h a i mọi người trong lòng đều không từ tự chủ thoáng qua một cái ý nghĩ lại là mở miệng bị xuyên sóng biển lướt n h ẹ váy trắ cố gắng đẩy ngươi trở về sóng biển hát diêu lam khúc vọng tường ấm áp ngươi linh hoa cực kỳ nhận ra độ â m sắc như c ũ ấm áp nhưng mà hướng theo biểu diễn tiếp tục không ít lưu ý ca từ khán giả dần dần trầm mặc hướng biển sâu bên trong nghe ai kêu gào tại chỉ dẫn linh hồn đi vào yên tĩnh không có người đem người đánh thức hát tới đây chuyên gia cố vấn đoàn bên trong mấy người sắc mặt đã từng bước chuyển thành ngưng trọng Sau một khắc, có hay không nhân ái n g ư ờ i thế giới có thể hay không không còn trang nghị tiếng hát xuất hiện trong tích tắc không ít khán giả trong nháy mắt nổi r a gà lên hiện trường không tự chủ được phát ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi tại đây trang nghị tiếng hát mang theo một tia tương tự hô lúa mạch ký xảo âm thanh e m vũ như phật â m một bản để cho người vô cùng rung động mãi cứ đối với lương bạc người nói ra khuôn mặt tươi cười trên bờ trên mặt mọi người đều treo không liên quan nhân gian phủ dung chấm n ở tất cả tan thành khói linh hoa tiếng hát tiếp tục vang dội lúc này chiếu cố thưởng thức n h i ệ điệu đối ca từ không rõ lắm để ý khán giả cũng dần dần cảm nhận được bài hát này truyền lại đạt đến cùng người khác bất đồng ý tứ ca từ thể hiện đi ra hình ảnh cảm giác đã mười phần rõ ràng cũng có một tia để cho người ngạt thở hoàng hôn ban đêm bên hai tiếng sóng biệt khởi một cái mặc quần trắng từ nữ hải từng bước một hướng biển đi vào trong đi trên bờ người trên mặt như dự đoán một bản treo không liên quan kỳ thực nàng cũng khát vọng được yêu nàng cũng khát vọng cứu rỗi có thể l i ê n như vậy sóng biển cố gắng đẩy nàng trở về đây là đại hải cho nàng cuối cùng ôn lu toàn tông vì một miếng ăn mà lâm vào đ i n cuồng đây là một bài bi thương hát rất nhiều người nhớ lên phượng hoàng truyền kỳ những lời này ống kính quét qua ca sĩ tịch diệp chi thu mặt đầy bình tĩnh không nhìn ra ý nghĩ bên cạnh t r ư ơ n g nghệ phàm mặt đầy ngây thơ tiêu kiệt trong mắt kinh ngạc vẻ không h i ể u s e lẫn mà lục nhã và sau lưng một đám t r ợ ca khách quý khán giả không ít người đã đỏ lên hốc mắt cực lực cẩn nhẫn giữa lúc mọi người tâm tình tức chìm đến đáy biển thì trang nghị cực kỳ lực lượng cảm giác tiếng hát lại lần nữa chuyển đến đem đám đông kéo về rơi giải rác ánh trăng xuyên qua vân ngưng mắt nhìn đám người chúng ta cô độ tâm có đôi khi giống như đáy biển bi thương không phải vài ba l liền có thể sự đồng cảm nước mắt không âm thanh nhưng ta muốn ôm c h ặ t ngươi lúc này một đoạn truyền vào năng lượng nói hát sau đó trang nghị lần nữa thay đổi giọng hát trong tiếng ca chuyển ra tâm tình càng thêm kiên định có lực ngươi là trọng yếu tồn tại là một người tinh tinh khi ngươi cô thân độc hành khi ngươi nói bị yêu chẳng qua chỉ là may mắn hải tử xin ngươi đừng quên từng có ôn nhu âm thanh hô hoán tên họ của ngươi ngươi hỏi ta đường thông suốt hướng chỗ nào đường đi thông ta chờ ngươi lúc này chuyên gia cố vấn đoản lý quốc kiện đã đột nhiên từ tròng chỗ ngồi đứng lên ánh mắt chấn động tại ca khúc mở đầu nơi tạo bị thương tuyệt vọng hình ảnh bên trong hắn chỉ là mơ hồ cảm giác có dũng khí nhưng không xác định bài hát này cuối cùng muốn biểu đạt là cái gì đây không thể nghi ngờ là một bài bi thương hát nhưng nếu mà mục đích vừa vặn vì để cho những người nghe bi thương ta không thể tính một bài hào ca khúc nhưng trang nghị đoạn này nói hát để cho lý quốc kiện minh bạch trong đó hàm nghĩa chân chính chúng ta có lúc cô độc tâm có lúc giống như lấy biển ngươi là trọng yếu tồn tại là một người tinh tinh đây là một bài miêu tả chứng bất ư ớ c bệnh nhân ca khúc kỳ thực chứng bất ư ớ c bệnh nhân tại trong xã hội là một cái so sánh đặc thù q u thể ở trong mắt người ngoài bọn hắn nhìn từ bề ngoài cùng thường nhân không khác nhưng mà nội tâm cũng rất có khả năng đã vùng vây đang thống khổ thâm viên danh giới lý giải người làm bệnh tật không hiểu người đem phiền muộn xem như kiểu cách thậm chí đem phiền muộn xem như trào lưu cái quần thể này bị lý giải cùng chú ý quả thực quá ít tại ca sĩ đấu chung kết tỷ lệ người xem cao nhất hiện tượng cấp tống nghệ bên trên bài hát này diễn dịch ngoại trừ ca vương tranh đoạt đã có cấp độ càng sâu ý nghĩa lý quốc kiện ngồi trở lại chỗ ngồi ánh mắt phức tạp nhìn về phía ca sĩ tịch diệm chi thu một lần nữa dùng làm phẩm rung động tất cả mọi người lúc này tiết mục phòng phát sóng trực tiếp đồng dạng vô cùng náo nhiệt trưng nghệ phàm quán quân không tốt đẹp gì、nghe. hát chính là cái gì diệp chi thu viết cũng quá kém căn bản không bằng t r ư ơ n g nghệ phàm sân khấu nổ tung đây là t r ư ơ n g nghệ phàm phan mưa bình luận t r ư ơ n g nghệ phàm biểu diễn đã kết thúc nhưng mà đám f a e n hâm mộ nhiệm vụ còn chưa hoàn thành bọn hắn căn bản không có nghe phượng hoàng truyền kỳ biểu diễn chỉ là đơn thuần mang tiết tấu nhưng mà lại chọc g i ậ n rất nhiều diệp chi thu phượng hoàng truyền kỳ f a n ca nhạc bên ngoài người qua đường khán giả đại sư ở trên đài ra sức biểu diễn thang h ề tại dưới đài bừa bên dưới c ủ ngôn vô luận ngươi cảm thấy bài hát này êm thai hay không nó đều có ý nghĩa đừng ở chỗ này làm trò cười bài hát này ta chỉ muốn nói diệp chi thu n g ư ỡ bức ai bài hát này từ ở đâu là bị thương quả thực đến mức úc nhớ lên một vị bằng h ư u nếu mà lý giải người bên cạnh đều lý giải nàng có lẽ kết quả sẽ khác nhau tiểu lệ là một tên huyện thành nhỏ phổ thông trung học đệ nhị cấp cao t a m học sinh kỳ thực tiểu lệ thành tích không kém ban đầu thành tích đủ để bên trên cách vách thành phố trường chuyên cấp ba nhưng trong nhà nghi ngờ tiêu xài quá lớn không để cho nàng đi mặc dù mình trong tâm hướng về vô cùng nhưng cuối cùng tiểu lệ vẫn là thỏa hiệp từ bỏ đi trường chuyên cấp ba cơ hội kỳ thực trong nội tâm nàng biết rõ người nhà không để cho mình đi nguyên nhân thuần túy là bởi vì chính mình thành tích đạt tới trọng điểm tuyến đọc phổ thông cao chúng có thể không thể ba năm học phí nhưng mà tại nàng cao nhị thời điểm ban đầu khẩu khẩu thanh thanh điều kiện gia đình không tốt phụ mẫu qua tay liền giao hai vạn khối tài trợ phí đưa không đủ nặng điểm phân số đệ đệ đi tới cách vách thành phố cao trung đem tất cả để ở trong mắt tiểu lệ không có lên tiếng nàng sớm thành thói quen hiểu chuyện đến nay nàng liền hiểu cũng không phải tất cả phụ mẫu cùng trai gái giữa thân tình đều như trong tivi diễn một dạng ở trong nhà phụ mẫu cái gọi là thân tình toàn bộ cho nhỏ hai tuổi đệ, đệ nàng ngược lại cảm giác mình tự hồ là cái người xuất lại có lẽ điều này cũng là nàng nghĩ đến thành phố lên trung học đệ nhị cấp nguyên nhân hy vọng thoát đi cái này mình là ngoại nhân nhà huyện thành nhỏ phổ thông cao trung điều kiện không được tốt lắm nữ sinh tốc xá cũng là mười hai nhân dân gian hiện tại chính là cuối tuần còn lại bạn cùng phòng đang xem tiết mục kinh hô tiếng thét chói thai không ngừng chuyển đến ken thanh âm nhắc nhở vang dội thoát khỏi đám người ngồi một mình ở bên cạnh tiểu lệ liền vội vàng nhìn về phía điện thoại di động là liên tiếp giọng nói tin tức mẹ tại sao lại không có sinh hoạt phí thật giống như lần trước vừa trò không bao lâu đi mẹ ngươi không có lấy tiền đi làm cái gì khác、ca. đừng làm loạn mua đồ người đó nhà ai nữ nhi ra ngoài trong xưởng làm công bao ăn ở một cái tháng còn có thể kiếm lời hơn năm nghìn tất cả đều bồi thường trong nhà ngươi nhìn ngươi xem còn hỏi trong nhà muốn tiền mẹ ngươi bây giờ còn có thể thư thư phục phục đọc sách nhà nào nữ hải đều không ngươi như vậy thật là có phúc mẹ tính toán một chút cuối cùng đọc xong một năm này tốt nghiệp liền đi làm công nữ hải có một cái cao chung trình độ học vẫn đủ rồi mẹ ta cho ngươi biết tiết kiệm một chút dùng a đừng hai ba ngày lại tìm đến trong nhà muốn tiền ta và cha ngươi từng ngày từng ngày bên ngoài vất vả công tác tạo điều kiện cho các ngươi hai cái dễ dàng sao lo lắng âm thanh ảnh hưởng một cái khác vừa nhìn tiết mục bạn cùng phòng cũng không dám làm cho các nàng nghe thấy tiểu lệ điều chỉnh đến thấp nhất tâm lượng cẩn thận từng ly từng tí đưa điện thoại di động đặt vào bên thai nghe xong đây một chuỗi dài giọng nói một điều cuối cùng tin tức là một trăm khối tiền chuyển tiền đối mặt mẫu thân k ể khổ nàng đã thành thói quen t i ê n lặng đắp một câu được rồi nhận lấy chuyển tiền tâm lý lại buộc phát khó chịu cái gì gọi là lại không có phí sinh hoạt ba ngày hai đầu tìm trong nhà muốn tiền cách lần thứ nhất đánh tới một trăm khối phí sinh hoạt đã cách hai tuần lễ mỗi một lần vấn ra bên trong muốn phí sinh hoạt nàng đều muốn làm một phen gian nan tâm lý đấu tranh không phải quả thực không có tiền nàng chắc chắn sẽ không mở miệng tiểu lệ n g ư ơ i ở đó đợi làm sao đến nhìn tống nghệ nha ban nay t r ư ơ n g nghệ phàm thật x o á i n g ư ơ i không thấy đáng tiếc có bạn cùng phòng lưu ý đến ngồi một mình ở bên cạnh tiểu lệ chào hỏi ai tốt đến tiểu lệ kinh sợ lớn tiếng đáp ứng kỳ thực nàng đối với cái gì minh tinh tống nghệ không có hứng thú nhưng nàng thói quen linh hót sẽ không cự tuyệt người khác thỉnh cầu rơi bước đi đến vây chung chỗ bạn cùng phòng bên cạnh tiểu lệ nhìn thoáng qua bản l à màn ảnh tiết mục tên gọi ca sĩ mau nhìn cái này phượng hoàng truyền kỳ hát thật tốt giống như cũng thật là dễ nghe chờ một chút còn có xoay ca tiểu lệ gật đầu bạn bè cùng phòng sắc mặt hư phấn kích động nhưng nàng lại vô luận như thế nào cũng không cách nào dung nhập vào tâm tình của mọi người lại đem ánh mắt nhìn về phía trong màn ảnh biểu diễn một nam một nữ tổ hợp trên thân lúc này tiếng hát chuyển đến ngươi hỏi ta tưởng niệm sẽ đi chỗ nào có hay không nhân ái ngươi thế giới vì sao an tĩnh như thế toàn tông vì một miếng ăn mà lâm vào điên cuồng chương bốn trăm năm mươi hai dần dần tiểu lệ lực chú ý bị ca từ hấp dẫn không thích nghe tình, tình ái ái hát vô luận là tình nhân thân nhân bởi vì không có sự đồng cảm vô pháp cộng tình nhưng cái này tổ hợp mỗi một câu ca tử đều giống như đang hát mình rất nhanh nàng hiểu rõ bài hát này giảng thuật là một cái câu chuyện gì tâm lý có một loại tìm đến đồng loại cảm giác có lúc bị cực lớn bị khuất tâm tình cực độ xa suốt không người nào có thể kể lệ chỉ có thể tự chậm rãi tiêu hóa nhưng kết quả lại là bộ p h á t chấm luân lúc này nàng đã từng có một loại nếu không cứ như vậy đi cảm giác tiểu lệ nhỏ giọng hỏi cái này tổ hợp cùng ca khúc danh tự cũng gắt gao ghi ở trong lòng phượng hoàng truyền kỳ đáy biển lúc này trong sân khấu biểu diễn còn đang tiếp tục mãi cứ đối với lương bạc người nói ra khuôn mặt tươi cười trên bờ trên mặt mọi người đều treo minh ám nhân gian tuế tuế niên yên ai dám nói như yên đoạn này qua đi bối cảnh nhạc đệm trở nên buộc phát r ồ n r ậ p tiếp theo nam nữ ca sĩ cùng trung dơ lên mịt rô không kịp không kịp n g ư ờ i từng cười gào khóc không kịp không kịp cũng muốn hát cho n g ư ờ i nghe hai người cực kỳ sức cảm hóa tiếng hát vừa ra bạn bè cùng phòng n ộ n nhịp kinh hô linh hoa âm thanh quá êm hay và、wow, ta đều nổi ra gà linh hoa âm thanh quá tuyệt bạn bè cùng phòng đều đang vì kinh diễm sân khấu hiện trường cảm thán tiểu lệ chính là chót mùi lao xót không biết rõ vì sao nghe thấy đây một câu tựa hồ tất cả tích lũy hủy khuất đều xông lên trái tim ngày xuân mưa hạ tiếng v é t đ e r ngày mai là cái khí trời tốt gió thu khởi hoa tuyết nhẹ đáy biển không nhìn thấy bốn mùa tiếng hát tiếp tục nghe thấy ngày mai là cái khí trời tốt câu này thời điểm t i ể u lệ rốt cuộc không kèm được nước mắt mơ hồ cặp mắt ngày mai là cái khí trời tốt những lời này thật là đẹp nhưng vì sao mình tựa hồ hoàn toàn không có mong ngợi không cảm giác được tí ti thân tình phụ mẫu mình giống như ngoại nhân một dạp nhà ngày mai là cái khí trời tốt lại làm sao kỳ thực càng nhiều lúc nàng càng muốn ở chỗ này cái túc xá bên trong tốt nghiệp liền đi tìm cái xưởng làm công âm thanh còn quanh quần bên thai bên cạnh ngay xuân mưa hạ tiếng vét đ ề u gió thu khởi hoa tuyết nhẹ ngày mai tựa hồ cùng nàng không có quan hệ nàng có thể cảm thụ được đây đầu bi thương ca khúc lại bị hai tên ca sĩ hát ra hy vọng cùng lực lượng nhưng nàng thật tìm không đến mình hy vọng ở chỗ nào không đúng tiểu lệ đột nhiên tỉnh nộ lại nàng có hy vọng cao tam chính là nàng hy vọng thi lên đại học đến một cái xa xôi thành phố đây chính là hy vọng của nàng trong sân khấu một đoạn vô cùng rung động điệp khúc sau đó đáy biển bài hát này diễn dịch kết thúc trang nghị linh hoa bông trong tay xuống ông nói hai người chính mình cũng bị ca khúc bên trong tâm tình lây nhiễm hốc mắt có chút từng đỏ hiện trường yên lặng một nửa giây van g r ộ i tiếng vô tay như sấm phóng phát sóng trực tiếp mưa bình luận đã sớm c u ộ n cuộn linh hoa tình cảm lực bộc u phát thật tuyệt một mực không có khóc một câu cuối cùng ngày mai là cái khí trời tốt đem ta hát khóc ai mỗi một câu biểu diễn đều đầy áp thương hại cùng tình yêu đây là một bài bi thương hát cũng là ấm áp hát, hát đích xác một bài bi thương hát mừng ra sôi sục hướng lên cảm giác trang nghị biểu tình nhận nhất nghiêm túc linh hoa bưng xuống lông mày cười mịn cảm giác thật là ôn lu a hát được lại cảm động lại khổ sở thật là mâu thuẫn, nhưng thật rất tốt nghe. phượng hoàng truyền kỳ ngưỡng bức diệp chi thu ngưỡng bức đừng than thở bỏ phiếu a bên trong sân tiếng vô tay sau đó dưới đ à i không ít ca sĩ khán giả trong mắt vẻ chấn động đã lui sân khấu bên cạnh trong màn ảnh phượng hoàng truyền kỳ được phiếu cân nhắc đã tại bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi nhìn đến phượng hoàng truyền kỳ tăng vọt đuổi sát mình số phiếu chương nghệ phàm sắc mặt không khỏi xếp chặt một trăm vạn hai trăm vạn ba trăm vạn cuối cùng phượng hoàng truyền kỳ số phiếu tại bốn trăm tám mươi vạn thời điểm lên cao tốc độ chậm lại bên trong sân vang dội một phiến t h dài chương nghệ phàm sắc mặt hơi bất giận phượng hoàng truyền kỳ liền vội vàng lại lần nữa phủ lên phong độ nhẹ nhàng cười m ỉ m tỏ ý p h o n g riêng bên trong không ít đại lao cũng âm thầm than thở không thôi dương sở cường trên mặt từ đầu đến cuối treo m ỉ m cười nhàn nhạt, nhạt chỉ là lúc này nụ cười cũng có chút cứng lên tâm lý phá mắng không thôi thả o hù chết lao tử hắn biết rõ đây phượng hoàng truyền kỳ chuyển đầu diệp chi thu phòng làm việc sau đó rất mạnh nhưng không nghĩ đến mạnh mẽ đến trình độ này t r ư ơ n g nghệ phàm số phiếu là có chỗ vô ích dù là như thế lại cũng thiếu chút bị siêu việt tiết mục phòng phát sóng trực tiếp không ít khán giả cũng thương tiết không dứt đáng tiếc ca còn kém hơn ba mươi và phiếu từ tác phẩm lại nói đáy biển bài hát này có thể nói đem trương nghệ p h ạ m của sme treo ngược lên đánh có được hay không tư nhiên được phiếu cân nhắc vẫn thua nhân khí bên trên phượng hoàng truyền kỳ vẫn là bị thất thế hết cách rồi nhân khí cũng là thực lực một phần một phần cái d á m không có hát liền được một trăm vạn phiếu người dám nghĩ chẳng lẽ ca vương thật muốn bị trương nghệ p h ạ m cầm đi vậy liền khôi hải đừng nóng còn có một người đi đến rồi đến rồi d i ệ p chi thu ra sân trong sân khấu biểu diễn xong phượng hoàng truyền kỳ ngồi trở lại chỗ ngồi ống kính ngay lập tức liền khóa diệp chi thu vạn chúng chú mục bên dưới diệp chi thu sắc mặt bình tĩnh đứng dậy nguyên bản diệp chi thu mặc chính là màu đen nhàn nhã âu phục bên trong trả lời màu tay ngắn đứng lên đồng thời thuận tiện đem áo khoác tháo xuống diệp chi thu đang chuẩn bị thuận tay đem áo khoác đặt ở trên ghế một cái bóng loáng trắng loáng tay nhỏ lướt qua lưng ghế r ú i tới ngồi ở phía sau hắn trợ ca ca sĩ vị trí n g u t h ả i vi nháy mắt một cái tỏ ý đem y phục cho nàng diệp chi thu rất nhanh kịp phản ứng cười cười, cười cầm quần áo đặt vào ngư thảy vi trên tay chuyển thân hướng đi sân khấu ngư thảy vi không có đem áo khoác đặt vào trên ghế mà là cứ như vậy hai, tay cầm ôm ở trước ngực, hai con m đoạn này tiểu nhạc đệm cũng liền ngắn ngủi mấy giây lại bị ống kính hoàn chỉnh ghi xuống ngồi ở một bên không ít ca sĩ trực tiếp n gây ngẩn cả người sau đó ánh mắt lóe lên ví dụ như bội phục ăn dưa quả lại như thế thần sắc nho nhỏ một động tác lại khiến cho phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận một phiến của cuộn vì sao để cho ta nhìn thấy cái này đây không phải là hát mừng tiết mục sao vì sao có người vung cầu lương thiên hậu ngu thải vi tiếp y phục đây bức trang không có chút nào vết tích tự nhiên mà thành thật sự muốn biến thành kiện kia y phục c lầu trên không thể sắp sắc ta cũng tốt muốn hai người kia còn không quan thông báo đem chúng ta làm kẻ đần độ sao đừng làm tổn thương ta phiếu ta cho ngươi còn không được sao ra ngoài tất cả mọi người dự liệu là chỉ là một cái tiểu nhạc đ ệ n h diệp chi thu vốn là hơn một triệu số phiếu đi từ từ đi lên nữa tăng một đợt mọi người lúc này mới giật mình qua đây một sự thật âm nhạc thực lực chương nghệ p h ạ m không như là chi thu đã là trong nghề cơ bản nhận thức chung một ít f a n không nguyện thừa nhận mà thôi nhưng mà luận n h â n khí diệp chi thu cũng chưa chắc thua chương nghệ p h ạ m a lúc này sân khấu bắn đèn tụ lại chiếu vào đứng ở chính giữa diệp chi thu trên t â n chương bốn trăm năm mươi ba diệp chi thu tại ca sĩ quyết tái cuối cùng sân khấu bố cảnh đơn giản để cho người kinh ngạc chống r i ô n g trong sân khấu bốn phía một vùng tăm tối chỉ có trung tâm một cái màu bạc hình chữ nhật to khung trên người mặc trắng áo thun q u ầ n thường a n mặc đơn giản có một ít tùy diệp chi thu đứng tại màu bạc khung vương bên trong có loại sạch sẽ cảm giác đồng thời cho phép người một loại tự h ọ a tượng một dạng kỳ dị cảm giác tiết mục hình ảnh phát sóng trực tiếp hiện hiện ra biểu diễn khúc mục tên gọi diệp chi thu mình đây là một bài miệt mài hát không ít khán giả nhớ lên diệp chi thu đối với bài hát này giải thích cùng đáy biển bi thương vừa vặn ngược lại kèm theo hòa hoan vi không ít người đều nín thở có thể nói ngưu bức ca sĩ ngay ngắn một cái cuối kỳ diệp chi thu đã không cần chứng minh mình nhưng hắn sẽ lấy phương thức gì diễn dịch cái cuối cùng sân khấu để cho người vô cùng mong đợi lúc này diệp chi thu g ơ lên m i c r ô âm u tinh khiết giọng nói chuyển khắp toàn bộ sân khấu đệ nhất phải giữ vững hy vọng tại mỗi sáng sớm sáng sớm mặt trời mọc không cần quá để ý chiêu thức ấy tuyệt đối dùng một phiến bánh mì giải quyết ngươi bất an đừng lo lắng không có ai trải qua tương lai của ngươi không có ai nghỉ chân ngươi hiện tại lúc này tiểu lệ trong túc xá bạn bè cùng phòng tại diệp chi thu mới xuất hiện thời điểm đã vang lên tiếng thét chói hai một phiến a a a diệp chi thu cũng tốt xoái ta cảm giác so sánh trương nghệ phàm còn xoái tối nay hai bài đều là bài hát mới đáy biển cũng là hát viết đáy biển mở miệng giòn a làm sao cảm giác bài hát này mở đầu không có kinh diễm như vậy cảm giác thật giống như hát tự truyền một dạng ca khúc n g h e xong đáy biển sau đó vừa mới chuẩn bị mượn cớ trở lại vị trí của mình tiểu lệ bước chân dừng lại nhìn về phía trong màn ảnh đẹp trai quá đáng trẻ tuổi nam ca sĩ đáy biển hắn viết sao tiểu lệ dừng bước lại yên lặng lưu ý tên này ca sĩ biểu diễn. trong sân khấu tiếng hát tiếp tục thứ hai nhớ lấy không muốn cùng bản thân bình thường là địch cũng không có cần thiết đem mình trở nên không giống mình n g ư ờ i từng hoảng loạn qua tuổi của n g ư ờ i hoa đột nhiên các ngươi một ngày đều giống nhau đối mặt là cùng một cái cùng một cái thái dương vừa tìm được cuộc sống bên trong mục tiêu tiểu lệ lần nữa bị ca từ xúc động tiếng lòng cho tới nay nàng đều thói quen để ý phụ mẫu để ý người khác cảm thụ lại luôn bỏ quên mình đem người khác cảm thụ đặt ở vị thứ nhất tại đông học lao sư trong mắt nàng là lớp học thành tích tốt thiện lương lấy g ú p người làm niềm vui học sinh giỏi nhưng rất nhiều lúc nàng làm chuyện nào đó cũng không phải bởi vì chính mình muốn làm mà là người khác hy vọng nàng làm cho dù chuyện này để cho nàng rất phản cảm làm khó phụ mẫu cho tới nay dạy bảo là ở bên ngoài biểu hiện tốt điểm đừng cho trong nhà mất thể diện thua thiệt là phúc làm như vậy đều muốn tốt cho ngươi đây là lần đầu tiên nàng tại trong tiếng ca nghe được cùng người khác bất đồng âm thanh không cần thiết đem mình trở nên không giống mình không khỏi tiểu lệ tâm tình đột nhiên mở rộng rất nhiều lần nữa đem diệp chi thu cái tên này âm thầm nhớ chuyên tâm nhìn về phía trong màn ảnh biểu diễn trong sân khấu diệp chi thu âm thanh như cũ kiên định âm u Thứ ba, c ù n g m ì n h vị trí hiện tại xúc tất nói chuyện lâu vẽ vật thực chúng mục tiêu còn dư lại không nhiều tình cảm thế giới này sẽ không lại vì ngươi thay đổi chỉ sợ liền mặc cho tiêu hao hầu như không còn hoặc là dùng sức thở dốc hát xong đoạn này sau đó ti a nô nhạc đệm thanh â m hơi chậm tiếp theo tiến vào b ê đoạn đệm i khúc bộ phận xin a s o n g xin a s o n g xin a o a s o n g xin a o a s o n g xin a o a s o n g liên tiếp năm câu giống nhau ca tử âm điệu cùng tâm tình tầng, tầng tiến dần lên một câu cuối cùng cao vút vô cùng cao âm cùng chuyện t h a nhâm để cho không ít khán giả chấn động lúc này mưa bình luận cũng đến một đợt bạo phát ta kháo báo cao âm cái này chuyển thanh âm ngưu bơ ca sống lâu gặp diệp chi thu cuối cùng đồng thời c ư nhiên như báo tố cao âm diệp chi thu cái gì đều chơi qua một đợt này thuần túy điểm ca tử cũng viết rất tốt nói liên tục sinh hoạt k h n g cảnh bất hoa lệ nhưng rất chân thật liền hướng cái này cao âm t r ư ơ n g nghệ phàm liền hát không ra đến bỏ phiếu bỏ phiếu diệp chi thu được phiếu cân nhắc từ bắt đầu biểu diễn sau đó đã một đường tăng vọt tại một đoạn kích tình m ê n mông cao âm sau đó rất nhanh liền đột phá bốn triệu đại quan xông thẳng năm trăm vạn mà đi t r ư ơ n g nghệ phàm được phiếu cân nhắc vẫn là thứ nhất năm trăm ba mươi vạn trong sân khấu một đoạn khiến người kinh diễm cao âm sau đó ca khúc lần nữa tiến vào a đoạn thứ tư phải nhắc nhở mình một bước một cái dấu chân đi về phía trước địch nhân chân chính địch nhân chỉ có mình kia không có chút nào sở cầu quyết tâm sẽ để cho ngươi cảm giác đó là chân chính vui vẻ đó là nội tâm bản thân hát tới đây nhạc đệm nhịp điệu đ ố n g nhiên trở nên rồn rập tất cả mọi người tâm thoáng cái nhấc lên đến sau một khắc diệm chi thu cực kỳ lực buộc phát cao âm lại vang lên lần nữa xin a xong s i n a s o n g ca khúc b ê đoạn phía trước hai câu hát ra sân khấu bên dưới bầu không khí đã nóng gian vô cùng hiện trường trong sân khấu cao âm sức cảm hóa là trực tiếp nhất lại thuần túy s i n a s o n g s i n a s o n g hát đến thứ ba bốn câu từng a s o n g diệp chi thu hơi còn l ư n g e o ngược lại giảm chút mức độ mọi người mong đợi tâm ngược lại bị càng ngâm càng cao trong lòng tất cả mọi người đều hiểu đây là đang là nhất sau đó một câu tụ lực đúng như dự đoán tại muôn vàn khán giả ánh mắt mong chờ bên dưới điệm khúc một câu cuối cùng ca từ đúng hẹn mà đến xin a xong khi cuối cùng một đoạn cao vút to rõ tiếng hát vang dội hiện trường khán giả bùng nổ ra khủng lộ tiếng hoan hô nhưng mà lúc này chuyên gia cố vấn đoàn bên trong lý quốc kiện đinh đại thăng và người khác chính là ánh mắt n g h i hoặc trong tâm cảm giác mơ hồ có chút không đúng một câu cuối cùng cao âm thiết kế thật giống như có chút không đúng luôn có điểm tâm tình chưa có hoàn toàn thả ra cảm giác nhưng đã cao như vậy lúc này sân khấu phía dưới ca sĩ tịch n g u thải vi chính là sắc mặt biến thành hơi càng tấm ôm chặt vào trước ngực y phục bài hát này nàng nghe diệp chi thu tập luyện qua phía sau độ khó liền chính nàng cũng không cách nào nắm chắc có thể một trăm phần trăm hoàn mỹ phát huy tại đám khán giả tưởng rằng ca khúc cao t r i ề u nhất đến đây chấm dứt phòng phát sóng trực tiếp khen mưa bình luận còn chưa kịp phát ra thời điểm tiếp theo màn lại khiến cho tất cả mọi người k i n h sợ hình tròn sân khấu b ố n phía v n y một tiếng ngọn lửa nóng bỏng bước lên cùng lúc đó thân ở trong ngọn lửa diệp chi thu đột nhiên hất đầu mịt râu n g ư ợ n g qua đỉnh đầu dơ lên tật h cao cả người thân thể một nửa ngựa về sau thân thể cong thành một cái hình c u n g so sánh phía trước một câu còn cao hơn nổ tung tiếng hát vang vọng toàn trường a a o o n o n g diệp chi thu đánh vỡ mảng nhi ghi ta điện cao âm xuất hiện trước mắt tất cả khán giả thoáng cái bối rối hà câu thứ hai lăn lộn âm thanh cao âm. diệp chi thu âm vực đã biểu đến b ba t ầ n g thứ phía trước một dây mộng ở khán giả huyết dịch tại ạ đèn lìn c u ố n theo bên dưới lộ ra quay đầu đầu lâu phản ứng lại đồng thời cảm giác đại não đều run dày cho hát choáng sân khấu phía dưới một đám ca sĩ biểu tình quản lý đã sớm mất khống chế l ụ c nhã trình n h ư ợ c quân và người khác miệng nhỏ t r ò n tấm trận mắt hốc mồm tiêu kiệt cùng t r ư ơ n g nghệ p h ả m ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ không dám tin phượng hoàng chuyển h kỳ hai người chính là mặt đầy thống khổ lão bản nhà mình loại này không muốn sống kiểu hát nhìn đều có điểm tâm kinh sợ run sợ trong sân khấu mỗi một lần diệp chi thu cao âm bạo phát đều có một cổ h ỏ a diễm phương ra ngọn lửa nóng hổi tại cao âm trùng tích vào dường như cũng có chút phiêu hốt bất định a a lần thứ ba lăn lộn âm thanh cao âm hát ra diệp chi thu v ố n lượn thành hình cung thân ảnh một con khác không có lấy mịt rổ phồn tay bởi vì đem hết toàn lực phát lực nguyên nhân đều có điểm k h é run nhưng mà không có người để ý chi tiết này toàn trường không một người ngoại lệ đều bị diệp chi thu loại này vẽ quyết tâm dọa sợ liên tiếp ba câu chấn động toàn trường cao âm khán giả sợ ngây người kinh nghiệm phong phú hơn ca sĩ kịp phản ứng đạt được chút thở dốc cơ hội sau trong lòng lại càng thêm nghi ngờ không thôi Tiểu từ này. c ò ẩm s ố n g khấu bên g cao k h ô n g í t c a sĩ, c h u tại a diệp chi thu đâm c đứng dậy, t rách vân tiêu cao âm vang vọng toàn trường trong tích tắc cuối cùng một đạo hỏa diễm đột nhiên nổi lên ngỡ Sân một cấp độ. khâu Thán phục x ôm n sao â t mình cái lên cuối n nổ tung sân phía, theo khấu, phía kèm d ư cùng nốt nhạc rơi xuống diệp chi thu thâm sâu thở ra một hơi bình phục một hồi bởi vì kích động còn có chút tay run run dậy hơi cuối người thiếu chút không đem mình hát con qua đi sân khấu phía dưới tính mịch một lát sau tiếp theo bầu không khí giống như hỏa tinh đốt lên thùng x ă n g một bản oanh một hồi nổ tung tất cả mọi người đứng lên núi thở biển gầm tiếng vỗ tay tiếng thét trói thai tiếng hoan hô từ bốn phương tám hướng văn g r ộ i hội tụ đến chính giữa vũ đài tên k i a thân ảnh bên trên lúc này tiết mục hình ảnh phát sóng trực tiếp bên trong chàng t r ị n mưa bình luận đã hội tụ thành một phiến hoa tuyết ta mẹ nó trò q u ỷ a đây cao âm quá đáng sợ ngoại trừ ngư bức vẫn là ngư bức đây là người có thể phát ra âm thanh sao không phải diệm chi thu phan nhưng vẫn là muốn nói một câu hiện trường lăn lộn trên âm thanh b năm đây là quái vật a tiếng người ghi ta điện a đây là hát chính là hát nghe vào trong lỗ thai tất cả đều là thiên phú đây thật là đại chiêu không thể không nói một cái phục phục phục ta thừa nhận ta h á m hái qua diệp chi thu phiếu ngươi cầm đi ca sĩ tối cường thanh âm phiếu ngươi cầm đi người qua đường có bị chấn động đến phiếu ngươi cầm đi đâm rách vân tiêu cao âm tạo thành sức ảnh hưởng không chỉ như thế tiếng vỗ tay qua đi hiện trường khán giả tề thanh hô to diệp chi thu không biết từ chỗ nào bắt đầu có người hô một tiếng ca vương dần dần khán giả tiếng hét lớn chuyển thành ca vương hai chữ núi thợ biện gầm ca vương âm thanh vô cùng rung động hai chữ này lại giống như thức tỉnh người trong ngậu một dạng hiện trường không ít người liền vội vàng hướng bên cạnh màn ảnh nhìn đến đây vừa nhìn ánh mắt tất cả mọi người ngưng tụ sợ ngây người chẳng biết lúc nào căn cứ vào số phiếu sắp hàng thứ tự đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất cao cao xếp hạng vị trí thủ lĩnh màu vàng kiểu chữ đánh dấu ca vương danh sưng sau đó diệp chi thu ba chữ mắt sáng vô cùng diệp chi thu tám trăm ba mươi và phiếu hạng hai nhưng cũng không phải là trương nghệ p h ạ m mà là bị phượng hoàng truyền kỳ thay thế phượng hoàng truyền kỳ năm trăm sáu mươi và phiếu xếp hạng phượng hoàng truyền kỳ phía sau mới là trương nghệ phàm danh tự năm trăm ba mươi và phiếu、Rào. hiện trường lần nữa một mảnh xôn xao k h ủ n g lồ trong tiếng ồn ào chưng nghệ p h ả m ánh mắt đơ đẫn tựa hồ vẫn không có pháp tiếp nhận sự thật trước mắt ở trên ghế riêng các đại công ty giải trí lao bản cũng bị đây số phiếu sợ hết h ồ n tiếp theo náo nhiệt lên không ít người cười hướng về lý văn thụy chúc mừng đồng thời như có như không đem xem náo nhiệt tầm mắt nhìn về phía dương sở cường dương sở cường đã sớm mặt tâm trầm cũng không cười nổi nữa sân khấu phía dưới diệp chi thu lần nữa được mời lên n à i người chủ trì đầy nhiệt tình âm thanh cũng bởi vì kích động có chút khé run thu được ca sĩ tổng quán quân chính là diệ diệp chi thu nhận lấy màu vàng m râu cút lúc này sân khấu sau lưng màn ảnh diệp chi thu tại ca sĩ bên trong lưu lại bên dưới tiếng hát từng hình ảnh kinh điển hình ảnh thoáng qua đợt thứ nhất phách lối đem danh tự ký tại tiêu kiệt danh tự bên trên khai sơn chi tác đông phong phá ra đời cho mọi người mang theo chấn động hát và nhạy biểu diễn hoác nguyên giáp tiêu sái vô cùng tam tiết côn biểu diễn một kỳ tuyên bố kết quả thì ba khí nói ra ta chính là đệ nhất tuyên ôn dựa theo tiết mục tổ án bài từ quán quân tuyên bố trúng thưởng càng nghĩ nhưng mà lúc này toàn trường lần nữa tự phát vang dội ca vương hô to kêu gọi núi thờ biệt gầm đinh thai diệp chi thu ngón trò đưa ra đặt ở bên mép là một m cái an t ĩ n h thủ thế nóng gian bầu không khí giống như bị ấn xuống tạm ngừng phí một m bản toàn trường cùng hô âm thanh im bặt mà dừng tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại chính giữa vũ đài tên kia trẻ tuổi thân ảnh chờ đợi đến thuộc về vô địch lên tiếng ra ngoài tất cả mọi người dự liệu là diệp chi thu chỉ là tay cầm màu vàng mịt rô ánh mắt chậm rãi quét qua toàn trường do xét một dạng ánh mắt chỗ đi qua thay vì mắt đ ố i mắt bên trên mỗi một tên khán giả tất cả đều sắc mặt đỏ lên vô cùng kích động liền bản thân cũng không biết rõ đang mong đợi cái gì cuối cùng diệp chi thu tầm mắt cố định hình ảnh tại song song thiên vương tiêu kiệt cùng trương nghệ phạm phương hướng khoe miệng tựa h ồ gợi lên một vệt như có như không đường cong thiên vương tiêu kiệt mím chặt đôi môi sắc mặt vô cùng băng lãnh trương nghệ phạm lại lúng túng rời đi tầm mắt tránh cho cùng diệp chi thu mắt đ ố i mắt trong màn ảnh diệp chi thu sắc mặt bình tĩnh đột nhiên biến hoa khí chất chính là khiến cho mọi người trong tâm hung hăng cứng lại tự tin liều lĩnh không ai bị nổi mọi người chấn động ánh mắt bên trong diệp chi thu lấy cúp tay ngón trỏ đưa ra thành một tự g i lên thật cao a sau một khắc khổng lộ tiếng gầm cừ rong chơi chân trời và ảnh Và chương i ố n trăm năm g tiếng mươi bốn g lộ ca sĩ kết thúc với tư cách một ngăn hiện tượng cấp tiết mục lưu lại một nhóm khó có thể vượt qua kỷ lục chưa từng có trong lịch sử phá sáu phần trăm tỷ lệ người xem âm nhạc tống nghệ một ngăn sản xuất tối đa bản gốc ca khúc tiết mục 835 b vạn được phiếu cân nhắc là tiết mục khai sáng internet bỏ phiếu chế độ thi đấu tới nay giá trị cao nhất ngày thứ hai vậy bộ tìm kiếm h o t hạng nhất vinh quang tột đỉnh tựa đề chỉ có đơn giản bốn chữ ca vương diệp chi thu tìm kiếm h o t hạng nhất xuống chút nữa liên tiếp mấy cái tất cả đều là liên quan đến diệp chi thu chủ đề diệp chi thu ca sĩ đoạt giải q u á n quân đâm rách vân tiêu ca sĩ tối cường thanh âm diệp chi thu n g u thải vi thần tiên s o n g ca các đại giải trí truyền thông cũng triệt đề điên đều không ngoại lệ tất cả trang bịa tiêu đề đều là liên quan đến diệp chi thu phát tin trên internet bị tối đa trích dẫn một cái hình ảnh khắp trời huy sái mà xuống băng lửa màu bên trong gõ má quay phim diệp chi thu d ơ lên cao kim m ị p rổ phật cút ngửa mặt lên trời thét dài sân khấu phía dưới đám khán giả hoặc kinh ngạc hoặc sùng bái hoặc c u ồ n g n h i ệ t biểu tình bị cố định hình ảnh đi xuống không rõ vì sao bạn trên mạng nhìn thấy hình ảnh lập tức cảm nhận được hình ảnh trung niên người tuổi trẻ trên thân loại kia không ai bị nổi tự tin liều lĩnh cảm giác phả vào mặt tiếp theo lòng hiếu kỳ bị câu lên chủ động nơi lục soát hình ảnh xuất xứ cùng chi tiết sau đó liên bị diệp chi thu kia không muốn sống kiểu hát sân khấu chân kinh tìm kiếm họ từ cái phía dưới kích động bạn trên mạng lưu lại bình luận cân nhắc đã sớm phá quá mạnh mẽ quá n g ô n g cuồng quá k i ê u ngạo vừa đi xem hiện trường video ta sợ ngây người với tư cách tối hôm qua ở hiện trường một tên khán giả nghe thấy cuối cùng kia gầm lên giận dữ thật cảm giác giống như đầu hoang o n g một tiếng liền muốn nổ tung quá cháy chúng thưởng cảm nghĩ một chữ không nói liền giống một tiếng cũng là không có người nào cuối cùng trực tiếp cho thiên vương tiêu kiệt cùng đỉnh lưu trương nghệ p h à m đến cái vương trì mệt thị ba khí cái này không có phun hơn tám triệu phiếu không tranh c á i chút nào người thắng cuối cùng kia một tiếng đâm thùng bầu trời cao âm hát phục bao nhiêu người qua đường diệp chi thu đầu tiên là ta thứ nhì là người của ta các ngươi kém một cấp bậc tiết mục cuối cùng đem thiên vương cùng đỉnh lưu áp chế một chút nóng này đều không có ban đầu ai có thể nghĩ tới cái kết quả này không ngăn được giới ca sĩ đã không có ai chống đỡ được người này a không chỉ bạn trên mạng f a n ca nhạc người qua đường tại bạo thổi diệp chi thu trong giới âm nhạc nhân sĩ chuyên nghiệp cũng là tán thưởng một phiến đinh đại thăng lần nữa phát giải v ớ bồ đối với diệp chi thu cuối cùng nhất thủ ca khúc sân khấu làm cặn kẽ phân tích một hồi thao thao bất tuyệt sau đó cuối cùng được ra kết luận cuối cùng kiêm ộ t tiếng lăn lộn âm thanh cao âm tại toàn bộ hoa ngữ giới âm nhạc hiện trường biểu diễn bên trong đều là ít có tồn tại diệp chi thu dùng một đợt vô cùng rung động biểu diễn phát ra thanh âm của mình hắn không chỉ là ca sĩ ca vương còn e m là toàn bộ hoa ngữ giới âm nhạc ca vương lý quốc kiện cũng hiếm thấy đang tiếp thụ truyền thông phòng v ấ n thì công khai biểu đạt đối với diệp chi thu trắng trợn khen ngợi bất quá hắn nơi nhắc đến chính là ca khúc máy biển rất nhiều lúc chúng ta đều tại nghĩ lại với tư cách nắm giữ sức ảnh hưởng nhất định nhân vật công chúng bản thân xã hội tinh thần trách nhiệm phải trăng theo lý càng m ã y liệt ta vẫn cảm thấy với tư cách ca sĩ sáng tác giả thông qua ưu tú âm nhạc tác phẩm đi vì một ít riêng biện quần thể lên tiếng là có trọng yếu xã hội ý nghĩa cũng là theo lý làm、được. tại tại đây ta sẽ đối đáy biển bài hát này sáng tác giả biểu diễn người diệp chi thu cùng phượng hoàng truyền kỳ biểu đạt kinh ý bọn hắn làm được một điểm này cũng tại này lần nữa hô hào chúng ta chắc đúng trong xã hội một ít quần thể cấp cho càng nhiều lý giải cùng chú ý cùng lý quốc kiện đinh đại thăng một dạng lên tiếng âm nhạc người rất nhiều nhưng mà diệp chi thu tại đấu chung kết bên trên tác phẩm sức ảnh hưởng không chỉ như vậy hắn cùng với n g u t h ả i vi biểu diễn biết hay không biết hay không được xưng là thần cấp song ca cái thiết như mộc lệnh từ cũng đi vào nhiều người hơn trong mắt rất nhanh, Hoa Hạ Văn Hiệp, nhộn nhịp gửi bài bày tỏ đối với như mộng lệnh bài ca này khen biết được diệp chi thu ra thơ mới làm tân đức văn đặc biệt kích động khi tân đức văn nhìn thấy như mộng lệnh một từ sắc mặt đỏ lên kích động liên hô ba lần h ả o tử sau đó đánh giá là lại một đầu chuyển đời giai tác thậm chí có tương truyền ngày thứ hai bộ giáo dục triệu khai một cái trong hội nghị có quan viên đề xuất đem đây đầu như mộng lệnh đưa vào trung học tài liệu giảng dạy bên trong ngay sau đó diệp chi thu ca khúc lần nữa xuất quyển không ít bạn trên mạng lúc này mới giật mình lúc đó đã cảm thấy biết hay không biết hay không điệp khúc bộ phận như mộng lệnh từ rất n g u bức nhưng không nghĩ đến n g u bức đến trình độ như vậy không lộ chú ý đến trong một đêm biết hay không biết hay không lấy yêu vì tù lấy biển mình m u ố n thủ ca khúc lấy thế không thể kháng cự chi thế xông lên bài hát mới bảng sau đó bạn trên mạng kinh ngạc phát hiện bài hát mới bảng một lần nữa bị diệp chi thu đ ổ bảng đối với lần này mọi người lại có điểm không cảm thấy kinh ngạc cảm giác thu được ca sĩ vô địch diệp chi thu vinh quang tột đ ỉ n h vốn là cao đến quá đáng giá trị buôn bán càng làm đông nhiên mà tăng m ạ n h rồi đủ loại phát biểu thương mại nhãn hiệu thiên giới đại ngôn tống nghệ tiết mục chờ mời phô thiên cái địa vào tới mỗi một phần bị công khai quan điểm hợp đồng giá cả đều cao để cho người trố mắt h ẹ n h ọ chỉ cần diệp chi thu động động ngón tay không ra ngoài dự liệu nói nghệ nhân năm thu vào bảng siêu việt đỉnh lưu trương nghệ phàm cơ hồ là chuyện v á n đã đóng thuyền kỳ thực trong vòng cũng nhìn ra được tại ca sĩ sân khấu diệp chi thu dùng tuyệt đối ưu thế chiến thắng tiêu kiệt cùng trương nghệ phàm một khắc này làng giải trí bố cục đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất tại trương nghệ phàm chờ tư bản bồi dưỡng đỉnh lưu bên trên nhiều hơn một tòa đại sơn tự thành đỉnh lưu hơn nữa còn là cao nhất lưu diệp chi thu đấu chung kết sau đó cùng diệp chi thu vốn là liền có hợp tác các phương cũng nhanh chóng hành động Chưa t ừ ngay có trong lịch sử chủ c trong nhiệt độ bên giới. thật là thơm bên là sử đề độ dưới, sĩ tiết tổ mục cam không lòng vì v ậ táo biệt, nhưng tổng quán quân đều ra làm sao bây giờ? Ngay sau o bây Ngay giờ. a s đó ca sĩ chúng tinh buổi biểu diễn ứng vận mà sinh buổi biểu diễn trực tiếp tại có thể chứa ba vạn người sân vận động cử hành d i ệ p c h i thu tiêu kiệt trưng nghệ phạm tất cả xuất hiện qua c ả n h diễn ca sĩ đều sẽ tham dự cái này chúng tinh buổi biểu diễn kỳ thực thì tương đương với thi đấu biểu diễn hơn nữa là hoàn toàn công lích tính chất tất cả thu vào đều đem lấy ra ủng hộ công l í sự nghiệp ban tổ chức chim cánh cụt video cũng thoải mái vô cùng chẳng những không định từ chúng tinh buổi biểu diễn bên trong kiếm tiền còn tiêu tiền tổ chức cử hành Liên đồ kiếm lời kiếm đồ chương á i d a n t bốn trăm h ứ Tại cái năm mươi lăm chu tiên vong du số liệu lại nổ toàn bộ chim cánh cụt tập đoàn còn kém không đem diệp chi thu cung gọi ba ba đây chính là tài thần gia a chim cánh cụt video lấy cái ca sĩ tiết mục kiếm được đầy bùn đầy bát chim cánh cụt trò chơi khai thác chu tiên v h o n g du tại diệp chi thu hỏa bạo tuyên truyền hiệu ứng phía dưới lại tràn vào một nhóm lớn người chơi chim cánh cụt trò chơi cũng liền bận rộn nắm chặt cơ hội đủ loại kích thước tỷ võ phi kiếm sùng vật ra khuyến mãi hoạt động không ngừng t i a nước chảy chính mình cũng có chút rực tiền cảm giác mà diệp chi thu một bộ khác tiểu thuyết tiên kiếm kỳ h i ệ p t r u y ệ n đoàn phim đã bắt đầu khẩn la mật cổ vận chuyển ngay từ lúc ca sĩ đấu chung kết trước đoàn phim kỳ thực liền xác định rõ cuối cùng nhân tuyển bất quá cân nhắc đến tuyên truyền cần vì tránh nẽ ca sĩ đấu chung kết sau đó tìm kiế đấu chung kết sau đó diễn viên ký hợp đồng hạng mục công việc lần lượt bắt đầu tần tư đóng vai t h a n h nhi lý văn văn đóng vai lâm n g u y ệ t như còn có cái khác thử sức thông qua diễn viên đều lần lượt nhận được tin tức hoa hải nơi nào đó nhà trọ nhỏ bên trong lý tiêu để điện thoại di động xuống mặt đây không dám tin tiếp theo ánh mắt chuyển thành kích động tiếp theo là mừng rỡ a a a a kích động đến cơ tay m u ố i chân lý tiêu tại không lớn trong căn hộ lao nhanh đã lời nói không có mạch lạc đến chính mình cũng không biết tự mình đang tiêu cái gì một hồi lâu thở hồng hộp lý tiêu dừng lại ban này trong điện thoại đối phương nói vẫn để cho hắn cảm giác mình giống như đang nằm mơ mình lại bị chọn chúng p h ả trong căn hộ xuất hiện lần nữa một người thanh niên chạy như điên thân ảnh thượng kinh điện ảnh học viện mới từ tiệm cơm đi ra long ngữ tỉnh cùng bạn bè cùng phòng hướng trong túc xá đi tới do người lui tới sân trường con đường bên trên dọc theo đường đi không ngừng có đường người đem tầm mắt nhìn về phía trong bốn người long ngữ t ì n h điện ảnh học viện bên trong chính là không bao giờ thiếu mỹ nữ dù là như thế long ngữ t ì n h tại mỹ nhân này trong đống vẫn như cũ mắt sáng nhất tồn tại long ngữ tình bạn bè cùng phong đã thành thói quen loại tình huống này mấy người thì thẩm hưng phân tán g ấ u diệp chi thu thật quá x o á i thấm kia giơ lên cao cúp hình ảnh quả thực mê chết ta thật là khí phách loại tính cách này ta siêu yêu thích kỳ hỉ ta lấy ra làm bình bảo bạn chữ hình người nhìn mau nhìn nơi bù lại có bản tin có tin tức buộc ra lý văn văn sẽ xuất diễn tiên kiếm nữ số hai lâm gử như Và,、wow, lý văn văn là chúng ta trường học sư tỷ nha bên cạnh nghe được cái tin tức này l o n g ngữ tỉnh sức sở khuê mật phương phương cũng liền bận rộn ghé đầu tới nhìn bạn cùng phòng điện thoại di động đúng như dự đoán là lý văn văn tự mình phát ra bởi bộ tựa hồ là vừa ký hợp đồng xong hình ảnh xinh đẹp lý văn văn nét mặt vui cười nhìn gương đầu sò cái ra đâu n à y động thái còn bị tiên kiếm đoàn phim quan phương bày bộ phát tin tức trải qua chứng thực phương phương ánh mắt lập tức nhìn về phía l o n g n ữ tỉnh còn lại hai tên bạn cùng phòng đột nhiên nghĩ tới cái gì cũng kịp phản ứng tiên kiếm đoàn phim tuyển vai diễn rốt cuộc xác định chưa nữ tình ngươi thử sức đúng là lâm nguyệt như nhân vật này đi đây chẳng phải là long ngữ tình sắc mặt cũng trở nên thật trương đã có nhân vật kết quả tuyên bố vậy mình không rõ tình huống hai tên bạn cùng phòng còn tưởng rằng long ngữ tình đang đau lòng nhộn nhịp hát an ủi lý văn văn diễn qua điện ảnh nữ số một đoàn phim chọn nàng kỳ thực cũng bình thường a không sao liền coi như tích lũy một lần kinh nghiệm long ngữ tình đang muốn nói cái gì lúc này điện thoại di động reo lấy điện thoại di động ra vừa nhìn la đến từ hoa hải thành phố số xa lạ long n ữ tình trong tâm giật ì n h điểm xuống kết nối chao ngài xin hỏi là long n ữ tình đồng học sao đ ã được trả lời khẳng định sau đó điện thoại bên kia âm thanh càng thêm nhiệt tình lên ta là tiên kiếm kỳ hiệp chuyện đoàn phim công tác nhân viên chúc mừng ngài t h ô n g qua triệu linh nhi một góc thử sức xin hỏi phương tiện hiện tại câu thông một chút ký hợp đồng thủ tục sao a nga long ngữ tình vội và đáp hướng bốn phía nhìn thoáng qua tại hai tên bạn cùng phòng ánh mắt nghi hoặc bên trong hướng về một cái không người nghỉ ngơi đình bên trong đi tới điện thoại bên kia công tác nhân viên cũng là một nữ sinh âm thanh mười phần dễ nghe có lễ phép công tác nhân viên cặn kẽ hỏi thăm một ít liên quan đến đang trong kỳ hạn phải chăng có người đại diện vấn đề xác nhận sau đó mới giao phó ký hợp đồng cùng tiến vào tổ sắp xếp thời gian chờ tại đối phương không nhanh không chậm có trật tự âm thanh bên trong long ngữ t ỉ n h tâm t ỉ n h cũng từng bước bị hưng ơ phấn thay thế được rồi đại khái chính là dạng này công tác nhân viên cười nói sau này cũng sẽ có tin nhắn n g ắ n phát đến điện thoại của ngài xin hỏi còn có cái gì những vấn đề khác sao long ngữ t ỉ n h kịp phản ứng đột nhiên nhớ lại khuê mật phương phương liên quan đến diệp chi thu một cái liền chọn chúng mình một phen phân tích có long ngữ tình vội và nói thật ngại ngủ có một vấn đề ân ân ngài nói điện thoại bên kia công tác nhân viên nội từ rất có kiên nhẫn cái kia long nữ tỉnh cân nhắc một chút ngôn ngữ hỏi lúc đó diệp biên kịch nói mời ta ký phòng làm việc của hắn ta lần này đi là chỉ cùng tiên kiếm đoàn phim ký hợp đồng sao hay là muốn cùng phòng làm việc hiệp ước cùng nhau ký long nữ tỉnh nói ấp đúng vô cùng t h ẩ n trương bên kia công tác nhân viên nội tử chính là s ư ớ n g sốt một chút diệp ca mời ngươi gia nhập nhất diệp chi thu phòng làm việc cái này ta không biết rõ nha diệp ca không có giao phó ta lần này qua đây chỉ là cùng tiên kiếm đoàn phim ký hợp đồng nga hiệp ước điện tử bản đã phát đến ngươi hộp thư liên l ạ cá có thể trước thời hạn nhìn một chút tại đoàn phim sẽ đụng phải diệp ca gia nhập phòng làm việc chuyện tới thì ngươi hỏi lại hắn đi nghe thấy công tác nhân viên ngồi từ trả lời long ngữ tình mần lần ra trong tâm đã để xuống tiếp theo nối lỏng một hơi thở lớn không có cưỡng chế yêu cầu sao quả nhiên là mình nghĩ quá nhiều rồi tiếp theo long ngữ tình tâm tình bị hưng phấn thay thế mình vậy mà thật muốn diễn triệu linh n h i long ngữ tình vừa quay đầu lại liền đ ố i với bên trên khuê mật phương phương ánh mắt hỏi thăm nhà kích động long ngữ tình không nói lời nào trực tiếp tiến lên ôm chặt lấy khuê mật hưng phấn g é t trói hai lên tiếng khuê mật phương phương bị long n ữ tình xảy ra bất ngờ nhận tình ôm làm cho lảo đảo một cái tâm lý càng thêm nghi ngờ Bạn n phương phương chương bốn trăm năm p mươi sáu hoa hải giải trí ca úc tại một tên mặt tròn triệu đáng yêu nữ sinh dưới sự dẫn dắt long ngữ tỉnh cùng một tên đeo mắt kiếm trung niên phái nữ đi đến một gian phòng hội nghị nhận được tiên kiếm đoàn phim điện thoại hai ngày sau long ngữ tỉnh liền cùng trường học sinh nghỉ đi thẳng tới hoa hải giải trí chuẩn bị cùng đoàn phim ký hợp đồng trung niên phái nữ là trong trường học biểu diễn lao sư cùng nàng cùng nhau qua đây xin nghỉ thời điểm còn phát sinh việc nhỏ xen giữa thượng kinh điện ảnh học viện trên nguyên tắc không đồng ý sinh viên năm thứ hai đại học xin nghỉ dài hạn đi ra ngoài quay phim hiện tại rất nhiều phim chất lượng tốt xấu lẫn lộn rất nhiều học sinh vội vã n ổ i danh kiếm tiền khóa còn chưa lên mấy đốt liền đi đón một ít làm cậu thả kịch bản tiểu nhân vật ngược lại làm trễ m ạ i chân chính diễn k ỹ học tập nhưng mà phân tình huống nếu mà học sinh vào là chính quy đoàn phim quả thật có thể đưa đến tập luyện hiệu quả trường học cũng sẽ không bảo thủ đến không thả người nhưng mà biết được long n ữ tình sắp sửa gia nhập đầu tư một năm ước tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện đ o à n phim hơn nữa đóng vai chính là nữ số một triệu linh nhi biểu diễn hệ lao sư vẫn là bị hung hăng kinh ngạc một chút tiếp theo là mãnh liệt hoài nghi mình bộ dáng kia xinh xắn học sinh chẳng lẽ bị gạt đi một năm ước đầu tư à t u y tiện ném cái sơ lược lý lịch phỏng vấn liền có thể cầm một nữ số một nhân vật hay là người khác chủ động nói ra chuyện này làm sao nghe được huyền ảo như thế đâu khi long ngữ tỉnh lấy ra đ o à n phim phát tới điện tử bản hợp đồng tin nhắn ngắn ghi chép lao sư nhà trường vẫn là nửa tin nửa ng n ng a y sau đó liền có bồi long ngữ tỉnh qua đây cùng nhau ký hợp đồng tình huống nguyên bản mang theo nhìn thấu tên lường gạt tâm tính nữ lao sư đang bước vào hoa hải giải trí cao úc bị một đường thông suốt mang đến phòng học thời điểm tâm lý đã tin hơn nữa sau đó là từ trong thâm tâm vì mình người học sinh này cao hứng với tư cách giới phim ảnh nhân sĩ chuyên nghiệp nàng đối với tiên kiếm k ỳ hiệp truyện bộ này phim tự nhiên có chút nghe thấy thậm chí còn chuyên môn nghiên cứu qua hơn nữa cho rằng đây là năm gần đây ít có hảo kịch bản một trong kỳ thực ngay từ lúc chu tiên sau đó trên thị trường liền toát ra không ít tiên hiệp loại tiểu thuyết và kịch bản tuy rằng chu tiên không có cải biên thành phim truyền hình nhưng có không ít cái gọi là tiên hiệp phim xuất hiện nhưng mà nàng loại này nhân sĩ chuyên nghiệp trong mắt liếc mắt một liền thấy ra được những này cái gọi là t i ê n hiệp phim kỳ thực chính là phim võ hiệp ma thay đổi đơn giản lại nói nguyên bản lập hạng là phim võ hiệp nhìn thấy tiên hiệp đề tài hỏa hoạn ngay sau đó liền c ó một đợt nhiệt độ cái này thì cũng thôi đi càng kỳ quái hơn chính là những n à y ma thay đổi phim cũng không thấy tiên cũng không thấy hiệp cuối cùng chỉ làm ấ y tên mặc lên tiên hiệp xiêm áo nam nữ đang nói yêu đương dưới cái nhìn của nàng những này được xưng là tiên ngẫu phim càng thích hợp kỳ thực hướng theo điện ảnh thị trường bị tư bản lưu lượng c ũ n theo rất nhiều khán giả phát hiện hôm nay phim truyền hình càng ngày càng đồng chất hóa vô luận là xã hội đ e n phim bác sĩ phim võ hiệp tiên hiệp phim chờ một chút cuối cùng cũng không chạy khỏi yêu đương cái này đề tài chỉ là một đám lưu lượng mình tinh đổi một tạo hình nói chuyện yêu đương mà thôi nhưng tiên kiếm bộ này phim có chút không giống nhau trong đó không chỉ có t ì n h còn có đối với hiệp nói số mệnh suy nghĩ nếu như long nữ t ì n h có thể xuất diễn bộ này phim làm lão sư nàng là một trăm cái đồng ý trường học mỗi năm bồi dưỡng nhiều như vậy học sinh cuối cùng chân chính có thể tại một bộ đầu tư hơn ức trong phim truyền hình đảm nhiệm nam nữ số một lại có bao nhiêu thậm chí có rất lớn một phần không có hí có thể diễn trực tiếp liền chuyển phía sau màn có thể nói long n ữ tình khởi điểm đã là rất nhiều đồng cấp học sinh điểm cuối cơ hội như vậy trường học chẳng những sẽ không ngăn cản còn có thể ủng hộ mạnh mẽ dù sao một bộ hòa bạ o phim nữ số một xuất từ nào đó một cái điện ảnh đại học cũng là trường học thực lực một loại thể hiện mặt tròn công tác nhân viên lễ phép nói chờ một chút đã liên hệ chúng ta người phụ trách rất nhanh sẽ đến long n ữ tình cùng trung niên nữ lao sư gật đầu một cái đã tọa sau đó lưu ý đến bên trong phòng họ p còn có một gã khác người trẻ tuổi lúc này người tuổi trẻ này cũng đang sử dụng tốt kỳ ánh mắt nhìn về phía hai người xin chào ta gọi lý tiêu người trẻ tuổi chủ động chào hỏi xin hỏi các ngươi cũng là đến ký hợp đồng tiên kiếm diễn viên sao ta là vị này là theo ta đến lao sư long ngữ tình cũng là hướng bên ngoài tính cách hai người rất nhanh trò chuyện phát hiện đối phương lại chính là lý tiêu giao triệu linh nhi diễn viên sau đó song phương càng kinh hãi hơn sau đó liền nhắc tới ban đầu thử sức tình huống lúc này mới biết hai người một dạng đều là bị tổng biên phim diệp chi thu nhìn chúng long ngữ tình âm thầm thở dài một hơi lúc này mới xác định là mình nghĩ quá nhiều rồi đều do phương phương nói làm như có thật thiếu chút nói gặp mình thật ngại ngủng đợi lâu rất nhanh một người trung niên nam nhân cười ha hả đi vào phòng hội nghị long ngữ tình cùng lý tiêu lập tức liền nhận ra đây là ban đầu thử sức giám khảo một trong gọi đường tổng tựa hồ là hoa hải giải trí cao tầng ký hợp đồng phân đoạn rất thuận lợi trung niên nữ lao sư lại xác nhận hợp đồng một lần hỏi mấy vấn đề chân chính yên lòng đích x á c là một đường hoàng gia giáng mọi phương diện đều hết sức quy phạm luật phim long ngữ tình tiền đóng phim không cao cơ bản cũng là theo như tân diễn viên giá thị trường cao hơn nữa một cái đẳng cấp đến cho cùng những cái kia lưu lượng mình tinh không x、so、ó được nhưng đối với một bộ phim không có chụp qua nàng lại nói đã là rất lớn một món thu nhập hợp đồng đã định đường bằng cười cùng hai người từng cái bắt tay hoan n ê n gia nhập tiên kiếm kỷ hiệu chuyện đoạn phim lý tiêu cùng long ngữ tình cũng là hưng phấn vô cùng có loại ngộng tưởng thành thật cảm giác ký hợp đồng kết thúc đường bằng cười mời mấy người đang hóa hại giải trí cao ốc thăm một chút lúc ban đầu t i ề n kia công tác nhân viên lại làm khởi hướng dẫn du lịch nhân vật hai người cũng biết cái này đáng yêu mặt tròn bội từ gọi tiểu như sắp tham quan lúc kết thúc trợ lý tiểu như nhận một điện thoại nhưng đầu đối với lý tiêu cùng long n ữ tình nói diệp ca tại công ty nha biết rõ các ngươi tới ký hợp đồng muốn mời các ngươi đi qua ngồi một chút có thể chứ hai người đều là xứ sở long ngữ tình không hiểu nói diệp ca là ai a thật nạn g ngủ tiểu như kịp phản ứng lẽ lưới một cái nói diệp ca chính là diệp chi thu a ở trong công ty ta đều là kêu như vậy hai người bừng tỉnh đại ngộ đương nhiên bày tỏ không có ý kiến không nói tổng biên phim gặp một chút diễn viên là không thể bình thường hơn được yêu cầu hai người có thể lấy được nam một nữ một nhân vật diệp chi thu có thể nói là bá lạc cũng không quá đáng đi thôi diệp ca đang ghi âm p h ò n g chúng ta trực tiếp đi qua lý tiêu hiếu kỳ nói tại viết bài hát sẽ không quáy dày đến sao không gì tiểu như cười hì hì nói diệp ca nóng này rất tốt ngày thường luôn chúng ta đùa bên cạnh long ngữ tình đâm chiêu gật đầu một cái lại nghĩ tới ca sĩ đấu chung kết trung kỳ chi thu xoáy đến bỏ đi t h â n ảnh đối với sắp nhìn thấy thần tượng còn có chút ít kích động mấy người vào thang máy đang muốn đi đến phòng thu âm lối vào đột nhiên sau lưng một hồi v u y n áo tiếng bước chân rồn d ậ p chuyển đến quay đầu nhìn lại chính là mấy người khác phong phong hỏa hỏa chạy tới sắc mặt nóng này tiểu trợ lý kinh n g ạ c nói mỹ tỷ tống mỹ nhìn về bên này một cái lập tức nói tiểu như gọi công ty tất cả cao còn họ việc gấp chương bốn trăm năm mươi bảy cuối cùng long n ữ tình vẫn là nhìn thấy diệp chi thu bất quá chỉ là vội vã nhìn thoáng qua từ phòng thu âm đi ra mặt đầy mộng diệp chi thu liền bị hoa hải giải trí người cho lôi đi tựa hồ là chuyện gì xảy ra chuyện k h n cấp long ngữ tình trong tâm nghi hoặc buổi tối long ngữ tình trở lại khách sạn mở ra hơi bù tùy ý quét qua tìm kiếm hót bảng danh sách một g i â y kế tiếp đột nhiên trận to hai mắt treo thật cao tại tìm kiếm hót hạng nhất tựa đề hồng trói mắt diệp chi thu hủy gia đình ta t r ả ta nhi tử mệnh đến b u n g nổ vô cùng tựa đề đem long n ữ tình hoảng sợ không nhẹ liền vội vàng điểm tiến vào tựa đề tình hình rõ ràng long n ữ tình biểu tình dần dần từ nghi hoặc kinh ngạc đến nghiêm trọng n tựa hồ rốt cuộc hiểu rõ hôm nay hoa hải giải trí gấp thành một đoàn nguyên nhân diệp chi thu xảy ra chuyện xếp hạng tìm kiếm h ắ t hạng nhất t h i bù làm ấy tờ nhìn thấy mà giật mình hình ảnh một tên học sinh bộ g á n g nam hải nằm ở y viện trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt lụa trắng bao bố bao lấy trên cổ tay vết máu đỏ tươi chảy ra khắc mấy tờ xem bộ g á n g là nam hải phụ mẫu trung nhiên nam nhân cánh tay đồng dạng bị băng vải treo xem ra vừa bị thương còn có một cái vết máu loang lộ dao gọt trái cây tựa hồ là tổn thương hai người hung khí tại giới hình ảnh còn có một cái video là nam hải phụ mẫu phỏng vấn sự tình cũng không phức tạp. Tuổi tắc không nghĩ đến nam hải vậy mà thoáng cái giống như giống như liên không kiềm chế được nỗi nòng cầm lên dao gọt trái cây liền hướng người nhà đâm tới đâm bị thương phụ thân mình sau đó lại tự hủy hoại phụ thân thương thế còn tốt nhưng nam hải này thương thế tắc nặng rất nhiều đây cũng làm ấy tờ nhìn thấy giật mình hình ảnh từ đ â u tới đây làm ấy ngày trước phát sinh sự tình hôm nay nam hải đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng nóng này vẫn mười phần côn bạo cùng người nhà quan hệ tồi tệ đến c ự c điểm vùng đau đả thương người còn có tự hủy hoại khuynh hướng học sinh trường học cũng không dám đón thêm thu có thể nói cái nam hải này cuộc sống của mình bao gồm gia đình của hắn bởi vì chuyện này cơ hổ là bị hủy trong video nhắm thẳng vào nam hải trầm mê cái này vong du t h i ề u tiên còn có chu tiên tác giả diệm tri thu nếu mà không phải cái này trò chơi gì nhi tử ta làm sao sẽ t r ầ m mê nhi tử ta sẽ biến thành hôm nay cái này quỷ bộ dáng đều là diệp chi thu sai diệp chi thu bị hủy gia đình của ta phải bồi thường chúng ta tất cả tiền chữa bệnh tiền tổn thất tinh thần người viết cái tiểu thuyết tạo thành trò chơi đồ độc thanh niên không thể cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm muốn chú ý trách nhiệm ca sĩ đấu chung kết hơi ấm còn dư lại còn chưa thoát ra thu được tổng quán quân diệp chi thu nhân khí đang như mặt trời ban trưa tại cường thịnh thời khắc bị diệp chi thu ảnh hưởng người chưa thành niên vung đao hướng về trí thân đây đổi mới hoàn toàn nghe thấy giống như quả bom một dạng trực tiếp tại toàn bộ internet nhấc lên kinh trời đại bạo không chỉ v ớ i bù buổi tối hôm đó chuyện này trực tiếp lên địa phương băng tần tin tức sự vang dội lại lên một cái tầng cấp rất nhanh bản tin bị mỗi cái giải trí truyền t h ô n g vậy bù đ ạ i v â trở phát sau đó nhanh chóng xuất quyển trực tiếp lan ra đến toàn bộ internet vậy bù tìm kiếm h o t h ạ m nhất bình luận cân nhắc đã siêu một trăm vật cái không ít bạn trên mạng nhìn thấy cái này b ả n tin tựa đề phản ứng đầu tiên là bị dọa giật mình lý giải tình huống cụ thể sau đó lại có khác nhau cái nhìn ngoa tạo nhìn đến tựa đề còn tưởng rằng diệp chi thu phạm tội gì làm ta sợ muốn chết nghiêm trọng đến không để trò chơi liền vùng đào chặt lao tử chặt mình đây phát rồ a quả thực không thể nào hiểu được tiểu hài này tâm lý không phải là có bệnh gì đi sinh hoạt so với tưởng tượng phức tạp hơn loại người này thật tồn tại tuy rằng đây là một cái hoàn toàn bi kịch cũng bày tỏ đồng tình nhưng t ự i hồ cùng diệp chi thu không quan hệ chứ diệp chi thu liền viết một chu tiên tiểu thuyết bị cải biên thành trò chơi điều hành làm sao lại hủy nhà nàng đỉnh a di này có chút không phân tốt sâu a lùi một vạn bước nói đây vong du hợp lý hợp pháp mình không có tự kiềm chế lực chấm mê chẳng trách người khác đi nhi tử lợi thế lại không đồng ý thừa nhận l à mình lỗi tìm một mục tiêu lớn phát tiết đầy trách nhiệm chứ sao trên internet ủng hộ diệp chi thu f a n có sức phán đoán người qua đường không ít nhưng mà ảnh hưởng của chuyện này lược so với tưởng tượng tất cả mọi người lớn không ít chỉ nhìn phỏng vấn video không biết do tiền căn hậu quả hoặc là vốn cũng không muốn biết dân trên mạng trực tiếp ngay tại trên internet mang lên hai từ đáng thương đáng thương p h ụ mẫu ủng hộ bọn hắn duy quyền đây cái gì chu tiên chính là diệp chi thu làm ra hắn nhất thiết phải chịu trách nhiệm nghe nói diệp chi thu thông qua chu tiên kiếm lời gần như một t ứ c hút đúng là những ngày g a đ ì máu ta đã sớm cảm thấy hiện tại game online chính là tại đồ độc tiểu hải nhà ta tiểu hải cũng phải tiểu học thành tích t ố t hảo đến sơ t r u n g trộm trong nhà tiền đi chơi trò chơi mua trang bị hiện tại xếp hạng cả lớp đến ngược đều là game online làm hại đây diệp chi thu làm cái gì tiểu thuyết trò chơi liền kiếm lời một đ ớ c đây không phạm pháp sao quốc gia muốn nghiêm tra vẫn là cái minh tinh loại này vết xấu nghệ nhân hẳn phong sát không thể lại độc hại người trẻ tuổi trên internet huyên náo sôi sùng sục đề tài hỏa bạo trình độ thậm chí so sánh ca sĩ đấu chung kết còn muốn cao hơn không ít có thể lý tính tiếp đãi cái này sự kiện bạn trên mạng không ít nhưng mà g a m o n l i e trầm b đồ độc học sinh cắt chữ liền cùng một chỗ lập tức kích thích đến t u y ệ t đại đa số thần kinh người tiến hành xảy ra chuyện gia đình vô cùng thê thảm gặp phải trên internet đối đáp lại đồng tình hoặc là đối với game online đồng dạng thống hận hay hoặc là cố ý hành động dân trên mạng nhộn nhịp tuyên bố chửi rủa cùng phê phán mỗi khi diệp chi thu phụ trách diệp chi thu độc hại học sinh nhất thiết phải cho một cái giao phó bình luận xuất hiện luôn là có thể được cao lượng đ i ể m khen lý tính thảo luận âm thanh bị che kín thoáng cái diệp chi thu bị đẩy tới đầu gió đỉnh sóng bên trên hoa hại giải trí đối với lần này phản ứng không thể bảo là không nhanh song lần này cũng là cảm giác sâu sắc tình huống phức tạp và khó giải quyết. Từ t r u y ề lê mốn g văn học lai n t loại vật này ngay từ lúc hơn mười năm trước liền tranh luận không ngừng rất nhiều hoa hạ gia trưởng càng đối với thật sâu ác thống tuyệt đã sớm thành một cái cơ hồ vô giải xã hội tính vấn đề rất ý lực lượng là đáng sợ nghệ nhân cuốn vào chuyện như vậy bất luận lúc trước hắn nhiều hồng một khi không xử lý tốt hình tượng tổn hao nhiều thậm chí một đêm sụp đổ tuyệt không phải không có khả năng chương bốn t r ư ơ i tám hoa hải giải trí phòng hội nghị bầu không khí ngưng trọng vô cùng hình chiếu trên màn ảnh c h u y ệ n chính là tìm kiếm h o t bảng tên kia tự hủy hoại học sinh phụ mẫu phỏng vấn video trong video hẳn đúng là đang tiếp nhận địa phương bản tin truyền thông phát tin đàn bà trung niên mỗi một câu đều đem đầu m â u chỉ hướng diệp chi thu ba chữ phòng hội nghị bên trong hoa hải giải trí lao tổng lý văn thụy tống mỹ còn có một đàm cao quản tại bên trong mỗi cái sắc mặt nghiêm túc với tư cách người trong cuộc diệp chi thu kinh ngạc nhìn đến trong video phỏng vấn đ o ạ n ngắn vỡ ngôn cực kỳ đồng thời trong lòng cũng không biết là tư vị gì trong video phụ mẫu quả thực thảm gặp phải như vậy tính cách thiếu sót như tử nam hải kia cũng là vượt quá bình thường trầm mê lemon lách quả thực đến trúng độ c trình độ kỳ thực trong xã hội tương tự cái nam hải này tình huống cũng không hiếm thấy còn thôi sinh nghiện internet trường học loại này cơ cấu bởi vì trầm mê vong du xảy ra chuyện bản tin diệp chi thu ở kiếp trước không biết xem qua bao nhiêu chỉ là không nghĩ đến sẽ lấy loại phương thức này rơi vào trên người mình mặc dù đối với đối phương ôm lấy đồng tình nhưng xem qua video sau đó diệp chi thu trong lòng cũng không thoải mái cực kỳ điều này cũng có thể ỷ lại ta video vừa kết thúc dẫn không chỗ phát t i ế t tống mỹ trực tiếp cả dẫn nói không biết xấu hổ tiểu hài này rõ ràng chính là gia đình giáo dục vấn đề tự nhiên kéo trên người người khác quả thực là không phải không phân theo như nói như vậy ta ăn cá bị xương cá thẻ đến còn có thể quái nuôi cá không thành bên trong phòng họp không ít người phụ họa cũng có người trầm mặc không nói sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ bởi vì nuôi cá người là diệp chi thu cái này là đủ rồi k i nô h doanh tổng n giám đốc、nô、khánh minh rất tiếng sau đó bên trong phòng họp lần nữa một phiến trầm mặc tống mỹ cũng là mặt đầy không cam lỏng nàng đương nhiên hiểu rõ đạo lý này nhưng với tư cách người đại diện nàng đối với diệp chi thu cho tới nay thương nghiệp hành vi nhân phẩm đều hết sức lý giải đây mới là nàng không cam l ò n g nhất nguyên nhân được rồi sự tình nếu đã phát sinh đối mặt vấn đề mới là vị trí thủ lĩnh lý văn thụy trầm giọng nói đứa trẻ kia tình huống thế nào thân thể không có vấn đề gì lớn tống mỹ thở một hơi thật dài nói lúc đó lập tức đưa đi y viện xử lý kịp thời so với thân thể khả năng tâm lý phương diện vấn đề càng nghiêm trọng hơn nhân cách đã m ư ờ i phần b ặ t m ẹ o lý văn thụy gật đầu một cái lại hỏi chim cánh cụt trò chơi bên kia liên hệ sao đã c ầ u thông qua rồi dưới đài lập tức có người đáp ứng trò chơi phê duyệt online đều phù hợp quy định tất cả người chơi đều cần đầy m ư ơ i tám tuổi thân phận nghiệm chứng học sinh kia trộm lấy cha mẹ của hắn thẻ căn cước ghi danh tài khoản lý văn thụy gật đầu một cái người phía dưới tiếp tục báo cáo tình huống người học sinh này trong nhà làm buôn bán nhỏ điều kiện không tính quá kém bất quá hẳn đúng là ngày thường v ụ mẫu không c h ú t quản ngày thường ở trường học bên trong biểu hiện rất kém cỏi nghe nói trầm mê game online đã có hai ba năm nhưng lần này vừa vặn chơi trò chơi cùng chi thu có liên quan còn ra như vậy một vấn đề ta cảm thấy báo cáo người dừng chốc lát vẫn là nói chuyện này không có đơn giản như vậy phía sau chắc có ra tay hoặc là bọn hắn ít nhất phải đến một ít người chỉ đạo sự tình phát sinh là tại một tuần lễ trước hiện tại mới bạo xuất đến hơn nữa đầu mâu ngay lập tức chỉ hướng không phải công ty game bản thân mà là chi thu đây cũng quá gượng gạo mọi người chờ mặc hiểu rõ loại tình huống này không phải là không có khả năng diệp chi thu gần đây nhiệt độ lưu lượng va chạm vào quá nhiều người bánh ngọt nếu như nói hy vọng nhất diệp chi thu sụp đổ là người nào nói các đại công ty giải trí nhất định là có trong hàng có lẽ còn có cái gọi là giới văn học một ít tự giác bị mạo phạm đến người có ăn học tiến hành diệp chi thu phong mang tất lộ hình tượng yêu thích không ít người nhưng trong vô hình cũng tạo không ít lần bên trong ạ n thì a n không chịu nỗi người khác tốt vốn là nhân tính bên trong ác n g ư ơ i viết cái tiểu thuyết bản quyền bán nhiều thu vào cao đồng thời có lẽ liền tổn thương một ít người lòng tự ái sự ưu tú của ngươi sẽ để cho rất nhiều người theo đuổi nâng bước nhưng tương tự sẽ để cho nhiều người hơn lọt vào bản thân hâm mộ trạng thái từ nhân tính đến nhìn mọi người sẽ không ghen ghét kẻ yếu ngược lại sẽ không k e o kiệt sắc cấp cho đồng tình ngược lại là ghen tị những cái k i a so với chính mình người ưu tú quy kết làm một câu nói chính là người nổi tiếng nhiều thị phi lý văn thụy tiếp tục hỏi hiện tại trên internet dư luận thế nào dưới đài có người không ngừng đổi mới mỗi cái chủ lưu x ã giao bản tin truyền thông giao diện ngẩng đầu cười khổ nói thật không tốt không rõ tình huống đi lên liền mắng bình luận rất nhiều số ít l ý tính lên tiếng chẳng mấy chốc sẽ chìm xuống bên trong phòng họp lại là một phen thảo luận hoa hải giải trí có chuyên môn ý kiến và thái độ của công chúng giám sát đối đáp xử trí bộ môn nhưng mà đối với loại tình huống này cũng không có biện pháp tốt hơn nhưng có một điểm là rõ ràng người trong cuộc diệp chi thu không hợp ra mặt lên tiếng càng là tất nhiên trực tiếp đáp ứng k i ề cố tình gây sự một nhà hôm nay chính là dân p ẫ n múc trời thời điểm diệp chi thu nói cái gì đều là sai ngược lại một p h á tâm thanh đối phương đả xả tùy côn bên trên có khả năng càng lớn hơn nhưng không trả lời cũng không được cho dù ngươi chiếm để ý luật pháp cấp độ bên trên cũng không chế khả kích nhưng diệp chi thu cùng chu tiên trò chơi có ngàn vạn lần quan hệ là sự thật đặc biệt là trên internet huyên náo sôi sùng sục đồng thời đã có không ít lời đồn xuất hiện đối với diệp chi thu danh dự cũng có ảnh hưởng cực lớn tư tưởng khối này trận địa ngươi không chiếm lĩnh liền bị người khác chiếm lĩnh nhìn chung hôm nay internet dư luận hoàn cảnh cũng là như vậy đại bộ phận người thu được tin tức phương thức đều đến từ internet mà những tin tức này thường, thường khó phân tiệt giả xuất phát từ chèn ép đối thủ cạnh tranh mục đích khả năng một ít có ý dẫn đạo liền dễ dàng để cho quần chúng đối với chuyện sản sinh vào t r ư ớ c là chủ thành kiến hôm nay đã nhìn thấy chút đầu mối nếu mà mặc cho chuyện này lên men đi xuống hậu quả khó mà lường được đối với lần này hoa hải giải t r í ý là lấy danh nghĩa công ty tuyên bố tuyên bố điều này cũng là biện pháp ổn thỏa nhất còn có cao quản đề xuất phải chăng cần cho đối phương một chút bồi thường kinh tế có lẽ có thể lắng xuống một hồi sự tỉnh đề nghị này cuối cùng vẫn bị phủ quyết cũng không phải tiền nguyên nhân mà là quan hệ đến nguyên tắc vấn đề có lẽ ngươi là xuất phát từ lòng tốt nhưng mà không do tình huống ngoại nhân xem ra chương ó k ả là một p bốn khác cảnh trăm ư năm mươi chín thượng kinh thành phố sang trọng trong phòng làm việc dương sở cường ngồi ở đại ban ghế bên trên ngồi phía dưới trương nghệ phàm còn có người đại diện dương kha Đại dạng khái hồi Kha tình huống chính là dạng này. Dương kha hồi báo xong tất, trên này. Dương song là mê ặ t toàn nụ cười làm sao cũng ngăn không cười được. Khi làm sao game online v ậ t này trên internet rất nhiều người tại phụ họa theo như cái này tư thế đi xuống kia diệp chi thu cách lạnh cũng không xa dương sở cường ngón trỏ gõ nhẹ mặt bàn phần l ư n g tựa vào rộng rãi trên ghế dựa s ắ c mặt cũng là bông lòng vô cùng còn chưa đủ dương sở cường cười lạnh nói mật thiết lưu ý hoa hải giải trí phía sau động tác cơ hội tốt như vậy không nên để cho hắn xoay mình dương kha liền vội vàng gật đầu trong lòng cũng là thoải mái vô cùng đồng thời đối với dương sở cường thủ đoạn b ộ i phục không thôi đây mới là người làm đại s ự a vừa ra tay chính là n g ó n chiêu mấu chốt là còn chiếm căn cứ đạo đức điểm cao nhất để cho người không bắt được bất kỳ cái c á n nào cùng lúc đó hoa hải giải trí kẻ tử thù anh hồng giải trí bên trong cùng tiếp thân tiểu bí lăn lộn một đêm bước chân hư phủ lý đại bằng trở lại công ty nghe thấy cấp dưới báo cáo thì còn ước t r ừ n g sừng suốt một hồi lâu diệp chi thu bị toàn bộ internet phun lý đại bằng tiếp theo mừng rỡ thấm khoái được không được nhắc tới diệp chi thu thật đúng là để cho anh hồng giải trí tổn thất nặng nghề công ty toàn lực chế tạo nhóm nhạc nữ p i n q z i r l cùng kỳ chuyên tập bị ngụ thải vi áp chế g ắ t cao giá trị buôn bán giảm bớt nhiều nay cũng còn tốt dù sao một cái là nhóm nhạc nữ một cái là đơn nhân nữ ca sĩ khách hàng quần thể vẫn có chỗ khác nhau thảm hại hơn là nâng vương nam thần hạng mục nguyên bản hướng một tuyến thậm chí đỉnh lưu phương hướng đi phát triển kết quả bây giờ có thể nói là triệt để thất bại hôm nay vương nam thần nhiều nhất cũng liền hạng ba nghệ nhân trình độ đầu nhập chi phí có thu hay không trở về cũng là một cái vấn đề lưu lượng minh tinh liền dạng này rất nhiều lúc chỉ có một lần hỏa bạo cơ hội sao không ra bỏ lỡ lại nghĩ là hồng cơ h ộ i khói như lên trời một cái không được khán giả đã đem ánh mắt chuyển qua vị kế tiếp lưu lượng m i n h tinh a i còn chậm rãi chờ ngươi điều này cũng là không có sáng tác năng lực cùng tác phẩm tiêu biểu nghệ nhân ngày ạ i Đại cười nói, ngươi Hải giải diệp thương. to, chút Thụy, trí nhất Ha ha ha ha hảo. Lý Đại Bằng cười to, nhìn có chút hả hê hôm Hoa chi thu Bằng Văn cũng nay. cùng Lý Lý l có có phòng m đem m việc lên tiếng hiểu rõ. Thủ Hạ đem máy tính bảng đưa lên Thủi Hạ rõ. á t í n h bảng đ ư a l ê n quả nhiên n t r o g màn ảnh là một là ảnh phần tuyên bố hình ảnh. bố đại khái ý tứ chính là đối với tên nam sinh này gia đình phát sinh bi kịch thâm b i ể u tiết lối đồng thời diệp chi thu sở sáng tác chu tiên tiểu thuyết cải biên trò chơi trở phù hợp pháp luật tương quan p h á p quy đạo đức ước thúc quy phạm dự tính ban đầu cho là vì mọi người mang theo càng nhiều vui vẻ cũng không có làm tổn thương bất luận người nào chú ý vân vân phần này tuyên bố có lý có chứng cứ lời nói khẩn thiết chú ý hai cái ấy bổ tài khoản vốn là phần lớn là diệp chi thu f a n một khi phát ra lập tức có không ít bạn trên mạng phụ họa trò chơi bản thân không có sai sai là không biết tiết chế người chuyện này vốn là không có chuyện gì để nói a lúc trước loại sự tình này nhiều hơn nhiều từ khi game online xuất hiện một năm kia không có mấy cái như vậy có vấn đề cũng chính là cùng diệp chi thu có liên quan lần này mới huyên náo lớn như vậy ủng hộ ủng hộ phía dưới là một chuỗi d à i ủng hộ nhắn lại lần xem tiếp lý đại bằng cười lạnh không thôi chấm tư một lát sau nói tìm một chút thủy quân kinh doanh hào đem chuyện này lại chuyển phát một hồi cho bọn hắn thêm chút lửa cùng lúc đó không chỉ anh hồng giải trí mỗi cái công ty giải trí đối với chuyện này thái độ cũng là thập phần vi rượu âu sầu trong lòng người cũng có thờ lạnh nhạt người cũng có cười trên nỗi đau của người khác trong bóng tối đụng lên đi d â m đạp một cước lại càng không thiếu dù sao diệp chi thu gần đây quả thực quá phát hỏa bài hát mới bảng bên trên vẫn là diệp chi thu đồ bảng rầm rộ nữ ca sĩ còn tốt diệp chi thu t ò a này đại sơn quả thực đem không ít cùng k ỳ n a m ca sĩ áp chế không thờ nổi nếu mà tên này như thế người tuổi trẻ có tài thật bị đánh vỡ thương tiếc người có lẽ không ít nhưng nhất định là có không ít công ty giải trí rất vui khi thấy nó dù sao bánh ngọt liền lớn như vậy thiếu một cái cự ngạc đến phân mọi người tự nhiên có thể phân nhiều một chút hoa hải giải trí nhất diệp chi thu phòng làm việc tuyên bố dẫn tới không nhỏ chú ý trên internet nhưng mà ảnh hưởng của chuyện này lực vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người ngày thứ hai một cái liên quan đến diệp chi thu video lần nữa hòa bạo đây là một cái truyền thông đối với người xa lạ phỏng vấn bị phỏng vấn người đều không ngoại lệ tất cả đều là tuyên bố diệp chi thu hại hải từ nhà mình người trung nhân sĩ nhà ta tiểu hài lúc trước cũng không cận thị kết quả si mê kiên là cái gì tiên kiếm kỳ hiệp chuyện tiểu thuyết mỗi ngày giờ học nhìn ăn cơm nhìn ngủ nhìn đem mắt nhìn hư hiện tại hơn sáu trăm độ từ khi trầm mê bên trên kiên là cái gì chu tiên game online nhà ta tiểu hài thành tích học tập rất xuống ngàn trượng diệp chi thu làm những cái tia cái gì tiểu thuyết game online hại người rất nặng trong video liên tiếp hơn một ư ơ i tên phỏng vấn người mỗi một vị đều phát ra đối với diệp chi thu tố cáo khu bình luận cũng toàn bộ là đối với diệp chi thu lên án liên thiên hạ truyền thông dương sở cường anh hồng giải trí lý đại bằng và người khác đều không nghĩ đến chuyện này lên men vậy mà biết nhanh chóng như vậy ngày thứ hai hoa hải giải trí công tác nhân viên đi làm thì kinh ngạc phát hiện lối vào tụ tập một nhóm đàn đại gia đại mụ kéo đỏ tươi biểu ngữ ngăn chặn game online quốc gia toàn diện hủy bỏ game online diệp chi thu kiếm lời thanh thiếu niên tiền đen tối ô ương ương năm sáu chục tên đại gia đại mụ mỗi cái tóc hoa dâm vây ở hoa hải giải trí cao ốc phía trước hô khẩu hiệu một màn này đem hoa hải giải trí giật mình nhìn những n à y đại gia đại mụ lảo đảo muốn ngã bộ dáng ngã một cái tại lối vào không phải là đùa dỡn đám này đại gia đại mụ vô luận như thế nào khuyên cũng không chịu đi liền cắn chết muốn ngăn chặn đêm một lai diệp chi thu đi ra cho một cái thuyết pháp hoa hải giải trí bất đắc gì chỉ đành phải báo cảnh sát cảnh sát vừa đến cũng là bị hoảng sợ không nhẹ số người này đều không khác mấy có thể tính phi pháp tụ tập sự kiện tìm hiểu tình huống trên internet sự tình hắn cũng có nghe thấy đây diệp chi thu chính là b á n cái tiểu thuyết bản quyền lại tính thế nào game online nổi cũng không đóng chuyện của hắn à. nhóm này khẩu hiệu kêu chỉnh tề van g dội đại gia đại mụ rõ ràng nghiêm chỉnh huấn luyện nhưng thấy đến m ặ t cảnh phục lập tức liền luôn uống rất nhanh liền giải tán lập tức chạy thời điểm còn có sổ sách còn không có kết đầu tiếng gào chuyển đến hoang đường một cái nháo kịch kết thúc nhưng một đám người tại hoa hải giải trí cao ốc phía trước nâng biểu ngữ kháng nghị diệp chi thu bản tin nhanh chóng tại trên internet truyền bá mấy chục tên trung lão niên người kéo biểu ngữ g ơ thẻ bài gọi ngăn chặn game online hình ảnh tho Tại Diệp chương i hại thiếu Thu tác phẩm độc hại thanh độc niên d l u bốn trăm sáu mươi cơ hội là phản ứng dây chuyền một bản cùng diệp chi thu có liên quan tất cả kế hoạch buôn bán đều lớn bị ảnh hưởng chim cánh cụt trò chơi đồng dạng tuyên bố một phần tuyên bố nhưng mà khu bình luận lại bị giận dữ dân trên mạng đánh chiếm cơ bức k h ủ n g lồ dư luận áp lực chu tiên trực tiếp tuyên bố thông báo ngừng phục chỉnh sửa ban ngày dẫn tới một mạng lớn người trời kêu t r n ca sĩ tiết mục tổ tuyên bố kế hoạch ban đầu chứng tinh buổi biểu diễn hủy bỏ khách quý d i p chi thu diễn xuất tu c â đọc bên kia c rút lui rút lui, không không trong một đêm diệp chi thu tại một ít internet tác phẩm bên trong tựa hồ biến thành đối tượng chú ý vết xấu nghệ nhân chẳng những diệp chi thu chuyện này đối với bên người nhân tạo thành ảnh hưởng cực lớn thân giang định bên trong diệp chi thu nhận được đến từ điện thoại nhà a thu người không sao chứ điện thoại kết nối diệp mẫu lâm tuệ phân quan tâm âm thanh truyền đến ta nhìn trên internet thật giống như có người đi công ty của các ngươi kéo biểu ngữ lão mụ ta có thể có chuyện gì diệp chi thu giải thích nói trên internet có vài người rảnh rỗi không có chuyện làm mà thôi không cần để ở trong lòng đại khái đem sự tình nói một lần loại này có ly không nói được chuyện sự tình cũng sắp diệp chi thu làm cho có chút vông ôn lâm tuệ phân cực kỳ thở dài một hơi nói người không gì liền tốt n g ư ờ i ở bên ngoài phải cẩn thận biết rồi diệp chi thu thu thu thuận miệng hỏi trong nhà có không có bị ảnh hưởng gì lâm tuệ phân trầm mặc chốc lát nói ra ảnh hưởng vẫn có một chút hướng theo lâm huệ phân g i ả n g thuật diệp chi thu sắc mặt trầm xuống tiểu thành thị không có chuyện gì lớn lừa g ạ t được diệp mẫu mở một cái siêu thị nhỏ đối với diệp chi thu võng bạo bắt đầu sau đó liền thỉnh thoảng có người đến siêu thị nhỏ tìm cớ cũng không phải động thủ đánh người phần lớn đều là một ít đại gia đại mụ không phân tốt xấu liền đi lên mắng một trận diệp mẫu không biết tình huống cụ thể bất quá có người chửi mình nhi tử kia nhị được trực tiếp liền dùng men lên vừa đến một lần ảnh hưởng nhỏ siêu thị sinh ý không nói mấu chốt là bị tức quá x ư c biết sai căn bản không tại diệp chi thu sau đó lâm huệ phân càng nói càng tức không đánh một nơi đến nói ba ngơi công tác cũng bị ảnh hưởng. hiện tại tại nhà nghỉ ngơi đâu nguyên like trên internet đối với diệp chi thu dư luận bạo phát sau đó diệp phụ diệp quốc cường đơn vị lãnh đạo tìm tới hắn kín áo bày tỏ trong công ty cũng có bộ phận nhân viên tiểu hài trầm mê kia là cái gì chu tiên đêm online hiện tại đối với hắn ý kiến rất lớn mặc dù biết sai không ở diệp ra nhưng xuất phát từ ổn định cân nhắc diệp quốc cường vẫn là tại lãnh đạo khuyên mang lương trở về nhà nghỉ phép nói cái này làm cái gì điện thoại bên kia diệp quốc cường thanh â m trầm thấp từ xa đến gần tựa hồ biến thành người khác nghe điện thoại trong nhà không cần lo lắng ngươi làm tốt chính mình chuyện là được chuyện của ngươi ta và mẹ của ngươi cũng không hiểu chỉ cần chúng ta được đang ngồi được thẳng không sợ người khác nói thế nào diệp chi thu gật đầu lại là dặn dò mấy câu sau đó cúp điện thoại tâm tình phiên muộn thành thật mà nói cái gì đại nôn hợp đồng chúng tinh buổi biểu diễn giá trị buôn bán bị tổn thương các loại hắn căn bản không thèm để ý nhưng chính là phi thường khó chịu khó chịu người nào đó trực tiếp mắng lại là được nhưng bây giờ loại tình huống này hắn tổng không tốt kết cục cùng trên internet giang tinh đối với phuni cũng có thể đoán được sẽ không có thứ gì kết quả loại này có lực không chỗ dùng cảm giác thật sự là hơi thức toàn bộ sự kiện chi sơ sau lưng có thúc đẩy thúc đẩy vết tích hết sức rõ ràng nhưng hết lần này tới lần khác liền lấy đối phương không có cách nào so sánh phẩm so tài hoa mình không sợ hai bất luận người nào nhưng so sánh không biết xấu hổ thủ đoạn chi vô s ỉ cái gọi là tư bản mới thật đúng là cho mình h ả o h ả o bên trên bài học Thử. Tân Giang định trong tiểu Thu thoại một tiếng thải thoại mắt một định khu, Chi chuyển hư lạnh. Hướng bên cạnh nhìn đến, chính là ngu thải vi cô nàng này nhìn chầm chầm điện thoại di động, đẹp mắt mày liêu xúc chung Giang điện xuống, bên người đến bên đến, ngu nàng này điện động, Diệp vi di liêu vừa để đạo đẹp cô xúc mày là ngu t h ả i vi chu miệng nhỏ t h ở phì phò đánh chữ thật nhanh ta giúp ngươi mắng lại diệp chi thu ghé đầu tới vừa nhìn tựa hồ là một cái truyền thông phát tin quanh đi còn lại chỉ chính là những cái k i a ngôn luận vừa muốn khuyên ngu t h ả i vi không cần để ý tới cô nàng này đã đem văn tự phát ra cũng không có chân chính mắng chửi người chỉ là trực tiếp phát đầu này gậy bồ đường hoàng gia giáng phản bác một hồi ngu t h ả i vi gậy bồ phan cũng không ít chắc lần này ra trực tiếp vỡ tổ rồi thiên hậu ngu t h ả i vi phát gậy bồ tỏ thái độ ủng hộ diệp chi thu thoáng cái đầu này gậy bồ bình luận cân nhắc đi từ từ bỗng nhiên mà tăng mạch rồi ngu thảy vi quả nhiên đủ dung a lúc này c ư nhiên tỏ thái độ rõ ràng dự đoán đại quân còn có một phút đạt đến ta cũng cảm thấy diệp chi thu không có bất kỳ khuyết điểm làm sao vô não bình phun quá nhiều ta cảm thấy so với g a m e o n l i n e tiểu thuyết các loại tại trên internet tùy ý phát tiết tâm tình internet bạo dân càng đáng sợ hơn trên internet có chút diệp chi thu nói chuyện thiệp toàn bộ đều bị chiếm lĩnh đúng như dự đoán rất nhanh đầu này gậy bổ khu bình luận thanh â m bất đồng xuất hiện nguyên lai、like、một mực ủng hộ ngưu thải vi cảm giác là một thực lực mạnh công chính năng lượng ca sĩ không nghĩ đến ủng hộ hát tâm diệp chi thu hủy theo dõi cho vết xấu nghệ nhân chỗ đứng không đ á ủng hộ hủy theo dõi Thoát phấn hủy theo dõi. Phía dưới, tình nóng nhưng mà lần này theo sự thái nghiêm trọng trình độ vượt quá tưởng tượng của mọi người dân ý cuốn theo phía dưới diệp chi thu cơ hồ thành một loại nào đó tội ác tài trời ký hiệu phạm là tỏ thái độ ủng hộ nghệ nhân đều bị dân trên mạng phun vậy phần ả i thân g h ở dư luận trong vòng xoáy tâm diệp chi thu vậy bổ tình huống càng là vượt quá bình thường chín nước thiếu nữ mẫu ấy bổ trực tiếp thoát phấn hơn năm triệu chú ý phan cân nhắc ít đi một phần mười còn nhiều hơn không chỉ như vậy không ít dân trên mạng tràn vào diệp chi thu trước kia phát ấy bổ nhộn nhịp lưu lại chửi rủa bình luận toàn bộ hệ bổ khu bình luận làm cho chương khí mù mịt rất nhanh không ít bạn trên mạng kinh ngạc phát hiện diệp chi thu hệ bổ tất cả ghi chép biến mất cũng không cách nào lại bình luận biến hóa này quả thực để cho không ít người kinh sợ điểm tiến vào diệp chi thu quan p h ư ơ n g hệ b ổ quả thật là một mảnh chống không có bạn trên mạng phỏng đoán không phải toàn bộ xóa chính là thiết lập gần mình có thể thấy chức năng vô luận là loại nào phương thức diệp chi thu cử động này để lộ ra tin tức để cho không ít người kinh hãi chẳng lẽ diệp chi thu muốn lùi internet chương bốn trăm sáu mươi mốt đừng làm rộn vậy sau này nghe cái gì hai hợp một d i ệ p chi tu h chủ động đ ó n g k í nội n bộ, cử động này lập tức đưa tới bạn trên mạng bàn tán sôi nổi. kết hợp gần đây ý hướng hợp tác, đại ngôn n ộ n n h ị p tu h lại, còn có hiếm c o i âm nhạc, v i d e o ô giới hẹp sẽ c h í c nó tác phẩm tình huống, sự tình tựa h ồ thật tại hướng d i ệ p chi tu h muốn lùi internet cái phương hướng này phát triển. c á i suy đoán này vừa ra, lập tức có internet bạo dân, thủy quân bình luận t r ầ m t r ỗ khen ngợi, cũng không thiếu truyền thông đổi u theo phân tích phát tin đủ loại l ờ i đồn bay lệ trời. Lần này không ít lùi c h bạn trên mạng cũng luôn n g trên internet trực tiếp nổ tung nổi. không phải chứ, sẽ không thật lùi lùi i đi. vậy bộ đều đóng? đo trước kia khu bình luận quả thực không thể nhìn nguyên bản hài hòa cực kỳ mọi người tán gấu đả thí thật tốt không biết chỗ nào xuất hiện nhiều như vậy hưu thức chi sĩ ở phía dưới khai p h ú n hôi thối được không được ta thường dùng cái kia âm nhạc phần mềm diệp chi thu ca khúc hạ giá không thể nào chim cánh cụt âm nhạc còn tại a nói không chừng hiện tại trên internet phun ngu ngốc nhiều như vậy không chừng thật trò phun lò gập ngoa tào đừng làm rộn thật lò gập về sau nghe cái gì lâu trên đường nóng còn có thể nghe hoa ngữ ca sĩ đệ nhất nhân chương nghệ phạm chủ động đầu chó nghe ta nói cảm ơn ngươi nhanh đi đao loạt trước tiên Một lời thức t lời ỉ ngay h n ư ờ i sau đó từ diệp chi thu muốn lùi internet tương truyền sau khi xuất hiện liền phát sinh một màn kỳ dị một bên là bị vong bạo thoát phấn một trăm linh vạn một bên là tác phẩm lượng tiêu thụ tăng vượt lên sự tình phát triển đến nước này vượt qua dự liệu của tất cả mọi người diệp chi thu thâm niên mê sách vương đại thiếu không nhìn nổi rất nhiều công khai tỏ thái độ ủng hộ diệp chi thu công cộng nhân vật ca sĩ đều bị võng bạo còn xuất hiện khác nhau trình độ thoát phấn hiện tượng ngay sau đó ngăn chặn diệp chi thu cơ hồ trở thành một loại nào đó cho đứng chính xác t r à o lưu t ạ i internet bạo dân trong mắt ủng hộ diệp chi thu cơ hồ liền tương đương với hát tâm ủng hộ đồ độc người trẻ tuổi lemonline dưới tình huống này không ít ủng hộ diệp chi thu nhân vật công chúng lên tiếng cũng cẩn thận rất nhiều nhưng mà không che đợi miệng vương đại thiếu cũng mặc kệ nhiều như vậy trực tiếp tại trên internet phát l ờ bổ h lên chết cười lao tử trên internet một nhóm nói ngăn chặn đoán nói câu nói này cũng không biết tốt nghiệp trung học không có ngăn chặn game online trước trước hết nghĩ muốn nhà mình cái kia hảo là luyện thế nào phế đi kỳ thực hâu ngăn chặn cái gì nhóm người này chỉ là tìm cái bối hòa hiệp một cái có thể che giấu gia đình giáo dục trường học giáo dục cùng giáo dục xã hội thất bại đồ vật hiện tại cái này xui xẻo nổi hiệp gọi game online mười năm trước hắn là tiểu thuyết võ hiệp mười lăm năm trước hắn là yêu sớm hai mươi năm trước hắn là hồng c ô n g điện ảnh thật đem diệp chi thu tác phẩm cho phun hạ giá về sau chỉ có thể nghe những cái kia lưu lượng mình tinh không biết mùi vị ca khúc liền mỗi một người đều cao hứng không ngoài dự liệu vương đại thiếu đầu này ấy lập tức chọc tới một nhóm người lớn nhộn nhịp tại khu bình luận bên trong khai p h ú n nhưng mà cũng không thiếu ủng hộ vương đại thiếu thuyết pháp nói thật hay không có giáo dục thật nhỏ đứa bé mình liền không có một chút sai tất cả đều là game online nổi cũng là tuyệt giáp rời không có ai đi quản ngược lại đem đồ tốt ra bên ngoài quét cũng là kỳ lạ nguyên bản ta tưởng rằng tất cả mọi người gần như chuyện lần này để cho ta chân chính ý thức được nguyên like trên internet thật có nhiều như vậy ngu ngốc con mẹ thật không dễ cướp được ca sĩ chúng tinh diễn sướng hội phiếu bị đám này ngu ngốc náo trỏ không có cậu tác giả cảm giác thiệt t h chết đồng cảm nếu không phải làm từ tâm đã sớm lui, chu tiên tựa hồ tăng cường phòng trầm mê cơ chế cách mỗi thời gian nhất định cưỡng chế lò gấp cưỡng chế hạn chế thời gian trò chơi ngoa tạo đây là toàn bộ internet tất cả trò chơi nghiêm khắc nhất quy tắc đi xem ra chim cánh cụt trò chơi cũng bị không nói nên lời phiên phơ ca về sau mở bột tiền còn muốn hảo hảo cân nhắc một hồi có thể hay không nửa đường bị cưỡng chế lò gấp sớm đã có người mắng đầu óc không tốt tiểu tử kia có thể nói một người thay đổi toàn bộ giới du hí quả thực dẫn đến thổ huyết có được hay không còn đang mong đợi tham gia tiên kiếm thực thể bục mạc bán xe đi lầu trên đường nói ta huyết á p lại lên cao ngoại trừ vương đại thiếu gia một cái tên là thái dương nhật báo giải trí truyền thông cũng phát một phần giải văn lê m o n lai thật hại một đời thanh niên sao bản văn chương này là hai trăm linh sáu bạn cùng phòng dương hành o vi viết tác phẩm bên trong lời nói sắp bén nhắm thẳng vào vấn đề bản chất mẫu lục trò chơi bản thân là không có tốt xấu chi phân vong du chẳng qua là loại công cụ một cái có thể phóng đại ảnh hưởng công cụ một cái cho dù không có internet bơi thế giới cũng sẽ có người đi mê tín xa vào sắc tình v v tại cái này khoa học kỹ thuật phát triển như vậy n ê n đại tiểu hai muốn tiếp xúc được sản phẩm điện tử quả thực giống như ăn cơm đơn giản như vậy rất lớn một phần g i a trưởng cũng sẽ p h o n g túng hải tử đi chơi bởi vì đây từ loại nào cấp độ đến nhìn có thể giảm bớt mình rất đại bộ phận phân canh vác từ một điểm này nhìn hai tử có lẽ là bị động lựa chọn game online cũng yêu thích nó thái dương nhật báo sức ảnh hưởng không thấp Dương hành v ĩ bản văn chương này nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu nói rõ game online bản chất trò chơi bản không sai sai là trầm mê nhưng mà cơ hồ là đối chọi gây gắt một bản rất nhanh liền có cái khác truyền thông gửi bài phản kích ủng hộ phái người chống lại e sợ cho thiên hạ không loạn đ ụ nước béo có phái lẫn lộn cùng nhau trong lúc nhất thời liên tiếp chừng mấy ngày vậy bộ tìm kiếm h o t bảng đều bị diệp chi thu ba chữ chứng cứ hôm nay vấn đề đã sớm thoát ly bộ dáng của ban đầu từng bước diễn biến thành toàn bộ xã hội tính lớn thảo luận diệp chi thu chỉ là đứng mũi chịu x à o bị xem như điển hình đại biểu mà thôi thượng kinh thành phố một chiếc chạy ở trên đường xe cứu thương trương phong cùng mình mẫu thân kim ê người đại diện ngồi ở trong đó tại trương lệ d ư ớ i phản đối mạnh liệt lần trước trương phong không có tham gia tiên kiếm kỳ hiệp chuyện diễn viên tuyển chọn rồi sau đó lần lượt tham gia mấy bộ điện ảnh thử sức hôm nay rốt cuộc xác định một vai đóng vai một bộ thanh xuân phiến nữ số hai mặc dù là nữ số hai tiền đóng phim để cho trương lệ có phần hài lòng dọc theo đường đi đều tại hưng phấn thao thao bất tuyệt trương phong chính là x o á t điện thoại di động ánh mắt hơi xuất thần t i ể u phong t i ể u phong trương lệ âm thanh đề cao trương phong bị từ trong suy nghĩ thất t ỉ n h kịp phản ứng a nga mẹ làm sao ta gọi ngươi thật là nhiều lần đang nhìn cái gì như vậy mê mẫn đâu trương phong vội và nói g n không không có gì nhìn một chút b ả n ti n trương lệ k h ẽ to mày biểu tình không vui cầm lấy trương phong trên tay điện thoại di động một chuyện đem màn ảnh đối diện mình phát hiện không phải là cùng một cái nam sinh tán gẫu ghi chép trương lệ hơi thở dài một hơi sau đó hướng nội dung cụ thể nhìn đến ánh mắt chính là sửng sốt một chút tựa hồ là hoa hải truyền thông đại học phát bồ đại khá i ý là bày tỏ đối với gần đây trên internet tranh cãi cái nhìn còn có đối với ưu tú bạn cùng trường diệp chi thu ủng hộ v v nhìn cái này làm cái gì trương lệ b i ể u môi nói chuyện này nàng đương nhiên biết rõ diệp chi thu từ vinh dự nhận được ca vương đến bị võng bạo đến hư hư thực thực lùi internet tại toàn bộ làng giải trí bên trong đều nhấc lên một cổ động đất thế nhưng có người thực sự quá phận trương phong không cam lòng nói hoa hải truyền thông đại học hảo hảo phát phần văn chương phân tích những người kia không thèm nhìn ngay tại phía dưới mắng chửi người thực sự quá phận trên internet sự tình chúng ta đâu để ý này sao nhiều trương lệ không thèm để ý nói lập tức tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì liền vội vàng nhắc nhở đúng rồi ngươi có thể tuyệt đối đừng mung đốc tại bảy bồ bên trên lên tiếng ủng hộ diệp chi thu sẽ nghiêm trọng thoát phấn ai nhắc tới thật là không có nghĩ đến trương lệ không khỏi t i ế c hận nói đây diệp chi thu nóng bỏng nhất thời điểm gặp phải như vậy truyện nguyên bản đại ngôn hợp đồng tùy ý chọn hiện tại mất giáo nhưng mà trương phong há miệm còn muốn nói điều gì Bị t r cùng lúc thô đó ngu ra biệt thự bên trong ngu chính đạo vừa ngồi xuống bàn cơm liền bị phanh một tiếng kinh ngạc một chút vừa nhìn chính là lưu văn su nhìn đến điện thoại di động mặt đầy lỏng đầy căm phẫn làm sao ngu chính đạo không hiểu nói lưu văn su tức giận như vậy tình huống cũng không thấy nhiều chi thu hải tử kia xảy ra chuyện ngươi nhìn ngu chính đạo sướng sở nhận lấy đưa tới điện thoại di động hướng trong màn ảnh bản tin nhìn đến là một phần đả kích diệp chi thu hô hào đối tiến hành ngăn chặn tác phẩm ngu chính đạo này g thường không làm sao quan tâm làng giải trí sự tình đang nghi hoặc mấy ngày nay tại công ty nghe thấy thoải mái trò chuyện diệp chi thu ba chữ tần số cao rất nhiều lúc này rốt cuộc hiểu rõ chuyện này còn rất nghiêm trọng đài truyền hình đều báo cáo lưu văn su sắc mặt không khỏi lo lắm nói trên internet nói chi thu hải tử kia đều muốn lủi lưới thật giống như huyên náo thật lớn ngu chính đạo ngón tay ở trên màn ảnh huy động liên tục nhìn mấy cái bản tin đều là tương tự nội dung chuyện này rất khó nói ai đúng ai sai trên internet rất nhiều người điểm xuất phát là tốt bất quá hiện tại trên internet tin tức thật thật giả giả quá nhiều còn chúng cũng dễ dàng bị dư luận nói g ạ t hướng đi cực đoan lên tiếng cũng trở nên tiên kích ngu chính đạo nói rõ ràng mạch lạc bên cạnh lưu văn su lại không như vậy nghĩ ai cho ngươi phân tích ai đúng ai sai đạo lý này ta có thể không biết sao lưu văn su liếc ngu chính đạo một cái nói ý của ta là chuyện bây giờ huyên náo lớn như vậy chúng ta có cần hay không hỗ trợ một chút ủng hộ một chút bọn hắn hai cái miệm đỏ ta nhìn vi vi phát một h ờ i bù về sau làm lớn đoán loại sự tình này cũng không ít vừa vẫn tích lũy một hồi kinh nghiệm lưu văn su suy nghĩ một chút tựa hầu ngư chính đạo nói cũng có đạo lý sắc mặt hơi bất giận không nói gì ngư chính đạo đưa điện thoại di động trả lại suy nghĩ một chút đột nhiên nói có mấy cái truyền thông ta có chút ấn tượng thật giống như trước kia cũng gửi bài bôi đen qua hoa ngư tập đoàn hoa cầu khẩn đài truyền hình cao ốc phòng hội nghị bên trong năm ấy kia thỏ những chuyện kia sắp xếp phiến hơn một tháng còn có một tuần lễ liền muốn chiếu phim nhưng mà chiếu phim phía trước chuyện tranh tác giả diệp chi thu ra như vậy một vấn đề không thể không dẫn tới hoa cầu khẩn đài truyền hình coi trọng dù sao cấp quốc gia đài truyền hình đối với mỗi một cái phát ra tác phẩm đều muốn nghiêm khắc khảo hạch nếu mà tác giả thật sự là vết xấu nghệ nhân hoặc là có không tốt hành vi nói trên nguyên tắc tác phẩm là không cho phép phát ra lúc này phòng hội nghị ô ương ương ngồi hơn mười người lão nhân dịch d u n g quốc cũng tại trong đó lúc này phụ trách k i a thọ sơ thẩm l i ê m minh chính đang làm báo cáo đại khái tình huống chính là dạng này không nghiêng l ệ c h đem nguyên do chuyện nói một lần l i ê m minh để báo cáo trong tay xuống bên trong phòng họ p tiên lặng ngắn ngủi q u a đi có người lên tiếng cho nên hết hệ đều là thuộc về thương nghiệp hành vi trên internet cái gọi là vết xấu nghệ nhân chờ thuyết pháp là giả trước mắt đến nhìn là dạng này liên minh ngữ khí bình tĩnh hồi phục không có phát hiện diệp chi thu tác phẩm trái với bất luận cái gì quy định mọi người k h e gật đầu lại có một người khác trần trờ nói nhưng mà dù sao hiện tại trên internet huyên náo lớn như vậy nếu mà lúc này phát ra diệp chi thu tác phẩm có thể hay không tại mọi người đồng loạt dưới tầm mắt lên tiếng người liền vội vàng giải thích ta không phải nói hủy bỏ phát ra k i a thỏ nhưng ban nãy mọi người cũng nhìn thấy dù sao dân ý ngốc trời hiện tại có video website đã hạ giá diệp chi thu liên quan tác phẩm chúng ta lúc này phát ra kia thỏ nói có thể sẽ tiếp nhận rất lớn dư luận áp lực lý do ổ thỏa có phải hay không cũng có thể đem kia thọ chỉ h o á n một chút phát ra đợi tình huống rõ ràng một chút trước tiên dứt tiếng liên minh trong mắt nhất thời thoáng qua vẽ khinh thường cái này lên tiếng lãnh đạo hắn biết rõ ban đầu kia thọ có cần hay không tại hoa cầu khẩn đài truyền hình bên trên tinh phát ra hắn là phản đối được nhất kịch liệt vị kia hiện tại sự tình rất rõ ràng diệp chi thu căn bản không có bất cứ vấn đề gì không phải cái gì lý do ổn thỏa cái người này rõ ràng chính là muốn cho kia thọ nhường ngôi để cho hắn nhìn chúng kia bộ tác phẩm trước tiên truyền bá lão nhân dịch dũng quốc dù sao cũng là trải qua mưa bom bao đạn một tiếng gầm này khí thế mười phần dịch dũng quốc cả giận nói cái gì dân ý n g ố t trời đây chính là làm loạn không phải dân ý hoa cầu khẩn là đài truyền hình quốc gia muốn lúc nào cố kỵ một ít giả dối không có thật lời đồn tuy tiện liền cải tiết mục đích kế hoạch đây là một đao cắt lời chính trị tính cái gì giữ gìn lý do nếu người tác giả này phẩm đức không thành vấn đề tiêu thọ chẳng những muốn giữ nguyên kế hoạch truyền bá còn lớn hơn lực tuyên truyền không thể để cho chân chính làm ra hảo tác phẩm nhân tài bị bị khuất dịch dung quốc gâm thanh to rõ lười chính trị một từ thật giống như đánh vào lúc ban đầu lên tiếng tên quan viên kia trên mặt một dạng để cho đối phương sắc mặt lúc trắng lúc xanh bên trong thể chế lăn lộn hơn nhiều cho dù có bất đồng ý kiến nói cũng sẽ t u y ể n truyền điểm nhưng hết lần này tới lần khác dịch dung quốc thân phận địa vị đặc thù mỗi câu nói đến gọi lên để tên này quan viên lung túng vô cùng liên minh trong tâm một hồi thoải mái thiếu chút nữa thì không có hô to nói thật hay ba chữ dịch lao nói không sai ngồi ở phía trên dịch dung quốc bên c ạ n ha hả nói nếu sự tình biết rõ vậy liền giữ nguyên kế hoạch tiến hành kia thỏa bộ tác phẩm này chẳng những muốn truyền bá còn muốn tăng lớn cường độ đi truyền bá lúc trước lên tiếng người ngượng ngùng gật đầu một cái cũng không tiện nói gì quan điểm chính quyết định lập tức có người đề xuất k i ê u đặt ở lúc nào giữa đoạn phát ra người trung niên không chút do dự trực tiếp đánh nhịp buổi tối tám giờ hoàng kim thời gian ngừng dù sao bộ này chuyện tranh bị chúng không chỉ tiểu hải tử người trưởng thành cũng là có thể nhìn sao một cái khác một bên hoa hải truyền thông đại học sáng sớm chỉnh trên đường đều là vội vội vàng vàng đuổi đến phòng học đi học học sinh có một đạo mang n ũ lơi chai thân ảnh chậm rãi đi cực kỳ nhàn nhã diệp chi thu không nhàn nhã cũng không được đều tiếp cận trung thu khi trời vẫn là nóng đến vô cùng đi nhanh một chút liền mồ hôi đầy người một học sinh cưới xe đạp bản thân một bên trải qua diệp chi thu trong mắt tràn đầy hâm mộ lúc trước rộng lớn bạn đọc giúp hắn chặt một đa o bộ kia xe điện tốt nghiệp đ á p b i ệ n kết thúc ngày đó hắn sẽ đưa cho túc quản a di nhắc tới hắn hiện tại cũng vẫn là học sinh thân phận chỉ có điều biến thành nghiên cứu sinh hôm nay trở về hoa hải truyền thông đại học chính là đạo sư mình lưu dân khang giáo sư điện t h o ạ i mời tuy rằng mang theo che nắng mũ lưỡ chay nhưng diệp chi thu thân hình tướng mạo quá mức nổi bật liên tục có đường qua nữ học sinh nhìn sang rất nhanh liền nhận ra được diệp chi thu đã thành hoa hải truyền thông đại học nổi danh nhất bạn cùng trường một trong thoáng cái dẫn phát manh động không nhỏ dọc theo đường đi liên tục có f a n c h à o hỏi diệp chi thu cũng cười ha h a đáp ứng không ít f a n kích động trong lòng sau khi trong lòng cũng có chút kỳ quái gần đây trên internet huyên náo d ữ như vậy đều truyền diệp chi thu muốn l ù i lưới nhìn người trong cuộc tâm tình tốt giống như hoàn toàn không chịu ảnh hưởng a diệp chi thu một đường tản bộ đến nghệ xa lâu vang lên lưu dân khang phòng làm việc đi vào thanh âm trầm ổn từ trong mặt chuyển đến diệp chi thu đẩy cửa ra, phát hiện phòng làm việc bên trong ngoại trừ lưu dân khang còn có hoa hải truyền thông đại học lỗ hiệu trường diệp chi thu liền vội vàng trao hỏi lưu giáo sư tốt lỗ hiệu t r ư ở n g tốt lỗ hiệu t r ư ở n g nhìn thấy diệp chi thu đến cũng không sợ h ã i chút nào cười nói chi thu đến tốt rồi vậy ta sẽ không bé dày các ngươi cho chuyện lưu dân khang gật đầu một cái lỗ hiệu t r ư ở n g đứng dậy đi ra ngoài cửa đột nhiên nghĩ tới cái gì đối với diệp chi thu nói gần đây trên internet xuất hiện một ít âm thanh trường học cũng nhìn thấy yên tâm trường học vĩnh viễn là hậu thuẫn của ngươi hoa hải truyền thông đại học quan hơi có phát h ầ y bộ giúp đỡ chính mình điểm này diệp chi thu là biết được cảm ơn hiệu trường cảm ơn trường học tại buổi đúng như dự đoán nghe được câu này lỗ hiệu trưởng trên mặt nụ cười lại rực rỡ rất nhiều ha ha ngươi phải cảm ơn lưu giáo sư mới được đúng rồi lỗ hiệu trưởng cười nói đùa ngươi hiện tại là trường học nghiên cứu sinh cũng không thể đem việc học toàn bộ bỏ lại hoa hải truyền thông đại học nghiên cứu sinh không phải là dễ qua như vậy diệp chi thu còn có thể nói cái gì lại là vô ngực bảo đảm nỗ lực học tập v v lỗ hiệu trưởng mới hài lòng rời đi đợi lỗ hiệu trưởng thân ảnh biến mất tại ngoài cửa diệp chi thu bất đắc dĩ thở dài mùa hơi đây lỗ hiệu trưởng ngắn ngủi mấy câu nói ý tứ hắn tự nhiên đã hiểu lại là tỏ thái độ thả ra trường học có lòng tốt lại là mịt mở nhắc nhở mình vẫn là trường học nghiên cứu sinh thân phận không muốn chiếu cố làm chuyện bên ngoài nghiệp hoang phế việc học các loại cùng những lao hồ ly này nói chuyện thật đúng là mệt mỏi bất quá ngược lại đều muốn tốt cho mình nhưng để cho mình cảm ơn lưu dân khang giáo sư là có ý gì diệp chi thu trong tâm nghĩ hoặc ngồi đi lưu dân khang nhìn thoáng qua diệp chi thu cười nói xem ra tâm tình cũng không t ệ lắm không chịu trên internet cái nào chuyện ảnh hưởng diệp chi thu tại trên ghế s a lon ngồi xuống đàng hoàng nói vừa mới bắt đầu ảnh hưởng vẫn có một chút khó chịu đi bất quá cũng đã thấy ra mồm dài tại trên người, người khác thích nói thế nào là chuyện của bọn họ lưu dân khang gật đầu một cái nói vậy thì tốt chuyện này không nhỏ ta còn có chút lo lắng ngươi quá để ý trên internet cái nhìn ảnh hưởng tâm tính vậy cũng sẽ không diệp chi thu cười nói nếu mà mỗi cái cùng mình bất đồng ý kiến người đều cố gắng đi thay đổi vậy cũng sống được quá mệt mỏi một người là không có cách nào lấy lòng tất cả mọi người những lời này để cho lưu dân khang s ư n g sở chợ cười nói ngươi có thể như vậy muốn xem ra hẳn là không thành vấn đề kỳ thứ hôm nay gọi ngươi tới chủ yếu là hai chuyện một là ngươi nghiên cứu sinh trong lúc học tập phương hướng vấn đề lưu dân khang giải thích nói trước ngươi tham gia tiết mục tương đối bận rộn ta cũng không có nói cho ngươi hiện tại gần như muốn quyết định phương diện này bản thân ngươi có ý kiến gì hay không diệp chi thu suy nghĩ một chút khiêm tốn nói ta muốn nghe một chút lão sư đề nghị của ngươi đối với âm nhạc trình độ về điểm này diệp chi thu vẫn là rất tự biết mình đừng nhìn mình làm kinh điển một bài tiếp một bài lấy ra bất quá đó là đứng ở trên vai người khổng lồ muốn thật nói tại âm nhạc nghệ thuật phương diện này nghiên cứu bên trên cùng quốc nội đỉnh phong giáo sư lưu dân khang có không nhỏ khoảng cách lưu dân khang gật đầu một cái trầm ngâm một phen nói thành thật mà nói thịnh hành âm nhạc phương diện ta ngược lại thật ra không có gì hay dạy ngươi cá nhân đề nghị nếu mà nghĩ tại âm nhạc lĩnh vực tiến hơn một bước có thể hướng nhạc cổ đ i ể n phương hướng nghiên cứu một hồi nhạc cổ đ i ể n diệp chi thu sửng sốt một chút đúng lưu dân khang giải thích nói trên nghĩa rộng lại nói thịnh hành âm nhạc khá đại trung hóa thông tục dễ hiểu hình thức biến hóa đa dạng có rất mạnh thời đại đặc thù nhạc cổ đ i ể n khởi xướng chính là một loại quân hành thẩm mỹ quan loại này không thiên l ệ c h thẩm mỹ quan càng bị lịch sử tiếp nhận mỗi cái thời đại có khác nhau trào lưu khởi xướng nhất thời thẩm mỹ k h u hướng nhưng càng tầm sâu càng làm gốc hơn sâu đế cố vẫn là loại này không thiên về đánh thẩm mỹ tình、thú. trên lịch sử vĩ đại nhất âm nhạc đại sư đều không ngoại lệ đều là nhạc cổ điện đại biểu ý của ta không phải để ngươi truyền hình vì nhạc cổ điện nhà mà là thông qua hệ thống nhạc cổ điện quy phạm ôn hòa đan thể t h ể khúc thức các loại đối với ngươi ngày sau sáng tác cũng sẽ có trợ giúp lớn trải qua lưu dân khang một phen giải thích diệp chi thu h i ể u được bội phục trong lòng vô cùng được diệp chi thu đáp ứng sảng khoái lưu dân khang cười nói ta nhìn ngươi rất nhiều tác phẩm kỳ thực phi thường thành t h ụ kỳ thực đều có nhạc cổ điện tay bóng cụ thể phương hướng cũng không cần chọn từ piano vào tay đi điều này cũng là có khả năng nhất đại biểu nhạc cổ điện nhạc cụ một trong hơn nữa ngươi có cơ sở học sẽ rất nhanh có quốc nội đỉnh phong giáo sư chỉ rõ phương hướng diệp chi thu còn có cái gì dễ nói dĩ nhiên là gật đầu liên tục hai người đi học nghiệp phương diện trò chuyện một hồi liệu dân khang nói hiện thứ hai ngược lại không phải chuyện ngày hôm nay còn muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi diệp chi thu hiếu kỳ nói chuyện gì nghiêm trình mà nói vẫn là muốn ngươi giúp một hồi vội vàng chuyện phiền thái lưu dân khang cười nói đem mình ý tứ nói một lần diệp chi thu ngẩn ra tâm lý dâng lên đạm nhạc cảm động không nghĩ đến dĩ nhiên là như vậy cái bận rộn cơ hội như vậy nếu mà không phải hắn là lưu dân khang học sinh đoàn muốn chạm đến đều khó khăn lưu dân khang rõ ràng chính là lưu ý đến gần đây trên internet đối với mình dư luận bất lợi muốn kéo mình một cái vững vàng lên bờ loại kia diệp chi thu thở một hơi thật dài trịnh trọng nói có thể lão sư cái này tác phẩm ta nhất định hết mình toàn lực không để cho ngươi thất vọng không gấp lưu dân khang cười ha h à nói tuần sau đi chúng ta đi một chuyến bên kia trong khoảng thời gian này có dành ngươi có thể đại khá ý tưởng một hồi diệp chi thu gật đầu một cái tâm lý đã thầm hạ quyết tâm không có nói gì nữa từ hoa hải truyền thông đại học đi ra diệp chi thu trở lại hoa hải giải trí cao úc không ngoài dự liệu cửa cao úc chẳng c h ị t vây quanh một đám phóng viên từ trên internet dư luận bạo phát đến nay đều là hoa hải giải trí nhất diệp chi thu phòng làm việc tuyên bố tuyên bố diệp chi thu bản nhân không có công khai tỏ thái độ qua bất kỳ ý tứ gì đặc biệt là diệp chi thu chủ động thanh trừ sạch sẽ hơi bù hư hư thực thực muốn lùi internet dấu hiệu sau khi xuất hiện mỗi cái truyền thông sẽ lo lắng mấy ngày nay đến nay mỗi ngày hoa hải giải trí cửa cao úc đều bị phóng viên vây nước gì không thông sẽ chờ chính chủ lộ diện một chiếc xe cứu thương chạy tới cửa hoa hải giải trí cao úc bên trong đi ra hơn mười t một đám phóng viên còn có chút không hiểu khi thấy rõ cửa xe mở ra đi xuống thân ả n h thì cơ hồ là anh một tiếng toàn bộ phóng viên sôi trào như điên sông lên đi diệp chi thu tiên sinh có thể phỏng vấn một chút không diệp chi thu tiên sinh xin hỏi ngươi đối với gần đây trên internet sự tỉnh có cái gì đáp ứng xin hỏi ngươi có hay không đối với cái kia t h ụ thương nam hải làm ra bồi thường ngu hải vi vì ngươi lên tiếng thoát phấn một trăm vạn xin hỏi ngươi có ý kiến gì không đối với loại tình huống này diệp chi thu sớm có chuẩn bị sau khi xuống xe không nói tiếng nào trong công việc nhân viên dưới sự giúp đỡ bức nhanh hướng về cao ốc bên trong đi tới sắp đi vào cao ốc thì có một cái thân thể cường tráng phóng viên rốt cuộc phá tan tuyến phong tỏa đem lời ống đưa tới diệp chi thu b ê n mép internet c h u y ể n cho ngươi thanh trừ sạch vẫy bộ muốn lùi internet là thật sao không phải diệp chi thu lông mày n h u lên vung vung tay đi vào cao ốc bên trong lưu lại xương sở sau đó sắc mặt kích động đám phóng viên phải không vậy thì tốt quá ít đi diệp chi thu bọn hắn thật đúng là thiếu rất nhiều bản tin tiền thưởng đều thấp không ít diệp chi thu trở lại công ty đi đến tống mỹ cùng ngưu thải vi chỗ ở phòng bên trong qua mấy ngày có một cái âm nhạc buổi lễ trao giải có thể tham gia một hồi tống mỹ đi thẳng vào vấn đề diệp chi thu s ư n sở hiếu kỳ nói cái gì b u ổ i lễ trao giải tống mỹ giải thích nói hồng c ô n g địa khu dễ sổ lịch công thưởng người cùng vi vi đều bị đề danh cường điệu bị đề danh hàm lượng vàng cao nhất kim q u ố c thưởng còn có tốt nhất quốc ngữ nam ca s ĩ đề danh vi vi bị đề danh là tốt nhất quốc ngữ nữ ca sĩ ban tổ chức phát tới thư mời mời các ngươi hai người tham gia thành ý rất sung túc nhìn thái độ cuối cùng chúng thưởng có khả năng rất lớn diệp chi thu khẽ gật đầu cường điệu bài hát này chúng thưởng hắn ngã một chút không cảm thấy kỳ quái tống mỹ tiếp tục nói, trên internet dư luận sự kiện kia công ty còn tại xử lý đã xác định có thủy quân mang thiết tấu đối với bộ phận tung tin vị chính đang cách đi luật thủ tục khả năng còn phải tốn một chút thời gian tuy rằng m ấy bù f a n rơi xuống bất quá từ lượng tiêu thụ nhìn lên ủng hộ ngươi f a n ca nhạc không chút giảm bớt vừa vặn thừa dịp hiện tại cơ hội này khai thác một hồi hồng kông thị trường hồng kông giới âm nhạc tuy rằng năm gần đây có chút xa x u ố t nhưng cái này giải thưởng hàm lượng vàng vẫn rất lớn cùng hoa hạ bài hát mới thưởng gần như bị địa khu phương ngôn thói quen ảnh hưởng cái này bội lễ trao giải đối với hát tiếng quảng đông tây so sánh có k h u n h h ư n g thích bất quá ngươi không có cái vấn đề này. diệp chi thu hỏi buổi lễ trao giải tại số mấy trung thu trước ba ngày sau tống mỹ nhìn điện thoại di động một cái hiếu kỳ nói ngươi có những chuyện khác không có gì diệp chi thu suy nghĩ một chút cười nói có một đoạn thời gian không có trở về vừa vặn tham gia xong cái này buổi lễ trở về qua trong đó thu sau đó cùng lưu dân khang giáo sư hẹn xong trường học bên kia có một cái khóa để muốn làm tống mỹ gật gật đầu nói vậy được ta an bài một hồi bên cạnh một mực không lên tiếng ngu thải vi chính là hai con mắt trận lóe không biết rõ đang suy nghĩ gì đúng rồi tống mỹ nhớ lên cái gì nhắc nhở dựa theo cái này dễ sổ lịch gôn phần thưởng lệ thưởng tốt nhất ca sĩ trúng thưởng người muốn lên đài biểu diễn một bài tác phẩm không nhất định là trúng thưởng khúc mục ngươi sớm chuẩn bị một hồi hát tiếng quảng đông khúc càng tốt hơn cái này có gì khó diệp chi thu gật đầu một cái nhìn về phía ngu t h ả i vi ngươi hát cái gì hát ngu t h ả i vi nghiêng đầu suy nghĩ một chút hoặc bắt nói cường điệu diệp chi thu v ư n g nôn đừng làm rộn năm ấy mười tám đứng yên như lâu la a ngươi loại này đại tiểu thư hát cho ra loại cảm giác đỏ ạ mười tám là vừa tới hoa hải truyền thông đại học báo cáo thời điểm khi đó ngu thả i vi kinh d i ễ m toàn bộ trường học người khác là lâu la còn tạm được ngu thả i vi bất mãn chu mỏ một cái nói ta cũng muốn hát tiếng quảng đông ngươi đều không có cho ta viết qua hát tiếng quảng đông diệp chi thu theo bản năng hỏi ngươi cũng sẽ nói tiếng quảng đông ngu thả i vi mũi hừ nhẹ một tiếng ngạo kiều nói đương nhiên cái này có gì khó những lời này dù n g chính là tiêu chuẩn tiếng quảng đông cầu âm tống mỹ giải thích nói vi vi ngôn ngữ thiên phú không tệ học phương diện này bắt đầu rất nhanh vậy được diệp chi thu lại định tâm tư thoáng cái hoạt lạc đưa ngươi một ca khúc bảo đảm hài lòng tên bài hát liền gọi đêm trăng tròn đoàn tụ thế nào n g u t h ả i vi cùng tống mỹ tất cả đều s ữ n g sở tiếp theo n g u t h ả i vi mặt cười lấy mắt thường tốc độ rõ rệt đỏ lên a diệp chi thu giả vờ bị đau liền vội vàng tránh ra cô nàng này đưa về phía bên hông tay lớn tiếng nói làm sao làm sao ngươi muốn do ta viết à? n g u t h ả i vi hai con mắt tức giận mà nhìn c h ầ m c h ầ m đến diệp chi thu nói ai cho ngươi viết như vậy không đứng đắn hát cái gì không đứng đắn diệp chi thu hô to h a n uổng người nghĩ đi đâu vậy ta nói chính là tết trung thu a đêm trăng tròn đoàn tụ nhiều hợp với tình thế nguyên lai、like、l ạ như vậy cái đêm trăng tròn đoàn tụ n g u t h ả i vi cùng tống mỹ kịp phản ứng sắc mặt của hai người đều có điểm không được tự nhiên diệp chi thu cười hắc hắc chế nhạo nói ta phải nói phải lệnh nhân tài nhất không đứng đắn n g u t h ả i vi tức giận trực tiếp bắt đầu g à o diệp chi thu biểu tình thống khổ lần này không có tránh thoát đi tống mỹ thầm than một hơi mặt đầy bất đắc dĩ các người liếc mắt đưa tình có thể hay không hơi khắc chế điểm chương bốn trăm sáu mươi ba dễ số lịch cố thưởng hôm đó diệp chi thu tại hoa hải giải trí cửa cao ốc tự mình đáp ứng không phải là lùi vòng video lập tức bị phát đến trên internet không ít p a n ca nhạc thở dài một hơi tiếp theo một cái tên là hồng kông d ễ sổ lịch g ô n thưởng tài khoản phát ra một đầu v ậ bồ lập tức đưa tới cửa hải cực kỳ l ớ n trú vậy bồ hình ảnh bên trong ban bố sắp cử hành d ễ sổ lịch g ô n thưởng để giành ca sĩ cùng tác phẩm diệp chi thu cùng n g u t h ả i vi bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó đầu này vậy bồ còn phụ văn hoan g nên nhiệt liệt diệp chi thu n g u t h ả i vi tham gia buổi lễ trao giải hồng kông f a n ca nhạc đã không thể chờ đợi diệp chi thu cùng n g u t h ả i vi muốn đi hồng kông tham gia buổi lễ trao giải cái tài khoản này là tân chú sách, vẫn không có thêm chứng thực không ít p a n ca nhạc còn tại nghi hoặc tin tức tính chân thật rất nhanh nhất diệp chi thu phòng làm việc v ậ bồ tiến hành、phát. thoáng cái khu bình luận lập tức nổ tung thật đúng là đó a hồng kông dễ sổ lịt con thưởng hàm lượng vàng cũng là ngưu bơ ca ngăn chặn diệp chi thu lầu trên ngừng xuống đi đường t ê người ta đi chính là hồng kông l ã n h thưởng không ảnh hưởng ngươi lượn hảo vừa nói không có lùi internet sau đó chạy đi hồng kông l ã n h thưởng chẳng lẽ là không cùng bên này chơi ý tứ đoán chừng là bị phúng t ử p h u n p h i ề n trực tiếp đổi một hoàn cảnh ha ha ha hồng kông bên kia cậu t ử cùng f a n ca nhạc điên cùng hơn hai mươi năm trước â m mộ mình tinh p a n ca nhạc đánh nhau tình huống đều rất thường gặp đích xác là bất quá những cái kia cầu tử lại n h ả m chán cũng sẽ không bởi vì tiểu thuyết cải biên thành võng du liền phun một người theo như bên kia bầu không khí người n h u bức như vậy vật hẳn sẽ cung cùng lúc trước tiểu thuyết cải biên thành phim võ hiệp đám kia đại sư gần như ta nhớ được cái này dễ s ô l ị t gôn c h ú n g t h ư ờ n g khách quý muốn ca h á t đi, ha chẳng phải là lại có thể nhìn thấy diệp chi thu biểu diễn thật giống như không có trực tiếp có hay không con đường nhìn ha ha ha còn có phiếu ta tại cựu thành trực tiếp đi qua nhìn rất phương tiện ngoạ tàu hâm mộ đột nhiên cảm giác ngày mai ca sĩ chúng tinh buổi biểu diễn không có thơm như vậy diệp chi thu muốn tham gia hồng kông dễ sổ lịch gôn thưởng buổi lễ trao giải tin tức này rất nhanh liền truyền ra ngoài lúc này ngăn chặn diệp chi thu vong bạo còn không có đi qua nếu như quốc nội buổi lễ trao giải mời diệp chi thu không chừng thật có khả năng bị p h ú n không có bất quá hồng kông cái này buổi lễ trao giải không giống nhau người ta căn bản không có đem đây coi là chuyện đáng kể ngươi nói diệp chi thu viết tiểu thuyết bị cải biên thành game online đồ độc không ít người trẻ tuổi cho nên không nên được thỉnh mời tham gia buổi lễ trao giải những lời này nói ra chỉ sợ dễ sổ l ị c gôn ủy viên hội biết dùng nhìn kẻ đần đột ánh mắt nhìn ngươi hôm nay hồng Công giới hát tiếng quảng đông khúc ngày càng suy thoái toàn bộ hồng công giới âm nhạc cũng muốn trọng chấn mạnh mẽ v a i phong r a diệp chi thu như vậy một vị ngưu bức ca sĩ đáng quý hơn chính là biết hát, hát tiếng quảng đông đương nhiên phải thật tốt nắm chắc hơn nữa tuyên truyền một đợt thời gian lại lui về phía sau chuyển rời một ngày tuy rằng cưỡng bức áp lực tiết mục tổ hủy bỏ diệp chi thu diễn xuất ca sĩ chúng tinh b u i biểu diễn vẫn là đúng kỳ hạn khai triển nhất diệp chi thu phòng làm việc phượng hoàng truyền kỳ không có hát mình phát hành hát mà là cọ vận lại diệp chi thu ca khúc t ì không khí hiện trường hoàn toàn bị nhen lửa buổi biểu diễn cuối cùng còn phát sinh phi thường lúng túng mật một tên sau cùng đăng t r ả n g ca sĩ trương nghệ p h ạ m biểu diễn xong hiện trường lại vang lên diệp chi thu ba chữ tề thanh hô to trận này buổi biểu diễn vốn là có rất nhiều khán giả hướng về phía diệp chi thu đến kết quả ít đi quan trọng nhất một vị mọi người tự nhiên khó chịu bày tỏ kháng nghị trên sân khấu ra sức vô cùng ngạy thở hồng hộc trương nghệ p h ạ m nghe t h ấ y phía dưới kêu gọi mặt đều đen vốn cho là không có diệp chi thu mình chính là toàn trường đẹp nhất nhóc con không nghĩ đến vẫn là chạy không khỏi cái tên đó đây đang chết cảm giác ngột ngạt ngày thứ hai ca sĩ chúng tinh buổi biểu diễn các hạm thu thị số liệu công bố thời điểm quả thực chấn kinh không ít người cầm một phần trăm s u ấ t đầu tỷ lệ người xem cùng đấu chung kết năm phần trăm trở lên số liệu so với nói là sần đổi thức ngã xuống đều không quá lắm thiên vương tiêu kiệt đỉnh lưu trương nghệ p h ạ m và người khác tất cả hiến hát theo lý mà nói cái đội hình này sang trọng vô cùng nhưng mà ít đi diệp chi thu không ít khán giả luôn là có loại tinh quang ảm đạm cảm giác lúc này tất cả mọi người mới giật mình diệp chi thu khủng bố đích thực lưu lượng cùng lực hiệu triệu ca sĩ chúng tinh buổi biểu diễn bất ôn bất h ò a kết thúc nhưng cũng leo lên tìm kiếm hot nhưng mà đám bạn trên mạng bàn tán sôi nổi trọng điểm tất cả đều là cái nam nhân kia hiện tại mới phát hiện không có diệp chi thu luôn là cảm giác thiếu đi một chút gì. ca sĩ mỗi một kỳ đều theo đuổi tối hôm qua nhìn trực tiếp có một cái chớp mắt như vậy giữa lại có loại tẻ nhạt vô vị cảm giác phượng hoàng truyền kỳ sân khấu vẫn là rất thoải mái chính là hát diệp chi thu hát vẫn là ít một chút loại kia trang bức k ẹ o quả nhiên ít đi cái nam nhân kia không được ca lúc trước sẽ cảm thấy tối hôm qua hiện trường rất nổ hiện tại khẩu vị bị diệp chi thu nuôi răn xảo ha ha ha cuối cùng t r ư ơ n g nghệ phàm hát nghe xong một nửa quả quyết đổi về đấu chung kết diệp chi thu ca hát tắm một cái lỗ thai lâu trên đồng cảm xem trọng truyền bá ngược lại càng đã biển tin tức mới nhất tối nay minh châu chức sẽ trực tiếp rể sổ l ị c gôn buổi lễ trao giải. ngoa tạo hướng trên internet bản tán sôi nổi không ngừng diệp chi thu cùng ngư t h ả i vi đã lên đường đi tới hồng kông xuất phát trước diệp chi thu nhận được trình n h ư ợ c quân tin tức bày tỏ đến hồng kông phải thật tốt chiêu đại hắn với tư cách hồng kông địa khu tính đại biểu đ ờ i mới nữ ca sĩ trình n h ư ợ c quân tự nhiên cũng bị giải thưởng để danh lên máy bay trước diệp chi thu kinh ngạc phát hiện ngư t h ả i vi gửi vận chuyển dương thật giống như có chút so sánh thường ngày nhiều hơn một cái liền thuận miệng hỏi một câu cái tiết trang chính là cái gì ngư thảy vi ngữ khí có chút bối rối ấp ú n một hồi nói là vật phẩm riêng tư diệp chi thu trong tâm nghĩ hoặc nhìn ngu thả i vi một cái cô nàng này như không có chuyện gì xảy ra rời đi tầm mắt b ậ n điệu lên máy bay diệp chi thu cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy đợi diệp chi thu quay đầu đi ngu thả i vi lặng lẽ đem tầm mắt rời về lặng lẽ nhìn diệp chi thu g ò má một cái mặt cười dính vào một vệt đỏ bừng bên cạnh trợ lý tiểu như sắc mặt kỳ quái vô cùng đây dương hành lý nàng cùng ngu thả i vi cùng nhau dọn dẹp tự nhiên biết rõ bên trong là cái gì hơn hai giờ sau đó đoàn người đạt đến hồng công phi trường quốc tế dễ số lịch gôn bội lễ trao giải quan phương đã sớm an bài xong nhận điện thoại hơn mười người nhận điện thoại đội hình có thể xương sang trọng. diệp chi thu ngạc n h i ê nói n không cần khoa trương như vậy chứ tất yếu hoàn toàn tất yếu người cầm đầu nhiệt tình cười nói diệp sinh n g u tiểu thư các ngươi tại hồng kông nhân khí rất cao hơn nữa diệp sinh là lần đầu tiên tới phan ca nhạc cùng truyền thông bằng hữu đều rất nhiệt tình đúng rồi diệp sinh chờ một chút ra ngoài đi theo chúng ta đi không nên dừng lại chào hỏi bị hơn mười cái công tác nhân viên bảo tiêu thức vây vào giữa diệp chi thu gật đầu một cái tâm lý còn có chút xem thường sau đó vừa ra đứng thẳng khắc bị trước mặt cảnh tượng sợ hết hồn đến không biết chỗ nào truyền đến một tiếng hô to một đám đánh b á c trường thương đoạn pháo h ấ t ảnh xung phong một bản chen lấn đi lên chương bốn trăm sáu mươi bốn không có ta là hoa ngự giới âm nhạc tổn thất diệp chi thu rốt cuộc biết rễ s ô l ị t gôn thưởng phía tổ chức an bài lớn như vậy chiến trận nhận điện thoại nguyên nhân đoàn người thân ảnh mới xuất hiện lập tức bị điên c n g phóng viên giải trí bao vây diệp sinh phương tiện trả lời cái vấn đề sao diệp tiên sinh xin hỏi lần này tới đến hồng kông có phải là đại biểu hay không ngươi chuẩn bị chuyển sang nơi khác phát triển ngu tiểu thư internet chuyển cho ngươi vì diệp sinh sôi âm thanh rơi phấn một trăm vạn có thể mời ngươi tuyên bố một cái nhìn sao diệp sinh xin hỏi gần đây có hay không tuyên bố sách mới kế hoạch ngoại trừ phóng viên ra bên ngoài cũng không thiếu vô cùng nhiệt tình f a n khiến diệp chi thu kinh ngạc chính là những n à y f a n bên trong có một bộ phận rất lớn tỷ lệ hẳn là sách của mình mê tên là chu tiên cùng tiên kiếm danh tự tại phe làm chủ bảo hộ bên dưới diệp chi thu đoàn người đi nhanh hướng về đưa đón xe cứu thương mới sợ bị vây công trả diện một tên công tác nhân viên cười nói hồng kông đội săn ảnh xuất danh đ i ê u ồ n g diệp sinh khả năng không quá thích ứng kỳ thực diệp sinh sách của ngươi tại hồng kông bán rất tốt chiếm đoạt gần nửa năm tiểu thuyết bán chạy bảng cho nên mê sách rất nhiều diệp chi thu gật đầu một cái. Đối với m ì năm h Hồng、kông、nhân khí có chút kinh tại Trạm ngạc. Kông có v n Hồng Kông quảng bá truyền hình gôn hiện trường. trên tối, trao thật t số buổi giải giường dài lịch ả bá ra Cao Úc, Cao Úc dễ lễ đỏ, sớm có fan ca nhạc fan hòa n ký gần ư ờ i hai chẳng chịt vây ở thảm đỏ hai bên. Năm g vây ở đỏ đây hồng kông giới âm nhạc huy hoàng không xuất hiện buổi lễ trao giải độ chú ý cũng ngày càng hạ xuống phía tổ chức cũng tại không ngừng tìm kiếm lối ra nhưng mà khi truyền thông buộc r a diệp chi thu n g u thải vi hai người sẽ xuất tịch sau đó lập tức hấp dẫn cửa ải cử cực kỳ lưu trú có thể nói lần này dễ sổ l ị c gôn buổi lễ trao giải là năm gần đây nhận được độ chú ý cao nhất nhất giới thậm chí không nội dung phóng viên cũng chạy theo qua đây